t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu toàn viên tử chiến mặc kệ là ôn bảo vẫn là lương an y ê u hay là thái đầm nước đều nhìn ra ấm m u ợ n đã liều mạng bọn hắn không biết sư phi h u y ê n là ai nhưng bọn hắn biết có thể để cho lạc dương vương ôn m u ợ n liều mạng người chính là bọn hắn tuyệt đối không thể chiến thắng người cho nên lúc này bọn họ cùng ấm m u ợ n ăn ý liền trong nháy mắt đ ặ tới t đó chính là để cho đường thất vị đào tẩu đem phật môn sự tình nói ra thế là ôn bảo hai tay d ơ n g lên thần sắc đi ê n cùng đại đàn đang thật sự lợi hại như vậy sao để cho ta thử một lần bay múa đầy trời sương ngủ rực rỡ tràn ngập trong không khí mùi thơm toàn bộ là độc ôn bảo đem trên thân tất cả độc đều dùng đi ra hiệu nghiệm không chưa hẳn chỉ là người nhà họ ôn tên tuổi ở đây dù là phục d ụ n g đại đàn đan lão tăng lúc này động tác cũng ngừng lại một chút a ta còn tưởng rằng các ngươi không sợ chết ôn bảo cười to thưa cơ hội này đường thất vị đã lướt đi sân môn nhưng còn chưa đủ bởi vì mặc kệ là sư phi huyên vẫn là bảy tên lao tăng đều có thể tóm được hắn huyền độ i trước hết nhất truy kích mà đi nhưng có người nhanh hơn hắn thái đầm nước đao quang lại lên không phải đao mang đao khí la hỏa cháy gừng n ự c liệt hỏa lương a ngư như đem sơn như một đầu trâu nước lớn vung vẩy một đôi sừng trâu lại chủ động đánh vào lao tăng ở giữa hắn hai thanh sừng trâu huy động cuốn ra vô số tàn ảnh lương a ngư qua là một cái ưa thích nhu người chính như tên của hắn như thế n hôm à hắn từng c nay hắn cũng là như một con trâu đem tính bướng bình phát huy đến cực hạng trong miệng aat đụng vào lao tăng ở trong sừng trâu bay múa có lơi ư lao sắp bén có sừng trâu chi trọng hắn rõ ràng là lấy sức một mình dây dưa kéo lại bà tên lao tăng ôn bảo kêu to toàn thân là độc hắn đã gần như điên cuồng tựa như một người điên lao tăng bên trong huyền từ niệm một tiếng á di đà phật cất bước xuất trưởng hắn chuyên tu thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ở trong đại lực kim cương trưởng trưởng lực hùng hồn vỡ biên nước đá không thành vấn đề ôn bảo tránh không khỏi hắn chỉ là võ đạo t ô n g sư tuổi còn trẻ đặt chân cảnh giới này đã đủ để ngang ngược giang hồ lại cho hắn hai mươi năm chưa hẳn không phải cái tiếp theo lạc dương vương chỉ tiếc không có ai cho hắn hai mươi năm phật môn càng sẽ không như lạc dương vương ôn mượn loại người này cho dù là sư phi huyền trừ phi có thể bắt lấy hắn bằng không thì chỉ cần ấm mượn tận lực cận tảng bằng hắn dùng độc thủ pháp có thể trực tiếp để cho phật môn đoạn mất sau đại lực kim cương trưởng phá không mà tới ôn bảo không thể nào ngăn cản hắn trực tiếp xông đi lên đâm vào trên t r ư ờ n g lực、Phúc. ôn bảo ngũ tạng lục phủ đều tan nát miệng phun màu tươi huyết phun ra huyền từ biến sắc hắn nghiêng người vừa trốn nhưng ôn bảo cũng đã ói ra một b ú n g màu nữa trực tiếp phun ra tại một bên khác lực chú ý tại lương a ngưu trên người huyền tịch trên mặt huyết dịch dính một s á t na kia giống như lưu toan xích lạp lạp b ư ớ c lên khói trắng huyền tịch cổ, cổ họng mặt mũi rất nhanh bị ăn bọn hóa thành trắng g ầ n sương khô ha ha các ngươi đại đàn đan có thể phòng bên trong độc phòng không được bên ngoài độc chẳng ra sao cả a ôn bảo ngã xuống đất mất mạng a lương a ngưu điên thật rồi tóc đen bay múa sừng châu đập về phía huyền n an huyền n an trong tiếng hít thở lấy bàn nhược t r ư ờ n g trực kích mà lên đánh vào trên sừng châu b à n h một tiếng vang thật lớn tựa như sấm rền máu tươi chảy xuôi huyền n an hai tay bị lưới đao cắt đứt nhưng hắn cũng hạn chế lại sừng châu đa la diệp chỉ chỉ lực bay múa tấn công về phía lương a ngưu quanh thân yếu h u y ệ t là huyền buồn b u n g tay huyền an quất lạnh lương a ngưu cởi to hắn không vung tay bởi vì sừng châu không đơn thuần là binh khí của hắn cũng là hắn bằng hữu hắn lương a ngưu tuyệt không phải một cái bỏ qua bằng thế là đa la diệp chỉ chỉ lực toàn bộ đánh vào trên h u y ệ t đạo của hắn chết cho ta nhưng hết lần này tới lần khác tại lương a ngưu đã chung cái này đa la diệp chỉ sau ngược lại hai con ngươi rực rỡ nở rộ tinh quang quanh thân khí thế tăng v ọ n sừng châu ra sức ép xuống huyền nan hai tay khoảnh khắc đứt gãy tiếp lấy sừng châu vén bay múa huyền nan chia ra làm ba lương a ngưu đứng ở tại chỗ q u a y người n g n g đầu lão l ử a chọc khí tuyệt bỏ mình huyền buôn ngốc trệ tại chỗ hắn đa la diệp chỉ lực cư nhiên bị lương a ngưu hóa dụng đối phương là làm được bằng cách nào vốn là lấy đối phương võ đạo tông sư tu vi là tuyệt đối không thể giết chết huyền nan cái này một cái võ đạo đại tông sư huyền từ thần sắc lạnh lùng hắn đôi mắt đã toàn bộ là sắc cơ ngắn ngủi không đến hơn mười cái hô hấp thời gian bọn hắn liền đã chết hai tên đại tông sư từ vừa mới bắt đầu cái này ba cái người trẻ tuổi không có ý định sống sót bọn hắn chỉ muốn mang đi một cái đem bản kiếm về rất rõ ràng bọn hắn làm được chỉ còn lại thái đầm nước hắn vẫn như cũ đứng ở biển lửa đối mặt huyền từ huyền buồn huyền khổ huyền độ cùng huyền đau năm người thái đầm nước không có ra tay hắn không đội bây giờ đường thất vị hẳn là chạy rất xa thái đầm nước mừng rỡ kéo thêm một chút thời gian huyền từ xuất thủ trước phi thân một trường tiếp theo là huyền buồn huyền khổ huyền độ cùng huyền đau thái đầm nước vung đao trưởng lực chỉ lực lực chân bay múa ngăn g dọc chụp vào thái đầm nước mỗi một kích cũng là chìm đắm vo đạo đại tông sư c h i cảnh hơn m ộ ư ơ i năm sức mạnh vừa ra tay thái đầm nước liền rơi vào hạ phòng hắn hỏa diễm tản đau đớn mất chịu trưởng chân chỉ cơ hồ trong chốc lát ngã trên mặt đất sau lưng vẫn là hỏa diễm lượt lờ thái đầm nước cười to đông nhiên lăn vào hỏa diễm bên trong huyền từ không hiểu sau một khắc phố thiên cái địa chúng giống như một đại đoàn khói đen b á chụp vào huyền từ b ọ n người huyền từ sắc mặt đại biến lui huyền từ huyền buồn huyền k h ổ lui nhanh nhất nhưng huyền độ huyền đau chậm một bước bị phô thiên cái địa t r ù n g bao phủ hai tên lao tăng kêu thảm âm thanh làm cho người nghe mà biến sắc cái kia gần như là đau thấu xương tùy chu lên thái đầm nước tại hỏa d i ễ m bên trong cười to đó là hắn trùng đau hắn còn không có luyện chế hoàn thành bằng không thì liền có thể dùng trùng tạo thành một thanh a u vung đau liền có trùng bay múa mà lên vì luyện chế trùng đau hắn toàn thân trên giới cũng là trùng cho dù là thích đi nữa nữ nhân của hắn thấy chỉ sợ cũng muốn cao chạy xa bay nhưng cho dù không có luyện thành trùng đao cũng vẫn như cũ có bi lực cường đại dù sao trùng đao là thái đầm nước đặt chân võ đạo đại tông sư c h i cảnh mấu chốt thái đầm nước chết huyền độ cùng huyền đao cũng đã chết bảy tên võ đạo đại tông sư đến bây giờ chỉ còn lại ba người ấm muộn cũng chịu một kiếm hắn bay ngược cẩn thận sư phi huyền thanh n â m không linh chuyển đến nhưng mà ấm muộn tốc độ càng nhanh các ngươi cũng chết đi hai tay phất một cái ấm muộn sát cơ l ệ n h t ấ u xương huyền tự huyền buồn cùng huyền khổ không có chút nào ngăn cản trí lực k h o ả n khắc chết bất đắc kỳ tử đồng thời sư phi huyền sắc không kiếm cũng là xuyên qua ấm muộn thân thể. ấm muộn không ngừng chảy máu hai tay của hắn nắm chặt sắc không trong chốc lát sắc không kiếm bên trên một cỗ lục sắc nhanh chóng tràn ngập đó là đ ậ u vô giải đ ậ u sư phi huyên buông tay triệt thoái phía sau chương ba trăm tám mươi bảy vạch tội ra cắt t h ầ n hầu a ngươi sắc không kiếm từ bỏ sao ấm muộn vẫn như cũ cười hắn rõ ràng đã s ắ p chết vẫn còn đang cười cười cực kỳ thoải mái sư phi huyên không nói gì giấu ở lụa mỏng sau một đôi đôi mắt đẹp lướt qua chết đi bạch mã tự chúng tăng cùng với tùy tùng tới mình bậy tên thiếu lâm lao tăng đống thở dài chắp tay trước ngực a di đà phật sư phi huyên phi ấm muộn tại sinh mệnh kết thúc bày da độc liền nàng cũng không dám đụng có người đã từng nói ấm muộn hạ độc c ự c hạ đó chính là ngươi dù là không đi đụng không đi ngửi chỉ cần ngươi thấy được liền sẽ trúng độc mặc dù thuyết pháp này ít nhiều có chút khoa trương nhưng cũng có thể cho thấy ấm muộn đã đứng tại đương thời dùng độc đình phong có lẽ có công lực của người ta vượt qua hắn nhưng tại trên độc không có người hơn được hắn sư phi huyên phiêu nhiên đi xa ấm muộn đứng ở tại chỗ hắn hít một hơi thật sâu trong không khí tựa hồ còn có mùi hoa quế nữ nhi của ta ngươi ở đâu a ấm chết muộn đường thất vị mang theo ấm m u ợ n một đám tâm phúc như lương tam c u ố c bọn người ngày đó liền chạy ra lạc dương có sớm đã chuẩn bị xong phật môn ở đây bọn hắn ngăn không được cũng tuyệt đối không thể phòng thủ được lạc dương đến nỗi những cái kia không muốn đi thì sẽ ẩn nấp xuống dung nhập trong thành lạc dương chờ đợi có một ngày lạc dương vương ôn m u ợ n người lần nữa đi tới lạc dương khi đó chính là bọn hắn báo thủ thời điểm thành lạc dương phá lý tự thành đại quân vào thành lý tự thành biết phật môn người liền ở trong tối bên trong quan sát thế là hắn không dám tung binh cướp bóc h ú chi hắn cũng đích sắc muốn tranh đoạt thiên h ạ lạc dương là hắn tương lai đô thành một cái hoàng đế. tại chính mình trong đô thành cũng nên có chút danh dự nếu như hắn tung binh cướp bóc tương lai trong thành lạc dương này lại có mấy người sẽ thần phục hắn lý tự thành cùng lưu tông mẫn hội hợp cố quân ân lý quá bọn hắn đi tới bạch mã tự bạch mã tự đã bị đại hỏa thiêu đốt thái đầm nước chém ra một đao hỏa diễm dưới tình huống không người không chế chậm rãi từ sơn môn lan tràn nuốt hết cả tòa bạch mã tự nhưng cho dù cách biệt lửa lý tự thành mấy người cũng có thể nhìn đến cái kia thi thể đầy đất còn có cái kia lưu lại trong không khí b ư c nhân sắc cơ để cho người ta giống như sa vào tại trong đào q u a n kiếm ảnh đi thôi lý tự thành trầm mặt xuống hắn càng phát giác chính mình nhất thiết phải ỉ lại phật môn bằng không lấy lực lượng của hắn mãi mãi cũng chỉ có thể trở thành một cô lưu tặc hắn cũng càng thêm cần cù luyện võ hy vọng tương lai khi gặp phải những cái tia giang hồ cao thủ cho lạc dương vương ôn vạn báo thủ hắn có thể thuận lợi bảo trụ chính mình một cái mạng sư phi huyên đem những thứ này đều thấy ở trong mắt nàng dạy cho hắn phật môn công pháp thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong đại lực kim cương trường cương manh trầm trọng chính thích hợp lý tự thành thế là lý tự thành luyện càng khắc khổ đồng thời hắn lấy lạc dương vì đỗ thành lập quốc lớn thuận l i u tông mẫn lý quá cùng một đám tâm phúc thích đưa phân biệt dẫn binh đánh chiếm quan bên trong. hà nam các nơi mở rộng đại thuận quốc bản đồ kinh thành gia các thần hầu phủ giấy trong tay bất quá hơi mỏng một tấm có thể đối g i a các thần hầu mà nói lại hơn ngàn cân trầm trọng bằng hưu tốt nhất của hắn hắn đang hướng ra ngoài giúp đỡ lạc dương vương ôn chết muộn ca thư thư vô hí tứ đ ạ i danh bộ hội tụ tại hắn trong thần hầu phủ mỗi người thần sắc đều cực kỳ nghiêm túc lý tự thành thiết lập lớn thuận triều đây là đối với gia các thần hầu hy vọng cực lớn đã kích tại thẩm thị huynh đệ cách hướng về sau theo hoàng hậu ủng hộ tây hán đốc chủ tàu thiếu khâm phối hợp gia cắt thần hầu quyền hạn đạt đến lớn nhất hắn cuối cùng có thể dựa theo suy nghĩ của mình cải cách lại t r ị đem cái này lớn minh dựa theo bọn hắn ý nghĩ đi phát triển nhưng mà một cái nghịch tặc một cái bị thẩm thị huynh đệ b ổ i tới trong vùng núi h ẻ o lánh ẩn g i ấ u thời gian dài như vậy nghịch tặc lại đánh hạ thành lạc dương chém giết tấm mượn thiết lập lớn thuận cải nguyên xưng đế gia cắt thần hầu xem như chủ chính người hắn có tội lớn tây hán đốc chủ tàu thiếu khâm tới hắn vừa vào đại sảnh liên có thể cảm nhận được cái kia trầm trọng cảm giác đẻn hắn biết lúc này gia cắt thần hầu không dễ chị giang ngọc yến nhất đảng đã bắt đầu phản kích phụ thuộc vào giang ngọc yến nhất đảng quan viên bắt đầu đông tuyết một dạng hướng hoàng hậu đệ trình tấu trương tham tấu g i a cất thần hầu thậm chí có một phần tấu trương đông bính tây tấu h làm ra luận g i a cất tiểu hòa thập đại tội này danh đầu cũng không nhỏ đối mặt dạng này mãnh liệt thế công hoàng hậu lại ủng hộ gia cất thần hầu cũng nhất thiết phải để cho gia cất thần hầu vào triều đi giải thích tào thiếu khâm không có tuyên đọc chiếu thư lấy gia cất thần hầu thông minh tự nhiên biết trong chiếu thư là cái gì thân hầu phật môn ủng hộ lý tự thành thế lớn chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết gia cất thần hầu khẽ gật đầu, tào thiếu không cười cười bọn hắn là minh h i ế u không thể nói là cảm ơn với không cảm ơn nếu là gia cắt tiểu hoa đổ hắn cùng với hoàng hậu cũng sẽ không tốt hơn lúc này hắn nghĩ tới thẩm nhất đao nếu như thẩm nhất đao còn tại tình thế có lẽ sẽ không như vậy chỉ là pháp trường dám trả một chuyện để cho thẩm nhất đao đối với lớn minh triệt thực chất hết hy vọng hắn cùng với thẩm luyện rời đi mục đích không cần nói cũng biết lý tự thành là họa lớn trong lòng không thẩm thị huynh đệ mới là họa lớn trong lòng một đoàn người rời đi thần hậu phủ thẳng đến hoàng cung ngày xưa gia cắt thần hậu vào triều lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tứ đại danh bộ chắc chắn sẽ có hai người làm bạn ở bên cạnh hắn vì phòng ngừa giang ngọc y ế n bên cạnh có người ám sát hắn theo thẩm thị huynh đệ rời đi kim phong tế vũ lâu yên lặng đi nương nhờ giang ngọc y ế n võ đạo cao thủ càng ngày càng nhiều như nhiều chỉ hoành đao b ả y phát cười nhìn tiếng sóng mây diệt ở trong hơn đầu ngón tay đà nô kỳ vinh diệp vân diệt cái này ba đại cao thủ toàn bộ đầu phục giang ngọc y ế n lại thêm có kiều tập đoàn sức mạnh cường đại như vậy gia cắt thần hầu không thể không phòng lên đại điện giang ngọc k ế n cũng tại nàng ngay tại hoàng hậu bên cạnh vụng của nàng đã lớn cứ việc cách một mặt c è m nhưng gia cắt thần hầu có thể cảm nhận được giang ngọc Yến phật môn ủng hộ lý tự thành trên bản chất cũng tổn hại giang ngọc hiến lợi ích nhưng nàng không quan tâm nàng chỉ muốn nhìn xem ra các thần hầu bị vạch tội mất đi quyền lực trong tay từ nàng người tiếp nhận lớn minh hoàng hậu đã mắt trần có thể thấy già đi nàng ho khan hai tiếng nặng nề vô cùng cầm quyền so với nàng nghĩ muốn khó khăn mấu chốt nhất là nàng không cách nào tại cầm quyền sau đó báo thủ nàng t r a n h quyền vì cho mình không ra đ ờ i hài t ử báo thủ là muốn chu s á t giang ngọc hiến kết quả cầm quyền sau đó phát hiện làm không được cái này quyền tranh tới làm gì dùng thân hầu liên quan tới lạc dương tri Chi chiến vạch tội ngươi người rất nhiều ngươi nhưng có giải thích cái gì hoàng hậu vớt vớt mi tâm được giống như là có một đám lửa nàng rất mệt mỏi gia cắt thần hầu không người tạ tội thần có tội thần nguyện lãnh binh bình định hoàng hậu nhìn về phía thư vô hí bọn người nàng không biết là có hay không nên đáp ứng nàng muốn biết gia cắt thần hầu chân chính ý nghĩ nàng nhìn thấy thư vô hí khẽ gật đầu biết đây là gia cắt thần hầu ý tứ hảo thứ n g ư ơ i lãnh binh bình định c h â m đã giang ngọc kiến cười không nớt phản tặc lập quốc thần hầu bình định nên thuận dòng mà thành nhưng mạ như thần hầu bại đâu chương ba trăm tám mươi tám gia cắt xuất trinh thư vô hí nhăn đầu lông mày g trương c hiên trung i thừa thắng là như g muốn cắt n Đông hầu bức tử. n g đốc chủ tài ữ đương nhiên không cần phải nói lý tự thành bây giờ càng là đánh hạ lạc dương cải nguyên xưng ơ đế quốc bản giao động thần hầu đi chinh phạt lý tự thành nếu thắng đương nhiên không cần phải nói lấy công chủ tội nếu bại chẳng lẽ sau khi trở về tiếp tục độc quyền quyền hành sao ca thư lạnh lùng nói người muốn như thế nào tào h ư u t ư ở n g mỉm cười hà tất địch lý lớn như vậy dù cho ta không nói chẳng lẽ thần hầu bại sau đó còn có thể tốt ý tứ tiếp tục nắm giữ quyền hành ta tin tưởng thần hầu không phải là người như thế thư vô hy đang muốn mở miệng gia các thần hầu đã thản nhiên nói quý phi nương nương tào công công không cần phải lo lắng cũng không cần tranh quyền nếu ta chết trợ lý tự thành tất nhiên xuất quân đông tiến đến lúc đó lao phu nhất định đã chết trợ lớn minh còn ở đó hay không cũng là chưa biết sẽ không còn có người cùng quý phi nương, nương tào công công tranh quyền gia ngọc kiến thần sắc công trầm tào hữu tưởng cũng là cao mày bọn hắn từ ra c ắ t thần hầu trong giọng nói lại phát giác được một tia không ổn trên thực tế cứ việc đem lý tự thành cải nguyên xương đế coi là đã kích ra c ắ t thần hầu thời cơ tốt nhất nhưng mà bọn hắn cũng không đem lý tự thành không coi vào đâu trước đây thẩm luyện cùng thẩm nhất đao đều có thể đem ba mươi sáu doanh vương tự cho là đúng đánh bại bây giờ ba mươi sáu doanh dương nhiệt lại có bản len gì thủ hạ bọn hắn vô số cao thủ chẳng lẽ còn diệt không xong một cái lý tự thành ra c ắ t thần hầu không người cáo tử hắn không để ý ra ngọc kiến bọn người phật môn bốn hai chữ này so với bất luận cái gì dân loạn đều tới đáng sợ may mà ấm m ư n cùng lương an ưu ôn bảo thái đầm nước bỏ sinh từ sinh chiến, để cho đầm để đ nước n ư bỏ ờ gia thất t vị đem n truyền tức r ngoài. Nếu như cát ò n Thành coi như bình thường nhất phản đem Lý Tự tắc coi cái trở tay không kịp. thần ô n g Gia kịp. cắt t h hầu trở lại chính mình phụ t r ạ c h hắn đem trong c h i ề u sự tỉnh toàn bộ giao cho các thư thư vô hí đồng thời lại viết hai phong thư phân biệt giao cho thiết thủ cùng truy mệnh thiết thủ tin đưa đi liêu đông truy mệnh tin đưa đi phúc châu vô tình nhưng là tọa c h ấ n thần hầu p h ụ t h ô n g xoáy thần hầu p h ụ hết t h ể sức mạnh lanh huyết bởi theo thần hầu lánh binh tiến đến lạt dương thư vô hí rất lo nghĩ nhân thủ đủ sao gia cát thần hầu gật đầu t đại đại lần này thư vô hí liền càng thêm yên tâm gia cắt thần hầu nói sư huynh chính là vương tiểu thạch sư phụ áo trời cư sĩ áo trời cư sĩ tinh thông binh thư chiến sách chợ pháp hắn đi sẽ cho gia c á t thần hầu mang đến trợ giúp thật lớn trừ cái đó ra ta còn muốn đi bãi phỏng một số người trong kinh thành quân đội chuẩn bị tốt nhất phải mau một chút gia c á t thần hầu thoát khỏi thư vô hy cùng ca thư hai người đều đáp ứng bọn hắn chuẩn bị rất nhanh một tháng sau mười lăm vạn đại quân liền trùng trùng địa i điểm xuất phát đi tới lạc dương chỉ có điều tại sắp đến lạc dương thời điểm gia c á t thần hầu tại b i ể n lương thành ngừng lại nơi đây chính là đại tướng quốc tự chỗ đại tướng quốc tự đồng dạng thuộc về tại phật môn chỉ là bất quá bởi vì đại tướng quốc tự luôn luôn cùng hoàng thất qua lại tỉ mỉ tại trong phật môn có chút bị cô lập bọn hắn tác phong làm việc cùng bình thường phật môn cũng có cực lớn khác nhau gia cắt thần hầu nói muốn bái phòng một số người chính là muốn bái phòng đại tướng quốc tự đại tướng quốc tự rộng lớn bao la hùng vĩ cổ phát trầm trọng gia cắt chính ngã để cho đại quân chú đóng ở biện lương bên ngoài thành chính mình mang theo lanh huyết đến đây đại tướng quốc tự hắn tận lực cần tàng dấu vết cho nên thẳng đến hắn đến đại tướng quốc tự cũng không có ai biết được hắn đến thẳng đến gần đây phụ trách đón khách đại tướng quốc tự trưởng lão quan nhân phát hiện hắn đại tướng quốc tự ngoại trừ trụ trì quan tâm đại sư phía dưới liền chỉ có quan kính quan thật quan hư quan nhân bốn vị trưởng lão cùng với sáu trăm tăng nhân cái này sáu trăm tăng nhân ở trong đại bộ phận là văn tăng c gia cắt thần là h hầu xuất lãnh đại quân chinh phạt lạc dương tin tức chuyển khắp thiên hạ mọi người đều biết cho nên quan nhân cực kỳ kỳ quái dù sao lạc dương chi chiến đối với gia cắt thần hầu mà nói cực kỳ trọng yếu một khi bị thua hắn trong triều sẽ quyền hành mất hết gia cắt thần hầu nói ta có chuyện quan trọng muốn bái phòng t h ủ trì quan nhân bất thông võ nghệ cũng không phải đồ đần tương phản văn tăng ở trong có thể trở thành t r ư ở n g lão tâm trí cùng phật pháp cũng là cực mạnh người quan nhân đạo thần hầu theo bần tăng tới hắn tránh đi dân g hương tăng nhân mang theo ra các thần hầu đến đại tướng quốc tự đằng sau trụ trì quan tâm nơi ở ngay ở chỗ này quan nhân gõ vang cửa phòng quan tâm âm thanh truyền đến tiến lãnh huyết đột nhiên n mầm đầu quan tâm trụ t r ì âm thanh mười phần thuần hậu để cho người ta chỉ là nghe thanh âm của hắn liền có một loại bình tĩnh cảm giác thanh âm của một người có thể thần kỳ đến trình độ này sao lãnh huyết m ư ơ i phần không hiểu hắn theo ra các thần hầu bước vào gian phòng mười p h â n giật mình đơn giản là trước mắt cái này một vị đại tướng quốc tự chủ trì niên kỷ vậy mà chỉ so với hắn nhìn qua lớn hơn một chút mới ba mươi mấy tuổi c o n trẻ như vậy làm sao sẽ trở thành m ư ờ i môn phái lớn một trong đại tướng quốc tự chủ trì lãnh huyết hiếm có chút giật mình t h ầ n hầu khoảng cách trước kia nông trí cao chi loạn người ta gặp qua một mặt kia bây giờ đã qua hơn ba mươi năm b ầ n tăng đã bảy mươi có ba quan tâm cười ha h à nói hắn lời nói để cho lãnh huyết hết sức kinh ngạc trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có hơn ba mươi tăng nhân lại có bảy mươi ba tuổi gia cắt thần hầu một tay dựng thẳng trường nghiệm một tiếng a di đà phật đại sư phật pháp võ đạo đồng thời tiến bộ đại tướng quốc tự chỉ sợ muốn trở thành phật đạo khôi thủ quan tâm cười khẽ thần hầu xem ra có chuyện cầu ta gia cắt thần hầu xứng s ử trận cười khổ hắn cũng là không nghĩ tới quan tâm vậy mà lại lấy nhẹ nhàng như vậy giọng nói ra bản thân đến đây mục đích quan tâm để cho quan nhân đi chuẩn bị một chút nước trà và món điểm tâm gia cắt thần hầu cũng làm cho lãnh huyết lui ra ngoài trong gian phòng cũng chỉ còn lại có quan tâm cùng gia cắt thần hầu hai người gia cắt thần hầu cũng sẽ không vòng q u hắn nói thẳng phật môn đối với lý tự thành ủng hộ đối với chúng ta tạo thành áp lực t ự lớn ta hy vọng đại sư có thể đại biểu đại tướng quốc tự đứng ra trách cứ thiếu lâm bạch mã tự nếu như có thể phái người theo ta cùng đi t r i n h phạt lạc dương vậy thì càng tốt bất quá gia c á t thần hầu nói xong lấy hắn cái tuổi này cũng là khó tránh khỏi có chút xấu hổ chuyện này đối với đại tướng quốc tự mà nói không thể nghi ngờ là rất khó Trường Phật môn phân liệt.、Quan、tâm trụ trì bật cắt thần được cười, cười môn phân Quan nhịn không kinh ngạc vô cùng. gia ha ha, cho hầu vô để lúc này g quan nhân đã đưa tới nước trà và món điểm tâm hắn cũng nghe đến gia c ắ t thần hầu lời nói nhịn không được cười nói thần hầu chẳng lẽ bây giờ đại tướng quốc tự không phải mục tiêu công kích sao đại tướng quốc tự vốn cũng không bị phật môn lý giải ban đầu ở kinh nhạc cung tranh đ o ạ n chiến thần đ ổ lục đại tướng quốc tự quang tính quan thật cách làm liền t r e o đến thập đại phái có nhiều bất mãn lại thêm phật môn xưa nay hành động đều bị đại tướng quốc tự công kích lại đại tướng quốc tự cùng hoàng thất lui tới tỉ mỉ cho nên sớm đã đại tướng quốc tự cũng đã không dung tại phật môn l i ê n giống với lần này phật môn ủng hộ lý tự thành một chuyện bạch mã tự dốc toàn bộ lực lượng danh khí càng tại lạc dương phía trên bạch mã tự biện lương đại tướng quốc tự lại không có thu đến một chút xíu phong thanh đơn giản là phật môn người cũng không tín nhiệm đại tướng quốc tự lão nạp sẽ đi cùng nộ cùng nhau nộ cảm giác sư thúc nói từ hai người bọn họ xuất lĩ t ù y n g ư ơ i cùng đi lạc dương t h ậ p đại phái mỗi một cái môn phái đều có chính mình nội tình đại tướng quốc tự nội tình chính là đời trước bốn tên trưởng lão bọn hắn đều là võ tăng bởi vì văn tăng tuổi thọ không dài cái này bốn tên trưởng lão trực tiếp đi hai người đủ thấy quan tâm đối với gia cắt thần hầu ủng hộ gia cắt thần hầu không người nói tạ hắn là chân thành hành lễ dù là quan tâm trụ chỉ đã cùng hắn nói đại tướng quốc tự bất kể có hay không ủng hộ gia cắt thần hầu đều sớm đã không cách nào dung nhập phật môn nhưng bị cô lập cùng triệt để là địch vẫn là hai loại hoàn toàn khác biệt tình cảnh trước khi đi gia cắt thần hầu hiếm thấy bái phật hắn tại trong đại hùng bảo điện tại quan tâm trụ trì đồng hành chờ đợi chừng thời gian một n é n nhang cũng không người nào biết hắn tại trước mặt phật tổ kim thân nói cái gì nhưng khi xuất phát ra các thần hầu thần sắc rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều hắn dường như tháo một cái túi lớn biện lương khoảng cách lạc dương đã không xa đến lạc dương thời điểm gió thu hiệu hiệu giống như là tại làm nổi bật lên trận đại chiến này băng lánh vô tình vương tiểu thạch mang người tay đến đây tụ hợp có chu mạng lớn hà tiểu hà ônu trương than phương hà thiếu đường bảo n g u cùng với thiên cơ tổ phát n ộ n g hai đảng mọi người sư thúc vương tiểu thạch thần sắc bi thương hắn ưa thích ônu ônu vốn là một cái điêu ngoa đại tiểu thư nhưng hôm nay tại từ đường thất vị nơi đó biết được phụ thân tin chết sau nàng trở nên giàu d ĩ không vui ban đầu mười ngày nàng đem chính mình nốt tại trong phòng không nói một lời cũng không khóc chỉ là vắng lặng một cách chết chóc phía sau mười ngày nàng đi ra cửa phòng trở nên lễ phép k h á c h khí nàng bắt đầu l i ề u mạng luyện đao pháp của nàng nàng không còn hơi một tí cùng người già mồm không còn động một chút lại phát c á o không tiếp tục để người nuông chiều nàng theo nàng ngược lại là nàng không còn phiền phức bất luận kể nào nàng khôn khéo làm cho lòng người đau vương tiểu thạch muốn với nàng lại phát hiện chính mình bất kỳ ngôn ngữ cũng là tái nhận vô lực bởi vì mất đi phụ thân không phải hắn ôn nu phẫn hận phẫn hận tại sao mình không thể như sư huynh tô mộng trầm như thế đem tiểu hàn sơn đao p h á p luyện đến thanh x u ấ t vu lam cảnh giới võ công của nàng không tốt chỉ là khinh công vô cùng tốt nàng la biết đến chỉ là nàng cũng không thèm để ý hành tẩu giang hồ tốt đẹp đến đâu khó khăn sự tỉnh chỉ cần có phụ thân tại người khác lúc nào cũng muốn cho nàng chút mặt m ũ i nhiều khi gặp phải vấn đề nàng tìm chút người cũng liền giải quyết bởi vì nàng là lạc dương vương ôn mượn nữ nhi nhưng từ nay về sau nàng không có phụ thân người khác đương nhiên cũng sẽ không cho nàng cái gì mặt núi cho nên nàng chỉ có thể l i ề u mạng luyện đao chính nàng phải cường đại cho cha báo thủ cho mình giành được giải quyết vấn đề năng lực gia các thần hầu không có nhiều lời chính hắn đơn thân cả một đời cùng sư đệ nguyên m ộ ư ơ i ba hạ lấy tới sinh tử quyết đấu cũng là bởi vì một nữ nhân đối với vương tiểu thạch đối với ô nhu hắn đều không biết nên an ủi ra sao hắn chỉ có vô vô vương tiểu thạch bà vai hết t hệ chỉ chờ tới lúc công phá thành l ạ dương chém đầu lý tự thành là được rồi g a các thần hầu bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời bố trí đại quân cùng lúc đó trên thành lạc dương lý tự thành cũng là tụ tập nhân thủ quan sát quân minh trong phật môn cũng là có rất nhiều cao thủ chạy đến trợ giúp lý tự thành thủ thành như đại bi khoảng không tuệ h không tương c h ố n g rỗng không nghe thấy không có ý định vô tâm phương sinh các loại cái này một số người có đến từ thiếu lâm có đến từ ngũ đại sơn có đến từ phổ đạ tự có đến từ hàn sất tự có đến từ linh nhận tự các loại ở trong tự nhiên là lấy thiếu lâm nhân thủ nhiều nhất dù sao thiếu lâm bên tự xem như mười môn phái lớn một trong đệ tử đông đạo võ đạo cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp đến nỗi còn lại tất cả trổ miếu so ra mà nói võ đạo cao thủ thì ít đi nhiều rất nhiều lý tự thành trong lòng sầu lo hắn biết rõ gia c ắ t thần hầu u y danh tại hắn còn nhỏ thời điểm gia c ắ t thần hầu liền đã lấy lao tứ đại thần bắt tên tuổi vì c h ấ n thiên hạ bây giờ gia c ắ t thần hầu tự mình l á n h binh m ộ ư ơ i năm vạn đến đây đối với hắn là áp lực t h ự c lớn chỉ là nếu có thể đánh bại gia c ắ t thần hầu như vậy hắn nhất thống thiên hạ sát xuất liền sẽ tăng lớn rất nhiều hắn nhìn một chút một bên phật môn chúng tăng trong lòng có một chút tự tin có những thứ này tăng nhân trợ giút hắn chưa hẳn không thể chiến thắng gia các chính ngã nhưng là làm lý tự thành không nghĩ tới tại quân minh xây dựng cơ sở tạm thời đều chưa kết thúc thời điểm Từ q u â nộp minh ở trong ở đ t tên lao tăng. Nộ cảm giác đại sư niệm một tiếng nhiên Nộ niệm hai đi giác đại ra lao cảm sư h hiệu, âm thanh như banh minh. minh. Ngã phật bi, thiên hạ thật ậ t từ vất bi, âm sấm Ngã yên ổn, vả cảm h nhắc chiến khiến ư vị tăng lữ tại sao lại muốn nhắc lên chiến loạn, khiến vô số dân chúng lữ lại sao vô thương. Nộ cảm giác đại sư chính là thiên nhân tác phẩm võ đạo cường giả hắn vận đủ chân nguyên q u á n trú tại trong thanh âm chất vấn phía dưới đúng như phật đạt tự mình chất vấn trong thành lạc dương tụ đến ba ngàn tên võ tăng đều sức sở thần sắc kinh nghi bất định trên đầu thành được đề cử vì phật môn tăng nhân đứng đầu ngũ đài sơn đại bi thiền sư cũng là thần sắc mờ mịt hắn không nghĩ tới đại tướng quốc tự vậy mà trợ giúp ra các thần hầu tới đối phó bọn hắn bây giờ phật môn ủng hộ lý tự thành tin tức sớm đã theo đường thất vị đảo tàu chuyển khắp thiên hạng thống hận phật môn có ủng hộ phật môn cũng có cái này cũng không có gì nhưng mà đến từ trong nhà phật bộ chất vấn cùng p h â n liệt không thể nghi ngờ sẽ đối với thành lạc dương lý tự thành thế lực cùng đến từ mỗi c h ù a miếu tăng nhân sĩ khi tạo thành ảnh hưởng cực lớn đại bi thiền sư vận khởi phật môn sư từ hống chân nguyên tụ tập phía dưới cũng là như sấm anh minh lại độ văng d đem mọi người bởi nộ vì chương ả m mà giác i s n ba trăm chín mươi loạn chiến lạc dương dưới một lời đại bi thiền sư đã đem nộ cảm giác đánh vào hoàng thất cung phụng trong đội ngũ nói như vậy ngược lại cũng không tính toán sai đại tướng quốc tự xưa nay cùng hoàng thất thân mật có thể sưng tụng một tiếng hoàng gia trồ miếu lý tự thành trong đội ngũ vốn nhiều là sống không được người bình thường lưu tặc loạn phỉ lục lông bọn hắn tự nhiên đối với triều đình liền mang theo căm thủ Đem、đại e m đ tướng q tự tự u bi thiền sư phản ứng cũng không chậm ngũ trừ không thể bảo là không lớn xá lợi không ác ma giờ đây còn còn đơn thân giúp đỡ điều đạt phá ta phát tăng như lai đại trí bây giờ lói lời tệ ma không thể thành to lớn ác khi tới chi thế ác ma biến thân làm sa môn hình vào trong tại tăng đủ loại tạ thuyết lệnh nhiều chúng sinh vào tại tạ gặp vì thuyết tạ pháp nộ i cảm giác đại sư âm thanh trầm hậu k h u ấ y động tại thành lạc dương đầu nội t h a n h chúng tăng thần sắc biến hóa nộ i cảm giác đại sư chỗ niệm chính là phật t à n g kinh nó ý tưởng nhớ chính là ma vương ba tuần lẫn vào trong phật môn cao tăng hóa thân thành phật kỳ thực vì ma thuyết tà ma chi pháp làm tà ma mà nói đây không thể nghi ngờ là đem ủng hộ lý tự thành tăng nhân đánh vào tà ma chi đạo đại bi thiền sư hừ nhẹ một tiếng ánh mắt như điện nộ i cảm giác đại sư niệm phật kinh chứng minh hắn đã đối lý đến nội phật t h n g kinh đại bi thiền sư cũng không thèm để ý hắn cũng làm ở miệng đọc đại bàn niết bàn kinh phật cáo gia diệp ta giống như niết bàn bảy trăm tuổi、sau. là ma ba tuần dần dần làm hỏng loạn ta chi chính pháp thí dụ như liệp sư thân tuân thủ pháp luật áo ma vương ba tuần cũng lại như là làm tỷ khưu giống tỷ khưu ni giống yêu bà nhét yêu bà di giống cũng lại hóa thành tu đ à hoàn thân thậm chí hóa thành la hán thân cùng phật sắt h â n ma vương dùng cái này có lỗ hổng chi hình làm không lỗ hổng thân hỏng ta chính pháp đọc một trận đại bi thiền sư ánh mắt như điện chỉ tay trực chỉ nộ cảm giác đại sư nộ cảm giác các ngươi đại tướng quốc tự chính là ta ma chỗ chính là hỏng ta chính pháp chi điện nộ cảm giác nhữ mày k h e miệm chảy máu hắn mẩng đầu nhìn về phía đầu tường đại bi thiền sư giải thân s ư ớ n g s ư ớ n g uy nghiêm như phật có thể nộ cảm giác nhìn thấy lại là một tôn đại ma nộ cùng nhau nói sư minh không cần nhiều lời phật pháp đã loạn ma đã thành hình cần trừ ma nộ cảm giác c h ầ m rãi gật đầu trên đầu thành đại bi thiền sư đối bọn hắn lời nói nghe nhất thanh n h ị sở khoe miệng hơi vệnh thần mục nở rộ tinh quang hôm nay làm trừ ma tiếng nói rơi xuống cửa thành mở rộng lý tự thành dưới t r ư ớ n g đại tướng lưu tông mẫn lý quá bọn người xuất lĩnh đại quân giết ra đồng thời ba ngàn võ tăng cũng là ở trên không t h ệ không tương trống rỗng không nghe thấy không có ý định vô tâm p h ư ơ n g sinh chờ cao tăng suất linh dưới sông ra ra các thần hầu thần sắc lâm nhiên kế hoạch của hắn không thành công đại tướng quốc tự cùng hoàng thất quan hệ khiến cho nộ cảm giác nộ cùng nhau hai vị đại sư tại luận chiến xa suốt tại hạ phong xuất kích việc đã đến nước này không có gì đáng nói giết hết nghịch tặc đoạt lại lạc dương quân minh nhóm lửa h ỏ a pháo chỉ nghe rầm rầm rầm tiếng vang tại thành lạc dương bên ngoài văng dội đạn pháo bay vụt bên trong đem cái này đến cái khác đại thuận quân sĩ tốt xe rách nhờ vào thẩm nhất đao đối với hỏa khí coi trọng lớn minh quan quân tại súng ống vận dụng lên mặc dù không bằng thẩm thị huynh đệ dòng chính cầ Tại hỏa pháo đ á n h x tại gầm hét khoảng không tuệ không tương chống giông lăng không bay lên thẳng c đến hỏa pháo trận đ ị h m t đi bọn hắn cũng là nhìn g ra quân h i n h hỏa pháo trận địa ma đi bọn hắn cũng là nhìn ra quân minh hỏa pháo chi uy muốn hủy đi hỏa pháo ma làm riết nộ cảm giác hét lớn một tiếng chân phải đập mạnh một cỗ hùng hồn khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chốc mắt đem khoảng không tuệ không tương chống giông quấn vào trong đó đi theo chỉ thấy ngộ giác huy quyền trực kích quyền của hắn chiêu cực kỳ phổ thông đó là đứng đầy đường t r ư n g quyền nhưng hết lần này tới lần khác hắn hai quyền trực kích liền có uy lực cực lớn đem không tương cùng chống rông trực tiếp đánh g i ế t chỉ còn lại khoảng không thuệ phi thân đ ổ cướp không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm nộ cảm giác trên đầu thành đại bi thiền sư nhìn xem một màn này cũng là nhữ m ả y đại nhật như lai chú lý tự thành t o mò hỏi cái gì đại bi thiền sư nói một môn đại tướng quốc tự việt học xem ra muốn thỉnh sư tiên tử ra tay rồi tiếng nói rơi xuống hắn đã phi thân lên lăng không bay thấp như đại bàng dương cánh song trưởng trực kích nộ cảm giác n ộ cảm giác thần sắc trang nghiêm vẫn là song quyền hành o kích phanh phanh hai người quyền trưởng giao kích trong chốc lát từng tiếng âm bạo cùng nhau vang dội âm thanh thậm chí vượt trên hỏa pháo anh minh hai người phương viên trong vòng m ư ờ i trượng đại điệu nước ra bụi đất tung bay kính khí cường đại hóa thành một cỗ sóng trùng kích cực lớn sắp sáng quân cùng đại thuận quân x é rách đại bi thiền sư khỏe mắt giật một cái chỉ thấy nộ cùng nhau đại sư thân ả n h thoáng qua sau một khắc khoảng không tuệ hòa thượng cũng là bị hắn một quyền đánh giết nộ cùng nhau đại sư một thân tam bảo cất bước mà động thẳng đến không nghe thấy không có ý định vô tâm ba người mà đi đại bi thiền sư hét to, cẩn thận. tiếng nói rơi xuống hắn tay h áo bay cuộn quét về phía nộ cảm giác chỉ thấy trong tay h áo kình lực phồng lên khiến cho mềm mại tay h áo tại thời khắc này gần như như sắt thép cứng rắn x é rách t r ư ờ n g không thiết tụ công nộ cảm giác thần sắc nghiêm nghị đại bi thiền sư một đôi sắt tay h áo huy chấn giang hồ chuyên môn phong phái thủ lĩnh lưu toàn ta chính là tại kiến thức đại bi thiền sư thiết tụ công sau vừa mới luyện được chính mình một tay tuyệt kỹ nộ cảm giác không dám cứng n ô i cứng đại bi thiền sư cùng hắn đồng dạng cũng là thiên nhân thất phẩm cao thủ hắn lách mình né tránh nhưng không ngờ bị sắt tay áo phong tỏa quanh thân k h ắ nơi khiến cho h Nộ vận cảm giác vận khởi đại nhật như lai chú, mắt đầy thần quang, song quyền đột nhiên trực kích. trú, mắt đột lai Đại đầy trực bi thiền sư thần sắc khẽ biến chỉ vì một kích này rõ ràng là phá vỡ hắn s ắ t tay h áo kinh phong trong nháy mắt như hai quả đạn pháo đập về phía lồng ngực hắn không ổn đại bi thiền sư cơ thể đột nhiên n g ử a ra sau đồng thời chân phải mũi chân tựa như lợi kiếm đâm thẳng nộ cảm giác cổ họng tấn công địch cần phải cứu nộ cảm giác quyền thế cân g mãnh quyền còn chưa đến quyền kinh đã đến ép đại bi thiền sư thở không nổi đứng lên đại bi thiền sư trốn không thoát liền chỉ có công sát nộ cảm giác hy vọng nộ cảm giác có thể trở về chiêu ngăn cản mũi chân của mình nhất kích Nào có thể đại o á giác n nộ từng trở về chiêu, hắn cấp tiến một bước. Chỉ một bước nhỏ, liền được, đem đ chưa bước. bước cảm chiêu, cấp Chỉ một một trở về bi thiền sư chân đá hướng thành biến ngựa bụng, đá vị trí mũi à là không phải là chi danh cổ hậu. Phúc! thiền Đại bi cổ sư m chân như kiếm khảm vào nộ cảm thấy ngực bụng đau đớn kịch liệt đủ để cho người chết đi xuống tới hết lần này tới lần khác nộ cảm giác thần sắc không thay đổi ngược lại niệm một tiếng a di đà phật a đại bi thiền sư đau đớn trú lên nộ cảm thấy một đôi thiết quyền hướng xuống một đập như hai thanh trọng truy hung ác nện ở trên ngực của hắn giang i á c xương cốt vỡ vụn ngũ tạng lục phủ đều bị quyền kính xe rách đại bi thiền sư trừng to mắt tràn đầy không t â m lòng hắn phát ra như g i ã thu g à o thét hai tay vén s ắ t tay háo chăm chú chân nguyên tựa như một thanh tên sắt dao thoa mạ qua nộ cảm thấy đầu quay tròn l ă n dưới đất t r ư n sung kích nhân tiên. g kích Tử vong tới đột nhiên như thế húng chi là hai tên thiên nhân thất phẩm v õ đạo cường giả g i a c á t thần hầu đều ngẩn ở đây tại chỗ trận đại chiến này thảm liệt tựa hồ vượt qua tưởng tượng của hắn lệch tại lúc này bởi vì nộ cảm giác cái chết nộ cùng nhau hơi có đình trệ một đạo bạch tí thân ảnh trợi lên đâm thẳng nộ cùng nhau da các thần hầu cầm thét yêu nữ hắn quắt như sấm mùa xuân vang dội trên chiến trường n a m t ú m g dâu dài không gió mà bay hắn người đã rời đi chiến mã trong chớp mắt ngăn tại nộ cùng nhau sau lưng một cây trường thường xoay tròn lấy như thiểm điện đâm ra ông thư không tê minh trường thương thoáng qua mà tới tốc độ nhanh lực đạm mạnh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối trọng yếu nhất là mũi thương ẩn ẩn có một vòng mặt trời đỏ chậm rãi nở rộ giống như là ẩn chứa một cỗ kinh tiên h động điện năng lượng sư phi huyên nhữ mày cái thời đại này cao câu thủ t ự hồ có chút nhiều lắm lại là một cái võ đạo thánh giả phóng nhan tám trăm năm trước liền đại tông sư cũng không có mấy cái nàng mất đi sắc không kiếm dưới mắt trong tay chỉ là một thanh trường kiếm bình thường nhưng nàng biết do nếu không thể ngăn trở ra c ắ t thần hầu như vậy thành lạc dương nhất định phá trên trường kiếm phun trào lưu quang lộ đầy v ẻ l ạ lạnh leo băng lanh kiếm ý khoáy động trường không tựa như một cây châm đâm vào trong cái kia chậm rãi nở rộ mặt trời đỏ cái này tựa như đang tại thổi phòng khí cầu còn chưa tới nơi lớn nhất thời điểm liền bị một cây châm đâm thủng và ảnh r a cắt thần hầu bắt được nộ cùng nhau thân hình bắn nhanh sư phi huyên lụa mỏng cũng đã bị xé n ư ớ trường kiếm trong tay vỡ thành bột mịt nàng không có ngăn cản g a cắt thần hầu kinh diễm một th nhưng nàng quả quyết cắt đức kinh d i ễ m một thương xu thế khiến cho một thương này không có phát huy ra kinh d i ễ m một thương vốn có cường đại uy lực sư phi huyên lăng không bay vụn trở lại trên đầu thành lý tự thành sửng sốt một chút đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sư phi huyên dung mạo ánh mắt của hắn gia tâm lực chú ý trong nháy mắt này đều từ trên chiến trường biến mất trong tầm mắt tựa hồ chỉ còn lại sư phi huyên thu binh sư phi huyên thanh lãnh lạnh lùng lý tự thành trong chốc l á t quay đầu hắn áp chế lại những cái tia ý tưởng không nên có bây giờ thu binh một hồi loạn chiến phật môn tổn thất nặng n ề đại bi thiền sư vẫn l ạ nhưng may mắn cũng đã giải sử rất đại tướng quốc tự một cái cao thủ. theo đại thuận quân lui trở về trong thành lạc dương chiến đấu tạm thời kết thúc đây là trận đầu giao phong cũng là một hồi thăm dò đối với song phương thực lực có một cái bước đầu nhận thức quân minh đại doanh gia các thần hầu sắc mặt nghiêm nghị hắn xúc động thở dài trong lòng dâng lên một cỗ nồng nặc sầu lo sư thúc vương tiểu thạch lo lắng nhìn xem hắn gia các thần hầu hỏi nộ cùng nhau đại sư như thế nào vương tiểu thạch nói không có chuyện gì sư thúc kịp thời ra tay khiến cho cái k i a bạch dĩ nữ kiếm không có thương tổn được hắn một bên lanh u y ế t ngưng thanh nói bạch d nữ là ai võ công của nàng tựa hồ cùng thế thúc tương xứng c ra. Không không ra các thần hầu đem sư phi huyên thân phận cùng vương tiểu thạch lãnh huyết nói một lần dù là lấy hai người tâm cảnh giờ này khắp này cũng không khỏi chừng to mắt không thể tưởng tượng n ộ i kinh hô một cái lao yêu bà vậy mà sống lâu như vậy còn chưa chết loạn thế sắp tới những thứ này đã từng ẩn nấp không ra người đều biết hiện thân ngày đó để cho thẩm thị huynh đệ giám trạm đường bảo ngư bọn hắn chuyện này ta nên mánh liệt ngăn cản giờ này khắc này gia c á c thần hầu cũng là có chút hối hận sinh ra cùng tào thiếu khâm một dạng cảm xúc cứ việc trước mắt đến xem lý tự thành phương diện thực lực cũng không chiếm mưu vừa vặn cô phật môn ủng hộ hắn hoàn toàn có thể lại từ phật môn điều động cao thủ thiên hạ phật tự đông đảo ai biết phật môn mấy trăm năm nay đến tột u cùng tích lũy bao nhiêu cờ ư n giả g vương tiểu thạch cũng lần thứ nhất cảm nhận được sâu đậm áp lực phật môn cái này nho nhỏ hai chữ ẩn chứa năng lượng chi lớn đủ để cho toàn bộ lớn minh cũng vì đó run dày nam phúc châu thẩm phủ thấm nhất đao nhắm mắt xếp bằng ở trong tinh thất lạc dương trận chiến tin tức hắn sớm đã nhận được đối với kết quả hắn của trận chiến này cũng không quá xem trọng ra các thần h ậ u phật môn thực lực cường đại nội tình chi thâm hậu tuyệt không phải là mười môn phái lớn môn phái khác có thể so l i ê n lấy sư phi huyên tới nói đặt ở còn lại mười môn phái lớn võ đạo thánh giả đã là thâm hậu nhất nội tình nhưng thẩm nhất đao tin tưởng phật môn tuyệt đối không chỉ sư phi huyên cái này một cái võ đạo thánh giả thậm chí phật môn nhất định tồn tại bốn tiên tri c ả n h người cho nên chỉ cần phật môn không hề từ bỏ lý tự thành như vậy ra các thần hầu liền công không phá được lạc dương bất quá những thứ này đều cùng thẩm nhất đao không quan hệ hắng dưỡng thương luyện công nhờ vào mấy ngày nay i ê n tĩnh tinh dưỡng thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục tâm cảnh bông lỏng phía dưới võ đạo cũng là nước chảy thành sông khi lấy được đạo nhân viên một đạo hùng hậu tu vi tích lũy xuống khiến cho hắn cuối cùng bắt đầu xung kích võ đạo nhân tiên tri cảnh hư minh trung vạn vật giai không thấm nhất đao nguyên thần dường như đã rời đi thân thể của hắn đi tới một chỗ huyền diệu khó giải thích thế giới thế giới này giống như là một phương vũ trụ vô ngần lớn không có thời gian cùng không gian khái niệm từng khoả tinh thần toàn chuyện dựa theo một loại nào đó kỳ lạ quy luật lơ lửng tại trong vũ trụ bốn mươi chín bức chiến thần đổ lục lần nữa tại thẩm nhất đao trong đầu từng cái hiện lên thẩm nhất đao kinh nghi phát hiện trong kinh nhạn cung ghi chép tinh đồ tại thời khắc này cùng trên vô ngân tinh không hoàn toàn phù hợp này hắn tựa như nhìn trộm đến thiên địa tầng sâu nhất huyền bí nắm giữ thiên địa tầng sâu nhất đạo một loại chưa bao giờ có cảm giác tại đáy lòng của hắn hiện lên hắn tại thuế biến không đơn thuần là nguyên thần bao quát độc thân loại này thuế biến cần thời gian rất lâu thẩm nhất đao an tĩnh thể xác tinh thần dung nhập vào phương diện này trong vũ trụ mất đi thời không khái niệm tiến vào một loại không thể nói trong trạng thái chờ đợi lột xác hoàn thành ai cũng không biết trôi qua bao lâu. t h ố m nhất đao giống như là bao quanh một tầng n h n g t ả m vượt qua tiến hóa rất dài bắt đầu đánh vỡ nậu hóa thân thành bướm thuế biến gần như kết thúc t h ố m nhất đao có thể cảm nhận được chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân tích chứa vĩ lực một thân chân nguyên cũng là tại hóa thành một loại tin hoàn toàn năng lượng càng thêm tinh t h u ầ n càng thêm tiếp cận tiên h địa bản chất đến nội ngũ g i á c cùng với g i á c quan thứ sáu càng là tựa như tiến vào một loại trước nay chưa có cảnh giới hắn thậm chí nhìn thấy tương lai nhìn thấy thần châu đại địa bên trên có một cái mới bang hội tại c u ộ thời tổng bộ đứng ở thiên sơn chi đình hắn nhìn thấy có quần ma loạn thế nhìn thấy có đông doanh đông độ mà đến hoạ loạn thần châu. Hắn nhìn nam, Ai? chương h đao vặn ba trăm chín mươi hai thời cuộc biến hóa vừa nghĩ đến đây thấm nhất đao hết sức chăm chú hắn thuê biến lập tức kết thúc hắn xác định đối phương nhất định sẽ ra tay nếu không thì sẽ nhìn mình thành tựu nhân tiên tri vị đặt chân cảnh giới cao hơn tới ngay tại thẩm nhất đao cảm thấy thuế biến chỉ kém một điểm cuối cùng liền sẽ lúc kết thúc c ổ á c ý k i ế cấp tốc đánh tới người này lựa chọn thời cơ thỏa đáng chính là tại mỗi một cái võ giả sắp hoàn thành thuế biến một khắc này tâm thần buông l ò n g nhất thời điểm đột nhiên thẩm nhất đao cảm thấy trái tim của mình đột nhiên quỷ dị nhảy lên lại là đang nhanh chóng nhảy lên tựa như muốn từ thể nội nổ tung mà ra loại này không quy luật n ả y lên tuyệt không phải bắt nguồn từ t h thân mà là bắt nguồn từ ngoài giới đây là địch nhân võ công thật quỷ dị võ công t h ầ m nhất đao cắn chốt lưỡi đao trong mắt rèn luyện một cố lanh mang lần theo cái kia trong cõi u minh ý huy q u y ề n trực kích muốn ta chết vậy thì cũng chết một quyền này ngưng kết t h ầ m nhất đao toàn bộ sức mạnh chiến t h ầ n bất diệt thể cương mánh hùng hậu sức mạnh hôn nguyên thôn thiên bất diệt pháp dương cương bá liệt bên trong kình nhưng thấy t ử lôi quấn quanh quyền kình từ cái này thần dị thế giới trợn bay ra lần theo t h ầ m nhất đao trong cõi u minh cảm giác được cái kia một nơi q u y ề n kình phi tốc lao đi lúc này thẩm nhất đao trái tim đã nhảy lên đến t ự c hạn tựa hồ sau một khắc liền sẽ nổ tung thẩm nhất đao cái kia đã tiếp cận hoàn trái tim cực tốc nhảy lên cơ hồ liền muốn nát trái tim lại khôi phục trong cõi u minh cái kia một c ố ác ý cũng toàn bộ tiêu tan thấm nhất đao biết mình thành công nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng cảnh giác một lần nữa ngưng tụ lại chính mình gần như bị bại cảnh giới lại độ hoàn thành lột sắc cuối cùng không biết trôi qua bao lâu thuế biến kết thúc thấm nhất đao trình mở to mắt vẫn là tinh thất nhưng trong tinh thất đã rơi xuống một lớp cho b ụ i trên người hắn cũng là lộ ra một cỗ cũ kỹ khí tức hắn thành công đặt chân võ đạo nhân tiên tri cảnh nay cảnh giới sau chính là lục địa chân tiên thành cựu lục địa chân tiên liền có thể phá toái hư không có thể nói thẩm nhất đao đã đứng ở đương thời đỉnh điểm trừ phi gặp phải lục địa chân tiên lục địa chân tiên tồn tại sao bọn hắn có thể hay không không có phá toái hư không thiếu lâm tự đạt ma thiên sư võ đang tam phong tổ sư nga mi khai phái tổ sư quách tương các loại cũng là t ừ n g tại trong năm tháng lưu lại bất bại uy danh đại nhân vật bọn hắn phải c h ẳ n g đã đặt chân lục địa chân tiên thẩm nhất đao đứng dậy thân thể bất động toàn thân tích lũy cho bùi cũng đã toàn bộ chấn động rớt xuống cái tia tập kích người tới của hắn thực chất là ai người này là gì muốn tập kích kẻ đến sau hắn sợ cái gì thẩm nhất đao mở c ử a phỏng gió thu bay m thất bại lá cây trôi giặt từ từ bay xuống cạnh bàn đá đông p h ư ơ n g cô nương một tay chống đỡ cằm nhắm mắt tại nghỉ ngơi nàng mở mắt ra kinh hỉ như lên tới trên không pháo hoa bịch nổ t u n g bao phủ toàn bộ đôi mắt cười như xuân quang ấm áp khoan t h a i người đ ã bê qua nước chừng một năm thấm nhất đao cũng có chút kinh ngạc hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình đặt chân nhân tiên vậy mà lại hao phí thời gian một năm chỉ là khi đó hắn không biết tuyến nguyệt mất đi thời không khái niệm tựa như tuyên cổ tồn tại tinh thần lạnh như băng nhìn xem đại địa tăng hải tăng ruộng hắn đột nhiên có một loại hiệu hoàn toàn mới có lẽ đây chính là tiền không lấy vật hỷ không lấy kỳ bi hoặc là trong kinh nhạn cùng cái tia to lớn một hàng chữ thiên địa bất nhân d i vạn vật vi số cầu người tốt cũng được người xấu cũng được quyền thế cũng tốt tài phú cũng tốt tại thời gian phía trước đều chẳng qua một cụ đất vàng đây chính là tiên thẩm nhất đao đột nhiên có một loại kính sợ cảm giác sinh ra tiên chẳng lẽ là lạnh như băng tảng đá nếu như là dạng này hắn không muốn thành tiên đi đến đông phương cô nương trước người sau khi ngồi xuống cùng đông phương cô nương nói lên đột phá toàn bộ quá trình đông p ư ơ n g cô nương cũng đã đặt chân thiên nhân cựu phẩm tri cảnh sau này nói không chừng liền sẽ sung kích võ đạo nhân tiên thẩm nhất đao tự nhiên muốn cáo chi đông phương cô nương trong quá trình này đủ loại thần dị đối với đông phương cô nương sẽ có trợ giúp thật lớn nói lên tập kích h ắ n người đông phương cô nương cũng không hiểu chỉ cảm thấy người này xuất quỷ n h ậ p thần khả năng cao sau này còn có thể cùng bọn hắn đối đầu thẩm nhất đao sau khi nói xong đông phương cô nương nói lên hắn b ế quan một năm này sự t ì n h lớn nhất hai chuyện một cái là lạc dương chi chiến vẫn còn tiếp tục gia các thần hầu sư huynh áo trời cư sĩ đã đổi tới đồng thời các lộ cao thủ cũng đều bắt đầu trợ giúp gia các thần hầu liền tô ngộng trầm cũng đi ô nhu là tô ngộng trầm sư môi ấm muộn cùng tô n g n g trầm phụ thân cũng là mạc nịch chi giao tô n g n g trầm nhất định phải đi trừ ra tô n g n g trầm tô n g n g trầm sư phụ hồng tụ thần n i cũng đi theo ra các thần hầu hội tụ nhân thủ càng ngày càng nhiều lạc dương áp lực càng lúc càng lớn phật môn tụ tập nhân thủ cũng càng ngày càng nhiều nhiều nhất thời điểm thành lạc dương tụ tập một vạn tên võ tăng phật môn t r i ể n hiện ra sức mạnh chi lớn để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối còn lại thập đại phái không khỏi là vì đó kinh hãi thiếu lâm tự độ ách độ kiếp độ khó khăn ba vị đại sư cũng đi thành lạc dương bọn hắn ba tăng kim cương phục ma quyển thần ý vô cùng đối với gia cất thần hầu cái này phương võ đạo cao t h ủ tạo thành không thiếu đa kích nhưng cái này còn không phải là lợi hại nhất lợi hại nhất là thiếu lâm tự đi một cái võ đạo thánh giả minh x a thiền sư phối hợp thêm sư phi huyền tại phật môn hết sức ủng hộ phía dưới lý tự thành đại thuận quân lại sinh sinh ngăn trở lớn minh quan quân tiến công thành lạc dương phía dưới đã trở thành núi t h â y biển máu song phương tử thương vượt qua hai mươi và người nói đến đây liền ông vương cô nương đều thở g i i trận này lạc dương công phòng chiến đã trở thành quyết định thiên hạ hướng đi mấu chốt căn cứ vào chúng ta ở lại kinh thành người nói ngoài n ra giang ngọc kiến sinh hạ long tử còn chưa đầy một tổ trọn bây giờ đã kê vị đăng cơ đại xá thiên hạ đổi nguyên vũ sương lớn minh đế quốc hữu tân hoàng đế trung quy là một kiện về vui phấn chấn nhân tâm thẩm nhất đao ngược lại là không nghĩ tới hoàng hậu có cái này quyết đoán chỉ là lạc dương một trận chiến đánh tới mức này giang ngọc kiến lại là một cái người thông minh đương nhiên không biết cái này thời điểm cản trở xét đến cùng vẫn là phật môn một trận chiến này triển lộ ra thực lực mạnh mẽ để cho giang ngọc y ế n cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn nàng muốn quyền h ạ đương nhiên sẽ không cho phép có người phá vỡ lớn ngày mai phía dưới hoàng hậu lại làm ra nhựa bộ nàng tự nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ ra cắt thần h ậ u ngoài ra vân quý xuyên giấu thổ ti cũng đều phản có cầu tập đoàn phương ứng nhìn đã phái ra số lớn nhân thủ hội hợp phái thanh thành đang tại c h ấ n áp những thứ này thổ ti phản quân xem ra phương ứng nhìn mục tiêu hẳn là ba thục ò n có huynh trưởng đã từng gửi thư hỏi thăm tình huống của ngươi nửa năm trước liêu đông quân phát động nhằm vào cao câu ly tiến công cao câu ly triều h trẻ trẻ, trừ cái đó ra quan trọng nhất là đại mông cổ quốc cũng bắt đầu hành động hốt tất liệt đã mệnh lệnh tư hãn phi thống binh ba mươi vạn tụ hợp n ộ t lương hợp đài bắc nhĩ hốt chờ đại tướng đối với bắc cương n h ì n trăm trăm bắc cương tướng lãnh đại bộ phận đều đang đung đưa không chắc cũng có trung thành như vưu thế huy vưu thế lộc nhưng là xuất lĩnh binh mã có vào chuẩn bị giữa huynh trưởng huynh trưởng ý là chúng ta phải c h a n g muốn bảo đảm bắc cương yên ổn đ ô n g p h ư ơ n g cô nương hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt cái này cũng là thẩm luyện do dự bất định một vấn đề đó chính là bắc cương tam biên tri địa muốn hay không bảo đảm nếu như muốn bảo đảm khả năng rất lớn sẽ suy yếu thẩm thị huynh đệ sức mạnh nếu như khó giữ được như vậy thẩm thị huynh đệ liền có thể cố thủ liêu đông cùng nam phương tri địa ngồi xem phong vân biên hóa nhưng cái đó thời điểm tín nhiệm bọn họ bắc cương tướng lĩnh bách tính như thế nào tự xử t h ẩ m nhất đao nắm lại ngón tay nhẹ nhàng g õ bản hắn k h é cười một tiếng để cho đồng vương cô nương có chút ngoài ý mớn khi nhận được huynh trưởng thẩm luyện thư tín lúc đồng vương cô nương một dạng xoan suít thật nhưng nàng không nghĩ tới thẩm nhất đao cũng không giống như là mười phần xoắn suýt đón đông vương cô nương ánh mắt kinh ngạc thẩm nhất đao kiên định chờ một nói cứu nhất định phải đem người mông cổ ngăn tại tam biên tri địa bên ngoài đông vương cô nương quốc r a ngươi liền không sợ suy yếu lực lượng của chúng ta đây chính là đại mông cổ quốc tam mười vạn tinh nguyện một khi đối đầu tất nhiên là cùng thành lạc dương át chiến một dạng t h a m liệt lúc kia chúng ta chỉ sợ rất khó dễ dàng thoát t h â n thẩm nhất đao khẽ gật đầu hắn chưa bao giờ k i n h thường quá lớn mông cổ quốc nhất là một mực chưa từng giao thủ mông xích ảnh nếu như chúng ta không ngăn trở lớn mông cổ quốc không đem bọn hắn ngăn tại tr chúng ờ trường bọn Bắc hắn thành, phương bắc sẽ chỉnh phá đột cái sẽ luân hãm. Cho đến lúc đó, chúng ta muốn lại đem khu bọn hắn lại chống ỉ có cho cô nói thể trả giá giá lớn hơn. Thầm nhất trầm mặt hơn. phương để giá giá đông nương lời lớn đao x u nàng ngoại muốn phát hiện thầm nhất nhìn đao so với ai ý thầm phát h á k cự đều đao xa. ta Hướng chi、4. Thầm nhất Chúng chống nợ nụ cười. c lớn mông cổ quốc bắc cương c h i tướng bắc cương c h i dân đều biết để ở trong mắt một khi sau này có biến bắc cương sẽ thuận lý thành trường quy thuận chúng ta có bắc cương kinh thành chính là lục bình không dễ chúng ta tùy thời có thể phá lại tại chống cự đại mông cổ quốc quá trình bên trong bất luận cái gì tính toán công kích thế lực của chúng ta đều sẽ bị dừng lại tại sỉ nhục chủ thượng đây là đại nghĩa tầm quan trọng đông phương cô nương không khỏi gật đầu một cái thấm nhất đao nói đích xác có đạo lý như vậy xem ra bắc cương một khi có việc bọn hắn thật sự chính là muốn xuất thủ nếu như thế vậy ta lập tức viết thư hồi phục h ư n h trưởng thấm nhất đao đạo nếu như đại mông cổ quốc thật đối với bắc cương khởi xướng tiến công ta cũng sẽ đi bắc cương bất quá ta có thể muốn đi trước một chuyến ba t h ụ ba t h ụ đông phương cô nương sửng sốt một chút thấm nhất đao đi ba t h ụ làm cái gì t h ba ba đồng vương cô nương cũng nghĩ đến thẩm nhất đao nói tới hay thục sơn kiếm phái lục cựu thương kinh nhạn cung một trận chiến tuy bọn hắn cùng một chỗ đi vào dưới lòng đất mê cung thục sơn kiếm phái truyền nhân đối với mười môn phái lớn còn lại cựu đại môn phái thục sơn kiếm phái cực kỳ thần bí lại sớm đã phong sơn mai cho đến thế hệ này mới xuất hiện một cái lục cựu thương hành tàu giang hồ kinh nhạn cung một trận chiến sau lục cựu thương trở về thục sơn cũng đã rất lâu không có tin tức ba thục t h i địa nổi tiếng thế lực ngoại trừ thục sơn kiếm phái còn có đường môn phái thanh thành đường môn mặc dù chưa từng xếp vào mười môn phái lớn một trong nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường thậm nhất đao dự định đi bãi phòng một chút lục cựu thương một phương diện đúng như là hắn lời nói là vì ứng đối có k i ể u tập đoàn tại ba thục triển khai động tác một phương diện khác nhưng cũng là bởi vì thục sơn kiếm phái chính là khoảng cách tiên gần nhất môn phái hắn muốn đi xem một chút tiên đến tột cùng là bộ g á n là có hay không như chính mình bước vào nhân tiên tri cảnh rõ ràng cảm n g ộ đến như thế giống như thiên địa trong tinh không t u y ê n cổ bất d i ệ t tinh thần lạnh lùng nhìn xem thế gian thương h ả i tăng điển biến hóa bốn ba thục trung linh t u ấ n tú địa linh nhân kiệt tiểu kim xuyên nghĩa quân thủ lĩnh tiêu trí xa kinh thành thần thông hầu phương ứng nhìn kết bái huynh đệ hán giờ này khắc này đang xuất quân tiêu diệt xuyên thục thổ tiên t r thực tế ba thuộc h i địa thổ ti không nhiều so sánh lên vân quý dấu tăng địa ba thuộc h i địa cải thổ quy lưu mười phần thành công thế nhưng là tiêu chí xa thổ ti tiêu diệt trạm thứ nhất lựa chọn chính là ba t h ủ c à n g khiến người ta kỳ quái là tiêu chí xa quân đội d ư ớ i quyền cũng là trải qua chiến trận sĩ、si、khí dâng cao đội ngũ hết lần này tới lần khác tại lần lượt tiêu diệt thổ ti trong chiến đấu nhiều lần để cho thổ ti đào tẩu chui vào núi rừng bên trong cùng tiêu chí xa tiến hành du kích người sáng suốt cũng nhìn ra được tiêu chí xa mục đích không tại thổ ti mà tại ba t h ủ lĩnh quân đánh trận liền có thể quan g minh chính đại yêu cầu ba t h ủ c á c huyện phối hợp có thể ngay tại chỗ thu thập lương thảo ngay tại chỗ chiêu mộ dân p u thậm chí tiến hành thời gian chiến tranh quản chế bây giờ ba thục Các chi giác huyện vậy mà bất bất đồng ã có chí thành tiêu thù hạ. đều đ về quy xa thời giang hồ mười môn phái lớn một trong phái thanh thành toàn lực phối hợp tiêu chí xa phái ra trong môn đệ tử trợ giúp tiêu chí xa chiến đấu ba thuộc trong võ lâm các môn các phái cũng dần dần đều thuộc về thuộc về phái thanh thành đó là thục sơn tiêu chí xa mặc dù là nghi vấn nhưng trên thực tế càng là một câu trần thuật thục sơn như kiếm thẳng vào thương khung cao phong cô đứng thẳng vạn trượng sắp bén từ xa nhìn lại mây mủ nhỡ bên trong lại cho người ta một loại đâm thủng bầu trời rung động cảm giác tiêu chí xa bên cạnh chính là một cái kiếm khách trẻ tuổi ánh mắt của hắn như điện tinh mang ẩn hiện đứng ở nơi đó tựa như một thanh kiếm s á c tài năng lộ rõ người này tên là y ế n hành chính là phái thanh thành thế hệ trẻ tuổi cao thủ lợi hại nhất là t h ụ c sơn đích thật là trung linh tạo hóa tri địa so với chúng ta núi thanh thành cũng không kém chút nào y ế n hành ngữ khí bình thẳng bên trong lộ ra một cỗ kịch liệt ẩn ẩn còn có một cỗ bệ nghệ chi ý tiêu chí xa nghe ra y ế n hành ý tứ hắn nhẹ nhàng n ở nụ cười các trưởng lao tới rồi sao h ế n hành gật gật đầu tiêu chí xa phất phất tay sau lưng quân đội lập tức chỉnh tệ như một hướng về thục sơn tiến phát nhất thống ba t h ụ hắc mạnh hai đạo đây là phái thanh thành cùng có kiểu tập đoàn quyết định kế hoạch mà tại kế hoạch này ở trong thục sơn h i ệ n nhiên là khâu trọng yếu nhất đánh tan thục sơn kiếm phái thì ba thục giang hồ khoảnh khắc có thể bình đến lúc đó cái gọi là nổi loạn thổ ti tại tiêu chí s a mà nói bất quá chỉ là bóp chết một con run dế đơn giản như vậy đợi cho đại quân tiến phát tiêu chí s a cùng yến hành cũng đánh ngựa đội kịp thục sơn kiếm phái phụ cận không có cái gì bách tính tiểu kim xuyên nghĩa quân quân đội tố dưỡng cũng là l ạ t h ư ờ n g si tốt đến thục sơn phía dưới lập tức liền dựa theo một cái một cái tảng ra dần dần chiếm giữ tiến vào thục sơn các nơi y chữ ba trăm chín mươi bốn mạnh mẽ xông tới thục sơn kiếm phái thục sơn thanh mục xanh đúng tươi tốt thềm đá tại trong b ụ i cây kéo dài hướng về phía trước thẳng tới đỉnh núi đ á to lớn bảng hiệu đứng ở thềm đá phía trước phía trên có thục sơn kiếm phái bốn chữ lớn bốn chữ này bút tàu long xả n g â n câu thiết hoa có một cỗ sắc bén kiếm ý đập vào mặt mà tới thật cương liệt kiếm ý tiến liếc ngang thực chất dâng lên chiến ý cao vút vừa mới kiếm ý kia đập vào mặt tựa như một tôn tuyệt thế kiếm thủ đang tìm hắn t h thí để cho đáy lòng của hắn chiến ý sôi trào tiêu chí xa chắp tay đứng thẳng một để cho người ta không dám ngưỡng mộ thục sơn kiếm phái phong sơn đã coi trăm năm cũng không biết phía trên đến tột cùng có mấy người quản hắn có mấy người một kiếm bình chi tiến hành ngữ khi âm vang như kiếm của hắn duệ không thể đỡ tiêu chí v i ê n tái độ hạ lệnh lên núi sĩ tốt bắt đầu hướng về trên núi tiến phát nhưng mà phía trước nhất hai tên sĩ tốt vừa mới vượt qua bảng hiệu lập tức liền bị rào sát chia năm xẻ bảy rơi là tả trên đất tiêu chí xa nhữ n g mày lại tung người xuống ngựa đi qua hơi có vẻ hốt hoàng sĩ tốt nhìn xem bình thường đi xuyên qua trong cây cối thềm đá trên thềm đá tảng đá rất phổ thông độ rộng đại khái có thể dung nạp hai người hành tàu ngoại trừ có một loại t u ế nguyệt điêu khắc cảm giác tàng thương hắn thực sự không nhìn ra cái này thềm đá có chỗ đặc biệt gì như vậy tại sao lại xuất hiện thương vong lại đến tiêu chí nhìn từ xa hướng phía sau hai tên sĩ tốt cái này hai tên sĩ tốt rút ra bên hông nhạn linh đ à o thận trọng c ấ t bước vượt qua bảng hiệu vô sự phát sinh càng đi về phía trước khi hai người bọn họ cái chân toàn bộ vượt qua bảng hiệu rơi vào bậc thứ nhất trên bậc thang thời điểm đ ỗ n g nhiên có kiếm khí bay vụn trực tiếp xuyên qua hai tên sĩ tốt thân thể cơ hội là trong t r ớ c mắt hai người này liền bị kiếm khí xé nát kiếm khí tiêu chí xa vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh hắn yến hoành trên mặt cũng đã hiện ra cực hạn chiến ý t a đi yến hoành tiếng nói rơi xuống l i ề n đã cất bước vượt qua bảng hiệu ông thư không tê minh kiếm khí như điện bay vụt yến hoành lạnh rên một tiếng tay phải tại bên hông một vòng trường kiếm trong chớp mắt ra khỏi vỏ nhưng thấy thân thể của hắn xoay tròn trường kiếm l ấ p một cái kiếm quang khoảnh khắc đại phóng như pháo hoa nở rộ đinh đinh đinh hòa tinh rách nước kiếm khí ngang dọc đem thềm đá hai bên cây cối đụi cây đều chặt n ư ớ bất quá trong chớp mắt thềm đá hai bên nguyên bản sen vào nhau tinh tế xanh um giầm g ạ p lục sắc chi cảnh toàn bộ thất linh t hai, hai chữ này đầu bút lông thương không hữu lực phát họa như kiếm kiếm khó có thể tin hãng tử trong cái kia hai chữ bức họa tựa như nhìn thấy một cái tuyệt thế kiếm khách đang tại mỗi kiếm mỗi một hoành mỗi một dựng thẳng đều ẩn chứa vô tận biến hóa mạnh liệt khói động biến hóa ngàn vạn đến hay lắm bên hai vang lên yến hoành hét to nhưng thấy tóc đen bay lên yến hoành cước bộ biến nào lấy phái thanh thành thiên la bộ tại trên thềm đá đi nhanh trường kiếm trong tay nhanh chóng nhanh chóng chiêu thức biến hóa càng là thiên mã h à n h không bia đá kia bên trên bắn ra kiếm khí không ngừng chém về phía yến hành o lại đều bị yến hoành từng cái ngăn lại đột nhiên yến hoành đ ằ n g không m à lên trên kiếm phong ẩn ẩn có phong vân hội tụ phóng ra phong lôi nổ tung thanh â m một kiếm chém ngang kiếm quang khuấy động như lôi điện của vũ ẩm ẩm đều nện ở trên bia đá kia lúc yến hoành kiếm quang rơi vào trên tấm bia đá bia đá giống như bị mở ra cái nào đó cơ quan oanh nổ ra một đoàn kiếm quang giống như là một vòng mặt trời nhỏ hừng n ự c nổ ra cái này một đoàn kiếm quang cùng yến hoành một kiếm đụng vào nhau trong khoảnh khắc kiếm khí tùy ý bao tác vội buộc, buộc kiếm quang càng là bao phủ phương viên mười t r ư ợ n g cách gần đó binh lính liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền chết ở kiếm khí phía dưới tiêu chí viễn huy kiếm một bù không giống với yến hoành kiếm pháp lăng lệ kiếm của hắn trầm trọng như núi cưng manh cực kỳ bên dưới một kiếm dường như muốn khai sơn l i ệ t hải khoái động mà đến kiếm khí tại tiêu chí xa trước người bị một phân thành hai cắt ra sau đó hắn cấp bách nhìn về phía yến hành chỉ thấy yến hoành đã là mũi chân liên tục điểm bay lượn mà ra trên thân lưu lại máu tươi tại yến lớp ngang qua thục sơn kiếm phái bốn chữ bảng hiệu sau bia đá kia liền ngừng kiếm khí bay vụt tiêu chí xa thần sắc phiền muộn mười môn phái lớn bên trong mỗi một cái cũng là thanh thế kinh người đệ tử đ ô n g đ ả o đơn độc thục sơn kiếm phái phong sơn trăm năm thế hệ này cũng bất quá liền ra một cái lục t i ể u thương nhưng như cũng sừng sững ở trong mười môn phái lớn không người có thể đổi hắn vẫn nghĩ không thông là vì cái gì nhưng hôm nay đã thấy thức tiến hành xem như phái thanh thành thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhất cao thủ bây giờ đã là thiên nhân tứ phẩm võ giả liền phái thanh thành rất nhiều nội tình trưởng lão cũng không sánh nổi hắn kết quả lại ở đây trên một tấ càng mấu chốt ở vào thế là ai lưu lại dạng này một tấm địa đá ta đến đây đi một đạo ung dung âm thanh v a n g lên q u a n q u ầ n tại tiêu chí xa cùng yến hoành bên hai hai người lập tức trở về bài chỉ thấy một cái người mặc đạo bảo lão giả phiêu nhiên mà tới hắn chính là trước đây thẩm nhất đ a o uy hiếp phái thanh thành lúc phái thanh thành trưởng môn gỗ thông đạo nhân bài kiến vị kia lão giả cũng là phái thanh thành ẩn tàng nội t ì n h một trong kỳ danh là thân công hiện ra thân công hiện ra nhìn xem tấm địa đá kia cười ha hà cất bước mà qua trong chốc lát trên tấm địa đá kiếm khí vén c n tới thân công hiện ra vung tay náo một cái rõ ràng là đem kiếm khí kia bọc vào trong tay háo. theo kiếm khí này không có hiệu quả chỉ thấy trên tấm bia đá kiếm khí ẩm vang bạo liệt trong chớp mắt lại độ tuân ra một đoàn hừng hực kế i m quang như một vòng liệt nhật chụp vào thân công hiện ra thân công hiện ra chập ngón tay như kiếm l a n g không huy động kiếm r a giống như phong vân thay đổi gió mạnh vân mô thường kiếm khí biến hóa nhanh bay vụ chi nhanh chóng đ ề u vừa xa tiến hành tiêu chí xa ánh mắt trong suốt phong vân c i u thức suy suy kiếm khí pha không kịch liệt giao phong trong chớp mắt liền đã có trăm ngàn đạo kiếm khí bao phủ quanh quần trong không khí vừa đi vừa về giao thoa dây dưa hoa anh đột nhiên một tiếng đinh thái nước ó c tiếng oanh minh vang vọng tại yên tĩnh núi rừng bên trong cái kêu một khối là bị vỡ vụn thân công hiện ra chắp tay sau lưng bay lượn mà lên tiêu chí xa cùng yến hoành lập tức dẫn d ắ t s i tốt theo sát phía sau bước nhanh hướng về phía trước thục sơn đỉnh núi không giống bình thường bình thường đỉnh núi đều là bất ngờ vách đá thục sơn đỉnh núi nhưng là một khối bình đài cực lớn bằng thẳng rộng lớn tại trên sân thượng này có đỉnh đài lầu cát chính là thục sơn kiếm phái kiến trúc nhưng mà rất lâu trước đó cái này địa phương náo nhiệt bây giờ cô quặng linh hoạt kỳ hảo an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên quảng trường một gốc năm người ôm hết to câu d â u già phía dưới hắn ngồi xếp bằng yên tĩnh xuất trần tựa như không thuộc về thế gian này đột nhiên hắn đột nhiên mở ra hai con người hai đầu lông mày hiện ra v ẻ tức giận có người sông sơn người trẻ tuổi kia chính là trước đây hộ tống thẩm nhất đao vợ chồng chuyên đ ứ n g cùng một chỗ tiến vào kinh nhạn cung mê cung dưới mặt đất lục cựu thương lục cựu thương bước nhanh dựng lên thẳng đến một gian phòng trong gian phòng cái bản đều không chỉ có từng khối tương tự với linh vị tấm bảng gô bày ra tại ba tầng cao thấp không đồng nhất trên bản giải chương ba trăm chín mươi năm độc thân ninh địch lục cựu thương nhìn xem hàng này xếp hàng tấm bảng gỗ phía trên mỗi một cái cũng là các đời thục sơn kiếm phái trưởng môn trong đó gần nhất một cái là dạy bảo hắn một bần sư phụ hãn thử kinh nhạn cùng sau khi trở về một bần sư phụ đã không thấy tăm hơi lục cựu thương tìm rất lâu nhưng ngoại trừ một phong thư cái gì cũng không có tìm được trong thư là để cho hắn trở thành thục sơn kiếm phái trưởng môn đồng thời căn dặn hắn thật tốt tập v õ tương lai tất nhiên có thể cùng bọn hắn tương kiến thế là tại yêu thương đi qua tại trên yên tĩnh này t h ụ sơn lục cựu thương chỉ có thể một người cô độc tu luyện hắn nên tin hay không tin vào rời đi cũng không biết là không mu cái này do dự một chút xoắn suýt liền đi qua thời gian mấy năm ai ngờ giờ này ngày này lại có người đánh nát t h í kiếm thạch xâm nhập thục sơn liệt vào sư tổ phù hộ đệ tử có thể đánh lui lịch nhân t h í kiếm thạch lợi hại lục c ử u thương là biết đến ít nhất tại đi kinh nhạn c u n g phía trước hắn là tuyệt đối không thể ngăn trở t h í kiếm thạch có thể ngăn trở t h í kiếm thạch tiến vào thục sơn ít nhất cũng là thượng tam phẩm thiên nhân hắn học qua chiến thần đô lục lại tinh tu thục sơn kiếm phái tâm pháp đến nay cũng bất quá thiên nhân cử phẩm cho nên đối với xâm phạm tri địa lục k i u thương lòng tin không lớn hắn cầm lấy phía trước những tấm bảng gỗ này một thanh kiếm bước nhanh ra ngoài. lục cựu thương không nguyện để cho đánh nhau hư hao thục sơn kiếm phái bất luận cái gì kiến trúc thế là quyết định chủ động nên hạ đi sườn núi đại quân tựa như một đầu c ự mãng mắt ngang tại trên thục sơn thân công hiện ra tiêu chí xa tiến hành đứng ở đội ngũ phía trước nhất đột nhiên thân công hiện ra dừng bước tiêu chí xa tiến hành lập tức cảnh g i ắ c lên ngần đầu nhìn lại chỉ thấy phía trên t h ê m đá một cái nhìn qua mười bảy mười tám tuổi người trẻ tuổi một bộ thanh sắt tô y y, tay cầm trường kiếm đang ngụ quang lãnh đạo nhìn xem bọn hắn vì sao lại sông núi bãi phòng t h ụ sơn kiếm phái cao nhân thân công hiện ra cười ha hả giống như nhà bên lão nhân nhìn không ra một chút xíu uy hiếp nhưng lục cựu thương cũng đã chậm rãi rút ra kiếm của hắn hắn có thể nhìn thấu tiêu chí xa tiến hành nhưng nhìn không thấu lao nhân này thục sơn kiếm phái trưởng môn lục cựu thương thục sơn cấm địa cấm qua lại thân công hiện ra lông mày trắng như tuyết trống lên trong mắt s ẹ t qua một vòng không thể tưởng tượng nổi t r ậ n cười to thì ra thục sơn kiếm phái chỉ còn lại một mình ngươi một người đủ để diệt hết các ngươi lục cựu thương ngay thẳng trả lời lại làm cho thân công hiện ra xác nhận chính mình suy đoán t h ụ sơn kiếm phái đem chức trưởng môn truyền thụ cho môn truyền thụ cho môn đủ để chứng minh thục sơn kiếm phái bây giờ cục diện cũng không phải đặc biệt tốt đây quả thực trời cũng giúp ta chỉ cần đánh bại thục sơn kiếm phái chiếm giữ thục sơn liền có thể triệt để uy c h ấ n ba thục hắc bạch hai đạo đến lúc đó toàn bộ ba thục liền đều biết thuộc về có kiểu tập đoàn cùng phái thanh thành năm đó minh giáo làm thành sự tình bọn h ắ n phái thanh thành cũng chưa chắc không làm được thân công hiện ra danh mánh nợ nụ cười nghĩ không ra năm đó uy c h ấ n thiên hạ thục sơn kiếm phái vậy mà chỉ còn lại một cái bốc bê thực sự là đáng tiếc ta nhìn ngươi cái này thuộc sơn kiếm phái vẫn là lấy xuống bảng hiệu hảo tiết kiệm sau này lại xuất hiện chuyện phiền phá im ngay thân công hiện ra cười lạnh chẳng lẽ lao phu nói không đúng lục cựu thương thần biến s ắ c huyễn càng lạnh lùng hán trung quy trẻ tuổi trong bất chi bất giác liền bị thân công hiện ra chọc giận thân công hiện ra cười nạo h tiểu an nhi võ công của ngươi đ ồ n g dạng lao phu này liền xuống đem ngươi cái kia thuộc sơn kiếm phái bảng hiệu lấy tiết kiệm ngươi lại không nhịn xuống tay nói xong thân công hiện ra trợn quay người làm bộ muốn đi hủy đi cái kia thuộc sơn kiếm phái sơn môn bảng hiệu lục cựu thương phi thân mà động nhanh hơn sấm xét kiếm trong tay giống như lưu tinh lóe lên mà tới đâm thẳng thân công hiện ra phía sau lưng hắn quá đang nghi tốt đâm vậy mà không phải thân công sáng yếu hại đại h u y ệ t ngược lại chỉ là xương bà v a i chỗ xoay người thân công trói sáng bên trong s ẹ t qua một đạo ý cười tay trái vung tay háo một cái liền tốt giống như trấn nguyên đại tiên tụ lý cạn khôn bá giữ được lục cựu thương kiếm lục cựu thương thần sắp biến đổi hắn lập tức ý thức được chính mình trúng kế lúc này kiếm thế đã hết vào tại thân công hiện ra tay trái trong tay háo tựa như long du nước cạn đã mất đi tiên cơ thân công hiện ra thần s ắ c hơi có vẻ dữ tợn tay phải tắt nhất kích đánh vào lục cựu thương trên lồng ngực trong chốc lát lục cựu thương cảm giác cảm giác cảm giác. hắn lập tức vận chuyển thuộc sơn kiếm phái tâm pháp đem thương thế áp chế sau đó kiếm quăng lắp một cái xé rách thân công hiện ra tay h áo trái đồng thời c h é m ngang trong chốc lát máu tơi ư bắn tung tóe vẩy xuống trường không thân công sáng n g ợ c xuất hiện một đạo sâu đủ t h ấ y xương rộng một tấc vết thương thân công hiện ra lùi lại ba bước sắc mặt hơi có vẻ tái nhật lục c ử u thương nhĩ mày tôi tâm trưởng hắn thôi vận chân nguyên áp chế thương thế đã nhận ra một trường này là cái gì thân công hiện ra trên người kiếm thương rất nhanh liền cầm máu hắn nhìn xem những thứ này huyết thần xác cầm chầm thật nhanh kiếm vừa mới lục cựu thương bắt lại h tân chiêu vị lên trong tích tắc kiếm chiêu nhanh liền hắn đều chưa kịp phản ứng bị lục cựu thương gây thương tích khiến cho thân công hiện ra ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này cũng không tốt đối phó động thủ giết hắn tiêu chí xa ra lệnh một tiếng sau lưng sĩ tốt lập tức nào tới lục cựu thương dơ kiếm đ ả o qua kiếm khí trong chớp mắt liền đem xông lên sĩ tốt c h é m giết nhưng sĩ tốt quá nhiều che già măng mọc may m à thêm đã độ rộng có hạn cho nên lục cựu thương mượn nhờ địa hình cũng là có thể bên cạnh rét vừa lui ngay tại lục cựu thương hết sức chăm chú đối phó những thứ này sĩ tốt thời điểm giữa không trung chật có bóng người giang hai cá h o à n h không kích xuống dưới thấu xương kiếm ý lạnh triệt để nhập cốt tủy để cho lục cựu thương lạnh cả người đối thủ tới quá nhanh một kiếm này cũng là quá nhanh lục cựu thương liền nhìn cũng không nhìn đưa tay một kiếm hoành không chặn lại chỉ nghe đinh một tiếng một cô cự lực tràn vào trong lục cựu thương cánh tay lập tức kéo theo hắn tồi tầm trưởng tương thế há mồm phun ra một miệng máu hắn lảo đảo lùi lại giữa không trung người kia bay lượn đến trên cây chính là hiến hoành hắn mắt lạnh nhìn lục cựu thương ngươi là ta hôm nay ta hiến hoành liền muốn diệt t h ụ sơn kiếm phái ở đây tiếng nói rơi xuống hắn trưởng kiếm lắp một k i ế trong a như h p hóa, làm cùng tiêu chí trong cơ h người thể xét, hắn thương thế càng nghiêm trọng bởi vì một mực tại thôi vận chân nguyên lại muốn áp chế tội tâm trưởng trường lực khiến cho hắn chân nguyên tiêu hao so bình thường tấn bánh nhiều Tiểu thân chú. lục cựu thương đột nhiên một trận thể nội chân nguyên đỗng nhiên tăng vọt mấy lần đồng thời một cỗ kinh người kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập ra mau lui lại hậu phương thân công hiện ra cấp bách hô nhưng mà đã chậm lục cựu thương bị buộc đến c ự c hạn cuối cùng bắn ra sắc cơ kiếm khí tại tăng vọt chân nguyên thôi động phía dưới giống như sáng lạng giáng c h i ề u vắt ngang tại giữa núi rừng tiến hành cùng tiêu chí san é tránh không kịp hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản không tránh thoát trực tiếp bị kiếm khí tránh ú n g tại chỗ trọng thương lục cựu thương than nhẹ một tiếng nếu không phải hắn thụ thương một kiếm này đủ để đem hai cái này thiên nhân tam phẩm tứ ph lục cựu thương đổ cướp mà ra thẳng đến đỉnh núi mà đi chương ba trăm chín mươi sáu bản đầy đủ tiểu thần nguyền r ù a đi lực thẩm nhất đao n g n g đầu nhìn lại nhưng thấy nơi xa mây mù nhiều ở trong thục sơn như kiếm xuyên qua thương khung chỉ là tại trong đó như kiếm tầm thường sắp bén lại ẩ n ẩ n lộ ra một cố l ạ n h lùng binh qua chi khí dường như có đại quân tụ tập s ắ p phạt cơ hội khuấy động tinh hạ ở giữa thẩm nhất đao cao lại lông mày ban đầu ở kinh ngạc cung hắn đã từng cùng lục cựu thương tán gỡ qua biết được t h ụ sơn kiếm phái đệ tử cứ ít thế hệ này thậm chí cũng chỉ có lục cựu thương một người như vậy t h ụ sơn binh qua chi khí đến từ đâu thậm nhất đao thân như kinh hồng trong chớp mắt tại chỗ biến mất bốn thục sơn kiếm phái lục i ể u thương ngồi xếp bằng thôi vận chân nguyên áp chế trong cơ thể mình tuổi tâm trưởng tương h thế cái kia lao đạo sĩ võ công rất cao cùng hắn khó phân trên liên giới lại dựa vào đại quân hai tên thiên nhân tam phẩm tứ phẩm cao thủ trẻ tuổi khiến cho hắn khó mà ngăn cản nhưng thục sơn kiếm phái tất nhiên dám lấy một cái đệ tử lưu lại phía trên thục sơn đương nhiên sẽ không chỉ có sơn môn cái khác cái kia một khối thi kiếm thạch thân công hiện ra tiêu chí xa tiến hành xuất lĩnh lấy quân đội vọt tới t h ụ sơn đỉnh núi nhìn thấy cách đó không xa ngồi xếp b tiến hành đang muốn xông lên lại bị tiêu chí xa ngăn lại tiêu chí xa thần sắc cảnh giác nhìn khắp bốn phía xem như tiểu kim xuyên nghĩa quân thủ lĩnh tiêu chí xa phóng khoáng hào phóng nhưng cũng cẩn thận bằng không thì cũng sẽ không ở lần lượt trong chiến đấu lấy được thắng lợi dù sao vân quý dấu thuộc thổ ti xưa nay cũng là quen thuộc tại sinh hoạt tại trong núi rừng đánh trận cũng càng am hiểu tại mai phục tại núi rừng bên trong không có đầy đủ cẩn thận tiêu chí xa đã sớm chết các người đi tiêu chí xa điều đi hai tên sĩ tốt cẩn thận cất bước đi chậm rãi một mực mặc qua bằng phạm rộng lớn quảng trường đến lục cựu thương thân phía trước cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì hai người t h ầ n sắc vui mừng vung đao chém liền sau một khắc lục cựu thương dơ kiếm nhất c h ạ m hai người một phân thành hai hắn nhàn nhạt mỉm cười ánh mắt trào phúng phái thanh thành liền chỉ có điểm ấy lòng can đằng s a o phái những thứ này hậu thiên cảnh giới võ giả đi lên chịu chết tiến hành o tuổi nhỏ tiên tiêu thụ nhất không thể kích tung người vút qua như bay gương hoành không phách không nhất kiếm gào thét nhanh chóng trực kích lục cựu thương lục cựu thương khỏe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt trào phúng mỉm cười đợi cho h ế n hoành kiếm lập tức liền muốn trảng kích đến trên, trên b tiến hành nguy kiếm một đạo kim sắc kiếm khí vắt ngang bất diện ngăn trở hiến hoành tất cả thế công hắn nhìn xem lục cựu thương khỏe miệng t h à o phúng sắc mặt tức giận nhưng mà mặc cho hắn thôi vận chân nguyên đều không thể đột phá đạo kiếm khí này người muốn biết bản đầy đủ tiểu thần trú mạnh bao nhiêu sao lục c ử u thương đ ô n g nhiên nói tiến liều bên trong càng bất an hắn nhìn xem lục c ử u thương lấy một loại kỳ dị quy luật ở bên cạnh gạch bên trên đè xuống đi theo lục c ử u thương sau lưng đ ô n g nhiên hiện ra một thân ảnh đó là một người mặc đạo b à o nam tử dâu ria sùng xoàm tay trái cầm một cái hồ lô rượu tay phải cầm một thanh kiếm lạo đạo tựa như lập tức liền muốn say ngã hết lần này tới lần khác lại không có ngã xuống liền tại đây loại giống như say không phải trong lúc say hắn vung ra của mình kiếm ông một đạo kim sắc kiếm quang thoáng qua tiến h à n h một điểm âm thanh cũng không có tới kịp phát ra liền bị kim sắc một màn này nhìn thân công hiện ra cùng tiêu chí xa đều là giật nảy cả mình chỉ thấy đạo kia thân ảnh vàng nóng vẫn là đang lay động xay khất siêu siêu vẹo vẹo đứng tại lục cựu thương thân sau giờ này khắc này bọn hắn không người dám lại đi lên thật sự là vừa mới người này một kiếm kia quả thực kinh khủng một tôn tiên nhân tứ phẩm v õ giả tan thành mây khói không hề có lực h o a thủ lại đến tựa như địa ngục các ma nói nhỏ lục cựu thương cười nhẹ nói ra để cho thân công hiện ra cùng tiêu chí xa cũng vì đó hoảng sợ lời nói nhưng thấy đạo nhân kia hư ảnh xay khất lại độ vung ra một kiếm vẫn như cũng là kim sắc kiếm quang vượt ngang quảng trường t r ớ c mắt đã tới m ộ thân k như i、so、công hiện ra dâu tóc đều dựng liên tục huy kiếm phái thanh thành phong vân cựu thức không ngừng chém đúng ra trực kích tại kim sắc kiếm khí phía trên lại vẫn luôn không cách nào đem chống lại hắn con n g ư ơ i phóng đại sau lưng chính là quán thông thiên địa kim sắc kiếm quang thân công hiện ra có một loại trực giác hắn nếu là đụng vào trong cái tia kim sắc kiếm quang nhất định chết không toàn thấy nhưng hắn đã không có đường lui đúng lúc này một đạo ánh kiếm màu xanh hoành không m à tới xuyên qua cái k i a bao phủ cả tòa quảng trường kim s ắ c kiếm vực ngăn tại thân công hiện ra trước người cùng kim s ắ c kiếm khí đụng vào nhau hư minh trung giống như là có một tiếng thanh thúy lạnh lùng kim loại giao kích tấm t h a n h thanh cùng kim hai loại màu s ắ c kiếm khí trong nháy mắt này tiêu tan thân công hiện ra bảo trụ một cái mạng chậm chính là giận dữ phái thanh thành ẩn n h ẫ n nhiều năm phải nên thực hiện khát vọng thời điểm lại tại cái này thuộc sơn kiếm phái thiệt hại hai tên tiên nhân võ giả nhất là một người trong đó vẫn là tiểu kim xuyên nghĩa quân thủ lĩnh tiêu chí xa vừa chết phái thanh thành lại nghị tr một lần này thiệt hại quá lớn thân công hiện ra nắm chặt nắm đấm nếu sớm biết thục sơn kiếm phái cũng chỉ có lục c ử u thương một người hán tuyệt sẽ không dẫn người tới công thục sơn cái này căn bản là lợi tức cùng trả giá không được tỷ lệ phẫn nộ ở giữa một tiếng hạc kêu vang vọng thục sơn đỉnh núi lục c ử u thương ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái người mặc đạo b à o màu xanh tóc trắng đạo nhân đứng ở bạch hạc trên s ố n g lưng như tiên đồng dạng bay lượn mà tới kim sát kiếm vực căn bản là không có cách ngăn cản người này cái này khiến lục cựu thương ý thức được người này võ đạo cao chỉ sợ đã bước vào võ đạo thánh giả tri cảnh h á n thầm nghĩ một bần sư tổ đi thực sự không phải lúc bằng không làm sao đến mức để cho phái thanh thành nắm lấy cơ hội tấn công núi để cho thục sơn kiếm phái trở thành phái thanh thành bàn đạp sư tổ thân công hiện ra tại phái thanh thành bối phận đã đầy đủ cao nhưng lúc này gặp đến trước mắt cái này bạch t ý đạo sĩ cũng là vội vàng trào lộ ra mười phần cung kính bạch t ý đạo nhân khẽ gật đầu nhìn về phía lục kiểu thương mặt mỉm cười thần s ắ c bình thản tiểu hữu không hổ là thục sơn kiếm phái thế hệ này c h u y ề n nhân tội con nhỏ liền đã đặt chân tiên nhân cựu phẩm tri cảnh hậu sinh khả huy a chỉ cần tiểu hữu đáp ứng để cho t h ụ sơn kiếm phái nhập vào phái thanh thành. Ta phái thanh thành phái chương ó t ể kiểu lập lui. Lục tức tối t h nghe vậy, cười ba ha. Ngươi trăm h chín n h t mươi bảy cùng địch giai vong bà thi diện đạo nhân không che giấu chút nào sát cơ của mình cứ việc thuộc sơn kiếm phái đã xuống dốc nhưng trăm năm qua này thứ nhất đi ra hành tẩu giang hầu người trẻ tuổi thiên tư cao có thể xưng đáng sợ nếu là cho hắn m ộ ư ơ i năm chỉ sợ đến lúc đó đối phương đánh lên phái thanh thành phái thanh thành không ai ngăn nổi cho nên lục cựu thương phải chết thưa không kiếm minh bạch nhi địa đạo nhân chấp tay đứng thẳng vần đạo gì từ thánh là hắn lục cựu thương mặc dù nhiên chưa từng ra thục sơn nhưng trong thục sơn kiếm phái phong phú giang hồ bí văn đủ để cho hắn đối với giang hồ có một cái cực kỳ rõ ràng nhận thức trước mắt cái này g ì từ thánh năm đó danh xưng ba t h u ộ c vô song một tay phái thanh thành đích chuyển thư hùng long hồ kiếm thần gia quỷ không có kiếm chiêu lăng lệ có thể xưng trăm năm khó gặp một lần cáo thủ nghĩ không ra người này hôm nay vậy mà cũng tới lục cựu thương t h ở sâu cũng không kết đ ả m thục sơn kiếm phái người dù cho là thật sự bị người giết kiếm phái cũng bị diệt cũng vẫn như cũng phải đứng chết lục cựu thương hai tay nhanh chóng như bay đánh vào trên mấy khối gạch xanh trong chốc lát gạch xanh trên giới chập trùng bao phủ quảng trường kim sắc kiếm vực hư huyễn bất định thục sơn kiếm trận di từ thánh quanh thân khí thế bước lên sau lưng có long h ổ xoay quanh thành em dương hình dạng đúng là hắn tu luyện thư hùng long h ổ kiếm đối mặt trong tin đồn này thục sơn kiếm trận di từ thánh không dám thất lễ hắn đem tự thân chân nguyên thôi vận đến cực hạn chỉ tay như kiếm trước tiên giết chết lục cựu thương liền có thể giải quyết cái kiếm trận này di từ thánh kiếm cưng ơ vừa đến lục cựu thương thân phía trước lục cựu thương liền phát hiện đến một cỗ lạnh lùng mánh liệt đáng sợ kiếm ý trực kích hắn t ử p h ụ thần t u y ể n gần như muốn đem hắn thôn phệ hủy diệt lục cựu thương tay phải vỗ quanh thân lại độ dâng lên một cỗ kim sắc kiếm vực kiếm khí quanh quẩn tựa như tiên thiên hộ thể cơ ư n g khí đem gì từ thánh kiếm khí hoàn toàn ngăn cản được di từ thánh nhữ mày dường như không nghĩ tới cái này kiếm vực biến hóa nhiều như thế lệch tại lúc này lại có hai đạo kiếm khí h à n h không vẽn như cái kéo một d Tốc độ nhanh đến cực hạ. theo ố c độ n a n đến h hạ. h cực t s á t lấy hai tay nhất chuyển trong tay rõ ràng là đã xuất hiện một thanh tái đi hai thanh kiếm b à n h trướng manh liệt kiếm ý lại độ từ trên người hắn bước lên đáng sợ kiếm ý dẫn động hư không phát ra xì xì xì nổ đùng l o n g h ổ chi tượng bước lên ở không trung giao thoa dây dưa lục cựu thương nhịn không được những mày quắt lên một tiếng lớn hai tay lại chụp bên cạnh gạch xanh kim sắc kiếm v ự c kiếm khí như bạo tuyết giống như bay vụt hiu hiu hiu đông đúc như mưa hướng về gì từ thánh bắn t r ụ mà đi đồng thời lục cựu thương thân sau cái kia túy đạo nhân cũng là vung da kiếm thứ ba ông một kiếm này bên trên có thể chạm tinh thần phía dưới có thể đánh gây biệt cả kiếm qua kim sắc kiếm vực kiếm khí cũng là quấn quanh xoay chuyển lại hội tụ tại túy đạo nhân một kiếm này ở trong khiến cho túy đạo nhân một kiếm này cũng biến thành vô cùng lớn lây chém chết hết t h ể khí thế đáng sợ hướng về gì từ thánh chém tới di t ừ thánh t h ở sâu phi thân lướp về đằng sau đồng thời song kiếm liên tục chém ra long h ổ tế xuất nào về phía t i ể u thần chú thôi v ậ n kiếm khí dầm dầm d ầ thư không kịch liệt nổ đùng đáng sợ nổ tung bao phủ cực lớn quảng trường từng khối gạch xanh bị tạc nắp ấy hóa thành bụi di tư thánh đạo bào phương lên quanh thân cơ khí vân quanh kiế sau một khắc túy đạo nhân một kiếm tia đột nhiên xuất hiện nhanh như gió dạy như mưa kiếm khí rậm rạp chẳng chỉ hướng về gì từ thánh bao phủ tới biến hoa bất thình lình để cho gì từ thánh không nghĩ tới chỉ nghe đinh đinh đương đương âm thanh bên thai không dứt cơ ư n g khí không ngừng bảo vệ thân thể của hắn chống đỡ đánh tới kiếm khí nhưng mà kiếm khí rộng lớn nhanh chóng chi tiết như mưa hắn huyền môn cơ ư n g khí lại mạnh cũng mạnh không qua cái này liên tục không ngừng kiếm khí Phúc! Kiếm khí cu Kiếm l o n g hổ s o n g kiếm phát ra khanh minh vang dội hai đạo kiếm khí lại độ chém ra cuối cùng đem cái kia túy đạo nhân kiếm khí xé rách lục cựu thương khỏe miệng chảy máu gì từ thanh chính là võ đạo thánh giả thục sơn kiếm trận tuy mạnh nhưng đối với thôi vận kiếm trận h ắ n tới nói cũng là một loại tiêu hao cứ việc mức tiêu hao này là lấy một phần chân khí phát ra mười phần chân khí tác dụng lại như cũ đối với trọng thương hắn mang đến áp lực cực lớn liên tục chém giết tiến hành tiêu chí xa đã để lục cựu thương có chút t i ế n g thở dài bên trong năm tên i đạo nhân chậm rãi bước ra lục cựu thương thần sắc đại biến năm người này cũng không phải là võ đạo thánh giả nhưng lại cũng là thiên nhân cựu phẩm kiếm đạo cường giả bần đạo xuân thu một kiếm thiệu hát tiêu bần đạo thượng thư nhất kiếm bị dết thì giờ bần đạo thi kinh một kiếm trúc quang minh bần đạo lễ nhạc nhất kiếm dương thương minh bần đạo sở từ nhất kiếm văn huy thường lục cựu thương nhịn không được lắc đầu n ở nụ cười phái thanh thành quả nhiên là che quá sâu nội tình thâm hậu như thế chỉ sợ có thể so với thiếu lâm võ đang nam y di từ thánh hơi có vẻ chật vật nhưng may mà không có bị thương nặng hắn lạnh l thúc thủ chịu trói đi Không. lục c ử u thương trong mắt lộ ra một c ố c ự tuyệt hắn lưu luyến nhìn xem thuộc sơn đ ỉ n h đài lầu cát nghe nói trước đây phong sơn chính là bởi vì thuộc sơn tiên sư tiên đoán được thuộc sơn kiếm phái hủy diện kết cục chỉ tiếc thời gian trăm năm vội vàng trung binh nên đón cái này hủy diện thời điểm chỉ là thuộc sơn kiếm phái dù là hủy diện cũng tuyệt không phải bất luận kẻ nào không trả giá đ ắ t liền có thể thành công các ngươi đều lưu lại đến cho thuộc sơn kiếm phái chôn cùng a trong mắt lục cựu thương bi thương cùng lưu luyến thoáng qua tiêu thất còn lại chỉ có quyết tuyệt cùng cô dũng ba lục cựu thương đẻ xuống trước người gạch x sau một khắc kim sắc kiếm vực hào quan g t ỏ a sáng thẳng lên trời cao xé rách phong vân kiếm khí cả tòa thuộc sơn đỉnh núi toàn bộ đều là kiếm khí không chỗ nào không có mặt kiếm khí không có gì không phá kiếm khí phốc phốc phốc theo thân công hiện ra tiêu chí xa bọn người cùng tiến lên tới mấy trăm sĩ tốt cơ hồ là không có chút sức chống c ự nào trong chớp mắt liền bị kiếm khí xuyên qua thân công hiện ra phi thân hướng phía dưới dự định đào tẩu nhưng kiếm khí như bỗng nhiên hướng về hắn bắn mạnh tới thân công hiện ra thôi vận chân nguyên muốn ngăn cản kết quả lại tại kiếm khí này phía dưới bị sỏ xuyên thành con nhím thân công hiện ra sau khi chết, rất nhanh liền t i ể u hán tiêu ngụy giết thì giờ b ọ n người bọn hắn kiếm đạo siêu tuyệt đặt ở trên giang hồ đều là có thể vì chấn đương thời chân chính đại nhân vật nguyên bản sự xuất hiện của bọn hắn phối hợp thêm gì từ thánh vốn cho rằng có thể đem thục sơn kiếm phái áp chế ai ngờ thục sơn kiếm phái tại cuối cùng còn cất dấu dạng này tuyệt s á t nhất kích vẹn vẹn chỉ một cú đánh liền cho phái thanh thành lần này phái tới diện đi thục sơn kiếm phái phái thanh thành cao thủ mang đến thai họa ngập đầu t i ể u hán tiêu ngụy giết thì giờ mấy người ngũ đại thiên nhân cựu phẩm cao thủ trước hết nhất bị kiếm khí đánh giết cuối cùng ra sao từ lục cựu thương đã không làm ngăn cản cuối cùng tôi vận t h ụ c sơn kiếm trận cùng địch giai vong một c í c h này tiêu hao hết hắn chân nguyên lệnh tại gì từ thánh cả người là huyết vọt tới lục cựu thương thân bên cạnh thời điểm một bóng người chống rông xuất hiện bắt được lục cựu thương thoáng qua liền biến mất không thấy lưu lại gì từ thánh phát ra bi phẫn gầm thét tại kiếm khi phía dưới t r ô n vùi bỏ mình Trường 398, ta dẫn người đi báo thủ.、Ba、thục Thục thanh thành, tựa người dẫn môn phái, nổi danh Sơn nga Ba đi phái, kiếm phái, phái thanh thành, phái mi, báo hồ kiếm khí n g ú t trời phong vân q u ó i đậu cái kia dày đặc đỉnh núi kiếm khí chỉ sợ rất rất lâu sau đó mới có thể trôn bụi hôm nay thục sơn kiếm phái lấy sức một mình diện sát phái thanh thành một vị võ đạo thánh giả sáu tên i thiên nhân cựu phẩm cùng với thế hệ trẻ tuổi hai đại thiên nhân cao thủ thục sơn kiếm phái chỉ sợ sẽ càng ngày càng ủy trấn giang hồ chỉ là đáng t i ế c kiếm trận mở ra sau thục sơn kiếm phái sợ là triệt để không còn cũng chỉ có thể dựa vào lục cựu thương về sau tự xây dựng lại có kiểu tập đoàn n g u toan đem ba thục nhét vào trong tay bây giờ xem ra rõ ràng là trộn gà không thành lại mất nắm vóc chỉ trách ph nhất định phải diệt t h ủ sơn kiếm phái ân ô lục cựu thương chật vật há to miệng phát ra tiếng ê ễ gì đau đớn trên người để cho hắn không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh hắn còn sống sao đợi đến hắn mở mắt ra nhìn thấy trước người thẩm nhất đao mới ý thức tới chính mình thật sự còn sống là thẩm nhất đao cứu được hắn thẩm đại ca lục cựu thương mừng dỡ hô sư môn tao nộ bất thình lình nguy cơ quả thực để cho đáy l ò n g của hắn có cực lớn bi t h ư ơ n g nhưng mà sư môn cũng chỉ có một mình hắn muốn thổ lộ hết cũng không có người có thể thổ lộ hết thẩm nhất đao cười nói nghỉ ngơi thật tốt thương thế sau khi khôi phục ta mang người báo thủ lục c ử u thương xứng sở chật trọng trọng gật đầu một cái báo thủ hắn biết phái thanh thành nhất định còn cất giấu càng lớn sức mạnh nhưng hắn không quan tâm thấm nhất đao nói dẫn hắn báo thủ vậy tất nhiên là có có thể trèo c h ố n g hắn báo thủ thực lực thấm nhất đao mang theo lục c ử u thương tính dưỡng thời điểm phái thanh thành bên này cũng là cả nhà bi phân đến cực điểm trưởng môn gỗ thông đạo trưởng ngơ ngác ngồi ngay ngắn tại chỗ trưởng lão ngọc quan đạo trưởng thiên diệu quan quán chủ dẫn chân nhân huyền đô quan quán chủ đánh gãy cầu vòng tử phân ra trái phải xem như phái thanh thành cao tầng giờ này khắc này tâm tình của bọn hắn đích sắc không phải quá tốt thật sự là bởi vì một lần này thiệt hại quá thực quá không ai từng nghĩ tới có ba thục vô song gì từ thánh dẫn dắt lại còn sẽ toàn quân bị diệt liền khổ cực đ ổ i dưỡng tranh đoạt thiên hạ tiểu kim xuyên nghĩa quân thủ lĩnh tiêu chí xa đều đã chết nhất định phải tìm đến lục cựu thương gỗ thông đạo trưởng ánh mắt ngưng lại đối với bây giờ đau thương những thứ này nội tình thiệt hại càng quan trọng chính là tìm được lục cựu thương cái này thuộc sơn kiếm phái trưởng môn lấy lục cựu thương bày ra thực lực hắn một khi đến đây núi thanh thành trả thù bọn hắn phái thanh thành sợ là ngăn c à n không nổi đây mới là càng đáng sợ hơn kết quả thiên diệu quan quán chủ dẫn chân nhân trầm giọng nói ta đã phái người thả ra tin tức ai đây là một bút t r o n g thưởng chỉ cần lục cựu thương còn tại ba t h ủ như vậy hắn liền nhất định chạy không thoát gỗ thông đạo trưởng khẽ gật đầu dẫn chân nhân xử lý mười phần kịp thời lục cựu thương người này quá nguy hiểm so sánh lên bọn hắn phái thanh thành cái gọi là thiên tài yến hành lục cựu thương mới là quang huy c h ó i mắt vị kia trừ bỏ treo thưởng lục cựu thương bên ngoài phái thanh thành phòng ngự cũng càng nghiêm mật bố trí tốt những thứ này sau gỗ thông đạo trưởng lại một lần nữa đi tới phía sau núi nhưng thấy nhà tranh san sát cũng đã ít đi rất nhiều người chỉ có chỗ sâu nhất ba tòa nhà tranh vẫn như cũ còn tại gỗ thông đạo trưởng tiến lên quỳ g i ả xuống đất lục c ử u thương thương i liền thế tại thẩm nhất đao dưới sự giúp đỡ rất tốt nhanh hắn đã quyết tâm đi tới núi thanh thành trên đường nhất định khắp nơi đều là người treo thưởng thẩm nhất đao nhìn xem lục cựu thương dọn dẹp trường kiếm cùng báo khỏa phái thanh thành trả giá to lớn như vậy thương vong t h o một cái thiên nhân cựu phẩm võ đạo cao thủ Bọn hắn nếu không thể thục chung kế hoạch. cảm h h ạ m t o trừ ơn ngươi thẩm đại ca bây giờ ta cũng cuối cùng có một loại đằng sau có người chỗ dựa cảm giác lục cựu thương đông như nói hắn nhìn xem thẩm nhất đao trong mắt tràn đầy cảm kích thẩm nhất đao vỗ bả vai của hắn một cái trầm giọng nói đi thôi thẩm nhất đao cùng lục cựu thương rời đi dưỡng thương chỗ mới vừa vào thành t h ấ n liền đã bị để mắt tới không cần thẩm nhất đao nói lục cựu thương cũng cảm giác được nhất là tại bọn hắn vào trong khách sạn nghỉ ngơi lúc ăn cơm lục cựu thương có thể cảm nhận được có người ở nhìn c h u n g hắn chỉ có điều cái này một số người có lẽ là biết được lục cựu thương uy danh cũng không có người tùy tiện đ ộ n g t h ủ tìm được lục cựu thương vô ý thức lần đầu nhìn lại chỉ thấy trong không khí ngân mang lói lên liền đã lấp về phía hắn lục cựu thương đôi đuốt trong tay bá văng ra ngoài trực tiếp nện ở trên cái kia ngân mang đem ngân mang đánh rơi rõ ràng là một thanh ă m khí cửa khách sạn một cái kiếm khách trẻ tuổi mang theo hai mươi tên phái thanh thành đệ tử lom lom nhìn hắn thì ra sớm đã có người thông chi phái thanh thành cái này một số người ngược lại là gian hoạt rất nhiều biết được mình không phải là lục cựu thương đối thủ cho nên không cùng lục cựu thương độc thủ chỉ là đem lục cựu thương xuất hiện tin tức đưa cho phái thanh thành lục cựu thương xuất hiện tin tức đưa cho phái thanh thành đệ tử kiếm khách trẻ tuổi cầm kiếm lạnh lùng nói tại hạ tiết phùng xuân, tiết phùng xuân. Nguyên lai là hắn. phái thanh thành thế hệ trẻ tuổi cao thủ tên hiệu thiên ngoại bay tới đơn giản là kiếm của hắn cùng nam hải kiếm tiên diệp cô thành thiên ngoại phi tiên giống nhau đến mấy phần cho nên được xưng là thiên ngoại bay tới người giết sư huynh của ta tiêu chí xa n ạ p b ặ n đi tết i phùng xuân hận ý sáng tỏ nghiến răng nghiến lợi h i ệ n nhiên là đối với lục cựu thương hận đến trong xương cốt lục cựu thương âm thanh lạnh lùng nói nếu không phải các ngươi phái thanh thành tiến đánh ta thục sơn kiếm phái sư huynh của ngươi sẽ chết sao chẳng lẽ ta còn muốn thúc thủ chịu trói để cho ta thục sơn kiếm phái liền như vậy đoạn tuyệt hay sao tết phùng trường kiếm ra khỏi vỏ tia sáng nói lên liền đã lộ ra một cô đ i ề u hữu lăng lệ lục cựu thương n ở nụ cười hắn cười lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng tết i phùng xuân phi thân lên một kiếm kích xuống dưới huy hoàng nhanh chóng quả thật có mấy phần thiên ngoại phi tiên phong thái chỉ tiếc hắn không phải thiên ngoại phi tiên kiếm của hắn cũng không có như vậy rét lạnh như vậy lăng lệ lục cựu thương cầm lấy một tay đ ữ a như thiểm điện đâm ra ngoài、Phúc. tết i phùng xuân rớt xuống đất ngực đã bị kiếm khí xoay qua một màn này để cho trong khách sạn người giang hồ đều xôn xao t ạ mặc dù tiết phùng xuân cũng không như tiêu c h i sa tiến hành như thế bước vào thiên nhân trí cảnh nhưng cũng là võ đạo đại tông sư một thân tu vi đặt ở bà thục cũng là khó lường là phái thanh thành tương lai trưởng lão cùng nội tỉnh trong khách sạn người vốn cho rằng lục cựu thương dạng này một cái tuổi trẻ thiếu niên sẽ bị tiết phùng xuân giết không nghĩ tới ngược lại là lục cựu thương dứt khoát đánh chết hắn trong lúc nhất thời trong khách sạn yên t ĩ n h im lặng ai cũng không dám mở miệng nhất là lúc trước đang dình coi lục kiểu thương người giang hồ càng hận hơn không được đem vùi đầu tại dưới đáy bàn bọn hắn không sánh được tiết phùng xuân càng không khả năng là đối thủ của lục kiểu thương cũng có người âm thầm đắc ý phái thanh thành treo thưởng và kim liền nói rõ cái này lục kiểu thương không là hạng dễ nhằn hết lần này tới lần khác lại còn có một số người cảm thấy bản thân có thể bắt giữ lục kiểu thương kiếm lấy phái thanh thành vạn kim treo thưởng tiết phùng xuân bị giết theo hắn mà đến hiện phái thanh thành đệ tử nhìn nhau quay người liền chạy dùng qua cơm t h ố m nhất đao cùng lục cựu thương cũng không gần tàng dấu vết một đường thẳng đến núi thanh thành cũng chính bởi vì như thế lục cựu thương dấu vết rất nhanh liền tại ba thuộc chuyển đi phí phí dương dương dưới tình huống như vậy lại có càng ngày càng nhiều người giang hồ thẳng đến núi thanh thành muốn nhìn trận này báo thủ đại chiến núi thanh thành trung linh tuấn tú chi địa động tiên h phúc địa chỗ giờ này khắp này s ơ n môn chỗ phóng tầm mắt nhìn tới trên cây ven đường lại khắp nơi đều là bội đao mang kiếm người giang hồ những người giang hồ này đều là đang đợi lục cựu thương đến tới phái thanh thành cùng thuộc sơn kiếm phái cùng thuộc tại mười môn, môn đại thủ mấy trăm năm khó gặp mỗi một cái người giang hồ đều không muốn bỏ lỡ thanh thành đệ tử một bộ trang phục màu xanh bộ kiếm cảnh giác nhìn xem bốn phía người giang hồ đầu linh t i a chính là phái thanh thành tứ đại đệ tử ở trong truy phong kiếm khách thịnh b ị t à n nói đến một người phái thanh thành tứ đại đệ tử bây giờ lại chỉ còn lại một cái chẳng ai ngờ rằng thục sơn kiếm phái phong sơn trăm năm vậy mà chỉ có một cái đệ tử kiêm nhiệm trừng ư môn hết lần này tới lần khác liền cái này một người còn cho phái thanh thành tạo thành thiệt hại to lớn như vậy ngày đó kiếm quang ngốt trời không ngừng kích động vân hải đều bị xe đức thục sơn kiếm trận danh bất hư truyền a、ừ. phái thanh thành coi là thật đáng l ợ i còn muốn lấy dựa dẫm tiêu chí xa dưới t r ư ớ n g binh mã san bằng thục sơn kiếm phái cũng không nghĩ một chút dù cho thục sơn kiếm phái không còn ba thục thế nhưng là còn có một cái nga mi đâu gỗ thông đạo nhân như thế nào càng già càng hoa mắt đủ thay đủ loại tiếng nghị luận ồn ào vô cùng vang vọng tại núi rừng bên trong phái thanh thành đệ tử cũng đều tâm thần không yên ngẫu nhiên tao ngộ loại đại sự này bọn hắn thực sự không biết đi con đường nào vốn chỉ muốn trở thành ba thục đại phái đệ nhất đệ tử về sau y phong lấm lấm không người có thể so kết quả đột nhiên liền muốn gặp phải người khác trả thù trên giới đều kéo căng thật chặt. không dám chậm trễ chút nào cũng không biết đồ cái gì theo càng ngày càng nhiều người giang hồ đến núi thanh thành phái thanh thành bầu không khí cũng càng khẩn trương một ngày này ánh bình mình vừa hé dạng mặt trời đỏ mới lên thịnh vị tàn ôm kiểm đứng nhắm mắt dưỡng thần thể nội chân khí lưu chuyển hùng hậu tinh tuần lục cựu thương đến đột nhiên bên hai vang lên không biết cái nào người giang hồ t i ế n g la thịnh vị tàn lập tức trợn mắt nhìn lại chỉ thấy nơi xa có hai người chậm rãi mà đến khí vũ lạ thường một người trong đó động tinh tất cả hợp thiên địa chí lý chắc tay mà đi lại cho hắn một loại siêu thoát thế ngoại cảm giác một người khác còn rất trẻ hai đầu lông mày lộ ra một cỗ non nớt chi khí nhưng ánh mắt kiên định đáy mắt rõ ràng có một cỗ thù hận chi khí người trẻ tuổi kia cực có thể chính là lục tiểu thương như vậy cái kia theo ở bên cạnh hắn nên chính là hộ quốc công thẩm nhất đao thẩm nhất đao cũng không che giấu dấu vết phái thanh thành đương nhiên cũng t r a ra được là ai cứu được lục tiểu thương phóng tín hiệu thịnh vị tàn trầm giọng nói là bên cạnh hắn đệ tử vội vàng từ trong ngực móc ra một đoạn ống trúc lại chỉ nghe bột một tiếng ống trúc rớt xuống đất thịnh vị tàn nhữ mày nhìn lại chỉ thấy đệ tử kia trên trán g à y đặc mồ hôi hai tay đều đang run r u y ngay cả ống trúc đều bắt không được. thịnh vị tàn thầm nghĩ sĩ khí thấp đến trình độ như vậy một trận chiến này sợ là khó khăn đệ tử kia thật vất vả đem ống trúc lấy được đ ệ xuống cơ quan sau m ộ t khắc chỉ nghe bịch một tiếng văng r ộ i thanh quang lập lòe rõ ràng là một cái pháo hoa giữa không trung văng r ộ i đây là nói cho phái thanh thành địch nhân đã tới thấm nhất đao theo lục cựu thương đi tới trước sân môn vây xem người giang hồ sớm đã nhường ra một mảng lớn đất trống tràn đầy phấn khởi nhìn xem sự tình tiếp xuống phát triển bọn hắn không đơn thuần là đến xem náo nhiệt càng nhiều hơn chính là bởi vì lục cựu thương xem như thục sơn kiếm phái trường môn vo công lạ thường phái thanh thành cũng là cao thủ vô tại người hạ thịnh vị tàn gặp qua hộ quốc công lục minh đệ thịnh vị tàn chấp tay chào hắn tiếng nói rơi xuống lập tức liền dẫn động tại chỗ người giang hồ cái này theo tại lục cựu thương thân bên cạnh nam tử lại chính là hộ quốc công thẩm nhất nào đó là thiên hạ đệ nhất ta chẳng trách lục cựu thương vừa mới chữa khỏi vết thương thế liền đến báo thù có thẩm nhất đao tại phái thanh thành sợ là thua chắc rồi tại chỗ người giang hồ càng thêm hưng phấn cao cao tại thượng thập đại phái phái thanh thành liền bị kéo xuống dù là không chiếm được bất cứ thứ gì bọn hắn cũng cao hứng thịnh vị tàn không để ý tới người giang hồ phản ứng chỉ là nghiêm túc hỏi thăm quốc công gia muốn giúp lục huynh đệ báo thù sao đối phó lục kiểu thương đối phó thẩm nhất đ a u cùng lục kiểu thương đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau thịnh vị tàn nhất định phải trước tiên xác định rõ đến tội cùng là một loại nào thẩm nhất đao khẽ gật đầu không tệ lục kiểu thương đánh thắng được các ngươi vậy dĩ nhiên tốt nhất đánh không lại các ngươi cái kia chỉ ta bên trên t h ị nói h vị tàn t đến u lên trước cố nộ nếu khí, mày t đây các ngươi phái thanh thành tam quan một trong tùng phong quán dư quán chủ vì một bản tịch ta kiếm phổ liền muốn diệt lâm ra cả nhà không để ý chút nào lâm ra chính là cờ mỹ vệ ta một thành viên đồng dạng không phải liền là bởi vì lâm chấn nam lâm bình c h i phụ tử không phải là các n g ư ơ i tùng phong quán đối thủ nói tới nói lui các n g ư ơ i phái thanh thành vốn là không nói lý như thế nào người khác tới tìm các n g ư ơ i báo thủ thời điểm hết lần này tới lần khác các ngươi lại muốn giảng đạo lý chẳng lẽ là bởi vì các ngươi cảm thấy có ta ở đây các ngươi liền không thắng được trương bốn trăm không nói nhiều lời chiến thẩm nhất đao tiếng nói rơi xuống bốn phía người giang hồ lập tức lớn tiếng kêu lên quốc công gia nói không sai chính là như vậy dựa vào cái gì các ngươi phái thanh thành liền có thể hơi một tí diệt cả nhà người ta không cho phép người khác tìm giúp đỡ các ngươi có bản lánh đường đường chính trinh giết lục cứu thương ha ha ha phái thanh thành cũng là một đám ngụy quân tử phái thanh thành như thế nào còn chưa tới phiên chư vị bình luận tựa như đất bằng một tiếng xét từ trên sơn đạo quần quận xuống một thanh âm bình tĩnh trầm ổn lại trong khoảnh khắc để cho không thiếu người giang hồ kêu lên một tiếng khí tức hỗn loạn chân khí nghịch hành bị thương không nhẹ rất nhiều người đều kinh nghi bất định theo tiếng nhìn lại nhưng thấy thềm đá hai bên rừng trúc chập trờn phát ra vang lên sàn s ạ n một đám thân mang đạo bào màu xanh hoặc thanh sắc võ sĩ trang phục người hội tụ xuống cầm đầu vậy mà không phải phái thanh thành trưởng môn gỗ thông đạo nhân ngược lại là ba cái chưa từng thấy qua tóc trắng lão đạo có mắt sắc đã thấy cái kia tóc trắng lao đạo phiêu nhiên mà đi chân không chạm đất rõ ràng là khinh công thân pháp đã đến vô cùng kỳ diệu cảnh giới phái thanh thành nội tình thâm hậu vì chống cự thẩm nhất đao h i ệ n nhiên là đã phái ra cao thủ chân chính lần này người giang hồ không còn dám lên tiếng dù sao thịnh vị tàn bọn hắn còn không sợ nhưng bây giờ những thứ này phái thanh thành lão bất tử hiện thân bọn hắn liền không thể không sợ vừa mới không biết là vị kia l a o đạo sĩ chỉ nói một câu nói liền đem bọn hắn đánh bị thương tình cảnh còn rõ ràng trong mắt nay một đám đạo nhân đi tới trước sân môn cầm đầu lao đạo sĩ đánh một cái chắp tay bần đạo thanh hà gặ đây là ai vậy chưa từng nghe nói qua chơi ạ là thanh hà vũ sĩ nhưng hắn không phải cũng tại mấy trăm năm trước liền t u y ệ t tích giang hồ sao có người nghĩ tới không thể tưởng tượng n ổ i đạo lại là một cái vài trăm năm không chết lão quái vật hiện thân thấm nhất đao nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đám người này cười nhạo thục sơn kiếm phái cùng phái thanh thành không cựu không đoán phái thanh thành nhưng phải diện thục sơn kiếm phái hôm nay bồi ta tiểu h u y n h đệ đến đây đòi cái công đạo thanh hà vũ sĩ mặt không đổi sắc phản phất thẩm nhất đao không phải nói phái thanh thành làm công đạo là phải dựa vào, năm đấm ấy, chỉ là dựa vào chính mình nắm đấm cùng dựa vào người khác nắm đấm vẫn có khác biệt lục minh đệ cảm thấy thế nào hào tạc tử có người giang hồ thầm mắng cái này thanh hà vũ sĩ rõ ràng là nhìn lục cựu thương trẻ tuổi muốn dùng phép khích tướng bức bách lục cựu thương rơi vào cạm ấy bỏ qua thẩm nhất đao cái này một tôn cường đại ngoại viện ai ngờ lục cựu thương chậm rãi lắc đầu sư môn đại thủ không thể không báo ta không muốn chờ sau này ta muốn chỉ tranh s ớ m chiều cho nên mượn thẩm đại ca chi lực hôm nay diệt thanh thành lục cựu thương nói rất thẳng thắn không để ý chút nào biểu lộ chính mình chính là muốn mượn thẩm nhất đao chi lực hủy diệt phái thanh thành cho mình sư môn thục sơn kiếm phái báo thủ cái này khiến thanh lục hinh đệ ngược lại là thẳng tính nếu như thế đã không còn gì để nói vậy liền động thủ đi hảo lục cựu thương k h é c quát một tiếng bên hông trường kiếm đã bắn ra nhưng thấy lục cựu thương hai tay biến hóa pháp quyết trường kiếm như có linh như thiểm điện cấp tiến manh kích gỗ thông đạo nhân hắn biết rõ thanh hà vũ sĩ người k i ể u này trên thân khí thế hùng hậu rõ ràng là võ đạo thánh giả hắn tuyệt không phải đối thủ cho nên lấy t r ư ớ c gỗ thông đạo nhân tính mệnh tới tế bái t h u ộ c sơn kiếm phái gỗ thông đạo nhân con người đột nhiên co lại hắn là phái thanh thành trưởng môn không giả thế nhưng là hắn liền tứ đại đệ tử võ công cũng không sánh nổi lại càng không đảm luận lục kiểu thương tôn này thiên tài kiếm đạo đinh một đạo kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên phong bế cái kia bay vụt đến trường kiếm tại hạ khương thứ hữu lễ phục ma chân nhân khương thứ cũng là hai trăm năm trước nhân vật phái thanh thành thật nhiều cao thủ khương thứ nhất kiếm hời hợt lại đem lục kiểu thương toàn lực thi triển ngự kiếm thuật đánh lui có thể thấy được hắn công lực chi tâm h hậu thậm nhất đao cờ khẽ có ý tứ hơn mấy trăm tuổi người khi dễ một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi phái thanh thành cũng không cảm thấy ngại nói mình là đạo gia chính phái phú ma không giảng cứu nhiều như vậy nếu có thể sớm ngày chu ma liền có thể sớm ngày bất chết người Tên thứ ba, tóc trắng lao đạo mở miệng. Tại Tinh Tinh trước phái thanh thành cao thủ, hoành tuyệt ba thục đại nhân vật. Ta thiên, đây là phái thanh thành nội tình. Có người báo ra thân Tinh ít giật Trận thiên truyền trăm ta tay, Thầm nhất đao mỉm cười, cất nhiên miệng. chân nhân năm hoành nhân nội người phận không người cũng mình. chiến ngày nay, muốn chấn danh năm. như cũng muốn hạ Hư. Hư, phái phái Hư, hôm hạ, chú ba ba báo ba lao cao ra ra đao Có đó Cực lạc cười, Lý Lý là Lý là là đạo đại đây Đã mở mấy mỉm ý. quả uy vậy, vậy vì vị nhưng hắn xong quyền vừa ra liền tại trong khoảnh khắc đem cực lạc chân nhân lý tính hư phục ma chân nhân khương thứ cùng thanh hà vũ sĩ ba người toàn bộ dây dưa ở bên trong khiến cho ba người bọn họ không cách nào đi phòng ngự lục tiểu thương hào quyền pháp thanh hà vũ sĩ mắt đầy tinh quang thần s á c đọc dung ba người bọn họ đều là võ đạo thánh giả c h i cảnh không nghĩ tới lại bị thẩm nhất đao quyền thế bao phủ khiến cho bọn hắn không cách nào phân tâm hắn chú ý thẩm nhất đao mỗi một quyền đều là có khai thiên l í c h địa vĩ lực quyền thế cương mạnh bá đạo hùng hồn mạnh mẽ nhưng lại khi thì trở nên n u hòa n h ụ thủy chém không đ ư ớ không phòng được bốn người c ự chiến không thấy mảy may kinh thiên động địa ngược lại lộ ra như bình thường hậu thiên võ giả như vậy khiến cho vây xem người giang hồ đều nhiễm mày có chút khó có thể lý giải được đối với bốn người bọn họ lục cựu thương bên này chiến đấu càng lộ vẻ kịch liệt hai tay của hắn biến hoa ấ n quyết thuần túy lấy t h u c sơn kiếm phái uy c h ấ n thiên hạ ngự kiếm thuật đối địch thị n h vị tản gỗ thông đạo nhân dận chân nhân đánh gây cầu v ò n g tử tứ đại phái thanh thành cao thủ vây công lục cựu thương chỉ thấy lục cựu thương ngự sử trên trường kiếm phía dưới tung bay như, Ngân Long lắc đầu vây đuôi, như bạch vân biến đổi thất thưởng bay tới bay lui hành kích đâm thẳng linh đinh đang thanh em bên th kiếm khí ngang dọc bên trong phương viên mười trượng đã không có gì hoàn chỉnh tồn tại thật là lợi hại có người cảm thán lục cựu thương dù sao không phải là thầm nhất đau, sớm đã huy chấn thiên hạ mắt thấy hắn một người trẻ tuổi lại có thể động chiến phái thanh thành tứ đại cao thủ không rơi vào thế hạ phong liền để người khó tránh khỏi hách nhan xấu hổ nghĩ lại chính mình nhiều năm như vậy luyện võ đến tột cùng luyện đến nơi nào đi tại trong bốn đại cao thủ lấy thịnh vị tàn võ công cao nhất gỗ thông đạo nhân dẫn chân nhân cùng đánh gãy cầu vòng tử thấp nhất thế là giới cực h i ế n gỗ thông đạo nhân dẫn chân nhân cùng đánh gãy cầu vòng tử dần dần có chút ngăn cản không nổi thị Kiếm thế bốn i người kiếm thế trong chớp mắt dung hợp lại cùng nhau hóa thành một cỗ cường hoành đáng sợ kiếm ý tràn ngập tại bên trong sân môn trước hết nhất chịu ảnh hưởng không phải lục kiểu thương ngược lại là vây xem đại chiến người giang hồ n h o nhao tránh lui cái kia cố kiếm ý quá ác để cho bọn hắn có một loại bị để mắt tới cảm giác phản phất kiếm ý này không đơn giản nhằm vào lục i ể u thương cũng nhằm vào bọn họ chương bốn trăm linh một thanh thành hủy diệt tứ tuyệt kiếm trận chính là phái thanh thành sát trận một trong cái kiếm trận này một thành chính là tuyệt tiên h tuyệt địa tuyệt kiếm tuyệt mệnh thịnh vị tàn biết do lấy gỗ thông đạo nhân ba người võ công đối đầu lục i ể u thương căn bản chính là một con đường chết bao quát chính hắn cũng bất quá đó là có thể nhiều chống đỡ một hồi thôi đến nỗi nói vận dụng phái thanh thành đệ tử cùng nhau xử lý bốn đối mặt lục cựu thương cấp số này cao thủ cũng bất quá chính là phí công mất mạng tứ tuyệt kiếm trận là duy nhất có thể lấy để cho bọn hắn có khả năng làm bị thương lục kiểu thương sát trận nếu tứ tuyệt kiếm trận cũng không thể được cái kia cũng bất quá chỉ là chờ chết thôi lúc này tứ tuyệt kiếm trận đã thành ác phong từng trận lục kiểu thương tựa như bị lồng bên trên một tầng mê vụ để cho người ta nhìn không rõ ràng thanh hà vũ sĩ vừa hướng chiến thẩm nhất đao vừa nói hộ quốc công lục kiểu thương chắc chắn phải chết thẩm nhất đao h ứ n g hở hắn nếu là có nguy hiểm ta tự nhiên sẽ cứu ngược lại là các người ngay cả ta một thành công lực đều không tránh thoát được xem ra hôm nay phái thanh thành là nhất định vòng không thể nghi ngờ thanh hà vũ sĩ sắc m hắn cùng với lý t ĩ n h hư khương thứ đích s ắ c đã dốc hết toàn lực hết lần này tới lần khác liền thẩm nhất đao quyền thế đều không phá nổi người này chẳng lẽ là mạnh đến tình trạng như thế vẫn là nói hắn đã đặt chân trong truyền thuyết kia bốn tiên tri cảnh nghĩ đến đây thanh hà vũ sĩ không khỏi trong lòng cả kinh chấp nhưng lại không tin ba người bọn họ đều là phái thanh thành trăm năm tiên tài khó gặp mấy trăm năm khổ sở suy nghĩ như cụ không cách nào tìm được đặt chân bốn tiên tri cảnh biện pháp trước mắt thẩm nhất đao bất quá hai mươi ba hai mươi bốn tuổi làm sao có thể dễ dàng như vậy đặt chân bốn tiên tri cảnh vừa nghĩ đến đây thanh hà vũ sĩ tái độ nổi lên chân nguyên tay áo khoái động hướng về thẩm nhất đao mãnh liệt mà kích lục cựu thương trước mắt phảng phất không còn thịnh b ị t à n gỗ thông đạo nhân đám người dấu vết hắn cũng không bối rối đ è xuống trong lòng cái k i a một cô ác cảm hai tay lại độ biến hóa ân quyết trong miệng cũng là nói l ầ m b ầ m đột nhiên vốn là cường hoành chân nguyên vậy mà lại độ t h n g vọng đồng thời phi kiếm rung động quang mang lấp lánh i ể u thân chú lục cựu thương muốn báo thủ muốn niềm vui tràn trề báo thủ hắn liền không thể bị người của phái thanh thành kéo lấy muốn nhất kích tuyệt sát cùng lúc đó tứ tuyệt kiếm trận cũng là phát động kiếm khí ngang dọc đông đúc như mưa đồng thời lấy bắt khoai bi Trợt nhanh trợt trợm, trợt vừa kiếm ngươi mọi loại biến hóa, khẽ, tìm được ngươi. trên h ế người h chật chậm, vừa lại t hắn ư g n dâng lên một cỗ kính người khí thế lăng lệ phi kiếm cũng là phá không mà tới thoáng qua liền đem khói đen xe rách trực tiếp xuyên thủng gỗ thông đạo nhân gỗ thông đạo nhân chừng to mắt hắn không nghĩ ra lục tiểu thương tại tứ tuyệt kiếm trận phía dưới đến tột cùng là như thế nào phát hiện vị trí của hắn ta t h ủ sơn kiếm phái cũng muốn tu hành c ử u cung b ắ t q u á i lục tiểu thương kiếm chỉ lại biến thế là phi kiếm bay lượn nhanh như điện nhanh như gió bởi vì thiếu đi gỗ thông đạo nhân tứ tuyệt kiếm trận lập tức phát sinh bỏ sót dẫn chân nhân đánh gây cầu vồng tử cũng đều né tránh không kịp đơn độc còn lại thịnh vị tàn hắn nổi giận gầm lên một tiếng nào về phía lục tiểu thương đáng tiếc đối mặt mở ra cựu thần nguyện ruộ lục tiểu thương phi kiếm nhanh mạnh hoàn toàn không phải thịnh vị tàn có thể ngăn cản trong tay hắn kiếm bị đánh bay tiếp theo bị một kiếm đeo đầu đến nước này phái thanh thành cao tầng xem như quét sạch s ạ c h xanh còn lại phái thanh thành đệ tử lục c ử u thương cũng không đánh giết chờ hắn sau khi đi những người giang hồ này sẽ không bỏ qua phái thanh thành thanh hà vũ sĩ hiển nhiên thịnh vị tàn bọn người bỏ mình t h ầ n s á c tức giận hắn thông suốt chừng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thấm nhất đao thấm nhất đao người ước hiếp như vậy ta phái thanh thành sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng ha ha ha ta không sợ nhất chính là báo ứng người phái thanh thành nếu là có bản sự liền tới tìm ta báo thù t h ố m nhất đao ngửa mặt lên trời cười to hắn không lưu tay nữa công lực tăng lên tới tán thành song quyền bánh kích quyền thế dương cương bá liệt hoành kích trường không một quyền đạp nát ba người chi kiếm hai quyền đập chết thanh hà vũ sĩ ba quyền càng đem cực lạc chân nhân lý tính hư cùng phục ma chân nhân khương thứ cùng một chỗ vãnh sát làm như vậy cũng nhanh chóng để cho hiện trường im lặng lục cựu thương tuổi còn trẻ liền có thể đánh tan tứ tuyệt kiếm trận giết chết thịnh vị t à n đã đầy đủ làm người ta giật mình t h ố n nhất đao lại có thể ba quyền đánh chết phái thanh thành mấy trăm năm láo quái vật cái này so với khởi lục chín thương càng để cho người sợ hãi không hổ là thiên hạ đ phái thanh thành nội tình cùng trưởng môn trưởng lão đều bị giết kể từ hôm nay xem như từ thập đại phái ở trong xóa tên đi thôi thấm nhất đao nhìn về phía lục cựu thương lục cựu thương gật đầu một cái hai người thân hình chất động mấy hơi thở cũng đã biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong theo hai người tiêu thất v â y xem người giang hồ cũng đã đem ánh mắt dừng lại tại phái thanh thành đệ tử trên thân đây là phái thanh thành các ngươi muốn làm gì hắc hắc các ngươi trước đây đối với phúc y tiêu cục thục sơn kiếm phái muốn làm gì hôm nay chúng ta chính là muốn làm gì có người âm chắc chắn nói phái thanh thành đệ tử nuốt nước miếng một cái trong lòng bi phẫn nắm chặt kiếm trong tay hô cùng bọn hắn liều mạng liều mạng trong chốc lát phái thanh thành đệ tử cùng những người giang hồ này liền t r ú n g sắt cùng một chỗ ngày xưa trung linh tuấn tú núi thanh thành hôm nay cũng đã huyết sắc bao phủ cực kỳ không rõ thẩm nhất đao cùng lục cựu thương đương nhiên không chú ý những thứ này bọn hắn trở về thục sơn thục sơn đỉnh núi đã một mảnh hỗn độn thẩm nhất đao giúp đỡ lục cựu thương thoáng thu thập một chút sau đó hỏi lục cựu thương dự định lục cựu thương nói một bần sư phụ nói ta từ nhỏ ở thục sơn lớn lên duy nhất một lần xuống núi chính là Kinh Nhạn Cung lần kia. cũng nên đi trong hồng trần đi một lần thật tốt học hỏi kinh nghiệm ta cũng giống vậy nghĩ cho nên thẩm đại ca ngươi phải thu lưu ta t h ẩ m nhất đao cười gật đầu lục cựu thương niên kỷ mặc dù không lớn nhưng thục sơn kiếm thuật lạ thường phối hợp hắn thiên nhân cựu phẩm tu vi có thể nói là toàn bộ cầm y đ ị vệ ở trong gần với chiến lược của hắn đã như vậy vậy chúng ta trước hết đi phúc châu bốn phái thanh thành hủy d i ệ t tin tức rất nhanh liền c h u y ể n khắp đại giang nam bắc dù sao thân là thập đại phái là hết sức quan trọng thế lực lớn lại hôm nay thiên hạ phân loạn lạc dương ác chiến một năm còn chưa ngừng tử thương vô số lúc này phái thanh thành đột nhiên hủy diệt. khó tránh khỏi tránh chương o n g ờ i loại ta một l o thế bốn h trăm ớ i linh hai diện phật kinh thành thần thông hậu phủ trẻ tuổi tuần tú phong độ nhanh nhẹn tiểu hầu ra lúc này sắc mặt lại trầm như một vũng đầm sâu để cho người ta không nhìn thấy đáy đầm phái thanh thành hủy diệt tin tức truyền đến sau phương ứng nhìn liền đem chính mình nuốt tại trong thư phòng dòng giã ba ngày không ăn không nói mét thương không tới cũng chỉ được đứng ở cửa chờ đợi phương ứng nhìn chính mình đi ra mắt thấy thiên hạ phân loạn sắp tới khổ cực mưu đồ ba thục c h i địa cùng phái thanh thành vậy mà trong một đêm tan thành mây khói đại nghiệp thành h o ả n g không tâm huyết trôi theo nước chạy đối với trẻ tuổi lại không có nhận qua thất bại gì thần thông hầu phương ứng nhìn mà nói đây là đà kích thật lớn nhưng hắn đáy mắt lại lộ ra một cố đi qua chưa bao giờ có che lấp công công phái người phát ra mật tín để cho phụ thân đến a phương ứng nhìn phụ thân nói là thiên hạ cao thủ lợi hại nhất một trong phương ca hát phương cự hiệp mét thương không khẽ gật đầu mặc kệ là thẩm nhất đao vẫn là quý phi nương nương bên cạnh bọn họ cao thủ đều quá mạnh mẽ thương phản có kiểu tập đoàn bên này ngược lại rơi xuống hạ phong đợi cho mét thương không lui ra sau phương ứng nhìn siết chặt nằm đ ấ m ánh mắt giống như là vượt qua vạn thủy thiên sơn đến phúc châu thấm nhất đao sớm muộn muốn tốt cho người chết nam phúc châu t h ầ m nhất đao nhìn xem cầm y đ ể vệ sưu tập mà đến các lộ tình báo tập hợp lấy thiên hạ hôm nay tình thế hỗn loạn lạc dương bên kia vẫn là tại ác chiến g i a cắt thần hầu đánh mại không xong cứ việc cũng không có ăn thiệt thòi có thể đổi một góc độ thanh danh của hắn đã ngã quá nhiều mọi người hy vọng nhìn thấy chính là g i a cắt thần hầu lôi đình một kích đánh tan lạc dương bắt lý tự thành áp tải t r ợ phía tây cổng trào c h ạ m xuống bài mà không phải giống như bây giờ ngày ngày ác chiến còn chưa từng lấy được chiến quả bất quá da cắt thần hầu ác chiến cũng không phải không có cái gì thành quả phật m ô n mấy trăm năm tích lũy nội tỉnh tại trong trận này ác chiến tổn thất nặng、nghề. nghe vẹn vẹn là võ đạo đại tông sư trở lên cảnh giới cao thủ liền đã thiệt hại hơn m ộ ư ơ i người đối với phật môn mức tiêu hao này thẩm nhất đao là nhạc kiến kỳ thành phu nhân xem ra là thời điểm hạ một đạo g i a lệnh thẩm nhất đao thả xuống tình báo nhìn về phía đông phương cô nương đông phương cô nương đôi mắt đẹp nhất chuyển liền đã biết thẩm nhất đao muốn làm gì đích thật là thời điểm lúc này phật môn nào không d ậ y nổi l o ạ n gì thẩm nhất đao đến thư phòng h u n g hiệu đình cùng dương tranh đều đã đến năm triệu bốn trăm tám mươi chùa bao nhiêu ban công mưa bụi bên trong trước đây ta đem toàn bộ phương nam trải vớt một lần huyên n o là gió tanh m ư ơ máu phú thương q u a lại chuyện i n thứ nhất cha rõ mỗi một tòa chùa miếu phàm là không có ở quan phủ ghi danh vật tự hết thể đóng lại tăng nhân toàn bộ giam giữ tiến hành làm việc thay thế quan phủ công trình cần có lao dịch chuyện thứ hai t r a rõ mỗi một tòa chùa miếu đồng ruộng dựa theo năm thuế một thuế nặng thu thuế đồng thời thanh tra không thuộc về chùa miếu đồng ruộng chỉ cho phép mỗi một gian chùa miếu giữ lại tăng nhân khẩu phần lương thực ruộng chuyện thứ ba cha rõ mỗi một tòa chùa miếu tăng nhân độ điệp không có độ điệp hết thể là ngụy tăng toàn bộ giam giữ nhận lao dịch thẩm nhất đao sau khi nói xong hùng hiệu đình đã kích động hô quốc công yên tâm hạ quan nhất định làm thỏa đáng thẩm nhất đao gật gật đầu hùng hiệu đình mặc dù chỉ là phúc châu c h i phủ nhưng mà trên thực tế toàn bộ phương nam đều tại thẩm nhất đao dưới sự khống chế hùng hiệu đình đã trở thành trên danh nghĩa phương nam tể tướng dương tranh cùng hùng hiệu đình là bạn nối khố phối hợp ăn ý chuyện này thẩm nhất đao tin tưởng bọn họ có thể làm tốt phật môn ác chiến l ạ dương trả giá quá nhiều đã không có sức phản kháng theo thẩm nhất đao trước tiên đối với phật môn động thủ kinh thành bên này cũng là rất mau cùng bên trên giang ngọc kiến cùng hoàng hậu cái này một đôi địch nhân hiếm thấy đạt tới chung nhận thức đó chính là diệt phật dù sao phật môn đều thành địch nhân vẫn quan tâm nhiều như thế làm cái gì tại kinh thành dưới sự khống chế phật tự ngoại trừ đại tướng quốc tự không có bất kỳ cái gì một gian chùa miếu trốn qua trận này tiếp nạ trong lúc nhất thời trong thiên hạ tăng nhân không khỏi là hận thẩm nhất đao hận đến muốn chết dù sao chuyện này chính là từ hắn dựng lên cũng có thật nhiều phật môn cao thủ không có đi lạc dương ngược lại đến đây phúc châu tùy thời chu ma thẩm nhất đao võ đạo cao thầm danh x ư n g thiên hạ đệ nhất tự nhiên không có mấy người là đối thủ của hắn cho dù là phật môn tại đối mặt thẩm nhất đao thời điểm cũng cực ít có thể lấy ra cao thủ thế là không thiếu phật môn cao thủ đưa mắt nhìn thằng thẩm nhất đao con độc nhất thẩm trời trong thẩm trời trong đã đến người tăng cầu ngại niên kỷ mỗi một ngày nghịch ngợm gây sự giống như là có phát tiết không song tinh lực nhưng hắn lại không muốn trong thành cùng một hoàn khố một dạng chọc người s i n h chắn ghét thế là thường làm nhất chính là ra khỏi thành phi ưng cho san bên cạnh hắn thường nhất đi theo chính là tỷ nữ thực dược trừ cái đó ra còn có mười tên thị vệ phụ trách coi chừng thẩm trời trong an toàn thầm trời trong cũng không có cảm thấy có cái gì không t i ệ n hắn không phải không có đầu góc người ham chơi nghịch ngợm là bản tính của hắn nhưng hắn sẽ không cố ý tránh ra thị vệ của mình cùng t h ư ợ c dược ga gì hắn chưa từng cảm thấy lấy chính mình an toàn tới chơi là một chuyện vui một ngày này hắn lại tại bên ngoài thành phi ưng cho s ă n đột nhiên nhìn thấy một cái dâu tóc bạc phơ láo tăng ngồi xếp bằng trên mặt đất thầm trời trong hỏi người thế nào hắn chớp mắt to sau lưng không có đi xa t h ư ợ c dược lập tức tiến lên lão hòa thượng đừng có ý nghĩ xấu gì bằng không ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào thực dược tính khí hoàn toàn như trước đây có chút nóng nảy nàng ngăn lại thầm t r ờ i trong mắt phượng hàm s ắ t chừng lao hòa thượng mười tên thị vệ cũng là rút đao hướng về phía trước mặc dù chỉ có mười tên thị vệ nhưng mỗi một cái cũng là chìm đắm v õ đạo tiên tiên c h i cảnh nhiều năm cao thủ lao hòa thượng mở mắt ra nghiệm một tiếng a di đảo phật bần tăng chẳng hề làm gì chỉ là ngồi xếp bằng ở đây nghỉ chân một chút chẳng lẽ cái này cũng có thể làm tức giận các vị vẫn là nói các vị vốn là trong lòng bất an bởi vì làm không tất cả việc làm phạm phải không nên phạm sai lầm mới có thể như thế ứng kích thích cho là lao tăng muốn làm gì đâu lao hòa thượng n i ê n kỷ đã không nhỏ có t h ể nói vẫn như c ũ sự đưa lưng về phía lao hòa thượng nàng hết sức chăm chú chờ đợi lao hòa thượng ra tay kết quả lao hòa thượng thật sự không có ra tay hắn giống như là đích sắc ở đây nghỉ chân thực sự những mày chẳng lẽ chính mình sai thẩm trời trong nói a di chúng ta về nhà đi đột nhiên xuất hiện l a o hòa thượng để cho thẩm trời trong ý thức được nguy hiểm quyết định quay lại r a trang thực sự gật đầu một cái một đoàn người về thành bọn hắn không có cách phúc châu thành q u á xa cưới ngựa một nén nhang liền có thể vào thành nhưng là bọn họ còn chưa đi bao nhiêu khoảng cách liền tại vào thành ven đường lại độ nhìn thấy hòa thượng kia chương 403, t h â n hám lạc dương phật môn thẩm trời trong một đoàn người là cưới ngựa lao hòa thượng kia là đi bộ tiếp đó tại bọn hắn vào thành trên đường lại một lần nữa nhìn thấy cái này tại phía sau bọn họ lao hòa thượng cho dù là thẩm trời trong cũng cảm giác được không đúng tiểu thí chủ cớ gì nói ra lời ấy bần tăng chỉ là đi bộ nhanh hơn một chút a các ngươi những thứ này hòa thượng không có chút nào lanh lẹ muốn bắt người làm chuyện xấu liền nói bắt người làm chuyện xấu tốt còn nhất định phải đánh chết không nhận thẩm trời trong thẻ l ư ớ i lại toát ra một cỗ phiền c h á n cảm giác cái này khiến lao hòa thượng nợ nụ cười tiểu thí chủ thẳng thắn chân thành để cho bần tăng tự ti mặc cảm có thể thấy được tiểu thí chủ là có tuyết ăn không bằng theo bần tăng đi tu tập phật pháp như thế nào năm đó hộ quốc công không phải cũng từng theo kim lăng lục chúc hòa thượng tu hành phật pháp sao thực sự lập tức nắm ở thẩm trời trong cái kia mười tên thị vệ cũng đều rút đao dao ra、kiếm. Thầm t nói,、so、nói, ha ha nói xong nguồn nhìn lão hòa thượng thân ậ hình đã chất động lại trong nháy mắt biến mất ở trước mặt thực d ư liền c thực dược những mày thật là lợi hại thân pháp hòa thượng này chỉ sợ không là bình thường phật môn hòa thượng đợi đến lao hòa thượng lại một lần nữa xuất hiện tại thượng dược bọn người trước người lúc hắn c á i kia khô gầy như chân gà tay đã chụp vào thẩm trời trong mặc kệ là thượng dược vẫn là mười tên thị vệ cũng không có phản ứng lại chỉ tiếc tay của hắn trên n g ư ờ i bắt được thẩm trời trong thời điểm liền không động được bởi vì một cái tay khác đã nắm chặt cổ tay của hắn thẩm nhất đao chắp tay đứng thẳng ánh mắt lạnh lùng lao hòa thượng d i p tâm bất lương là muốn ta duy nhất hải tử đi xuất ra sao lao hòa thượng trên trán đã tràn ngập ra mồ hôi hắn rõ ràng có kiểm tra cẩn thật qua giám thị qua biết thẩm trời trong có phải hay không sẽ ở bên ngoài vì cái gì lần này xuất thủ thời điểm đối phương lại ở thẩm trời trong bên cạnh lao hòa thượng tự nhiên nghe nói qua thẩm nhất đa o huy danh cùng tàn nhẫn h ã n tự nghĩ lần này sợ là thật sự chết chắc thực dược mang trời trong về nhà đi là thực dược mang theo thẩm trời trong đồng thời mười tên thị vệ phi nhanh quy thành thẩm nhất đao b ó p lấy lao hòa thượng cổ tay đ ó lao hòa thượng ánh mắt chất động cười hỏi đại sư p h á p hiệu lao hòa thượng không dám không nói bần tăng đại ngu thẩm nhất đao ha ha cười khẽ nguyên lai là thiếu lâm tự đại ngu thiền sư nghĩ không ra đại ngu thiền sư một đời võ đạo thiên nhân vậy mà cũng làm lên cái này cướp đoạt hài đồng sự tình xem ra bồn quốc công d i ệ t phật làm ngược lại là đúng phật môn tàng ôn ạ p cấu chi địa đơn giản làm cho người buồn ôn đại ngu thiền sư hôm nay bị bồn quốc công bắt được còn có gì để nói sao đại ngu thiền sư nói vần tăng chẳng qua là cảm thấy tiểu quốc công vô cùng có tuệ c an cho nên dự định để cho hắn thành phật mà thôi không cần bồn quốc công vì cảm tạ ngươi quyết định trước đưa ngươi đi gặp các ngươi phật thấm nhất đao tiếng nói rơi xuống đại ngu thiền sư liền thôi vận chân nguyên tay trái lấy bàn ngược trường tấn công về phía thẩm nhất đao hắn biết thẩm nhất đao động sắc cơ vì mạng sống, chỉ có thể liều chết nhất kích hơn nữa hắn chính là thiên nhân tứ phẩm có giả đột nhiên động thủ phía chưa hẳn không thể tránh thoát ra một con đường sống thậm nhất đ a o cười lạnh đồng dạng vận khởi tay phải cũng là bàn lực trưởng đại sư lại nhìn ta một chút bàn lực trưởng chớ có quên trước đây chính là ta đem các ngươi thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài đến mức bây giờ lại không người bởi vì tu luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ mà lưu lại bệnh căn không thể không đi ngươi thiếu lâm tự trị liệu và ảnh song trưởng giao kích đại ngu thiền sư chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ đối phương trên bàn tay trực tiếp tràn vào cánh tay của mình xương cốt hứng thanh mán át lại cái kia đáng sợ trưởng lực lại vẫn không ngừng một đường hướng vào phía trong đem đại ngu thiền sư ngũ tạng lục p h ủ toàn bộ nắp ấy đại ngu thiền sư chừng to mắt giống như là không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá dễ dàng l i ề n chết hắn nhưng là thiên nhân thẩm nhất đao vương tay ra t ù y ý đại ngu thiền sư tê liệt ngã xuống trên mặt đất ta đợi ngươi nhóm rất lâu lại chỉ có ngươi một cái đi tìm cái chết có thể thấy được phật môn chính xác cũng không có bao nhiêu sức mạnh đại ngu thiền sư con ngươi đột nhiên phóng đại thế mới biết nguyên lai thẩm nhất đao vẫn luôn tại thẩm trời trong bên cạnh hắn là cố ý bỏ mặc hy vọng có thể đợi đến phật môn cao thủ không ngờ đợi những ngày này liền chỉ một cái đại n tự nhiên sẽ có người tới xử lý thi thể thẩm nhất đao từ đây chuyện nhìn trộm đến một sự thật đó chính là dù là k i ự u hận chính mình n h ắ c lên trận này diệt phật nhưng đối với lâm vào trong lạc dương ác chiến phật môn mà nói bọn họ đích sắc không có quá nhiều sức mạnh tới đối phó thẩm nhất đao điều r a đại ngu thiền sư tên này tiên nhân cao thủ đã là bọn hắn có thể làm mức cực hạ bốn lạc dương lý tự thành dâu riêng s ồ n g x o à n hắn đã rất lâu không có ngủ qua một lần hảo giác có thể lâu chưa từng cùng mình hậu cùng tần phi nghiên cứu thảo luận cuộc sống tốt đẹp hơn một năm ác chiến trong thành lạc dương nếu không phải có phật môn ác chế s ớ n đã trở thành nhân gian địa、ngủ. người bình thường sớm đã không còn bao nhiêu lương thực toàn bộ nhờ phật môn mỗi ngày phát cháo kéo dài hơi tàn nếu là dựa theo lý tự thành đi qua tác phong hắn đã sớm bỏ qua thành lạc dương chạy bởi vì hắn chưa từng cảm thấy sĩ tốt thậm chí là những thứ này lạc dương bách tính sẽ thật sự trung thành hắn hắn chỉ tin tưởng lợi ích không tin trung nghĩa ngày ngày chẳng i ế t không đơn thuần là tiêu hao số lớn lương thảo khiến cho bách tính thời gian không dễ chịu cũng làm cho rất nhiều đại thuận quân tâm lý xảy ra vấn đề lý tự thành sắc mặt có chút biến thành màu đen hắn không biết lúc nào mới có thể giết chết ra các thần hầu nhưng hắn biết rõ nhiều nhất thêm một năm nữa đến lúc đó dù cho là phật môn cũng không khả năng để ép được trong thành lạc dương này mất mùa đói kém b á c h tính cố quân ân bước n h a n h tới xem như lý tự thành nhũ sĩ cố quân ân nhãn lực không thể nghi ngờ là cái này một số người ở trong tốt nhất hắn liếc mắt liền nhìn ra lý tự thành muốn đi lưu tặc xuất thân lý tự thành không muốn cùng gia c á t thần hầu chính diện á c chiến chuyện này với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì lạc dương đã chiến qua danh vọng cũng đã có sâu tại gia c á t thần hầu lánh binh xuất trình thời điểm liền nên rút lui đến lúc đó trung nguyên đại địa nơi nào không phải ở chỗ hà tất sẽ bị gia các thần hầu vây quanh ở trong thành lạc dương này chúng ta không cách nào phản bội phật môn trừ phi chúng ta không còn tranh đoạt thiên hạ chỉ cần tranh đoạt thiên hạ liền nhất định muốn có địa bàn của mình lưu tặc từ cổ tới kim đều không đoạt tới được thiên hạ cô quân ân khuyên đủ đạo hắn không hy vọng lý tự thành cùng phật môn trở mặt bởi vì lấy lý tự thành thủ hạ nhân thủ không có phật môn sớm đã bị gia c ắ t thần hầu n g h i ề n chết một con run dế như thế n g h i ề n chết lý tự thành biết do cô quân ân ý tứ lẩm bẩm nói thật â m mộ trương hiến trung a mỗi ngày chạy khắp nơi trương hiến trung sau lưng chính là âm vị phái chương bốn trăm linh bốn côn luân chi kiếp không đề cập tới lạc dương lý tự thành biến hóa trong lòng tại lớn minh phía tây Côn Luân Sơn, n mấy trăm năm qua phái côn luân ít có người đi tới trung nguyên nhưng nội tình lại càng thâm hậu mượn cái này côn luân sơn dựa vào qua lại tây vực thương gia thu lấy hộ vệ phí tổn khiến cho phái côn luân cũng tích lũy không nhỏ tại phú kể từ nam hải môn phái thanh thành tuần tự hủy diện thuộc sơn kiếm phái t r u y ề n nhân lục chín thương uy trấn giang hồ lạc dương phật môn ác chiến thiên hạ phái côn luân trưởng môn thanh linh tử có cảm giác tại loạn thế sắp đến đối với phái côn luân trên giới giám thị càng nghiêm khắc không giống với phật môn hoặc phái thanh thành phái côn luân cũng không tính đi tranh đoạt thiên hạ chỗ tây t h ủ y phái côn luân mặc kệ là cái nào vương t r i ề u đều phải đối nó thực hành trấn an kế sách tại thanh linh tử xem ra dưới mắt chính là thừa dịp loạn thế tích lũy nhân tài tài phú thời điểm tốt phái côn luân trong đại sảnh thanh linh tử nhìn xem trước mắt ba tên đệ tử mặc lăng là ta phái côn luân thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất bây giờ trung nguyên đại loạn nam hải môn phái thanh thành tuần tự hủy diệt chính là các ngươi xuống núi du lịch thời cơ tốt đại sư m i n h của các ngươi c h ắ c lang chiêu nhị sư m i n h kim lang sương tam sư m i n h đồ lang tâm đã xuống núi một năm có thửa các ngươi lần này đi muốn tìm tới bọn hắn xem bọn hắn đã được cái gì bảo vật hội hợp bọn hắn sau đó từ các ngươi đại sư m i n h c h ắ c lang chiêu làm chủ xác định lúc nào trở về côn luân là trưởng môn sư tôn ba tiên đệ tử nghe lệnh k h n g người cáo lui bọn hắn ra đại điện xuyên qua quảng trường đang luyện võ đệ tử mới những đệ tử này nhìn về phía ba người bọn họ ánh mắt đều mang nồng nặc tôn kính cùng hâm mộ khiến cho bọn hắn ba người không tự chủ được gỡ ngực n g n g đầu làm ra một bộ vênh mặt tư thái tới xuyên qua những đệ tử này trở lại gian phòng của mình đơn giản thu thập một chút quần áo ba người xuống núi đợi đến đến sơn mua chỗ ba người đều là bước chân dừng lại tứ sư huynh tiền lăng dị đang đứng ở nơi đó đưa lưng về phía bọn hắn ba người nhìn nhau sắc mặt phát khổ tiến lên chắp tay nói b á i kiến tứ sư huynh tiền lăng dị xoay người lại hắn thân thể cao hai tay quá gối khuôn mặt anh tuấn nhưng ánh mắt lại hơi có vẻ ché lớp làm cho người ta cảm thấy âm trầm bạo ngược cảm giác các ngươi phải xuống núi đi tìm đại sư huynh bọn hắn m ặ c lăng núi gật gật đầu trưởng ngôn sư tôn là như thế này phân phó tiền lăng dị lạnh r ê n một tiếng vậy các ngươi đi tìm được đồ lăng tâm nói cho hắn biết ta tam ầm tay cùng lạc nhạn trưởng đã tiến nhanh chờ hắn trở về liền muốn thứ hạng số ghế m ặ c lăng diện núi bên trong phát khổ tứ sư huynh tiền lăng dị cùng tam sư huynh đồ lăng tâm luôn luôn không h ợ p nhau hai người tại phái côn luân liền thường xuyên tranh đấu chỉ có điều tứ sư huynh tiền lăng dị thắng ít bại nhiều thay tiền lăng dị truyền lợi vốn không phải chuyện ghê g nhưng trên thực tế mỗi một cái đệ tử đều không muốn lẫn vào đến tam sư huynh cùng tứ sư huynh trong tranh đấu biết tứ sư huynh mặc lăng núi đáp ứng dự định đến lúc đó cùng đại sư huynh nói từ đại sư huynh quyết định nên làm như thế nào thiền lang dị k h ẽ gật đầu nhường đường để cho bọn hắn rời đi nhưng mà ba người còn chưa đi liền đã thấy đến trước sơn môn trên thềm đá chẳng biết lúc nào lại đã xuất hiện một cái dáng người hùng vĩ hình dung bá khí ba mươi mấy tuổi nam tử mặc lăng núi ba người lập tức nắm chặt kiếm trong tay tứ sư huynh tiền lang dị cũng là nhăn đầu lông mày người trước mắt này mặc dù không hề động nhưng hắn đứng ở nơi đó liền có một cỗ vô hình bá khí đập vào mặt mà tới ép tới bọn hắn không t h ở nổi người kia là ai chỉ sợ kẻ đến không thiện các hạ nơi đây chính là phái côn luân sơn môn xin hỏi các hạ xuống đây này chuyện gì người kia chắp tay đứng thẳng hai mắt uy thế bắn ra bốn phía trong tiếng hít thở như hồng trung đại lữ thanh trấn cửu tiêu bản tọa muốn tranh bá thiên hạ liền bắt ngươi phái côn luân làm bản tọa lập nghiệp ra tư a thật can đảm tiền lăng dị vốn là bạo ngược người tính khí không tốt mắt thấy người này nói chuyện như vậy lập tức giận dữ bước chân hắn một điểm người đã như cái kia trên côn luân sơn kim điêu dương cánh mà đi động tác nhanh chóng lăng lệ ra tay cương manh cực kỳ người khoảng cách nam tử trung niên còn có năm trượng trưởng lực liền đã bay vụt mà tới cái này cùng thế gian đại bộ phận trưởng pháp cần gần sát địch nhân có thể phát ra tổn thương kiên quyết khác biệt lạc nhạn trưởng có thể tại năm trượng khoảng cách phát trưởng ngươi đã có năm phần hòa hậu đáng tiếc vẫn quá kém nam tử không nhúc nhích tí nào lại không đem cái này phái côn luân đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất không coi vào đâu tiền lăng dị lạc nhạn trưởng lực rơi vào nam tử trên thân xác hắn kinh hãi chỉ vì nam tử vậy mà không có nửa điểm phản ứng tiền lăng dị hai đầu lông mày càng âm tản song trưởng l ạ i x u ấ t lại là tấn công mạnh nam tử tam âm yếu hại c â y độc vô cùng nam tử hư nhẹ một tiếng thật là ác độc tiểu tử bản tòa thích ngươi tiếng nói rơi xuống hắn đã xuất thủ hắn ra chính là chị tam phân thần chị một ngón tay ra trưởng lực lập tức tán loạn tiền lăng dị lồng ngực bị xuyên thủng tại chỗ trọng thương ngươi có muốn thần phục bản tọa tiền lăng dị lạnh lùng nói mơ tưởng phúc chỉ lực xuyên qua tiền lăng dị chán nam tử từng bước mà lên mặc lăng núi ba người cái chán đã dày đặc mồ hôi tứ sư huynh tiền lăng dị võ công so với ba người bọn họ cao hơn nhiều lại ngăn không được người trước mắt một ngón tay lăng xuyên ngươi nhanh đi nói cho trưởng môn sư tôn có đại địch xâm phạm chúng ta ở đây ngăn chở hắn mặt lăng núi rồn rập hô lưu lăng xuyên không do dự vận khởi khinh công bay lượn hướng về phía trước sau lưng chuyền đến thùng thùng hai tiếng hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy mạc lăng núi cùng hứa lăng phi đã ngã xuống đất mất mạng người kia thân pháp như gió phách không mà tới lưu lăng xuyên thần sắc hãi nhiên địch nhân thật mạnh nhưng mà kỳ quái là địch nhân nhưng lại không công hắn ngược lại tùy ý hắn chạy về phía phái côn luân đây là tự tin lưu lăng xuyên lại cảm nhận được cực lớn vũ lụ phái côn、luân、thế nhưng là thập đại phái a bọn hắn đi tới chỗ nào cũng là bị người coi như thượng khách lúc nào bị người dạng này khinh thường qua phái quân luân đại quảng trường bên trên đệ tử mới nhập môn nhóm vẫn còn đang đánh quyền ma luyện căn cơ chỉ thấy bọn hắn kính nể sư huynh lưu lang xuyên t r ậ t vật bay lượn mà tới trường môn thanh linh tử đang đứng tại quảng trường phía trước nhất giám sát đệ tử luyện võ nhìn thấy lưu lang xuyên bồi dối luôn c ố n thân ảnh cùng với không thấy mạc lăng núi hứa l ă n g phi đáy lòng dâng lên một cố không ổn cảm giác trường môn sư tôn có đại địch xâm phạm tứ sư huynh cùng mạc lăng núi sư huynh hứa lang phi sư huynh đều bị dết trong t r ớ c mắt quảng trường một m uy áp tây vực duy nhất đại phái côn luân c ư nhiên bị người liên sát ba tên đệ tử tinh anh cái này còn cao đến đâu thanh linh tử mắt thử băng liệt dâu tóc bay múa không đ ể nén được n ộ khí c u ộ n tất cả lên tay phải một t r ư ờ n g đánh nát dưới thân chiếc ghế gan lớn thật ai muốn tới ta côn luân náo h sự bản tọa hùng bá phái côn luân phải làm đầu hàng quy thuận hùng bá phiêu nhiên mà tới ba khí bốn phía chương bốn trăm linh năm hùng bá chi uy hùng bá thanh linh tử xem như phái côn luân trưởng môn cũng là cái này tây vực địa giới giang hồ võ lâm tri chủ hắn đối với tây vực môn phái lớn nhỏ muốn so môn hạ đệ tử mạc lan núi hứa lăng phi bọn người biết đến nhiều ngươi là thiên sơn gần nhất vừa mới thành lập không lâu thiên hạ sẽ giúp chủ thanh linh tử nhìn về phía hùng bá dọn mang thăm dò hùng bá khẽ gật đầu chắp tay đứng thẳng uy thế bắn ra bốn phía hai con ngươi đảo qua côn luân đám người mang theo cực mạnh lực áp bách để cho người ta ẩn ẩn có chút thở không nổi không tệ chính là bản t o ọ n gặp hùng bá thừa nhận thanh linh tử tức giận đến toàn thân r ú n giầy một cái thành lập không đủ một năm đệ tử không đến một trăm triệu b a n hội liền dám giết hắn phái côn luân đệ tử khi hắn phái côn là bùn n ặ n sao ngươi tự tìm cái chết thanh linh tử trong cơn giận dữ, bay lượn mà ra. so sánh lên mạc lăng núi hứa lăng phi b ọ n người thanh linh tử thân pháp càng nhanh trong chớp mắt cũng đã vượt ngang cự rộng quảng trường đến hùng bá trước người hắn mang theo sắc cơ ra tay càng là ngân lệ dùng chính là phái côn luân thôi sơn liệt thạch lực có thể tiếng sấm thiên cương trưởng lực cương mai nguyên dương trưởng lực gào thét mà tới như long hồ gào thét đất dung núi chuyển phái côn luân đệ tử nhìn thấy trưởng môn một cách này không gọi là phân chấn chỉ là một cái thiên hạ sẽ giúp chủ cũng dám tới phái côn luân dương a i hùng bá lạnh rên một tiếng lấy trưởng đối trường vê anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn quảng trường lát thành bàn đá xanh toàn bộ n ộ tùng tựa như một tiếng sấm r ề n xuyên qua thương cung theo sát lấy phái côn luân đệ tử thì thấy trưởng môn của bọn hắn thanh linh tử t r ợ t bay ngược mà ra, hung hăng đập xuống đất mặt như dây vàng hơi thở m n g m anh n g ư ơ i n g ư ơ i đây là t r ư ở n g pháp gì bài vân trưởng bài sơn đào hải hùng ba khí định thần nhàn hắn dám đến côn luân sơn chính là bởi vì hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị chỉ là phái côn luân trưởng môn hắn còn không để vào mắt hắn lo lắng duy nhất là phái côn luân l ã o già nội t ì n h thanh linh tử há miệng nôn ra máu hắn phí sức đối với trưởng lão ngọc linh tử nói nhanh nhanh đi thỉnh thái thượng trưởng lão nói xong thanh linh tử ngã xuống đất mất mạng t r ư ờ n g môn một cái khác trưởng lao c h â n giả sơn mắt thấy thanh linh tử bỏ mình giận không kìm được hắn rút kiếm nhìn chằm chằm hùng bá phái côn luân đệ tử nghe lệnh kết trận là lớn như vậy q u ả n g trường ngoại trừ năm nay vừa mới nhập môn phổ thông đệ tử còn lại phái côn luân đệ tử đều biến hóa vị trí rút kiếm bày trận đem hùng bá vây lại dưới ánh mặt trời trường kiếm thần quang r ạ n g r ỡ lấp lói hàn mang lạnh đấu xương sát cơ xoay quanh dựng lên giống như giữ tợn cự thú chụp vào hùng bá ha ha, ha. không tệ không tệ lại để bản tọa kiến thức một chút các ngươi phái côn luân đ giết chấn giả sơn ra lệnh một tiếng phái q u â n luân đệ tử huy kiếm hướng về phía trước bọn hắn đại trận tên là đại la chu thiên kiếm trận kiếm trận một thành chia làm chín cái cực lớn vòng tròn mỗi một cái cực lớn trong vòng tròn lại phủ lấy chín cái trung đẳng vòng tròn mỗi một cái trung đẳng vòng tròn ở trong lại phủ lấy chín cái tiểu viên vòng tiểu viên vòng vì ba tên đệ tử trung đẳng vòng tròn vì mười tám tên đệ tử cực lớn vòng tròn vì bảy mươi hai tên đệ tử vòng tròn bộ vòng tròn từng bước sắc cơ tựa như tinh thần vờn quanh lưu truyền kiếm khí ngang dọc phía dưới lại như đá mài nhấp đô đem đến xâm phạm địch vây chết mà bất luận kẻ nào cũng đừng hòng bình yên vô sự thoát đi hùng bá bị nhốt ở trong chỉ thấy quanh thân các nơi đều là bị kiếm khí nhằm vào mặc kệ là phía bên phải phía bên trái hướng về phía trước hướng phía sau cũng là từng cái vòng tròn phong bế đường đi của hắn đem hắn vinh v i ê n kẹt ở trong kiếm trận bị kiếm khí mỗi giờ mỗi khắc khám sát hảo hùng bá khen một tiếng hắn tóc đen bay phấp phới huy trưởng gia quyền huy trưởng vung là bài vân trưởng ở trong trọng vân t h â m tỏa tràn ngập vân khí dần dần đem thân hình của hắn che giấu gia quyền ra chính là thiên sương quyền ở trong phong xương đập vào mặt từ từ tích lũy lên rét lạnh xương khí rộng lớn quảng trường đại la chu thiên kiếm trận không ngừng tính toán ma diện hùng bá mà hùng bá tại vân khí lượn lờ xương khí lan tràn bên trong cũng đã dần dần đem thân hình của mình nhận nấp đi chủ trì đại trận trấn giả sơn thấy thế thẩm nghĩ không ổn tiếp tục như vậy đại la chu thiên kiếm trận chẳng mấy chốc sẽ mất đi mục tiêu quả nhiên bất quá là mấy chục cái hô hấp công phu đại la chu kiếm trận ở trong thì không còn nhìn thấy hùng bá t h â n ảnh lúc này vân khí lượn l bốn năm trượng phạm vi xương khí lan tràn cũng là bảy tám trượng hùng bá đến cùng ở đâu cái vị trí cũng không người nào biết lưu lại trấn giả sơn quát trói h a i hắn luôn đáy lòng càng bất an sau một khắc liền nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên cái kêu vân khí xương khí bên trong giống như là cất dấu quái vật gì đem vân khí cùng xương khí bao phủ mỗi một tên phái côn luân đệ tử thôn vẽ hết không những như thế tại trong vân khí xương khí phái côn luân đệ tử không thấy mình sư huynh đệ kiếm trận đã phá cũng không còn cách nào đối với hùng bá tạo thành lý hiếp a cứu ta ngăn lại hắn hắn ở đây tiếng kêu la tiếng cầu cứu tiếng mắng chửi năm liên tiếp bất tuyệt như lũ hùng bá thất giải quyền trưởng trân chiêu chiêu sắc cơ không lưu nửa điểm sinh lộ rất nhanh lại đã có hơn một trăm tên đệ tử chết thảm tại hùng bá thủ h ạ áp tặc chớ có cắn rỡ hét to âm thanh bên trong chỉ thấy phái quân luân quảng trường hậu phương quỳnh lâu ngọc vũ bên trong có một đạo thân ảnh lướt gấp mà ra hắn phảng phất có thể tại xương khí trong vân khí tìm được hùng bá vừa ra tay chính là cương mánh cực kỳ t r ư ờ n g lực chỉ nghe bịch một tiếng song phương giao thủ bóng người k i a hướng phía sau đổ cướp trên mặt đất liên tục điểm năm sáu lần mỗi một chân đều đạp nát mặt đất vừa mới tháo bỏ xuống hùng bá t r ư ờ n g lực hùng bá quanh thân vân khí xương khí vào lúc này cũng tan ra lộ ra hùng bá chân thân hắn vẫn như cũ u y nga xửng giống như sau lưng côn luân sơn hảo không hổ là phái quân hắn u luân Nhiều quát huy ậ n bản ngươi côn tồn tại thế gian. Cùng vọng. Nhiều chấm nhỏ khét quát một tiếng, song trưởng huy động, lại độ lấn người mà lên. tọa, thể tại thế khét một có các phái chấm h để độ lại mà xuất trưởng ở giữa liền thính trưởng âm tượng như lôi đ ì n h nổ t u n g gào thét sinh phong cương mánh chỗ bá đạo ngay cả hư không đều gần như vỡ nát hùng bá đôi mắt tỏa sáng lôi c h ấ n khai sơn lục dương thần trưởng phái côn luân lục dương thần công bài sơn đào hải v â n khí sôi trào hùng bá song trưởng oanh ra rõ ràng là đồng dạng lấy cương mánh làm hạch tâm bài vân trưởng bài sơn đào hải một thức song trưởng giao kích so với vừa mới ngay từ đầu y lực càng lớn hai người ràng co nhưng chỉ chỉ một lát sau sau hùng bá quắt lên một tiếng lớn như ma thần gầm thét nhiều chấm nhỏ kêu thảm hai tay răng rắc nắp ấy theo sát lấy quanh thân lốp bốp như là b o n g nổ cả người đều té ngã trên đất tại chỗ bỏ mình ngọc linh tử trấn giả sơn nhìn xem một màn này trận mắt hốc mồm đây chính là bọn hắn phái côn luân lão già nội t ì n h một trong thiên nhân thất phẩm cừng giả vậy mà cũng không địch lại cái này hùng bá giờ này khắc này bọn hắn mới ý thức tới hùng bá quả nhiên là kẻ đến không thiện phái côn luân hôm nay nên đón là diệt môn nguy hiểm đột nhiên tiếng đàn văng lên như do xuân như nắng ấm vớt lên mỗi người đ ấ y lòng sốt ruột cùng bất an trấn giả sơn cùng ngọc linh tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng bọn hắn biết được còn lại hai vị lao g i ả nội tình đến chương bốn trăm linh sáu tung hạc cầm long tam phân thần chỉ côn luân tam thánh cũng không phải chỉ có ba cái cao thủ mà là chỉ một người hà túc đạo cái gọi là tam thánh chính là chỉ đại hà túc đạo am hiệu đàn kiếm kỳ nghệ hắn thiên tư chắc tuyệt võ đạo tu hành tiến triển cực nhanh trước kia xem như trừ bỏ quét tương t r ư ơ n g tam phong bên ngoài có mấy năm nhẹ t h i tài đi qua mấy trăm năm hà túc đạo lại còn sống sót lại từ cầm ký đến xem hà túc đạo võ đạo tiến bộ nhất định là đến một loại nào đó cực cao độ cao chỉ là hùng bá lại lớn cười lên trong ánh mắt tràn đầy khinh thường hà túc đạo người quả nhiên còn sống võ đạo một đường không tiến tắt tối người bình thường cả một đời cũng chưa thấy đến có thể trên võ đạo đi bao xa chính là người dù thế nào thiên tài chỉ cần không chuyên tâm liền nhất định không cách nào trên võ đạo đi đến cực hạ n bản tọa nói đúng không đúng hà túc đạo tiếng đàn im bặt mà dừng tựa hồ có đàn dây cung băng liệt thanh em hùng bá thân sắc lạnh lùng hắn dám đến cô luân chính là làm đủ chuẩn bị hà túc đạo năm đó cái này côn luân thiên tài hôm ắ n đ nay g côn luân nhất định diện đến lúc đó hắn hùng bá chính là tây vực tri chủ thiên hạ sẽ cũng sẽ bước ra kiên cố nhất một bước huynh đại kiến giải lạ thường làm cho người bội phụ nhưng huynh đại vì mình ra tâm đem ta phái côn luân đệ tử sát lục nhiều như thế hôm nay nói cái gì cũng không thể để huynh đại còn sống hà túc đạo phong độ nhanh nhẹn một tay dựa vào sau lưng phiêu nhiên mà tới ở bên cạnh hắn cũng là có một tên khác lão đạo người này tên là biết không phải tử cũng là phái côn luân lão già nội tình một trong nói hay lắm bản tọa giết các ngươi nhiều người như vậy cũng không phải chính là muốn cầm m ệ n h tới bồi nhưng mà điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể cầm xuống bản t o a mệnh lần này hùng bá đã không đợi hà túc đạo biết không phải tử ra tay mà là mũi chân điểm một cái liền đã bay nào mà ra hai chân nhanh hơn sấm xét trực tích biết không phải tử thật nhanh chân biết không phải từ dưới hai tay ý thức gác ở trước người sau một khắc liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào trên trên hai tay của hắn gần như muốn để hai cánh tay hắn n ứ t xương biết không phải từ lùi lại mấy bước thể nội chân nguyên cũng là thoáng lưu động hỗn loạn sau một khắc hà túc đạo đã là rút kiếm đâm thẳng hùng bá chiêu kiếm của hắn đơn giản bình thường chỉ là đâm một phát nhưng một nhát này chọn thời cơ cường độ góc độ cũng là thượng thừa nhất hùng bá thần sắc nghiêm túc tay trái ấn địa thân hình nhất chuyển hai chân liền vội công hà túc đạo chân điểm như mưa cùng giống như chút xuống chân thế như như cồn phong mánh liệt chính là phong thần thối bên trong bạo vũ qu hà túc đạo khe n h ữ n g mày rút lui sau l ư n g cướp hùng bá xoay người đ ặ p đất trong mắt càng tự tin hảo hảo hảo hà túc đạo ngươi quả nhiên bị kéo mệt mỏi hưởng phí mủ thiên phú của ngươi hùng bá đặt chân thiên nhân bát phẩm vốn cho rằng hà túc đạo có thể đặt chân thiên nhân cử phẩm bây giờ xem ra đối phương lại cùng hắn bình thường đều là thiên nhân bát phẩm cử giả cái này phái côn luân chỗ tây vực mặc dù rời xa trung nguyên võ lâm xưng vương xưng bá nhưng mà rất rõ ràng thiếu khuyết chui luyện phái côn luân cũng không cách nào như trung nguyên môn phái như thế sinh ra võ đạo thánh giả dạng này nội tỉnh hùng bá hăng hái h hà túc đạo sắc mặt càng khó coi hùng bá đối với hắn lời bình một điểm không tệ trăm năm qua này cảnh giới của hắn kiên cố vô cùng lại chưa từng lại đến n h ấ t phẩm hắn đã bị vây chết sâu b i lúc hắn liền gửi gắm tình cảm tại cầm kỳ thư h o ạ thế là cầm kỹ cùng kỳ nghệ tiến bộ nổi bật nhưng hết lần này tới lần khác võ công cũng không cách nào lại vào nếu hắn có thể lại đến n h ấ t phẩm chưa hẳn không thể tại hôm nay đánh giết hùng bá á c tặc đừng muốn c h ư g c u ồ n g biết không phải từ bay lượn mà tới hai tay công nhanh hùng bá hùng bá cũng là lấy quyền trường chân tàm tuyệt đánh trả chỉ thấy hùng bá trường lực quyền kinh khi thì đang đến gần biết không phải từ thời điểm bị b ắ n ra khi thì lại bị hấp dẫn tới truyền lệnh đến nơi khác h n g bá bay ngược kéo dài khoảng cách phái quân luân tung hạc cầm long biết không phải từ cười lạnh không tệ phái quân luân tung hạc cầm long thủ chính là vô thượng tuyệt kỹ kỹ xào tuyệt diệu n à y công chia làm tung hạc tay cùng cầm long thủ tung hạc tay có thể đem trong phạm vi nhất định lực đạo phá giải cầm long thủ nhưng là có thể đem trong phạm vi nhất định vật phẩm hấp dẫn tới h n g bá cười khẽ không tệ không tệ không hổ là thập đại phái nội tinh thâm hậu vừa vặn có thể làm ta thiên hạ sẽ quật khởi lớn nhất kỳ ngộ hắn mười ngón tất cả động lại là cùng lúc trước hắn quyền trường chân tam tuyệt khác biệt lần này biến hóa bị biết không phải tự nhìn ở trong mắt trong lòng lập tức cảnh d ắ c lên chỉ pháp hùng bá dưới chân khẽ động người đ ã o hành không mà tới chính là phong thần thối bên trong tin đồn thất thiệt tốc độ nhanh như tật phong hùng bá vừa đến m ộ ư ơ i ngón bên trong ngón trỏ liền trợt một điểm chỉ nghe ba tiếng x é gió chỉ lực lăng lệ cường hành trước mắt đã tới biết không phải từ vội vàng vận dụng tung h ạ c tay dự định đem cái này chỉ lực phá giải nhưng mà chỉ lực mạnh mẽ có đoạn ngọc phân kim chi cương mãnh liệt mau lẹ tung hạt tay vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào đem phá giải không những như thế hùng bá sau một kích ba ngón lại cử động chỉ lực lăng không mà tới chính là tam phân thần trị bên trong cấp tốc cái này ba ngón pha không không hề tầm thường tốc độ nhanh đến liền hà túc đạo đều không nhìn thấy biết không phải t ử vội vàng thôi vận chân nguyên đem tung hạc tay vận dụng đến c ự c hạ nhưng mà cấp tốc một kích này xem trọng chính là nhanh như trong quân tin tức của tiệc tuyến muốn dùng tốc độ nhanh nhất chuyển về hậu phương cái này chỉ lực cũng là như thế nhanh đến tuyệt đỉnh tại biết không phải t ử tung hạc tay còn không có vận khởi trước khi đến liền trực tiếp quán xuyên chỗ yếu hại của hắn biết không phải từ ngã xuống đất mất mạng ánh mắt ngạc nhiên hà túc đạo ngươi vì cái gì không cùng hắn liên thủ công ta hồng bá nhìn về phía hà túc đạo hỏi ra một cái có thể xưng lăng lệ vấn đề hà túc đạo ngạc nhiên hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên trở về đáp cái gì hắn bừng tỉnh n g ầ n đầu lại nhìn thấy bốn phía phái côn luân đệ tử đều là dùng một loại t o á n giận ánh mắt nhìn hắn hà túc đạo muốn nói lại thôi hùng bá vỗ tay cười to hảo một cái có tử không dậu đổ bìm leo thỉnh hùng bá bước lên một thanh côn luân đệ tử trường kiếm bình thường kình kiếm nơi tay khí chất của hắn lại có chỗ khác biệt hà túc đạo bình tâm tĩnh khí coi nhẹ đi bốn phía h o a mang hoán giận ánh mắt huy kiếm phía trước kích ken, ken ken kiếm cùng kiếm đụng vào nhau giao kích phát ra đinh đinh đương đương tiếng nổ đùng đoàn hùng bá kiếm thuật vậy mà cũng không phải tầm thường cùng hà túc đạo giết cái bất phân cao thấp cái này hoàn toàn ra khỏi dự kiến so sánh lên hà túc đạo đã phản phát quy chân hóa phức tạp thành đơn giản kiếm pháp hùng bá kiếm giống như là cách làm người của hắn bá đạo vô cùng đại khai đại hợp kiếm thế thẳng tiến không l ù i chỉ công không phòng Trăm chiêu sau đó, hà Túc mồ chiêu cái chán chản chiêu cho Hà hôi. ph sau sau, đó, Đạo đã là ngập 200 dù theo hùng bá rút trường kiếm ra ném xuống đất hà túc đạo quỳ dạp xuống đất ánh mắt thảm đạm hắn rất hối hận không nên phân tâm ba chú ý trước đây sư phụ của hắn đã từng cùng hắn nói qua vấn đề này nhưng hắn tự phụ hắn cho là mình có thể làm đến tại giai đoạn trước cầm kỳ thư họa những thứ này đối với hắn võ công tâm cảnh thật có nhất định trợ giúp nhưng khi hắn đặt chân võ đạo đại tông sư sau liền dần dần rất cảm thấy phí sức dù vậy hắn cũng không muốn từ bỏ cầm kỳ thư họa hắn là côn luân tam thánh hắn cùng với bẩm sinh tới liền không phải một cái hoàn toàn vũ phu hắn còn có chính mình phải làm ưa thích việc làm vừa nghĩ đến đây hà túc đạo nhịn không được tự hắn là quốc tử cho nên hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn mình môn phái triệt để hủy diện theo hà túc đạo chết phái côn luân đã triệt để không người nào có thể ngăn trở hùng bá hùng bá cất bước m à động m ụ c quang lãnh lệ b ẽ nghễ lấy phái côn luân trên dưới trấn giả sơn nổi giận gầm lên một tiếng cùng ngọc linh tử một trái một phải phóng tới hùng bá bọn hắn là phái côn luân t r ư ở n g lão tuyệt sẽ không e ngại hùng bá võ công liền đi nương nhờ thiên hạ sẽ phanh phanh hùng bá chân ra như thương tương anh tình lực trong chớp mắt đem trấn giả sơn cùng ngọc linh tử đánh giết theo chấn giả sơn cùng ngọc linh tự chết phái côn luân còn lại đệ tử nhao n h a u quỳ xuống đất quy thuận cũng có phản kháng đều bị hùng bá đánh giết chiếm đoạt côn luân thiên hạ sẽ cũng đã có c ộ c khởi cơ hội đến nơi này lúc toàn bộ tây v ự c đối với hùng bá mà nói còn chỉ còn lại một cái duy nhất miễn cưỡng nhìn xem qua thế lực đó chính là phương tây ma giáo ngọc la sát hùng bá tự lẩm bẩm chuyên n môn phương tây ma giáo tổng đàn cũng tại côn luân sơn tại đại quan minh cảnh cái này không có nghĩa là phương tây ma giáo tổng đàn liền cách phái côn luân rất gần côn luân sơn chính là kéo dài nghìn dặm sân mạch sơn phong đông đảo thật muốn tìm được đại quang minh cảnh cũng không phải chuyện một sớm một chiều hơn nữa hùng bá cũng không có ý định bây giờ liền đi tìm ngọc la sát chiếm giữ phái côn luân hắn hy vọng có thể xem phái côn luân điện tịch võ học đợi cho hắn lại đến n h ấ t phẩm đặt chân thiên nhân cựu phẩm lại đi tìm kiếm ngọc la sát khi đó mới là năm chắc thắng lợi trong tay coi bói nói ta mấy năm này xuôi gió xuôi nước bây giờ xem ra quả nhiên không giả ta phải tăng tốc q u y ế t trương bước chân trung nguyên hỗn loạn chỉ có nhất thống tây vực mới có thể xuôi nam trung nguyên võ lâm tranh phong thiên h ạ hùng bá hủy diệt phái côn luân dẫn đến thập đại phái lại diệt một trong lúc nhất thời thiên hạ sẽ hùng bá truyền đi s ô n xao nhân tâm càng hoảng hốt nhất là lạc dương bên này ác chiến càng g i á n khổ may mà ra c á t thần hầu dù sao nắm giữ đ ạ i thế trong thành lạc dương đại quân đã từ từ không k i ê n trì nổi trung sơn thiếu lâm tự t à n g kinh c ắ t nước trà hơi nóng lượn lờ b ố c lên trên không trung lắc lư sư phi huyên xuyên thấu qua sương mù này mông mông hơi nóng nhìn xem đối diện lao tăng lao tăng mặc chính là may và qua vải bố tăng y dỉ toàn thân lộ ra một cỗ chất phát lão hủ khí tức nhưng mà sư phi huyên biết trước mắt lao tăng này chính là phật môn thủ sân người là phật môn tại thế người mạnh nhất cần gì nhất định phải muốn lẫn gì phải về à o trong. đến đó tiên phân tranh bên、trong. Năm đó Lý Thị Vương Thị t i hạ r Lý u lâu, thiết tức tôn không liền lập lập sau ù n Huyên Càng xưng chính g giáo, g đạo đạo i Lý là là tự láo tử h ậ nhân. Về sau thái tổ chu nguyên trương xuất thân phật tự mặc dù đối với phật môn nhân tốt nhưng định định t i ê n hạ sau cũng đối phật môn kính sợ tránh xa thật cao n â n g lại quyết không cho phép phật môn nhúng tay chuyện thế tục đến nước này ngươi chẳng lẽ còn xem không rõ sao sư phi huyên lắc đầu đại sư ta xem không rõ ta cũng nên thử một lần phật môn nhất định phải trở thành đạo thứ nhất thống lao tăng lắc đầu ngươi cùng nhau trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái hoàng đế sẽ cho phép phật môn áp đảo hoàng quyền phía trên sư phi huyên trầm giọng nói vậy thì đổi một cái hoàng đế luôn có hoàng đế nguyện ý lao tăng hơi hơi n h ũ mày nhìn xem sư phi huyên cái kêu một đôi nhìn như v ẫ n đục hai con ngươi lại bắn ra hai đạo tinh quang ngươi đã nhập ma đạo sư phi huyên trầm mặc không nói gì nàng nhập ma đạo sao lao tăng bất quá là thiếu lâm tự tàng kinh cấp một cái lao tăng quét r á c nhưng giờ này khắc này lại có một c ố đậm đà phật khí sư tiên tử lấy thiên tư của ngươi vốn nên đã sớm có thể xung kích bốn tiên tri cảnh nhưng ngươi từ đầu đến cuối không cách nào đạt phá võ đạo tháo chính là bởi vì lòng ngươi có ma ý. thế gian văn vật hương khởi suy sụp tự có đạo lý riêng như thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây chiều thủy triều tiêu tan đều là tự nhiên phật môn có thịnh vượng thời điểm n a m t r i ề u bốn trăm tám mươi chùa bao nhiêu ban công trong lời nói phật môn cũng có suy bại thời điểm như võ tông diệt phật đây là lẽ tự nhiên không ai có thể đem phật môn triệt để diệt tuyệt nhưng tương tự phật môn cũng tuyệt đối không thể áp đảo thế tục phía trên ngươi nên khám phá không ta xem k h ô n phá nước trà hơi nóng lay động văn mẹo dần dần hóa thành một tấm dữ tận hung ác khuôn mặt sư phi huyên hai tay nằm đấm ta xem không phá ta nhất định phải thử một lần nữa chỉ cần lý tự thành có thể đặt chân hoàng vị nhất thống thiên hạ phật môn nhất định có thể bao trùm tại hoàng quyền phía trên bởi vì lý tự thành không có dựa vào hắn không có khả năng nhận được thế gia đại tộc ủng hộ chỉ có phật môn mới có thể cho hắn ủng hộ để cho hắn có thể quản lý thiên hạ quá khứ chúng ta thất bại là bởi vì chúng ta lúc nào cũng trợ giúp hoàng đế dọn dẹp bệnh nhân lại không có chú ý tại quan viên bên trong phát triển phật môn thế lực lần này chúng ta muốn để lý tự thành dọn dẹp thế gia đại tộc thông qua khảo van dội tới thu hoạch vật tư lương thảo vàng bạc tiếp đó phát ra cho m á c tính thu hoạch dân tâm đồng thời nhờ vào đó để cho lý tự thành vĩnh viễn không cách nào cùng thế gia đại tộc liên thủ nhận được người có học thức c ủng hộ cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào phật môn hắn không có lựa chọn nào khác lao tăng thăng nhẹ nước trà hơi nóng trợt tàn mất cái kia một tấm dữ t ậ n mặt nhăn nhó cũng tại trong c h ư ớ c mắt tàn mất ngươi dạng này sẽ cho phật môn mang đến chân chính thai h o a ngập đầu sẽ không khẩn cầu đại sư ra tay đối phó r a c á c thần hầu sư phi h u y ê n quỷ lệ trên mặt đất lao tăng không nói gì hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ mỗi ngày hắn chính là dựa theo canh giờ q u á c rác lần này ra ngoài lúc trở về không biết cái này tảng tinh các lại muốn tích lũy bao nhiêu lá rụng tích lũy bao nhiêu cho bụi không nên như vậy a cũng đã không có biện pháp khác sư phi huyên tại phật môn địa vị rất cao hắn cái này thủ sơn người cũng phải cho sư phi huyên một điểm mặt m ũ i đi thôi sư phi huyên đại hỉ có lao tăng ra tay gia c á t thần hầu thua không nghi ngờ thành lạc dương gia c á t thần hầu cũng không biết phật môn đã dành dụm lực lượng cường đại nhất tới đối phó hắn hắn nhìn xem trên thành lạc dương loang lộ ẩn ký thần xác mờ mịt trận chiến tranh này đánh hơn một năm người chết đến không hết thành lạc dương p ư ơ n g viên trăm d ặ n cơ hồ trở thành khu không người cái này khiến một lòng muốn cải cách h ư n g quốc gia c á t thần hầu có chút gặp khó dù sao thẩm thị huynh đệ lúc ta cầm quyền thiên hạ này tựa hồ còn chưa trở thành cái dạng này bất quá may mắn hết t h ả đều sắp kết thúc tại áo trời cư sĩ tô mộc trầm hồng tụ thần ni đám người dưới sự giúp đỡ thành lạc dương cuối cùng muốn phá Trưng thêm biến số nữa. Thành tràn tại một t dương, biến nữa. binh qua âm vang lẫm nhiên chiến ngập chi khí, chiến hỏa khói lửa chi khí, âm lẫm mỗi số qua lửa lạc dương bên ngoài đã tất cả cây cối đều bị c h ặ n phạt dùng để chế khí giới công thành đồng thời chiến hảo sông hộ thành t r ờ cũng gần như bị lấp đầy một tất thổ một tất huyết tại phía dưới thành lạc dương này cũng không vẹn vẹn là nói một chút mà thôi lý tự thành đứng tựa vào kiếm sư phi huyên tại đêm qua trở về đối với hắn nói hôm nay là trận chiến cuối cùng da c ắ t thần hầu chết thì thừa cơ tấn công mạnh quân m ì n h nếu da c ắ t thần hầu không chết nhưng là lập tức bỏ qua lạc dương rút lui lý tự thành cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hắn so với ai khác cũng không muốn đánh xuống trên đầu tiền vốn đều nhanh tại cái này thành lạc dương bán sạch tương phản nghe trương hiến trung lẹn lút các nơi thời gian qua thật không khoái hoạt hoàng đế này thật không phải là dễ làm như thế lý tự thành nhịn không được mắng t h ầ m đến nỗi nói sư phi huyên vì cái gì chắc chắn có thể giết chết gia c á t thần hầu lý tự thành đồng thời không rõ ràng hắn cũng không quan tâm hắn chỉ là phân phó lưu tông mẫn chọn lựa ba ngàn tinh nhuệ an chán c h ê một trận trang bị binh khí tốt giác trụ chỉ cần gia c á t thần hầu v ừ a chết tại trên đầu thành sĩ tốt dưới sự che chở lưu tông mẫn xuất lĩnh cái này ba ngàn tinh nhuệ c h ù n g sát quân minh đại doanh đối với trong thành lạc dương chuẩn bị thành lạc dương bên ngoài gia các thần hầu mấy người cũng đã vẫn sức chờ phát động bọn hắn muốn tại hôm nay triệt để công phá thành lạc dương. sau khi quân minh bảy trận hoàn tất chuẩn bị xuất kích thời điểm lại phát hiện tại thành lạc dương cửa thành chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lao tăng một bộ thanh sắc áo vải t ă n g bảo phía trên có rất nhiều may vá tương đương cổ xưa rất thưa thớt mấy cây màu trắng sợi dâu nhìn qua giống như là một cái nửa thân thể xuống mổ lao hòa thượng lao hòa thượng này là ai lại vì cái gì muốn ngăn tại thành lạc dương phía trước rất nhanh liền có người đem tin tức đưa cho ra các thần hầu cùng với hồng tụ thần n h i bọn người bọn hắn ra trại sau nhìn thấy tâm địa thiện lương vương tiểu thạch cũng tại khuyên nhủ lao hòa thượng đại sư ngài vẫn là mau mau đi thôi chiến trường chi thượng đao kiếm không có mắt ngươi sẽ chết vương tiểu thạch cảm thấy cái lao hòa thượng này mặc dù là phật môn nhưng hẳn không phải là người xấu bởi vì hắn nhìn qua hữu khí vô lực thật sự không quá giống là biết võ công bộ dáng lao hòa thượng cười cười một tay dựng thẳng lên thì thẩm a di đạp phật các hạ nhân tốt sau này tất có hà báo vương tiểu thạch nhăn đầu lông mày hắn cảm thấy lao hòa thượng này có chút ốc đại sư ta là lấy thật sự ngươi ở lại đây bên trong là sẽ chết n g ư ơ i lúc nào cũng sẽ chết một người nếu là không muốn chết liền tổng hội làm ra rất nhiều chuyện bất khả tư nghị tỷ như những cái tia minh quân lúc tuổi già sợ chết liền muốn tìm trường sinh đến mức cả đời tốt đẹp công lao sự nghiệp đều nói không thể phải bồi thường đi b ả o n a m vương tiểu thạch nghe lão hòa thượng lời nói gãi đầu một cái đại sư ta biết người đều biết chết nhưng người cuối cùng không nên dạng này vô tội chết đi lão hòa thượng nghe vậy ánh mắt c h ấ p động hắn lại thở dài một tiếng thí chủ tuệ căn thực sự là bẩn tăng thích hợp nhất đệ tử đáng tiếc bên ngoài t h à n h lạc dương này trừ bỏ chết đi kia phổ thông b á c h tính lại có cái nào vô tội đâu lão hòa thượng nhìn về phía gia cắt thần hầu vẹn vẹn chỉ một cái lướp mắt gia cắt thần hầu một trái tim lập tức liền nhấc lên thật là đáng sợ một đôi mắt thâm thúy như vô ngân tinh không càng dường như hơn có thể nhìn thấu sâu trong nội tâm của hắn để cho chính mình xích lọa lọa hiện ra ở trong mắt đối phương gia các thần hầu tự nhiên võ đạo đại thành đã có rất ít loại cảm giác này nộ cùng nhau đại sư ngươi có biết lao hòa thượng này là người nào nộ cùng nhau c a o mày hắn hoàn toàn không nhớ rõ thiên hạ trong phật môn có dạng này một tôn nhân vật hòn đá nhỏ mau trở lại áo trời cư sĩ hô trên trán của hắn đã đầy mồ hôi lao hòa thượng kia chỉ là đứng ở nơi đó hữu khí vô lực bộ dáng lại cho bọn hắn mang đến áp lực lớn áo trời cư sĩ rất lo lắng vương tiểu、Thạch. vương tiểu thạch nghe được áo trời cư sĩ tiếng la hắn hiểu rất rõ sư phụ của mình càng nghe ra sư phụ trong giọng nói lo lắng hắn nhăn đầu lông mày lão hòa thượng này chẳng lẽ không tầm thường trở về đi lão hòa thượng mỉm cười bình dị gần gũi an lành sao thuận giống như là một cái từ ái lao nhân để cho vương tiểu thạch có một loại nhà cảm giác nhưng nguyên nhân chính là loại cảm giác này khiến cho vương tiểu thạch không tự chủ được nắm chặt đau kiếm hắn có thể xác định cảm giác này chính là bởi vì đối phương nợ nụ cười mà thành tinh thần của mình bị động đến đơn giản quá bất khả tư nghị hắn chậm rãi lui ra phía sau lão hòa thượng cũng không ra tay. Trên đầu thành, sư phi huyên cùng thiếu lâm tự minh xa thiền sư cũng không có động độ ách độ khó khăn độ kiếp ba vị thiền sư cùng với khoảng không tuệ không tương c h ố n g rỗng không nghe thấy không có ý định vô tâm chờ tăng nhân đều đang đợi sư phi huyên mệnh lệnh t h ầ n hầu lao tăng này tới hy vọng thần hầu có thể bãi binh mà đi lạc dương chi chi ế n đến đây là kết thúc như thế nào lão hòa thượng chính là lao tăng q u é t giác hắn nhìn về phía gia cắt thần hầu đưa ra đề nghị của mình gia cắt thần hầu âm thanh lạnh lùng nói không thể nịch tặc chiếm giữ lạc dương nếu là không đánh bại chẳng phải là đại biểu lớn minh phải thừa nhận l u â thuận lao tăng quét rác ung dung thở dài thần hầu thiên hạ băng loạn thiếu đế cái vị tiên hoàng đến nay như nằm ở trên giường không nói một lời tựa như xin ốc lúc này thần hầu lý phải là trở lại kinh thành tọa trấn trấn an bách tính đến n ỗ i l ớ n thuận bất quá là một con đường khác đều chỉ là vì xem đổi một cái triều đ ỉ n h có thể hay không tốt hơn thần hầu cần gì phải đem lớn thuận gì đi chẳng lẽ đem lớn thuận gì đi lớn minh bách tính liền có thể qua càng tốt sao không phải lớn minh bách tính qua có hay không hảo cùng lớn thuận có tồn tại hay không, không có một chút xíu quan hệ chỉ cùng thần hầu có quan hệ cùng lớn minh bách quan có quan hệ lớn thuận là dân chúng lựa chọ gia c á t thần hầu quát lên quỷ biện lao tăng quét rác lắc đầu nhịn không được cười lên thần hầu hà tất như thế b ầ n tăng nói rất đúng sai đều không trọng yếu trọng yếu là thần hầu thật muốn để cho cái này thành lạc dương máu chạy thành sông ngay cả một người cũng không sống nổi sao gia c á t thần hầu nói b ả n hầu chỉ chu sát đầu đảng tội ác những người còn lại không hỏi nói tóm lại lớn thuận nhất định muốn hủy diệt lao tăng quét rác gặp g i a c á t thần hầu thái độ kiên quyết lại thở dài hắn không muốn cùng gia các thần hầu là địch nhưng hắn là phật môn thủ sân n g i hắn như thế nào đi nữa cũng nhất định phải thay phật môn cân nhắc phật môn không thể bại một khi bại liên sẽ trở thành mục tiêu công k í c h như thế đ ã tội lao tăng quét rác túi người hành lễ cất bước hướng về phía trước hắn đi không nhanh giống như là một cái chân chính đã có tuổi l ã o nhân nhưng g i a c á t thần hầu sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng lao tăng này vì cái gì ngày xưa chưa từng nghe nói qua vẹn vẹn là đối phương đi mấy bước này liền đã có một loại thiên địa nhất thể âm dương hòa hợp đạo vận ở bên trong phản phát quy chân hóa thần v ị phạm lao tăng này chỉ sợ vô địch áo trời cư sĩ võ công không bằng g i a c á t thần hầu nhưng nhãn lực nhưng phải tốt hơn hắn nhìn so ra các thần hầu càng rõ ràng hơn Cũng chính bởi vì như thế, ý hắn thế, bởi biết vì ý đột ế n vốn cho rằng có thể công phá Lạc Dương cho có Lạc thể phá m t r ậ nhiên c ế n này t h m b i ế số nữa. t ra các thần hầu bên này đại tướng quốc tự nộ cùng nhau đại sư đ ố n g nhiên h á m i ệ n g nói tất cả mọi người nhìn về phía hắn áo trời cư sĩ khẩn cấp hỏi chẳng lẽ nộ cùng nhau đại sư đã biết vị lao tăng này là ai nộ cùng nhau đại sư t r ầ m rãi gật đầu hắn trầm giọng nói thời gian trước đã từng có người tới đại tướng quốc tự nói qua phật môn tồn tại một cái thủ sân n g i chính là võ học cao thâm mặt t r c bước vào bốn tiên tri cảnh trí cường giả ý nghĩa tồn tại chính là thủ hộ phật môn bất diệt nếu là ta không có đoán sai lao hòa thượng này chính là cái kia chưa từng thấy qua phật môn thủ sân người áo trời cư sĩ hồng tụ thần nghi tô mậu trầm bọn người không khỏi là thần sắp biến hóa dần dần âm trầm xuống có thể trở thành phật môn thủ sân người thủ hộ phật môn bất diệt dạng này lao hòa thượng hắn vo công tất nhiên bước vào bốn tiên trí cảnh nói như vậy bọn hắn như thế nào lại là đối thủ của đối phương nhiều lời vô ích chỉ có một trận chiến mà thôi trận, chỉ nghe một thanh em vang lên đám người theo tiếng nhìn lại thì thấy thân hình v a lên tô mậu đã người đầu tiên xuất thủ hắn lăng không hoạt động phiên ngược kinh hồng đao quang l ó a lên liền giống như có một đạo thêm mỹ màu hưởng đỏ ánh đao màu đỏ l ư ớ t về phía lao tăng quét rác cổ họng lao tăng quét rác hướng hắn mỉm cười đưa tay kẹp lấy cái kia hai ngón tay tựa như trên giang hồ đại đại h ư u danh lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ đem cái kia hồng tụ đao kẹp ở trong tay tiến thối không cách nào tô mộng trầm nhữ mày kể từ bị thẩm nhất đao thỉnh bình nhất chỉ cùng lý quỷ tay đem trên người độc cùng chứng bệnh trị liệu bảy tam phần hắn mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng phối hợp thêm gia m ạ n ộ i công một thân tu vi đã sớm bước vào thiên nhân lục phẩm cường hành bá đạo bây giờ thật là không thể tưởng tượng nổi lao tăng quét rác cái này hời hợt nhất kích không đơn giản kinh hãi tô mộng trầm cũng c h ấ n trụ quân minh bên này một đám cao thủ tô mộng trầm võ công bọn hắn là biết cái tiêu tuyệt diễm hồng tụ một đao có thể nói uy danh hiền hách cho dù là lục tiểu phụng hay là gia cắt thần hầu cũng không dám nói bằng vào hai ngón tay liền kẹp lấy tô mộng trầm hồng tụ đao nhưng tên này đều chưa biết hình dạng mặc c à n g là thông thường lao tăng lại làm được lại kiếm ý này lộ ra một cô thẳng tiến không đủi hữu tử vô sinh lạnh t ấ u xương khí thế đinh kiếm đâm đã t r ú n g lại ngay cả quần áo cũng không có đâm thủng chẳng lẽ là kiếm khách nương tay xem như da cắt thần hầu một trong đệ tử l ã n h huyết đương nhiên sẽ không lưu thủ hắn không vỏ kiếm pháp cùng thẩm luyện không vỏ đao pháp cũng là da cắt thần hầu một trong những tuyệt kỹ vô cùng lợi hại hết lần này tới lần khác bây giờ quét liên tục mà tăng quần áo đều đâm không phá máu l ạ n h không vỏ kiếm pháp quả nhiên lợi hại lệnh bần tăng nội phục lao tăng quét rác thành thạo điêu luyện n g i ệ m một tiếng a di đà phật hắn nói vô cùng chân thành nhìn không ra bất kỳ vẻ trào phúng nguyên nhân chính là như thế lanh huyết giật quá hắn rút kiếm xuất kiếm trong chốc lát, kiếm quang như h ồ n g dày đặc lao tăng quét rác quanh thân đồng thời tô mộng trầm b u n g tay đ ề khí lăng không một cước đang đá vào trên trôi đao một cước này đã hội tụ hắn toàn bộ công lực vì chính là đem cái này hồng tụ đao đá ra như ám khí một dạng ám sát lao tăng quét rác v i anh lao tăng quét rác cũ nát thanh sắt tăng bảo trong nháy mắt phồng lên kiếm khí cùng hồng tụ đao đều là bị năn g tại áo bào ba tấp chỗ không vào được tô mộng trầm sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng mà đáy lỏng cũng đã khó khống chế tâm tình của mình vừa mới lanh huyết một kiếm tia sắc bén hại trong thiên hạ này ngoại trừ nhị ra vẫn còn có người có thể bằng vào nhục thân ngăn trở cùng tiến lên đường tất h vị hô sa trường t r i n h phạt cũng không phải giang hồ giao đấu càng không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ thế là vương tiểu thạch ônu hà tiểu hà trương than đường bảo n g h u phương hận thiếu cùng một đám thế hệ trẻ tuổi người giang hồ cùng nhau xử lý võ công của bọn hắn cũng không tệ đặt ở trên giang hồ cũng đều là nhất đẳng cho dù là kém nhất đường bảo n g h u cùng phương hận thiếu cũng đều là võ đạo tông sư chi cảnh lại đều có tuyệt kỹ bây giờ đồng loạt ra tay liền xem như võ đạo thánh giả cũng sợ là muốn dùng nhiều hơn mấy chiêu mới có thể đem bọn hắn đánh bại nhưng mà lão tăng quét rắc không có cái gì động tác hắn chỉ là đang cười vẫn là l a ra ra trên g nụ thành n người, n g giết h đặc n không n g sẽ cho dương lý tự thành chừng to mắt vui mừng cơ hồ muốn nhảy dựng lên sư phi huyên đến tột cùng là từ nơi nào tìm đến lao hòa thượng võ công này mới có thể có thể xương tụng thiên hạ đệ nhất ta gia c á t thần hầu mệnh lệnh quân minh sĩ tốt lập tức tiến lên đem tô mậu trầm lãnh huyết vương tiểu thạch cùng một đám người trẻ tuổi mang theo trở về đây đều là sau này võ lâm giữ gìn chính nghĩa c ă n cơ không thể tại hôm nay toàn bộ n g ã xuống gia c á t thần hầu đ ấ y lòng đã hiện ra k h ô n g ổn sư phi huyên tìm đến phật môn thủ sân người đánh bại hắn gần như trở thành kết cục đã định a di đà phật đại sư thân là phật môn thủ sân người thủ hộ phật môn bất diệt nhưng mà hôm nay phật môn cường thịnh muốn cải thiên hóa nhật đại sư liền tự mình ra tay phải chăng làm trái ước định lộ cùng nhau đại sư đi ra ngoài Lao tăng quét rác lúc lắc đầu nói, không tệ nhưng mà thiên hạ hôm nay đã bắt đầu diệt phật lao tăng không xuất thủ không được nộ cùng nhau đại sư không có ý định cùng lao tăng quét rác tiến hành tranh miệng lưỡi thân là người trong phật môn hắn so với ai khác đều biết phật môn nói lên đạo lý tới người bình thường là không sánh bằng đại sư nói có đạo lý nếu như thế hôm nay liền thỉnh đại sư trước tiên chu sát đệ t ử phật môn nộ cùng nhau đại sư nói xong thân hình đã bán ra vận khởi đại tướng quốc tự không minh trưởng trực kích lao tăng quét rác một trường này hắn vẫn đủ toàn lực cũng không lưu thủ lao tăng quét rác miệm một tiếng a di đ ạ phật sau đó tay phải vung lên thì thấy một chuỗi phật c h â u bay ra cái này phật c h â u chẳng qua là phổ thông phật c h â u có thể bay tới chi thế lại cho n ộ cùng nhau đại sư một loại không thể ngăn cản không thể t r á n h né cảm giác n ộ cùng nhau đại sư gầm nhẹ một tiếng trưởng lực lại đội trào lên mà ra v u ê anh phật c h â u cùng trưởng lực va chạm n ộ cùng nhau đại sư há miệng thổ huyết phật c h â u phá vỡ trưởng lực đánh vào hắn tay phải lòng bàn tay n ộ cùng nhau đại sư rơi xuống đất thần sát tái n h ợ t a di đà phật tội nghiệt tội nghiệt lao tăng quét rác chỉ nói một câu tay phải thành niêm hoa chỉ lan không gạch một cái ngón tay cái cùng ngón giữa lộ ra cầm hoa hình dạng Cái kêu bọn a ra Phật Châu liền lại độ bay trở về đến trong tay của hắn. Đến nỗi ngộ cùng nhau y này trở trong trời Phật Châu hắn. không còn khí tức. cùng lúc còn cư liền lại nỗi đại về đến Đến ngộ độ đã b Áo sư, sĩ bọn người n hắn ì n màn này, đau thấu tim gan. Bọn xem một tim thấu đau h cái này một số người hơn một năm qua ác chiến thành lạc dương tại trong sinh cùng tử sớm đã rèn luyện ra thâm hậu nhất tình hữu nghị bây giờ lại trơ mắt nhìn xem nộ cùng nhau đại sư bỏ mình mỗi người đối với lao tăng quét rác đều dâng lên nồng nặc h ậ n ý da các thần hầu đưa tay ngăn lại đám người nếu bại dẫn bọn hắn đi không cần làm hy sinh vô vị chương bốn trăm m ư ơ i da các thần hầu cái chết thần hầu hồng tụ thần ni trong lòng bị thương gia cắt thần hầu đây là tại giải thích hậu sự gia cắt thần hầu cười khẽ vừa mới lao tăng này trước tiên lấy kim cương bất hoại thể thần công phá tô mộng trầm hồng tụ đao cùng máu lạnh không vỏ kiếm pháp lại lấy cả sa phục ma công đánh l u i vương tiểu thạch ôn nhu bọn hắn tiếp lấy đã định châu hàng ma vô thượng thần công đánh giết nộ g cùng nhau đại sư cuối cùng lại lấy niêm hoa chỉ pháp cầm lại phật châu thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ mỗi một môn võ công cũng là vô thượng tuyệt học người bình thường truy cứu một đời có thể tu luyện một loại trong đó liền đã là khó lường sự tình nhưng trước mắt này vị trong khoảng thời gian ngắn liền đã khí định thần nhàn dùng ra bốn môn tuyệt đã bại hắn tiến lên ánh mắt kiên định đại sư hôm nay thân là phật môn thủ sân người lại giết đại tướng quốc tự lao g i a nộ g n cùng nhau đại sư đại sư chẳng lẽ không có phạm giới sao lao tăng quét rác thần sắc bình tĩnh hắn lấy phật môn người thân phận đến mức ép b ẩ n tăng tham dò b ẩ n tăng sẽ hay không ra tay cũng đã không phải phật môn mà là ma gia cát thần hầu ngược lại không nghĩ tới lao tăng quét rác có thể như vậy nói hắn kinh ngạc không thôi c h ậ t cười ha h a hả một cái phật ma tại hạ không bị giàn bộ môn gia cát tiểu hoa linh g i á o ông trường thương hất lên lập tức liền có rốn hư không phát ra một tiếng váo dội ra c tại thần hầu trong ngày thường hầu ngày cùng người đ chiến dùng cũng dùng là t h thường ô n g t r ư ờ n g t hơn ư g một năm nay t hát chiến g này tên kinh diễm thương hạ đã không biết chết đi bao nhiêu hảo thủ nhuộm mũi thương cũng càng đỏ thám tiên diễm như nợ rộ huyết hoa thí chủ bắn rất hay thỉnh bá lao tăng quét giắc tiếng nói vừa ra g i a cắt thần hầu kinh diễm thương liền đã như tật phong c ủ a tới đâm thẳng lao tăng quét rác cổ họng lao tăng quét rác vận khởi kim cương bất hoại thể thần công ngăn cản kinh diễm thương đồng thời lấy niêm hoa chỉ lực lăng không bắn nhanh tấn công về phía g i a cắt thần hầu quanh thân yếu h u y ệ t g i a cắt thần hầu lui ra phía sau kinh diễm thương lượt vòng ngăn trở niêm hoa chỉ lực đồng thời lao tăng quét rác cũng đã tiện tay bốc lên trên mặt đất một thanh tàn phá đao vung đao tấn công về phía g i a cắt thần hầu lao tăng quét rác đao pháp cực kỳ cương mánh đại khai đại hợp không giống như là phật môn đao pháp ngược lại giống như sa trường bên trên suất đao liền muốn gi áo trời cư sĩ nhận ra cái môn này đao pháp lẩm bẩm nói loại thứ năm tuyệt kỹ k e n k e n k e n lao tăng quét g i á c thế công tấn mãnh đao đao đ n m ệ n h da cắt thần hầu hoàn toàn bị đặt ở hạ phòng nếu không phải hắn võ đạo cơ sở hùng hậu liền sư phi huyên như thế võ đạo thánh giả đều không phải là đối thủ của hắn giờ này k h ắ c này hắn nhất định là đã sớm không chịu được nổi da cắt thần hầu thần s ắ c tỉnh táo hắn nhất định phải tìm được lao tăng sơ hở、Xoẹt. trên người hắn đã có máu tươi lao tăng quét rác phá giới đao pháp đã liên tục cho hắn mấy lần trọng kích đột nhiên da cắt thần hầu ý thức được mình muốn đánh tan lao tăng quét rác ph nhưng hắn kinh diễm thương muốn đánh gây lao tăng quét rác đao rất đơn giản đây là sư phi huyên ngày đó phá mất chính mình kinh diễm một thương biện pháp thế là da các thần hầu lại bị đánh một đao thừa dịp cái này ngắn ngủi thời cơ trong tay hắn kinh diễm thương trên không t r ú n g xẹt qua một đầu kinh diễm độ cong thương nhận trực tiếp đánh vào lao tăng quét rác đao trong tay trên thân sau một khắc liền nghe răng r ắ c một tiếng lao tăng quét rác đao trong tay đã vỡ vụn da các thần hầu nắm lấy cơ hội ngăn đón cầm đâm đâm dựng quấn vỏng phúc đi ẩm phát chờ kinh diễm thương phi tốc vũ động tấn công mạnh lao tăng quét rác lao tăng quét rác trong tay mất đi trường đao nhưng lại không có bất luận cái gì hốt hoảng bước chân biên hóa vậy mà không có bị g i a cắt thần hầu làm bị thương chật mũi chân hắn vẩy một cái đem một cây vậy trọn vào trong tay theo s á t lấy côn ảnh trọng trọng phô thiên cái địa hướng về g i a cắt thần hầu bao phủ mà đến đồng thời lão tăng quét rác chính mình cũng là trở nên giống như say không phải say say chuyến choáng chưa từng toàn bộ say thân hình lay động côn cũng lay động có thể lay động bên trong tích chứa là cương mánh vô cùng bá liệt kình đạo chỉ cần chúng vào một côn cho dù là da cắt thần hầu cũng muốn xương cốt đứt gãy thiếu lâm tuy bắt tiên q u n pháp chuyến môn là năm đó thiếu lâm mười ba côn tăng cứu đường vương dùng q u n pháp lần này là hồng tụ thần ni nói ra lao tăng quét rác sử dụng côn pháp lai lịch để cho tại chỗ đám người ý thức được đây là lao tăng quét rác dùng loại thứ sáu tuyệt kỹ mã trên thế giới này lại còn thật sự có người có thể tinh thông thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chứng than hùng hùng h ổ h ổ trong thần sắc cũng đã khó nén lo lắng trừ hắn ra còn có đường bảo n h i u phương hận thiếu cũng nao nhao chửi rủa hiển nhiên là dự định nhiễu loạn lao tăng quét rác t â m cảnh khiến cho lao tăng quét rác lộ ra sơ hở nhưng mà lao tăng quét rác lộ giá sơ hở hắn đã đến không lấy vật hỉ không lấy kỷ bi siêu nhiên cảnh giới như thế nào lại bởi vì trương than những người này t r ợ bữa tiểu mắng liền lộ ra sơ hở r a c á c thần hầu hít sâu một hơi thương thế càng nhanh chóng hơn nữa đáy lòng của hắn ẩn ẩn có một cỗ hỏa diễm tại bước lên là không cam lòng là không cam lòng là không, lòng, là không muốn không cam lòng tại thành lạc dương phá sắp đến phật m ô n rốt cuộc lại bước lên một vị cường g i ả tuyệt đỉnh không cam lòng thành lạc dương phá sắp đến bởi vì lao tăng này hắn á c chiến hơn một năm trung quy phải thất bại không muốn tại thành lạc dương phá sắp đến đại quân buồn bã khải hoàn từ lớn minh hướng đi những năm cuối bách tính trôi g ạ t khắ không cam lòng không m u ố n hóa thành t h ủ i đem hắn tâm khẩu cái k i a m ộ t mồi l ử a thiêu đốt càng h ư n g h ự c nhận lấy cái chết r a c á c thần hầu cầm thét hắn nhân thương hợp nhất kinh diễm thương màu đỏ sầm thương nhận tại thời khắc này càng hồng đỏ giống một đám lửa kinh diễm m ộ t thương từ trước tới nay cường đại nhất kinh diễm m ộ t thương h o a n h nổ kịch liệt như cồn g phong gào thét như thiên băng địa liệt cho dù là thẩm nhất đao trong tay đại bác tân tiến nhất cũng không cách nào tạo thành kịch liệt như thế nổ tung ánh lửa ngốc trời rực rỡ nóng bỏng đây là một đám lửa chi hoa màu máu đỏ mỹ lệ rộng lớn đang quét sân tăng trên thân nổ tùng đem lão tăng quét gi phương viên t r ă m t r ư h n g bên trong một mảnh hỗn độn mặt đất nứt r a t ừ n g đạo một thước rộng khe hở sâu không thấy đáy giống như mạng nghệ lan tràn tại thành lạc dương bên ngoài thổ địa bên trên g i a cắt thần hầu áo bảo phồng lên bay phất phới hắn gầm thét hắn phất nộ nổ tung bụi trần sông lên trời không ánh lửa trong bụi bậm một ngón tay thăm dò qua tới điểm tại g i a cắt thần hầu mi tâm a di đạo phật sau lưng kinh diễm một thương coi là thật kinh diễm cử thế vô song bật tăng chỉ có thể lấy vô tướng kiếp trì đem tạo chỉ là cái kia nhẹ nhàng điểm một cái da cắt thần hầu thân thể cũng nổ tung trong cơ thể của hắn l n chứa cái kia cố nổ t tại vô tướng tiếp chỉ điểm này phía dưới tựa như hỏa tinh văng đến trên thuốc nổ dẫn phát một hồi nổ kịch liệt sư thúc thế thúc lãnh huyết vương tiểu thạch đều không cam lòng hô áo trời cư sĩ nhắm đôi mắt lại liền dạng này kinh diễm một thương đều rét không được trước mắt cái này một vị phật môn thủ sân người lạc dương ác chiến bị thua đã thành định cục dưới mắt duy nhất có thể làm chính là bảo trụ nơi này sức mạnh chương bốn trăm mười một hoàng đế không thể không có tôn nghiêm sống sót phúc châu thành bên ngoài thành một mảnh thổ địa rộng lớn bên trên có một đầu gần trăm mét quỹ đạo trên quỹ đạo đơn sơ vương bước đầu tàu phun ra khói trắng chậm dại đi về phía trước tiến tại lẻ loi phát kỳ tư diệu t ư ở n g phối hợp thêm tất m ộ khang vững chắc c ă n cơ lại có thẩm nhất đao nhắc nhở cùng với đến từ đời sau đủ loại mảnh vụn hóa c h i thức lại thật sự để cho lẻ loi phát cùng tất m ộ khang làm ra hơi nước xe đương nhiên dưới mắt cái này hơi nước xe cũng liền chỉ là có thể đ ộ g thôi tốc độ chi chậm cùng một cái tập tế lao giả cũng không có gì khác nhau nhưng đối với cái này thẩm nhất đao đã vạn phần hài lòng có lẽ là bởi vì thế giới này vốn là không hề tầm t h ư ờ n g cho nên tại cây công nghệ leo lên muốn so với chính s ử thế giới dễ dàng hơn dù sao l ẻ loi phát tại trong phim ảnh thế nhưng là đều có thể hai tay xoay tròn phiến lá giống như máy bay trực thăng bay lượn trên không trung xem xong hơi nước xe thấm nhất đao trở lại phúc châu nội thành thần p h ụ đông phương cô nương hùng hiệu đình bọn người đang chờ hắn xảy ra chuyện xem bọn hắn biểu hiện như vậy thấm nhất đao liền biết tất nhiên là có cái gì kinh thiên động địa lớn tin tức đông phương cô nương trầm giọng nói da c á t thần hầu chết thấm nhất đao bước chân dừng lại thần s á c kinh ngạc da c á t tiểu hoa thân là không bị g i n g buộc môn nhị đại tứ đại đệ tử ở trong nhất là thâm tàng bất lộ người hắn vậy mà chết Cứ việc thẩm nhất đao đối với lạc、dương、ác chiến một chuyện cũng với đối thẩm nhất một không dương đao dần dần xem như thế lực lớn nhất một trong thẩm nhất đao tự nhiên là nhanh nhất nhận được tin tức người một trong đó là gia c á t tiểu hoa uy lực lớn nhất kinh d i ễ m một t h ư ờ n g nhưng không có đem phật môn thủ sơn người kích thương người này võ công sợ là thật sự đã bước vào bốn tiên tri cảnh thẩm nhất đao chắp tay đứng thẳng trong đầu đã hiện ra cùng gia c á t tiểu hoa trung đụng ký ức tại trong quách chân một á n huynh trưởng thẩm luyện có thể tại cuối cùng thoát nạn cùng gia c á t tiểu hoa có quan hệ không nhỏ nói đến tại bọn hắn còn chưa đủ mạnh thời điểm đích thật là tại gia c á t thần hầu phù hộ phía dưới mới thuận lợi trưởng thành đây là ân tình gia các thần hầu chết chính như năm đó thiết đảm thần hầu giống như chết tuyên cáo thời đại trước kết thúc thời đại mới đến thẩm nhất đao nghĩ đến gia các thần hầu để cho truy mệnh đ tin là gia c á t thần hầu giải thích hậu sự tin vì tứ đại danh bộ quách cự hiệp thư vô hí ca thư lười tàn phế đám người đường lui đây là gia c á t thần hầu trong triều vây cánh gia c á t thần hầu tại lạc dương chiến bại bỏ mình hắn kiên quyết cải cách phía dưới quách cự hiệp tứ đại danh bộ cái này một số người cũng sẽ tại sau khi hắn chết lọt vào người chống lại đánh giết xem ra là thời điểm vào kinh thành một chuyến trước kia gia c á t thần hầu phù hộ thẩm thị huynh đệ bây giờ cũng đến phiên thẩm thị huynh đệ phù hộ gia các thần hầu thủ hạ đệ tử muốn chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu sao đồng phương cô nước hỏi thấm nhất đao lắc đầu trước đây nói hai năm bây giờ trôi qua một năm nhiều. đợi thêm một chút thời gian đợi đến v ậ t môn cùng đại thuận quân binh lâm thành hạ chúng ta động thủ lần nữa không v ổ i đông phương cô nương gật gật đầu hắn đem phương nam chuyện bên này an bài tốt sau đó ngồi cưới rượu cũ suốt đêm chạy tới kinh thành ra các tiểu hoa chết chấn động lớn minh tại sau khi hắn chết lý tự thành d ư ớ i trướng lưu tông mẫn xuất linh ba ngàn tinh nhuệ tập kích quân minh áo trời cư sĩ xuất linh vương tiểu thạch lãnh huyết tô mộc trầm chu mạng lớn trương than cùng một đ ả n cao thủ trẻ tuổi lánh binh ngăn chở lưu tông mẫn tập kích may mả có áo trời cư sĩ may mả áo trời cư sĩ am hiểu nhất chính là bài binh bố trận quân min chỉ là bởi vì ra các thần hầu chết quân minh sĩ khí bị đả kích thật lớn mỗi người đối với lớn minh tương lai đều cảm thấy tuyệt vọng nhưng ngược lại chính là tại phật môn duy trì dưới đại thuận quân bắt đầu phi tốt quyết trường hai kinh cùng với nam lục bắc thất nhất thập tam tỉnh cũng bắt đầu phát sinh k ỳ biến kinh thành từ cấm thành hoàng hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g không bây giờ hẳn là gọi là thái hậu tại tàu thiếu khâm cùng đi phía dưới tới thăm thái thượng hoàng quý phi giang ngọc k i ế n tại sinh hạ long từ sau lập tức liền cử hành đăng cơ kế vị chi lễ bây giờ là võ sương hoàng đế năm đầu Đến n ỗ đế thái, thái, cơ cơ thái hậu b ê n g nhiên nói nàng không khách khí nhìn chằm t h ằ m thái thượng hoàng cứ việc thái thượng hoàng không thể nói chuyện không thể đ ư n g làm nhưng thái hậu biết hắn nhất định rất phẫn nộ thái thượng hoàng là một cái người kiêu ngạo người kiêu ngạo thường thường sẽ không cho phép mình bị người đánh giá như thế thái hậu cười nạo nàng xem thấy thái thượng hoàng ánh mắt tràn đầy toàn bộ đều là trào phúng ngươi rất không cam lòng nhưng ngươi chớ có quên giang ngọc yến đến tột cùng là ai tin mù quáng ngươi muốn dùng nàng ngăn được thẩm thị huynh đệ bây giờ thẩm thị huynh đệ cũng không đùa với ngươi giang sơn luận ly quần hùng t r á c h r ả n h lớn minh xong đời g i a c á t thần hậu chết thái hậu âm thanh đột nhiên trầm t h ấ p xuống không ức chế được bi thương sông lên đầu khỏe mắt hai hàng thanh lệ chạy xuôi xuống tào thiếu khâm từ thái thượng hoàng trong ánh mắt thấy được không thể tin đại khái hắn vẫn không tin ra các thần hậu làm sao lại chết thái hậu ánh mắt thanh lãnh nàng thản như nói ngươi ta cũng dựa theo ước định đem quyền hạn đều giao cho giang ngọc hiến gia cắt thần h ậ u bại lý tự thành tại phật môn duy trì dưới thiết lập lớn thuận vương triều đang tại công thành bận đất t r ư ơ n g hiến trung tại ma môn âm quý phái duy trì dưới đồng dạng là bắt đầu hùng cứ một phương tùy thời mà động liêu đông vương đánh hạ cao câu ly bây giờ sừng sững liêu đông cùng năm đó lớn kim không khác chút nào hộ quốc công c h ấ n thủ phương nam không ai dám trêu chọc tất cả mọi người đều đang chờ lớn minh hủy diệt ngươi không thể trở thành vong quốc tri quân thái hậu nói đến đây cái kia trong một đôi tiễn thủy thu đồng lại bắn ra hai đạo ánh sáng hậu cái này hào quang để cho thái thái thái th hắn có một loại dự cảm không ổn hắn muốn la lên lại không phát ra được thanh â m nào thái hậu ha ha cười lạnh đừng sợ rất nhanh thì tốt rồi giang ngọc kiến không muốn để cho ta sống bởi vì ta sống đối với nàng chính là uy hiếp to lớn cảm ơn ngươi không có phế hậu hướng về phía một chút tình cảm ta cũng không thể để ngươi rơi vào trong tay người khác muốn sống không được muốn chết không xong nàng từ ống tay háo móc ra một cây truy thủ trên truy thủ hiện ra màu ưu l a n g quang rõ ràng có tầm kịch độc thái thượng hoàng ánh mắt rõ rành rành biểu hiện ra không muốn chết ý nguyện thái hậu tức giận nói ngươi là hoàng đế ngươi không thể dạng này không có tôn nghiêm sống sót nhưng i t h h bây giờ nhìn xem thái thượng hoàng biểu hiện thái hậu cảm thấy hắn càng giống là một tên hèn nhát nàng không cho phép chính mình gả người hay là một tên hèn nhát nàng hy vọng thái thượng hoàng vẫn là trong trí nhớ mình oai hùng ánh phát phóng khoáng tự do dáng vẻ ta cùng ngươi cùng một chỗ không cần sợ thái hậu ánh mắt kiên định huy động truy thủ xẹt qua thái thượng hoàng cổ Kiến ế h u y trong phong hai trước đắp mắt lên ánh mắt của hắn. Sau đó, đem t của Sau thủ Trong mình bụng hại. mắt thái hậu cũng là b ỏ mình nàng nằm ở thái thượng hoàng trên thân y hệt năm đó lần thứ nhất nhìn thấy thái thượng hoàng lúc thiếu nữ trong mắt tràn đầy tinh quang đó là nàng thái dương nàng sẽ vĩnh viễn b ở n quanh thái dương mà chuyển chỉ tiếc về sau một vòng này thái dương dập tắt thái hậu b ọ mình tào thiếu khâm bị dạp xuống đất rất cung kính dập đầu lạy ba cái hắn đi ra khỏi phòng chỉ thấy giang ngọc hiến đang c ư ờ i trêu chọc mới có thể bỏ không bao lâu võ sương hoàng đế tào thiếu khâm nhịn không được mỉm cười dạng này một cái hoàng đế có thể làm cái gì cái gì cũng không thể nào lớn minh kéo dài hơi tàn mấy năm này trung pi là muốn d i ệ t vong đây là tây hán đốc chủ đ ơ n tín tào thiếu khâm giao ra tây hán đ ơ n tín đông xưởng đốc chủ tào hữu tưởng cười ha ha hán tiến lên tiếp nhận đ ơ n tín chết chết không tin có thể vào xem tào thiếu khâm l ệ n h lùng đạo tào hữu tưởng cười ha hả vô vô tào thiếu khâm bà vai ý vị thâm trường nhìn chằm chằm tào thiếu khâm đừng nói như vậy bằng không thì ngươi sẽ chết tào thiếu k h â m g quay đầu nên tiếp tảo hữu tưởng á n h mắt tốt vậy ngươi giết ta ngươi cho rằng bản đốc chủ không dám tới a ta này liền giết n g ư ơ i tới a ngươi tự tìm cái chết tới a n g ư ơ i bốn đủ giang ngọc kiến quát nhẹ đem võ sương hoàng đế giao cho tỷ nữ bước liên tục nhẹ nhàng âm thanh linh hoạt kỳ hảo tào thiếu k h â m bản cung tất nhiên đáp ứng thái hậu cho ngươi một con đường sống đương nhiên sẽ không đổi ý ngươi đi đi tào thiếu k h ô n cười nạo hắn nhanh chân hướng ngoài cung đi đến hắn hận hắn không cam lòng không đơn thuần là bởi vì mất đi quyền h ạ càng bởi vì tây hắn những cái kia lớn nhỏ đương đầu vậy mà mượn gió bẻ măng đối với hắn một điểm trung thành cũng không có tại gia c á c thần hầu sau khi chết tây hắn những cái kia lớn nhỏ đương đầu liền đã phản bội hắn đi nương nhờ g i a ngọc n g kiến cái này khiến tào thiếu k h â m muốn lật bàn đều không làm được cho nên hắn h ậ n tào thiếu k h â m một thân một mình ra hoàng cung hắn còn chưa đi xa liền đã dừng bước phía trước có bảy người áo đen che mặt ngăn trở đường đi tào thiếu k h â m nhịn không được mỉm cười ra ngọc kiến làm sao sẽ để cho chính mình còn sống rời đi đâu tới xem ai sẽ chết rút kiếm vọc tới、trước. tàu thiếu k h â m phi thân vút qua nhanh hơn bô lôi trường kiếm đ ả o qua liền đã rũ ra trăm ngàn đạo kiếm quang t r ụ c vào người áo đen kia tại cái này bảy tên trong h ắ c y nhân đứng tại phía trước nhất người áo đen tay phải từ bên hông một vòng liền nghe được một tiếng kiếm minh như rồng gầm bạo liệt kiếm quang bay lượn mà lên trực tiếp cùng tàu thiếu k h â m kiếm c h ạ m kích cùng một chỗ đinh đinh đinh hòa tinh rách n ứ c qua trong giây lát hai người liền đã giao thủ hơn năm mươi chiêu tại tàu thiếu k h â m trong ánh mắt kinh ngạc kiếm của người q u ầ áo đen bên trên tạo nên một ánh lửa tàu thiếu k h ô n không ức chế được phẫn nộ kiếm của đối phương rất kỳ lạ lại để cho h ắ người k h ô n tự rất chủ phẫn nộ, bị dẫn ra cảm xúc. Cái này khiến cho c phẫn khiến hắn nghĩ h dẫn nộ, này đến bị ra đã rất lâu a Ba từng xuất hiện 7 tên hiện n g khách. kiếm Kiếm của ba ba. ư quần áo đen áo tháo ế kiếm càng hung hãn, quăng quà, n ngốt Người h lửa trời. á đen rất phẫn nộ bởi vì hắn thậm chí ngay cả một cái thái giám đều không thể tại trong vòng năm mười chiêu giết chết hắn càng phẫn nộ kiếm pháp của hắn lại càng mạnh Xoẹt. xuôi, Tào đảo thiếu sẹt một vết tươi khâm chảy hắn động mạnh chủ kiếm, qua máu cổ bị động là thất tuyệt thần kiếm ở trong kiếm thần trước kia chính là bám vào tể tướng hàn khoáng thủ hạ cao thủ về sau tại hàn khoáng cùng thẩm nhất đao ra cắt thần hầu một trận chiến bên trong thất tuyệt thần kiếm trốn nghĩ không ra bây giờ thất tuyệt kiếm thần rốt cuộc lại một lần nữa hiện thân giang hồ tào thiếu không bị rết chỗ bên trong hoàng cung cửa cung không xa thủ vệ hoàng cung đại nội thị vệ đều đã thấy được lại không có một người dám lên phía trước càn thanh cung hoàng đế cung điện võ sương hoàng đế đang trên mặt đất bỏ giang ngọc kiến ngồi ngay ngắn một bên xử lý chính sự thất tuyệt thần kiếm đến đây bài kiến rết sao dết. Ấm hỏa giang ngọc kiến biết động thủ là ấm hỏa lăn nàng khẽ gật đầu môi đỏ khẽ mở lộ ra một cỗ lười biếng n ị lực để cho người ta n h ị n không được liền muốn nào tới làm không tệ yên tâm chuyện của các ngươi chính là bản cung sự tình chuyện năm đó đã qua dù cho là thầm nhất đau, cũng không thể làm cái gì đà tạ nương nương ấm hỏa lăn không người đáp ứng giang ngọc kiến phất phất tay ra hiệu bọn hắn có thể đi xuống tại thất tuyệt thần kiếm xuống sau giang ngọc kiến vừa mới đem ánh mắt c h u y ể n rời đến tiểu hoàng đế trên thân khoe miệng của nàng phát họa lên một vòng kinh tâm động phách đủ cười đại q u y n trong tay nàng cuối cùng đi đến một ngày này đột nhiên nụ cười của nàng lại trở nên rất lạnh lạnh như hàn b ă n g gần như muốn ngưng kết mỗi người hết u y dịch chỉ tiếc bây giờ lớn minh bấp bên quyền lực này còn có không trọn vẹn hạ chiếu tuyên hộ quốc công thẩm nhất đao liêu đông vương thẩm luyện vào kinh thành cần vương cứu giá ngăn cản lớn thuận phản quân lý tự thành một bên tàu h ư u tưởng không người dạ liêu đông vương thẩm luyện cùng hộ quốc công thẩm nhất đao vẫn là lớn minh thần tử giang ngọc kiến một chiêu này có thể nói chắc tuyệt lấy hoàng đế hạ lệnh thẩm thị huynh đệ không tới chính là phản tâm đã lộ ra liền có thể danh chính luôn thuận mệnh lệnh liêu đông cùng phương nam thần dân phản kháng hai người đồng thời tước đo nếu tới mặc kệ là thẩm thị huynh đệ đánh thắng đại thuận quân vẫn là đại thuận quân đánh bại thẩm thị huynh đệ đều biết lưỡng bại câu thương giang ngọc kiến xuất lĩnh đại minh triều đỉnh liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi chiếu thư thật nhanh đưa ra ngoài thiên t u y ế n sơn kinh thành trong trốn võ lâm để cho người hướng tới một nơi nhất là cái k i a đỏ vàng trắng thanh bốn tòa cao ốc càng là đại biểu cho kinh thành võ lâm hết thảy tô mậu t r ẩ m từ lạc dương trở lại kim phong tế vũ lâu hắn đứng tại trong đình viện một gốc cường tráng dưới cây cây này không tầm thưởng bởi vì đây là kim phong tế vũ lâu đời trước lâu chủ cũng chính là tô m đại biểu chương o Kim p bốn trăm mười ba kinh thành mạch nước n ẩm lệnh trở lại kinh thành áo trời cư sĩ bọn người chẳng ai nghĩ tới là thái thượng hoàng cùng thái hậu đột nhiên băng hà bây giờ cũng tại chuẩn bị phát tang sừng nghi tây hán đốc chủ tàu thiếu khâm cũng tại bên ngoài cửa cũng bị thần bí kiếm khách đánh giết tây hắn thuộc về đông sưởng đốc chủ t à o hữu tường c h ấ p trưởng dương vô tà chậm rãi mà đến lâu chủ hắn n g ư khí sầu lo tô n g ộ n g t r ầ m biết hắn đang sầu lo cái gì mấy ngày gần đây kim phong tế vũ lâu thời gian cũng không tốt lắm giang ngọc kiến đã bắt đầu thanh toán ra c á t thần hầu nhất đảng thư vô hy cùng ca thư lười tàn phế cũng đã bị hạ gục kim phong tế vũ lâu các nơi sinh ý đều tại bị quan p h ủ không ngừng kiểm tra nó i ý tưởng nhớ tự nhiên là để cho tô n g ộ n g t r ầ m giao ra ra cắt thần hầu nhất đảng người vô tả người nói cây này sẽ ngã xuống sao dương vô tà xứng sở hắn không biết vì cái gì tô mộng trẩm muốn nói như vậy nhưng mà lệnh dương vô tả không nghĩ tới ngay kế tiếp tô m n g c h ẩ m tụ tập kim phong tế vũ lâu đệ tử ngay trước mặt tất cả đệ tử một đao chặt đứt cây một màn này để cho người ta thần sắc hãi nhiên tết i tây thần đao nam thần hai người các ngươi xuất lĩnh năm trăm đệ tử đi tới thần h ộ i phủ tiếp ứng tứ đại danh bộ đến đây kim phong tế vũ lâu là hai người xuất lĩnh năm trăm đệ tử lập tức xuất phát đi tới g i a c á t thần h ộ i phủ tin tức truyền đến trong hoàng cung giang ngọc yến nhịn không được bật cười nàng cười rất đẹp nhưng hai đầu lông mày tràn ngậm chính là lựa giận là đủ để thiêu đốt hết thể lựa giận hắn chém đứt kim phong tế vũ lâu cái kia một gốc vạn thế không rơi cây. vì nói cho bà c u n g kim phong tế vũ lâu thả làng m vỡ không làm nói lành hảo hảo hảo không hổ là hộ quốc công trung quyền tào hữu tường nói cho phương ứng nhìn chuyện này giao cho hắn xử lý để cho hắn đem tô m n g trầm kim phong tế vũ lâu d i ệ t cho bà cung tào hữu tường k h ô người n g dạ hắn càng bội phục nữ nhân này cho dù là tức giận như vậy lại còn không quên nào cò tranh nhau có kiểu tập đoàn đối đầu kim phong tế vũ lâu mặc kệ ai thắng ai bại đều tất nhiên sẽ trả giá thê thảm nhất đánh đổi mặt khác nghe quách cự hiệp nữ nhi quách phụ dung tại thất hiệp c h ấ n đả thương không thiếu bách tính trên giang hồ sưng là cái gì thư hùng song sát thiên tử pháp pháp cùng dân c u n g tội quách cự hiệp quản giáo không nghiêm nữ nhi ngang tàng h n g hách đã không thích hợp đảm nhiệm đại lý tự khanh đem hắn cầm xuống là tào h ư u t ư ở n g lại độ không người đáp ứng giang ngọc kiến dăm ba câu ở giữa liền đã cho quách cự hiệp cái này bây giờ trên triều đình còn xuất lại ra cắt nhất hệ trọng thần lôi đình một kích tào hữu tường vội va xuống một mặt phái người thông tri có kiểu tập đoàn một mặt tự mình dẫn người đi đại lý tự trong đại lý tự quách cự hiệp còn tại xử lý sự vụ tào h ư u tưởng bọn người đạt tới thời điểm quách cự hiệp không nhúc nhích tí nào cũng không cảm thấy kinh ngạc thư vô hy cùng ca thư l ờ i tàn phế tuần tự hạng mục hắn quách cự hiệp đương nhiên cũng sắp đắc tội quách cự hiệp ha ha so bản quan nghĩ thời gian còn muốn trễ một chút quách cự hiệp không đếm x ử a tới đem trên tay một điểm cuối cùng sự t ì n h xử lý hoàn tất hắn nhìn xem tào h ư u tưởng đứng dậy đi đến tào h ư u tưởng bên cạnh ta vẫn có chút quyền lực a có thể không cần áp lấy ta tào hữu tưởng cười nói đây là tự nhiên chỉ cần quách cự hiệp phối hợp chúng ta tuyệt sẽ không khó xử quách cự hiệp quách cự hiệp đi ra khỏi phòng nhìn thấy đại lý tự truy phòng triển hồng lăng bọn người đang lo lắng nhìn xem hắn quách cự hiệp khẽ lắc đầu ra hiệu vô sự hắn không phải là không thể phản kháng nhưng ở kinh thành chỉ cần còn nghĩ giữ lại trên triều đình quyền h ạ còn nghĩ lật lại bản án vậy thì không thể đ ộ n g thủ bằng không thì chính là tuyệt không lật lại bản án khả năng mặc kệ là thư vô hí vẫn là ca thư lười tàn phế cũng là dạng này bị bắt ở dưới bọn hắn đối với triều đình vẫn như c ũ ôm lấy hy vọng dù là người có vó công cũng không muốn lật bàn hỏng cái này đại minh triều đường quy củ liên tào hữu tưởng cũng không nghĩ tới bắt có thể như vậy thuận lợi đối với tào hữu t ư ở n g bên này thuận lợi có kiểu tập đoàn bên này bầu không khí nhưng có chút ngưng trọng phương ứng nhìn nhìn chằm chằm trước mắt chiếu thư gân xanh trên mu bàn tay g i ữ tợn hắn làm sao đều không nghĩ tới giang ngọc hiến c â y độc như thế lại muốn để cho có kiểu tập đoàn cùng kim phong tế vũ lâu đối đầu tô mộng trầm liền tra hắn trồng cây đều chặt rõ ràng là tuyệt không khuất phục húng chi tô mộng trầm sau lưng là thẩm nhất đao hắn không phải ra cắt thần hầu nhất đ à người n g chỉ là bởi vì sư phó hồng tụ thần ni đi thành gạch dương cho nên tô mộng trầm cũng đi có kiểu tập đoàn thật vất và khôi phục một điểm nguyên khí nghĩa phụ phương như vậy hôm nay hắn cũng không cần xoan suýt hắn cũng không phải ra cắt nhất đảng cổ hủ đại thần nếu có ba thục tri địa nơi tay phương ứng nhìn giờ này khắc này nhất định đã phản ra kinh thành thẳng đến ba thục thẩm nhất đao phương ứng nhìn nghiến răng nghĩ lợi hắn thực sự không muốn đi kim phong tế vũ lâu hắn chỉ có thể nhìn hướng mét thương khung mét thương khung khẽ thở dài pháp trường một lần kia sau mét thương khung liền biết mình một tay bồi dưỡng lên người trẻ tuổi này cùng đi qua đã không đồng dạng hắn không còn là mỗi một sự kiện đều biết hỏi thăm mét thương khung hắn có ý nghĩ của mình hắn trở nên tàn nhẫn hắn vẫn như cũ đối với chính mình mười phần cung kính nhưng mà loại này cung kính chỉ là mặt ngoài cung kính để ta đi thực sự không được ta liền chịu chút thương tin tưởng hoàng thái phi sẽ không đuổi theo chúng ta không thả mét thương khung đang muốn đứng dậy phương ứng nhìn lại một cái để lại bờ vai của hắn cái này khiến mét thương khung sững sờ tại chỗ phương ứng xem không chính là định để cho hắn đi sao vì cái gì lại ngăn lại hắn không công công không đi phương ứng nhìn tỉnh táo lại hắn tuân tú kiên nghị trên khuôn mặt là lạnh lùng hạ à quang mét thương không k hiểu ô n g h giang ngọc kiến chiếu thư là có triều đình chính thức pháp lực không đi chính là kháng trị chẳng lẽ phương ứng nhìn muốn kháng trị bất tuân phản ra kinh thành nhưng hắn đã không có chỗ công công không đi kim phong tế vũ lâu ta đi kim phong tế vũ lâu công công đi một chuyến võ sương phụ thành đi gặp trương hiền trung mét thương không thần sắc kinh ngạc phương ứng nhìn lại để mắt tới trương hiền trung trương hiến trung cũng không phải phái thanh thành danh môn chính phái như thế hắn là lưu tặc công công thiên hạ này ngoại trừ trương hiến trung đã không có có thể tranh đoạt thiên phía dưới người phật môn ủng hộ lý tự thành võ đang phái cùng thẩm nhất đao thông đồng làm vậy phái hoa sơn yên lặng im lặng phái không động c à n g là không biết đang suy nghĩ ai phái nga mi có được ba t h ủ trời sinh liền ít có tiến thủ tâm chỉ có trương hiến trung mới là chúng ta có thể tiếp xúc người giang ngọc kiến đã chấp trưởng đại quyền nàng không cần chúng ta tào thiếu khâm một thân một mình còn tại cửa cung bị dết chúng ta cũng bất quá chính là tào thiếu khâm không khác nhau chút nào kết cục thà rằng như vậy không bằng cùng trương tân trung hợp lưu một chỗ nếu có thể phối hợp trương hiến trung đánh chiếm kinh thành như vậy chưa hẳn không thể tuyệt sử phùng sinh t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn lôi kéo phương ứng nhìn để cho mét thương không lâm vào sâu đậm suy tư hắn đang suy nghĩ phương ứng nhìn kế sách có được hay không trương hiến trung có thể trở thành bọn hắn có cầu tập đoàn dựa vào sao phương ứng nhìn ánh mắt c h ấ p động chậm rãi nói gần nhất những ngày này giang ngọc hiến thủ hạ đã lôi kéo rất nhiều cao thủ chúng ta nhân thủ không đủ ta xem có đôi khi địch nhân chưa chắc là địch nhân cũng có thể là bằng hữu m é thương t cũng đã biết do phương ứng nhìn ý tứ đó chính là để cho có kiểu tập đoàn cùng kim phong tế vũ lâu kết minh hai người cùng phản r a kinh thành như thế cho dù là giang ngọc y ế n cũng không có biện pháp gì nhưng mà kim phong tế vũ lâu chưa chắc sẽ đồng ý kim phong tế vũ lâu chính là thẩm nhất đao ở lại kinh thành tại gia c á t thần hầu nhất đảng hủy diệt sau gia c á t thần hầu nhất đảng thế lực đều đã hội tụ tại trong kim phong tế vũ lâu như là tứ đại danh bộ quách tự hiệp mấy người hội hợp bên trên kim phong tế vũ lâu bản thân phát đ ộ n hai đảng thế lực có hay không có kiểu tập đoàn kim phong tế vũ lâu đều đủ để đem kinh thành lập tung m ẫ u chốt tại kim phong tế vũ lâu ở lại kinh thành là vì cho thẩm thị huynh đệ làm nội ứng đợi đến thẩm luyện n h ậ p q u a n có kim phong tế vũ lâu tại cái này một tòa ngàn năm cổ thành có thể dễ dàng bị công phá mét thương không đem chính mình hoang mang nói ra phương ứng nhìn nhãn thần loại lên mét thương không cảm nhận được một cố lạnh lùng hung á c sắc cơ kim phong tế vũ lâu nếu là không đồng ý vậy thì đừng trách chúng ta giang ngọc yến không phải kẻ ngu tào h ư u tưởng cũng không phải đồ đần lưu lại kim phong tế vũ lâu tại kinh thành đối với kinh thành an toàn có cực lớn uy hiếp ta dám cam đoan chỉ cần giang ngọc yến thực lực trong tay tụ họp không sai bị lắm trương hiến trung phải đánh p hạ o n g t võ ũ Lâu. Mét sương phủ sau đó đã thiết lập đại tây quốc cùng chiếm giữ lạc dương lý tự thành tạo thành hai đại nghĩa quân thế lực hơn nữa bởi vì lạc dương tập kết ra các thần hầu quá nhiều binh lực khiến cho quân minh đối với trương hiến trung vây quét yếu bớt rất nhiều trương hiến trung chiếm giữ võ sư phủ ít nhất phải phân ra một nửa công lao cho lý tự thành mét thương k h u n g cùng phương ứng cho rằng dễ quyết định hắn trong đêm r a kinh thẳng đến võ sư phủ cùng lúc đó phương ứng nhìn cũng là thẳng đến kim phong tế vũ lâu n a m hoàng cung diệp vân diệt ở bên trong hầu hoạn quan dẫn dắt phía dưới chậm dại hướng đi càn thanh cung giang ngọc kiến đang xử lý chính sự ngoài cửa cũng là tinh nhuệ đại nội thị vệ đứng gác diệp vân diệt nghiên kỵ kỳ thực không tính lớn tóc dài trắng dày chỉ có điều vốn là màu trắng dày i l ú c này bởi vì quá cổ xưa đã lộ ra màu xám hắn đỉnh đầu cũng hơi chọc môi của hắn cô chấp thành một cái long chữ cho thấy hắn kiên định cô tuyệt cá tính trong mắt của hắn tại chú ý cùng trong lúc lơ đãng đều sát khí đại lộ một mắt cũng có thể thấy được hắn là loại kia không biết thu liễm là vật gì người hắn ở bên trong hầu hoạn quan dẫn dắt phía dưới một đường đi qua hoàng cung đại nội lúc nào cũng n g n g đầu mặt lộ vẻ t i ê u căng tinh thần hắn khí thế đều hết sức đủ mỗi một bước đều có long hành hùng cứ chi thái mắt của hắn hơi nghiêng hắn mỗi một lần nhìn quanh đều thể hiện ra uy phong cùng giết độ đây là một cái h ổ h ổ sinh đi người hắn đến càn thanh cung bãi kiến giang ngọc kiến vị này lớn minh người có quyền thế nhất cũng hoàn toàn nhìn không ra hắn đối với giang ngọc kiến kính sợ giang ngọc kiến không có sinh khí nàng đối với l ệ tiết nhìn rất nặng nàng không hy vọng người khác dùng một loại tiêu căng thái độ đối lãi mình nhưng nàng lại không có trách tội diệp vân diệt bởi vì nàng nhìn đi ra diệp vân diệt cũng không phải là thật sự tiêu căng hắn giống như là một cây cung đã kéo căng dây cung kéo căng cẩn thận không cần khẩn trương như vậy diệp tiên sinh là có người đại tài bất luận kẻ nào chửi bới diệp tiên sinh bản cung cũng sẽ không đồng ý giang ngọc kiến tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt môi đỏ nhấc lên vừa đúng độ con làm cho người như một xuân phong linh hoạt kỳ hảo thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại trống trải trong đại đ i ệ n để cho di hắn đích xác rất mất tự nhiên hắn đích xác rất khẩn trương bởi vì hắn không muốn người khác xem thường chính mình hắn trước kia ngay từ đầu t ậ p võ vì chính là n ộ i danh hắn ngay từ đầu luyện là nội công nhưng không có xuất sắc thành tựu thế là hắn đổi luyện đao pháp nhưng mà đao pháp luyện dù thế nào thuần t h ủ c ũ n g không sánh được những cái kia nhất lưu đao pháp danh ra thế là hắn lại cải luyện thương nhưng thế nhưng thân thể của hắn xương cốt đều hoàn toàn không thích hợp luyện thương hắn không cam lòng cả một đời cứ như vậy là một cái nhị tam lưu võ đạo cao thủ hắn quyết định vứt bỏ võ tu văn hắn đọc sách nhưng hắn đang đi học bên trên thiên phú cẳng át hắn lại đi luy không thể nói không lợi hại nhưng cũng không phải đình tiêm tại hắn gần như lúc tuyệt vọng hắn cuối cùng phát hiện mình tại trên trường công thiên phú nếu như hắn không có gặp phải sóng lớn thư sinh ngô kỳ vinh như vậy hắn nhất định là một cái lợi hại trường công cao thủ làm gì hắn gặp phải ngô kỳ vinh nhưng cũng may mắn hắn gặp phải ngô kỳ vinh hắn phát hiện mình tại quyền thuật thiên phú thế là cuối cùng trở thành một vị tuyệt đỉnh cao thủ diệp vân diệt vốn là một cái khát vọng người thành công hắn bây giờ rốt cuộc đến đại minh trí cao người cầm quyền tiếp kiến thế là hắn muốn biểu hiện ra chính mình thế ngoại cao nhân bộ dáng cho nên dọc theo đường đi biểu hiện đều m ư i phần mất tự nhiên hắn muốn có được coi tr lại lo lắng giang ngọc kiến xem nhẹ chính mình mà những thứ này tại nhìn thấy giang ngọc kiến ánh mắt đầu tiên liền bị giang ngọc kiến liếc mắt xem tấu thế là diệp vân diệt vội vàng quỳ d i ả m xuống đất diệp vân diệt bài kiến lương lương giang ngọc kiến biết nàng đã thu phục cái này một vị quyền thuật cao thủ nàng cười nói có diệp tiên sinh tương trợ bản cung như h ổ t h ê m cánh vừa vặn cái này đại nội thị vệ thiếu khuyết một vị túc vệ chỉ huy làm cho liền giao cho diệp tiên sinh diệp vân diệt vội vàng tạ ơn giang ngọc kiến lại nói cái này kinh thành chính là lớn minh thủ thiện tri địa nhưng mà lại có một chút người g i a hồ cấu kết triều đình quan viên quản lý trung hắc mạ uy hiếp kinh thành bách tính an toàn bản cung muốn tiêu diệt những thứ này làm l là o ạ n người đến lúc đó còn cần diệp tiên sinh tương trợ ai t h ầ n nhất định đem tiêu diệt tiêu hắn thủ cấp phụ tại n ư ơ n g n ư ơ n g khuyết phía dưới giang ngọc hiến đi đến diệp vân diện trước người tự tay đem hắn đỡ lên nàng tiêm tiêm tay ngọc gia thị thốt tuyết đẹp đến mức kinh tâm động phách diệp vân diệt lại càng khẩn trương hắn tâm bành bành bành nhảy lên hảo có diệp tiên sinh câu nói này bản cung liền tin tưởng đám tiêm lịch tặc lại không may mắn còn sống sót lý lẽ thỉnh diệp tiên sinh đi xuống nghỉ ngơi đợi cho bản cung chuẩn bị kỹ càng liền muốn diệp đến lúc đó bạn cũng sẽ cho diệp tiên sinh phong hầu phong t ư ớ c diệp vân d i ệ t tâm tình khuấy động hắn cả một đời đều đang cầu xin trở nên nổi bật lúc này không phải là trở nên nổi bật thời cơ tốt nhất hắn càng xác định tự mình tới đúng giang ngọc y ế n tỉnh h tỷ nữ tiễn đưa diệp vân d i ệ t ra càng thanh cung dẫn l i n h đối phương đến sớm đã chuẩn bị xong gian phòng diệp vân d i ệ t bước vào gian phòng nơi mắt nhìn thấy m ề n g ấm cao dường bộ đồ mới trắng dày đầy đủ mọi thứ cửa phòng đóng lại diệp vân diệp quay người lại nhìn lại nhưng thấy trong sáng tỷ nữ hơi không người diệp tiên sinh nô tỷ tới phục dịch tiên sinh diệp vân diệp trong lòng lại là r u n động chương bốn trăm mười lăm phương ứng vừa ý kim phong tế vũ lâu đối với diệp vân diện mất tự nhiên nô kỷ vinh liền không có khẩn trương như vậy thần s á c hắn đ ạ m nhiên chỉ là không ngừng cầm một khối khăn g ấ m lau sạch lấy khuôn mặt ở bên trong hầu hoạn quan dẫn dắt phía dưới đi tới càn thanh cung nô kỷ vinh không người c h à o địa phương giống nhau ngang cấp cao thủ giang ngọc y ế n vẫn là đồng dạng nụ cười bản cung nghe qua ngô tiên sinh đại danh vẫn muốn mời ngô tiên sinh rời núi bây giờ đạt được ư ớ muốn lớn minh may mắn nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều đ e m mình mỹ lệ triển lộ không thể nghi ngờ để cho n ô kỷ vinh hơi xứng sờ trong lòng hiếm thấy nổi lên một chút xíu hắn vốn không nên đối với giang ngọc kiến sinh ra bất kỳ cảm xúc bởi vì giang ngọc kiến là bông d è m chấp chính hoàng thái phi nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy nữ nhân như vậy giang ngọc kiến đối với n ô kỳ vinh biến hóa nhiên tại tâm nàng lại am hiểu tại vận dụng nữ nhân bản thân người không nói đến nàng tu hành di hoa tiếp một có thành sau đó thân thể biến hóa càng động lòng người có khi liền chính nàng đều cảm thấy thiên hạ này tại sao có thể có như nàng như vậy mỹ nhân nô tiên sinh bốn thanh âm của nàng giống như là t i ề m t i ề m tay ngọc tại kích thích n ô kỳ vinh tiếng lòng bản cung bông rèm chấp chính hoàng đế còn nhỏ chỉ sợ để cho cái này lớn minh giang sơn hủy ở trong tay bản c ngày đêm khó ngủ mỗi một ngày đứng lên liền gần như không t h ở nổi giang ngọc y ế n mỗi một chữ đều giống như có một loại nào đó ma lực xâm nhập ngô kỳ vinh trái tim hắn vì đó cảm thấy đau lòng hắn muốn giúp nàng bản cung ngẫu nhiên cũng có thể cảm thấy đặc biệt mệt mỏi muốn có cái dựa vào thế nhưng là thân phận của bùn cung chú định không thể nào giang ngọc y ế n than nhẹ một tiếng nhìn về phía ngô kỳ vinh cái k i a một đôi tiễn thủy thu đồng ánh mắt l i ế m diễm chiếu vào ngô kỳ vinh trong mắt liền hung hăng nắm hắm tâm một người đàn ông tâm một khi bị một nữ nhân nắm như vậy hắm có lại cao hơn võ công cũng vô ích hắn sẽ trở thành nữ nhân này khôi lỗi bị nữ nhân này đùa bỡn trong lòng bàn tay vẫn còn vui vẻ chịu đựng thảo dân nhất định t r ợ nương nương trọng trình non sông giang ngọc yến trợt bắt được nô kỳ vinh cánh tay không có chút nào để ý hắn cái kia không ngừng ra dầu khuôn mặt nàng xem thấy hắn trong mắt của nàng toàn bộ đều là hắn nô kỳ vinh chưa từng như cùng giờ khắp này dạng này hận diệp vân diệt mặt của hắn sở dĩ một mực r a dầu cũng là bởi vì cùng diệp vân diệt giao đấu hai người lưỡng bại câu thương diệp vân diệt nhưng là cần dùng thiên trúc thần du chữa thương đến mức trên thân luôn có một cỗ thiên trúc thần du hương vị bản cung thật sự rất cảm tạ ngươi đây là thảo dân nên làm nô kỳ vinh chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều phải ngắn ngủi hắn nhận định giang ngọc hiến mới là đời này của hắn cần nhất nữ nhân hắn nguyện ý vì nàng chia sẻ hắn không muốn cái này một tấm mặt tuyệt mỹ mỗi một ngày đều hiện ra vẻ ưu sầu nô kỳ vinh xuống sau đó tào hữu tường cung kính đi tới giang ngọc hiến bên cạnh nương nương nô kỳ vinh cùng diệp vân diệt chính là đối thủ một mất một còn bọn hắn nếu là biết đối phương đều đang thay nương, nương làm việc chỉ sợ sợ cái gì bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy mình bị đuồng ị c h không bọn hắn chỉ có thể càng thêm l i ề u mạng một cái muốn chứng minh mình mới là cực kỳ có bản lãnh tiếp đó thăng quan một cái muốn chứng minh chính mình đầy đủ đau lòng ta giang ngọc y ế n mỉm cười trong mắt đều là khinh thường tào hữu tưởng không dám nói lời nào nữ nhân trước mắt này võ công tiến triển c ự c nhanh m ẫ u chốt nhất là nàng đối với nam nhân chắc chắn thật là đến lô hỏa thuần thanh trình độ loại năng lực này để cho tào hữu tưởng càng thêm e ngại đúng phương ứng nhìn có t ừ n g đi kim phong tế vũ lâu hồi bầm nương nương phương ứng nhìn lại nhưng mét thương không tựa hồ rời đi kinh thành tào hữu tưởng trưởng khống đông tây nhị xưởng cả tòa kinh thành đều tại tào hữu tưởng trong giá có cầu tập đoàn động tác căn bản không thể gạt được hắn giang ngọc kiến đại mi cao lại mét thương không rời đi kinh thành hắn muốn đi đâu cứ việc nàng đại quyền trong tay nhưng bởi vì lớn ngày mai phía dưới phong hỏa nổi lên bốn phía ra kinh thành thế lực của nàng ngay tại kịch liệt giảm bớt khiến cho nàng rất khó nắm giữ kinh thành bên ngoài tin tức mau chóng đem đông tây nhị s ư ở n g nhân thủ phát triển bây giờ còn không đủ cảm nhận được giang ngọc kiến trong giọng nói bất mãn tào hưu tưởng nhanh chóng không người đáp ứng nhưng hắn cũng trong lòng phát khổ đông tây nhị xưởng sớm đã không phải hắn năm đó đông tây nhị xưởng liêu đông phương nam đều bị thẩm thị huynh đệ kinh doanh nước tắt không lọ đến nỗi trung nguyên cùng bắc cương bắc cương các tướng lĩnh tâm hướng thẩm luyện lại gần nhất thẩm luyện đ i ề u bình trợ giúp bắc cương đối kháng người mông cổ bọn hắn lại càng không quan tâm đông tây nhị sưởng một khi bị phát hiện là đông tây nhị sưởng thám tử lập tức liền bị giết trung nguyên nhưng là hỗn loạn tương mừng hai đại phản quân phân chiếm lạc dương cùng võ sương đông tây nhị sưởng ngược lại là có thể đại triển quân cước nhưng mà lại không có cái gì đầy đủ có phân lượng tin tức đi cẩn thận điều tra kim phong tế vũ lâu tình huống bạn cũng phải biết phương ứng xem rốt c u c có thể hay không dựa theo bạn cung nói làm là tào hữu tưởng lui xuống nam kim phong tế vũ lâu phương ứng nhìn hắn không có mang theo cầu tập đoàn bất luận một vị n à o cao thủ cùng hắn mọi khi đi ra ngoài bên cạnh cao thủ tụ tập tình trạng cũng hoàn toàn khác biệt sư xứng đáng nhìn xem cái này một vị danh chấn thiên hạ thần thông hầu hắn là phương ca hát phương cự hiệp nhi tử bên cạnh hắn hội tụ vô số cao thủ hắn tùy tiện dậm chân một cái cả tòa kinh thành đều phải chấn bên trên ba c h ấ n ta muốn bái gặp tô lâu chủ phương ứng nhìn d ơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ khí chất quý tộc hắn đầy đủ lễ phép sư xứng đáng trong lòng có lớn hơn nữa lý tại phương ứng nhìn nụ cười như một xuân phong phía dưới trong lúc nhất thời cũng không tốt mở miệm hắng nói xong sư xứng đáng liền đi thông chi phương ứng xem một chút trước mắt bốn tòa lầu cùng một tòa tháp đây là kinh thành võ lâm hạch tâm luôn có một ngày ở đây cũng sẽ thuộc về chính mình không bao lâu sư xứng đáng trở về hắn mang theo phương ứng nhìn đi tới h ồ n g lâu đi ngang qua đ ì n h viện phương ứng xem một chút ở giữa bị thật sâu chặt cây cây đó là thương cây là năm đó lao ra hy vọng kim phong tế vũ lâu có thể vạn thế không ngã kết quả công tử đem hắn chặt công tử nói kim phong tế vũ lâu đã đến nguy cấp tồn vòng chi thu nếu muốn dịch vòng tất nhiên muốn đem đánh tới địch nhân cũng mang theo cùng chết phương ứng nhìn cười cười không nói gì đến hừng lâu từng bước mà lên đến l ầ u hai chỉ thấy tô n g ọ n g trầm chắp tay đứng thẳng xuyên thấu qua cửa sổ ngóng nhìn chính là hoàng cung đại nội tại tô n g ọ n g trầm bên cạnh nhưng là có vương tiểu thạch chu m ả n g lớn trương than các loại một loạt cao thủ phương ứng nhìn chỉ có một người ở đây đối với hắn mà nói có thể nói là đồng rồng hang hổ t h â n thông hầu đảm phách kinh người a tô n g ọ n g trầm xoay người ánh mắt sắp bén như hắn hồng tụ đao phương ứng nhìn cũng là nợ nụ cười đảm lượng của ta lại lớn cũng không có tô lâu chủ đảm lượng lớn nhìn trộm hoàng cung đây chính là xét nhà diệt tổ tội chết tô mộng trầm cười khẽ ta chỉ là đang ngắm phong cảnh phương ứng nhìn lắc đầu tô lâu chủ ta có mang thành ý mà đến những thứ này nói nhảm cũng không cần nhiều lời chương bốn trăm mười sáu liên minh tô mộng trầm ánh mắt yếu đớt hắn đón phương ứng nhìn thản nhiên nói thành ý thành ý gì chẳng lẽ có kiểu tập đoàn định tới tiêu d i ệ t ta kim phong tế vũ lâu cũng là thành ý phương ứng nhìn cười ha ha một tiếng hắn trầm giọng nói tô lâu chủ lợi hại xem ra hoàng thái phi chiếu thư vừa mới viết xong ta cái này tiếp chỉ còn không biết chiếu thư nội dung tô lâu chủ liền đã biết chiếu thư nội dung hắn nhìn quanh đám người ngữ ký âm vang tiên hoàng đến tột cùng là như thế nào băng hà chúng viết phân vân còn có hoàng thái hậu đang yên đang lành làm sao lại chết lại nói cái k i a tây hán đốc chủ tàu thiếu khâm tại cửa cung bị thần bí sát thủ phục sát mà chết cửa cung đại nội thị vệ đối với cái này làm như không thấy những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra người h ư u tâm đều biết liên như thế lần bản hầu muốn tới tiêu diệt kim phong tế vũ lâu đó là bởi vì có kiểu tập đoàn hơn một năm nay tới khôi phục một chút thực lực cho nên đã vào một ít người mắt nhất định phải diệt trừ bản hầu không muốn thúc thủ chịu chói cũng không muốn trở thành người khác đao kiếm trong tay cho nên dự định cùng tô lâu chủ liên minh để cho cái này kinh thành lòng trời lỡ đất không biết tô lâu chủ có bằng lòng hay không ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm tô n g ọ n g trầm tô n g ọ n g trầm ngược lại không nghĩ tới phương ứng nhìn lại là dự định như vậy lại còn thẳng thắn như thế hắn trầm âm một là không biết phương ứng nhìn nói đến tội cùng là thật hay giả, thứ hai hắn cũng không biết cùng phương ứng nhìn kết minh sao phải chăng có thể thuận lợi ngăn trở ra ngọc hiến mấu chốt nhất là kim phong tế vũ lâu không thể đi hắn cần chờ đãi thẩm nhất đao trở về phương ứng nhìn lẳng lặng đứng chờ lấy tô n g ọ n g trầm trả lời chắc chắn thật lâu tô ngộng trầm quyết định hảo hắn đáp ứng đại địch trước mặt có thể đoàn kết một phần sức mạnh chính là một phần sức mạnh tô ngộng tr giang ngọc yến đối với kim phong tế vũ lâu động thủ thời gian đã không xa phương ứng nhìn vỗ tay khen lớn không hổ là tô lâu chủ đủ quả quyết hai người ký kết minh ước muốn tại trên ứng đối giang ngọc yến một chuyện đồng tâm hiệp lực tô mậu trầm tiễn đưa phương ứng nhìn xem lâu rời đi kim phong tế vũ lâu phương ứng nhìn cũng không có lập tức trở về thần thông hậu phủ hắn đi chu nguyệt minh phụ t r ạ c h chu nguyệt minh không nghĩ tới phương ứng nhìn lại đột nhiên tới b á i phỏng hắn có địa vị cao nhưng phụ t r á c không lớn lại tỷ nữ người hầu đều cực ít cùng thân phận của hắn ít nhiều có chút không hợp nhưng mà bởi vì cái gọi là vương mãng khiêm cung không x o á lúc chu nguyệt minh sở dĩ như thế là bởi vì hắn có dã tâm lớn hơn một cái chỉ là hình cuối cùng còn chưa đủ thỏa mãn hắn hắn muốn là cùng gia c á t thần hầu đồng dạng đại quyền trong tay trưởng khống triều chính tiểu hầu gia vô sự không đăng tam bảo điện không biết hôm nay tìm ta có chuyện gì chu nguyệt minh so với tô mộng trầm càng thêm trực tiếp phương ứng nhìn ngược lại là không đ ể bụng hắn biết chu nguyệt minh thời gian cũng không dễ vượt qua chu nguyệt minh người này du tàu ở mỗi một cái thế lực ở giữa trước kia thiết đạm thần hầu hàng quán gia cắt thần hầu tàu chính t h ậ n vũ hóa điển các loại phương tranh quyền chu nguyệt minh là một cái duy nhất dù du tàu tại những này thế lực ở giữa người giang ngọc kiến tính cách lạnh lùng và quyết nàng không thích nhất chính là chu nguyệt minh dạng ngày người thế là chịu mệnh ngọc đã thay thế chu nguyệt minh trở thành giang ngọc kiến tin nhất n ặ người n g trước mắt bao quát quách cự hiệp thư vô h í cùng ca thư lười tàn phế ba người đều đang tại hình bộ trong đại lao bị chịu mệnh ngọc nghiêm hình bức cung ngược lại là chu nguyệt minh cái này hình tổng hòa những sự t ì n h này không có nửa điểm liên hệ chu hình tổng đối với tình huống trước mắt hài lòng không phương ứng nhìn có ý riêng chu nguyệt minh cười ha ha vô sự một thân nhẹ lại hài lòng bất quá a phải không vậy làm sao ta nghe ở hình cuối cùng mấy ngày nay thường thường đi hình bộ một chờ chính là cả ngày ta nhớ được hình bộ đã không có chu h ì n h tổng chuyện gì à phương ứng nhìn giống như cười mà không phải cười nhìn xem chu nguyệt minh chu nguyệt minh hai mắt nhau lại béo béo trắng trắng trên gương mặt kia lại ẩn ẩ n lộ ra một cố lạnh lùng chi khí ta không rõ tiểu hầu ra ý tứ chu h ì n h tổng chúng ta cũng là quen biết đã lâu quả thực không cần thiết như vậy mây che sương mù ngăn cản nói chuyện giang ngọc kiến không tín nhiệm ngươi cũng không tin tưởng ta chịu m ệ n nhọc cái kia hai cái c ầ u vật ôm lên giang ngọc kiến ủi chúng ta ngược lại thật tốt cân nhắc cho mình phương ứng nhìn nói xong chỉ thấy chu nguyệt minh vẫn như c ũ không nói hắn tiếp tục nói chu hình tổng có biết giang ngọc kiến cho ta xuống một đạo chiếu thư để cho ta đi tiêu diệt kim phong tế vũ lâu nàng chẳng lẽ không biết cái kêu kim phong tế vũ lâu thực lực để cho ta đạo thủ đơn giản là muốn muốn để ta chết thôi bên ta ứng nhìn tự nhiên không thể cứ như vậy ngoan ngoan đi và khuôn khổ cho nên ta từ t r o n g kim phong tế vũ lâu bình an đi ra là tô lâu chủ tự mình tiễn đưa ta đi ra ngoài như vậy chu hình tổng đâu chu hình tổng như cam tâm tình nguyện liền như vậy dưỡng lao hoặc là trở thành dê con đợi làm thịt vậy ta bây giờ liền đi chu hình tổng nếu là muốn lấy ta làm công lao ta hôm nay như bại coi như đưa cho chu hình tổng một cọc công lao chu h ì n h tổng nếu không cam tâm như vậy người ta liên hợp kim phong tế vũ lâu chưa hẳn không thể thành sự phương ứng nhìn nói xong liền không nói thêm lời chỉ là nhìn xem chu nguyệt minh chờ đợi chu nguyệt minh trả lời chắc chắn chu nguyệt minh rất lâu cũng không có nói gì không giống với tô mộc trầm bản thân liền cùng giang ngọc yến đối địch trải qua thời gian giải phong cách hành sự khiến cho chu nguyệt minh không quá nguyện ý đem mình cùng một phương nào thế lực k hóa lại cùng một chỗ cho nên hắn mặc dù là người người e ngại khẩu phật tâm xả nhưng mà hết lần này tới lần khác bất kỳ bên nào thế lực cũng không quá tín nhiệm hắn về phần hắn thế lực của mình cũng vẫn luôn không lớn đặt ở thái bình lâu ngày trên triều đình hắn du t ẩ u ở các phương thế lực ở giữa tự nhiên chịu đến các phương thế lực tôn trọng nhưng mà bây giờ trên triều đình một nhà độc quyền hắn liền bị vứt b ỏ như giày rách theo thời gian trôi qua phương ứng nhìn sắc mặt đã lạnh xuống hắn m u ố n cho rằng chu n g u y ệ t minh tại bây giờ cảnh nộp h í a dưới sẽ đáp ứng hắn cùng hắn liên thủ không nghĩ tới chu n g u y ệ t minh lại còn sửa không được trước kia bệnh cũ phương ứng xem không nhịn đang m u ố n đứng d ậ y chu n g u y ệ t minh đạo hảo phương ứng nhìn lập tức n ở nụ cười chu h ì n h tổng yên tâm ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận lựa chọn của mình chu h u n h tổng nhìn xem hắn kế hoạch đâu phương ứng nhìn nói giang ngọc y ế n gần nhất liền sẽ đối với kim phong tế vũ lâu đọc thủ ta sẽ xem như nội ứng đến lúc đó kim phong tế vũ lâu cùng ngươi ta liên thủ quay giáo nhất kích đủ để cho giang ngọc y ế n trả giá đắt chu hình tổng gật đầu một cái kế hoạch này rất thô giáp thậm chí quá đơn giản nhưng càng là đơn giản kế hoạch ngược lại càng là dễ dàng thành công rời đi chu n g u y ệ t minh phụ trạch phương ứng nhìn trở về thần thông của mình hồi phủ vừa tới đ ạ i đường thì thấy đến giang ngọc y ế n cũng tại tào hữu tường đồng hành ngồi ở chủ vị chờ lấy hắn phương ứng nhìn trong lòng cả kinh hắn vào phủ thời điểm phủ thượng người nhưng cũng không có nói với mình giang ngọc k ế n đến hắn không nghĩ tới giang ngọc kiến tới nhanh như vậy giang ngọc kiến nhìn thấy phương ứng nhìn khoe miệng hơi vệt lên mỉm cười tiểu hầu ra hôm nay thế nhưng là rất bận rộn à đi trước kim phong tế vũ lâu lại đi chu n g u y ệ t m i n h nhà như thế nào là muốn liên hợp lại đối phó bản cung sao phương ứng nhìn vội vàng không người nương nương quá lo lắng ta tuyệt không ý nghĩ như vậy ta là đang cấp nương nương làm việc chương bốn trăm mười bảy vây quét kim phong tế vũ lâu phương ứng nhìn để cho giang ngọc kiến nợ nụ cười làm cho ta chuyện vậy bản cung n h ờ n g ư ơ i tiêu diệt kim phong tế vũ lâu ngươi như thế nào ngược lại đi một chuyến để cho tô mộng t r m tự mình tiễn đưa ngươi đi ra giang ngọc kiến ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lăng lệ giống như cười mà không phải cười phương ứng nhìn vội và nói nương nương cái tia tô mộng c h ẩ m chính là nhân vật lợi hại kim phong tế vũ lâu lại ẩ n n ú p ra cắt lịch đảng vô số cao thủ dùng mắt phía dưới tiểu thần thực lực đi đối phó cái tia kim phong tế vũ lâu không khác dê vào miệng cọp đến lúc đó không những không cách nào hoàn thành nương nương mệnh lệnh còn có thể thất bại nương nương hy vọng cho nên tiểu thần suy nghĩ một cái kế sách tiểu thần làm bộ muốn liên hợp bọn hắn phản kháng nương nương đợi đến nương nương phái người rào sát kim phong tế vũ lâu thời điểm tiểu thần liền có thể nội ứng ngoại hợp hay giáo nhất kích tô mộng chẩm tuyệt đối nghĩ không ra. lúc kia tô mậu trầm t h u a không nghi ngờ giang ngọc kiến trầm tư không nói phương ứng nhìn nói đến tột cùng là thật hay là giả phương ứng nhìn thận trọng nói nương nương tiểu thần nói đều là thật tiểu thần đối với nương nương trung thành nhật nguyện chừng giảm a giang ngọc kiến c ư ờ i khẽ đã như vậy vậy bản cung liền tin ngươi một lần đêm mai chính là tiêu diệt kim phong tế vũ lâu thời điểm phương ứng nhìn trong lòng nhảy một cái nhanh như vậy hắn vội vàng không người nói tiểu thần nhất định dốc hết toàn lực nhất thiết phải trợ giúp nương nương tiêu diệt kim phong tế vũ lâu giang ngọc kiến đứng dậy đi tới phương ứng nhìn bên n g như ngọc tầm thường bàn tay đặt ở phương ứng nhìn trên bờ vai vỗ v ý vị thâm trường nói tiểu hầu gia có đôi khi đi nhầm một bước chính là vạn sự đ ề u yên tiểu hầu gia là người có bản lanh lớn câu được cũng là công thành danh thoại những thứ này b ả n cung đều có thể cho ngươi b ả n cung không hy vọng tiểu hầu gia đi nhầm lộ phương ứng nhìn vội v à n g đáp là là giang ngọc kiến mang theo tảo hữu tưởng rời đi thần thông h ầ u phủ nàng hai người chính là lặng lẽ tới tránh đi tất cả n h ã c tuyến lúc này cũng là lặng lẽ rời đi cũng không kinh động bất luận kẻ nào giang ngọc kiến sau khi đi phương ứng nhìn nắm chặt nắm đấm tới quá nhanh cái này khiến phương ứng nhìn ý thức được hai nhà máy đối với kinh thành trường không vẫn là cực kỳ nghiêm mật gia các thần hội phụ chủ nhân ngày xưa đã không tại chỉ còn lại tứ đại danh bộ lúc này hội tụ tại trong định viện vô tình âm thanh y ế u ớt giang ngọc yến sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian kim phong tế vũ lâu đã trở thành giang ngọc yến chấp trưởng quyền to duy nhất trở ngại nàng nhất định sẽ mau chóng thanh trừ kim phong tế vũ lâu chúng ta cũng không lộ thối lui quách c ự hiệp thư vô hí đại nhân ca thư đại nhân đều bị bắt vào hình bộ đại lao chịu mệch n h ọ c nhất định tại vu hoan giá họa để cho ba vị đại nhân tới ngụ ý chúng ta lấy chịu mệch ngọc tâm tư dù cho ba vị đại nhân chống đỡ đại hình bọn hắn bọn hắn cũng sẽ giả tạo ra một phần chứng cứ tới bắt chúng、ta. chính như bọn hắn bắt ba vị đại nhân một dạng máu lạnh lời nói rất lạnh chính như kiếm của hắn lạnh như băng không có gì đáng nói bất quá chính là giết m à t h ô i rõ ràng hắn đã đối với cái này triều đình thất vọng đến cực điểm dự định đi mặt khác một đầu ra cắt tiểu hoa chưa bao giờ để cho bọn hắn đi qua lộ vô tình thiết thủ truy mệnh đều trầm mặc cái này trầm mặc đã đủ để chứng minh vấn đề đó chính là bọn họ đều tán thành máu lạnh ý kiến muốn đối giang ngọc hiến kế tiếp mượn nhờ triều đình danh nghĩa đối bọn hắn tiến hành đả kích giút cho phản kích tại quá khứ ra cắt tiểu hoa ở thời điểm Đối m ặ tại l o thường thường địch k nhân phát động tiến công phía trước đêm tối thường thường là bọn hắn an toàn nhất thời điểm t h â m nhất đao tốc độ rất nhanh giác quan thứ sáu của hắn dự cảm đến trong kinh thành sẽ có xảy ra chuyện lớn gia cắt thần hầu chết trận khiến cho trong t i n h thành cách cục đã phát sinh kịch liệt thay đổi đặt chân nhân tiên hắn lúc này đúng như tiên nhân mênh mông hộ như phùng hương ngự phòng không biết hắn chỗ chỉ một đêm không nói gì an tính kinh thành trong đêm tối phạm phất tích xúc suốt đêm loạt lưu sắp tại lê minh lúc bộc phát giang ngọc yến động thủ so với dự tính nhanh hơn lê minh mặt trời đỏ không thăng ánh sáng của bầu trời ảm đạm mây đen sau đó lộ ra một vòng nhà nhạt lam thân thông h ầ u phủ phương ứng nhìn cũng đã thu đến mệnh lệnh hắn sẽ cùng đại nội thị vệ thống lĩnh nhất ra hành động chung chính diện chủ công phương ứng nhìn tập kết có cầu tập đoàn một đám cao thủ phong phái lưu toàn ta tháp phái lê giếng đường hải phái ngôn trung hư lạc anh sơn trang diệp bắt thước thiên minh trương sơ phóng võ trạng nguyên trương bộ lôi tiêu cục vương vương sáng tạo khôi đỉnh phái k u ấ t song sĩ、si、phái chi lê phùng phái trương gió g n g thấm phái thái t ả o phục phái mã cao lời ai phái còn lại lại đến tù hợp bên trên nhất đinh ngao mấy người đại nội cao thủ nhanh chóng chạy tới kim phong tế vũ lâu nắng sớm sơ sớ lộ đêm tối giống như đi không đi đổi tới kim phong tế vũ lâu chỗ thiên tuyển sơn phương ứng nhìn ngạc nhiên là kinh doanh sĩ tốt điều động tới hòa pháo ước chừng một trăm môn một giải gặn ra nhắm ngay thiên tuyển sơn thiên tuyển sơn nghe nói là kinh thành trong phong thủy tâm làm như vậy sẽ có hay không có chút không tốt phương ứng xem hướng nhất ra nhất ra cười khẽ không có gì không tốt chính là bởi vì trong phong thủy tâm bị bọn này loạn thần tặc tử chiếm giữ cho nên lớn minh giang sơn mới có thể ngày càng lộ bại phương ứng nhìn cười miệ một cái cũng không nhiều lời nã pháo dầm dầm dầm liên tục không ngừng tiếng oanh minh trong trước mắt vang r ộ i tại y ê n t ĩ n h im lặng kinh thành sáng sớm xé rách cái này nắng sớm bên trong yên tĩnh thiên tuyển trên núi trong nháy mắt ánh lửa n g ú t trời x u ố n g tối mùi khói thuốc súng tràn ngập tại mỗi người trong lỗ m ú i tô ngọc trầm vương tiểu thạch bọn người cấp tốc hành động bọn hắn nhìn về phía dưới núi chỉ thấy kinh doanh đại quân thủ vệ nổi hòa pháo cũng không tấn công núi rõ ràng tại thẩm thị huynh đệ ảnh ở dưới lớn minh quan quân phương thức chiến đấu đã phát sinh thay đổi trước tiên dùng pháo binh rửa sạch cuối cùng tại bộ tốt tiến lên nhất thiết phải hủy đi hắn hữu chặt l ô n g mày một trăm hộ hỏa pháo thật sự là uy hiếp quá lớn chu mạng lớn chương t h a n bọn người nhìn về phía tô mậu trầm vương tiểu thạch nói có đạo lý hỏa pháo đối bọn hắn uy hiếp quá lớn tô mậu trầm nhìn về phía dương vô tả vô tả đ ộ n thủ là đường không t a bước nhanh tiếp tục đi chỉ chốc lát sau vương tiểu thạch bọn người liền kinh ngạc nhìn thấy kim phong tế vũ lâu bên ngoài đã gạt ra mười môn đại tướng quân pháo đây là cầm ý địa vệ đặc hữu hỏa pháo uy lực lớn bởi vì thiên tuyển sơn địa thế vấn đề chúng ta cũng chỉ có mười chiếp hỏa pháo bất quá hẳn là cũng đ Tô nhạt không mộng chẩm nhàn nhạt nhìn xem núi kinh doanh quan quân, cũng xem dưới đại e m quan quân trong lòng. Phản hỏa pháo để đ ở Trước bội.、Đại、tướng quân pháo là cầm ý đ ị vệ chuyên môn chế tạo cực lớn hỏa pháo hỏa pháo so với kinh doanh hỏa pháo t h ước t r ư ừ n g lớn hai lần dạng này thô to hỏa pháo uy lực của nó tự nhiên không hề tầm thường đường bảo ngưu cùng phương hận thiếu cái này một đôi tên dở hơi hưng phấn tự mình điều khiển hỏa pháo chỉ n g h e quanh một tiếng tiếng vang đất dung núi chuyển sân băng địa liệt mười k h ả đạn pháo trên không trung bay qua đặc biệt đường cong rơi vào kinh doanh trong đội ngũ ầm ầm liên tục mười tiếng tiếng vang liên tiếp vang vọng tại mọi người bên、thai. chân núi kinh doanh cũng ở đây trong nháy mắt ánh lửa ngốc trời người gọi ngựa hí loạn thành một bảy kim phong tế vũ lâu vậy mà ẩn nút có như thế bi lực hỏa pháo ở ngoài dự liệu bên ngoài đại nội thị vệ thống l ĩ n h nhất ra q u á t lên kim phong tế vũ lâu không đánh đã khai ẩn nút cự pháo như thế không phải là chứng minh bọn hắn muốn làm phản sao phương ứng nhìn n h ữ n môi rõ ràng là ngươi tới trước tiến đánh nhân ra chỉ là lời không thể nói như vậy nếu hắn hôm nay cầm quyền cũng là quyết không cho phép có bất kỳ thế lực có thể trong kinh thành trong tay nắm g i như thế cự pháo phương ứng đi xem một chút chỉ thấy kinh doanh một trăm ổ hỏa pháo tổn thất hơn mười môn cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa. kinh doanh hơn một trăm môn hỏa pháo liền phải toàn bộ hủy đi nã pháo nhắm chuẩn kim phong tế vũ lâu hỏa pháo nơi đó nhất ra giống giận đồng dạng kim phong tế vũ lâu bên này cũng tại nhắm ngay kinh l ử a chạy pháo song phương cũng nghĩ trước tiên đánh đi đối phương hỏa pháo dầm dầm dầm song phương lẫn nhau oanh kích tiếng nổ thật to quả nhiên là như thiên lôi quần quận đem kinh thành bình tĩnh x é n ắ b ấy kinh thành bách tính toàn bộ đều gần nút trong nhà đóng chặt cửa sổ loại này đại chiến quá mức đáng sợ bất kể là ai thắng lợi đối với bách tính mà nói cũng là cực lớn tính mạnh uy hiếp hòa pháo đối với một mực kéo dài đến mặt trời đỏ mới lên. kim phong tế vũ lâu hỏa pháo mặc dù càng thêm cực lớn thế nhưng là dù sao số lượng thưa thớt tại vì đi tám mươi mẹ nghìn lựa chạy pháo sau kim phong tế vũ lâu hỏa pháo liền triệt để không còn động thủ tô n g n g trầm một ngựa đi đầu hai mươi ổ hỏa pháo đối với tô n g n g trầm những cao thủ này mà nói không có bất cứ uy hiếp gì nhất là tại bao la khu vực thiên tuyển trên núi kim phong tế vũ lâu lầu bốn một tháp cũng đã là liệt diễm vương cực trong ngọn lửa lần lượt từng cao thủ đều tại hướng về dưới núi hối hả phóng đi bọn hắn giống như diều hâu bay lượn trong núi tả hữ cấp bách vọn tiểu hầu ra xem ngươi rồi n h ấ trong a ha phía cười cũng cười phương Phương nói, hả nhìn về phía ứng nhìn. Ứng nhìn nịnh hót h ứng ứng về là nói, hảo, hảo. h ắ nhìn n phía về sau l ư chốc ó kiểu tập đoàn một t đoàn đám cao ủ thủ. đậu thủ. Trong h c lát phong phái lưu toàn ta tháp phái lê diếm đường hải phái ngôn trung hư lạc anh sơn trang diệp bắt thức thiên minh trương sơ phóng võ trạng nguyên trương bộ lôi tiêu cục vương vương sáng tạo khôi đỉnh phái khuất s o n g sĩ phái chi lê phùng phái trương rõ ràng thấm phái thái xảo phục phái mã cao lời ai phái còn lại lại đến dẫn theo một đ ả n cao thủ đột nhiên hướng về bên người đại nội thị vệ độc thủ ủ ỷ dị này là đại nội thị vệ nhưng cũng không có bị đánh bất ngờ hốt hoảng ngược lại giống như đã sớm chuẩn bị huy động đao kiếm nên đón tiếp lấy phương ứng nhìn ngươi cái này n g ư ơ tặc nương nương đã sớm nhìn ra ngươi d i p tâm bất lương nương nương cho ngươi cơ hội không nghĩ tới ngươi không c h â n quý vậy thì chịu chết đi nhất ra đao rất dài viễn siêu tầm thường đao hắn vung đao chém về phía phương ứng nhìn phương ứng nhìn dơ kiếm ngăn cản quát o giang ngọc kiến mưu hại thái thượng hoàng nàng mới là loạn thần tặc tử các ngươi thân là đại nội thị vệ không những không thảo tặc ngược lại là hám hại trung lương hại chết gia cất thần hầu hôm nay ta phương ứng nhìn li để cái h o Giang Ngọc g Kiến i trả giá đắt. t Ken Ken Ken. Hòa n nước. Nhất ra đao pháp sắc thực cao minh,、so、với năm đó, phương ứng nhìn thủi hạ vi chấn thiên hạ bát đại đao vương còn muốn cao minh. h rách pháp thực thủi hạ hạ bát Cái sắc cao với ra đao đao cao đó đại so vi kia thật dài người bình thường căn bản dùng không nổi tới đ a o tại trong tay nhất gia thành thạo điêu luyện đao quang như hồ điệp trên dưới tung bay bổ ra hư không bao khỏa phương ứng nhìn phương ứng nhìn cũng không thẹn cho thần thông hầu c h i danh m á u của hắn thần sông kiếm lướt lên rét lệnh kiếm quang tiểu nhược du long lại như kinh hồng ngang qua trường không cùng đao quang đan sen vào nhau làm cho người không kịp nhìn có, có cầu tập đoàn tương trợ kim phong tế vũ lâu phản kích càng hung hãn đ ha ha ha. Nhân nhân còn lại a như g Ngọc n nhân h tâm mất ế là trương than nhanh dương vô tả sư xứng đáng đao nam thần tiết tây thần lôi mị ônu hà tiểu hà đường thất vị đều là như mánh hồ hạ sơn sẽ tại thành lạc dương bi thương đều tại lúc này tán phát ra hóa thành bén nhọn nhất đao kiếm hướng về những thứ này kinh doanh quan quân đại nội thị vệ hung ác đành tới có lẽ là bởi vì kim phong tế vũ lâu cao thủ quá nhiều trên chiến trường tình thế bắt đầu thiên về một bên đảo hướng kim phong tế vũ lâu phương ứng nhìn c u ố n lấy nhất ra hắn cũng không vì vậy mà cao hứng ngược lại là bắt đầu dâng lên một cỗ cực lớn sầu lo quá thuận lợi thuận lợi vượt quá tưởng tượng hoàn toàn không có trong dự liệu bất luận cái gì khó khăn giang ngọc kiến thu liễm những cao thủ kia đâu như là diệp văn diện ngô kỳ vinh thất tuyệt thần kiếm nhiều đầu ngón tay đà tào hữu tưởng mọi người bọn hắn đi nơi nào kim phong tế vũ lâu người dần dần cùng có cầu người của tập đoàn tụ hợp cùng một chỗ song phương liên thủ r i o sát lấy đại nội thị vệ cùng kinh doanh tô n g ộ n g trầm cùng phương ứng nhìn lấy nhau trong lòng hai người càng bất an ha ha ha không tệ các ngươi liền nên cùng chúng ta cùng một chỗ giết chết những thứ này kinh doanh đại nội thị vệ cũng là cầu tặc tham quan đường bảo ngưu cùng có cầu tập đoàn võ trạng nguyên trương bộ lôi nói bọn hắn đã hội tụ vào một chỗ trộn vào một khối không thể tách rời trương bộ lôi gật gật đầu một bên ung dung giết chết một cái kinh doanh sĩ tốt một bên nghiêm túc nói đích thật là một đám tham quan cũng nên đổi ta đ ư ờ n g đ ư ờ n g quan đường bảo ngưu sửng sốt một chút không hiểu nhìn xem trương bộ lôi ngươi nói cái gì trương bộ lôi lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười ta nói cũng nên đổi ta đ ư ờ n g đ ư ờ n g phức trương bộ lôi kiếm đã xuyên qua đường bảo ngưu yếu hại đường bảo ngưu phương hận thiếu không dám tin nhìn xem trương bộ lôi toàn bộ chiến trường dường như đang giờ khắc này lâm vào yên tĩnh không ai từng nghĩ tới vừa mới còn tại cùng kinh doanh đại nội thị vệ chiến đấu có kiểu tập đoàn vậy mà lại đột nhiên phản bội tô mậu trầm bỗng nhiên nhìn về phía phương ứng nhìn lại phát hiện phương ứng nhìn lúc này cũng khó che vẻ giật mình hắn lập tức ý thức được phương ứng nhìn cũng không biết có kiểu tập đoàn sợ là đã sớm phản loạn a phương ứng nhìn h é t thảm một tiếng nhất ra thừa dịp nội tâm của hắn chấn động thời cơ một đao xuyên qua phương ứng nhìn cánh tay phương ứng nhìn huy động huyết hà thần kiếm kiếm băng p h â n chấn trục vào nhất ra ép buộc nhất ra rút đao thối lui nhất ra bay ngược phương ứng nhìn bước ra đi xa hắn bỗng nhiên ý thức được có kiểu tập đoàn đã không thuộc về hắn chương bốn trăm mười chín lưỡng bại câu thương tại chương bộ lôi động tay thời điểm phong phái lưu toàn ta tháp phái lê g i ế n đường hải phái n ô n trung hư lạc anh sơn trang diệ bắt thước thiên minh trương sơ phóng tiêu cục vương, vương sáng tạo khôi đỉnh phá p h ụ g phái trương rõ ràng thấm phái thái xào phục phái mã cao lời ai phái còn lại lại đến nhưng lại không có như nhau bên ngoài toàn bộ đột nhiên động thủ giết hướng bên người kim phong tế vũ lâu cao thủ cũng dẫn đến có cầu tập đoàn phía dưới cao thủ cũng đều vô d i ế t về phía kim phong tế vũ lâu đệ tử kim phong tế vũ lâu trở tay không kịp tổn thất nặng nề không đơn thuần là đường bảo n h i ê u trương than đường thất vị hà tiểu hà toàn bộ đều bị trọng thương nhất là hà tiểu hà càng là đồ quân dụng phái mã cao n ô n nhất kiếm xuyên tim tại chỗ bỏ mình lâu chủ rút về đi dương vô tả gấm thét hắn toàn bộ nghĩ hiểu rồi thật là lợi hại giang ngọ giang ngọc kiến đã sớm biết phương ứng xem không sẽ trung thành cho nên nàng chưa bao giờ đem phương ứng xem thành chính mình người nàng coi trọng là có cầu tập đoàn cái này một số người những thứ này quân nhân tất nhiên nguyện ý vì tiền đồ danh lợi dấn thân vào tại có kiểu tập đoàn như vậy đối mặt nắm giữ lớn minh quyền lực trí cao giang ngọc kiến chỉ cần giang ngọc kiến tùy tiện cho ra một vài điều kiện những thứ này quân nhân đương nhiên liền sẽ phản bội phương ứng nhìn chỉ t i ế c bọn hắn cũng không nghĩ tới điểm này giang ngọc kiến cố ý bức bách phương ứng nhìn đến đây vây quét kim phong tế vũ lâu vì chính là bức bách phương ứng nhìn liên thủ kim phong tế vũ lâu nàng tại thần thông hầu phủ gó phương đã sớm biết phương ứng nhìn nói cũng là lời nói dối hết lần này tới lần khác phương ứng nhìn lời nói dối vừa vặn chính là giang ngọc yến kế hoạch toàn tâm toàn ý cùng kim phong tế vũ lâu hợp tác phương ứng nhìn sẽ thúc đẩy kim phong tế vũ lâu người đối với có cầu người của tập đoàn b ư ơ n g lòng cảnh giác như thế ngược lại cho có kiểu tập đoàn một đám cao thủ đánh lén cơ hội thành công giang ngọc yến hoàn toàn đem phương ứng nhìn đùa bỡn trong lòng bàn tay phương ứng nhìn hết thể hành động đều tại giang ngọc yến trong lòng bàn tay hắn giống như là tôn hậu tử ngã n à o một cái mười vạn tám ngàn dặm kỳ thực vẫn là tại phật như lai lòng bàn tay đường bảo ngưu gầm thét hắn hai tay khẽ quấn liền đem trương bộ lôi một mực bóc chặt giết hắn giết hắn đường bảo ngư mắt thử băng liệt trương bộ lôi điên c u ồ n g g i y ruộa kiếm trong tay không ngừng đâm thấu cơ thể của đường bảo ngư phương hận thiếu tức thì nóng giận cũng đã bị có kiểu tập đoàn cùng kinh doanh sĩ tốt tụ tập ở bên trong căn bản đi không được những người còn lại nhưng là đắm chìm tại trong bi thương chưa kịp phản ứng ngược lại là ôn đu nàng đỏ lên viên mắt đúng như tiểu hàn s ơ n yến bay lượn mà tới không người nào có thể ngăn lại nàng đao quang lại lên trương bộ lôi đầu rơi xuống đất đường bảo ngư cười ha hà sừng sững không ngã hai mắt như châu linh lại lộ ra một c ố khiếp người uy nghiêm giết ôn nú quát nàng chết phụ thân chết kết bái huynh đệ nàng đã không c h ố cố kỵ nàng chỉ cần giết trưng than vận khởi phản phản t h ầ n công dây dưa kéo lại tiêu cục vương vương sáng tạo khôi đường thất vị ám khí bay vụt muốn vương sáng tạo khôi tính mệnh bọn hắn đều đã thụ thường lúc này lại giống như g i ã ngoại cô lang s ắ t tính nổi lên càng khó đối phó tô mộng trầm đồng dạng sát cơ lạnh lẽo hắn bay lượn hành khùng hồng tụ đao thế lãnh trực kích nhất ra nhất ra trong lòng lạnh lẽo hắn cùng với phương ứng nhìn đại chiến đã tiêu hao không thiếu chân nguyên lại giao đầu tô mộng trầm chưa chắc có thể chiến thắng. nhất ra nhanh trong t ố i lui hắn nhìn ra được kim phong tế vũ lâu những người này là ai binh bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng ai binh là đáng sợ nhất nhất ra không muốn cùng bây giờ kim phong tế vũ lâu cả đám quyết đấu hắn muốn rút đi ly khai nơi này đợi đến kim phong tế vũ lâu đám người cái này một cỗ buồn bã khí tiêu tán hắn liền có thể đem kim phong tế vũ lâu rào sát nhưng hắn muốn đi tô n g m n g chầm sẽ không để cho hắn đi hắn bất tiến tốc độ của hắn nhanh hơn b u lôi hắn hồng tụ đao càng thế lãnh cùng hôm nay trên chiến trường này khói lựa lại ẩn ẩn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đao quang l o ạ lên liền để nhất tô mộng trầm lại gấp tiến k e n k e n k e n đao quang giao thoa nhất gia càng đánh càng là kinh hãi hắn vậy mà ngăn không được tô mộng trầm hắn rõ ràng tu vi võ đạo cùng tô mộng trầm tương xứng quả nhiên ai binh tất thắng hắn phải rút đi hồng tụ đao càng nhanh càng thế lãnh càng lãnh diễm hóa thành một đạo trên dưới bay múa hồng điệp đem nhất gia hoàn toàn cháo vào trong đó nhất gia trái hướng phải cản dần dần tải hữu chi chất hắn thấy không rõ đao tô mộng trầm thế là tại nhất gia không cam lòng trong ánh mắt một vòng hồng tụ như gió xuân mưa thù trong t r ớ c mắt cắt đức nhất ra đầu cùng lúc đó p h o n g phái trưởng môn lưu toàn ta tháp phái lê giếng đường hải phái ngôn trung hư lạc anh sơn trang diệp bắt thước thiên minh t r ư ờ n g sơ phóng đều là hét thảm một tiếng bị kim phong tế vũ lâu nhân cách giết đồng d ạ n g kim phong tế vũ lâu bên này sư xứng đáng trưng than đường thất vị tiết tây thần cũng đều bị đánh lén thủ t h ư ơ n g sau đó bỏ mình tô mộng trầm đau lòng rút lui hắn đứng ở cuối cùng tự mình đoạn t u y ệ t truy binh dương vô t ạ cùng đao nam thần thống lĩnh kim phong tế vũ lâu sức mạnh triệt thoái phía sau hồi thiên suối trong núi lúc này đã là giữa trưa ánh mặt trời nóng bỏng lại không cách nào phơi khô mỗi người nước mắt nhất ra bỏ mình. đại nội thị vệ cùng kinh doanh có cầu người của tập đoàn cũng không dám truy kích nữa chậm rãi triệt thoái phía sau nam đem thời gian kéo về đến thiên tuyển trên núi hỏa pháo oanh minh mặt trời đỏ mới lên thời điểm tại gia các thần hầu phủ tứ đại danh bộ xếp thành một hàng gia các thần hầu phủ đại môn cũng đều mở ra chờ đợi địch nhân đến tào h ư u tường nhiều đầu ngón tay đà diệp vân diện nô kỳ vinh bốn người đều đã đến đông tây nhị sưởng đông sưởng càng đem cả tòa thần hầu phủ đều vây quanh bốn vị q u á c cự hiệp bọn hắn cũng đã nhận tội các ngươi vẫn là ngoan, ngoan theo bản đốc chủ trở về tiết kiệm bản đốc chủ không cẩn thận liền bót tào h ư u tường ánh mắt giọng n i ệ m ai lạnh giọng nói vô tình lạnh nhặt nói từ lâu tới lao thái giám nói dạng này không có kiến thức mà nói ngươi nếu muốn chết vậy thì ra tay đi ta tiễn ngươi về tây thiên tào h ư u tường lạnh rên một tiếng nhanh m ồ m nhanh miệng ngược lại là không nghĩ tới ngươi vô tình còn có dạng này một cái miệng đã ngươi tự tìm cái chết bản đốc chủ liền thành toàn ngươi bước chân hắn k h ẽ động liền đã phi thân trực kích vô tình ngoài miệng nói lợi hại kỳ thực đấy lòng không có một chút xíu k h i thường người tới cũng là cường giả bọn hắn bốn huynh đệ hôm nay chưa chắc có thể thuận lợi sống sót cũng không thấy vô tình có động tác gì liền nghe hưu pha không ám khí trực kích tào h ư u tưởng ám khí tiểu đạo vô tình người chịu chết đi tào h ư u tường năm ngón tay xuôi ra trong chốc lát hùng hồn b á đạo chân nguyên hóa thành vô song cơ ư n g khí lơ lửng giữa không t r ú n g chặn đánh lấy tất cả ám khí vô tình m ặ t không đổi sắc hắn giống như là không thèm để ý chút nào ám khí của mình bị tào h ư u tường ngăn trở cũng không có một t ơ một hào hoáng hốt còn lại tam đại danh bộ đồng dạng không lo lắng bọn hắn chỉ là nhìn mình chằm chằm chọn xong đối thủ phi thạch cái lao phi đao t ì n h nhân tiên bố vẫn là ám khí vô tình trên thân giống như là có lấy hoại không hết ám khí lại mỗi một cái ám khí thôi phát thủ pháp cũng không giống nhau gió táp mưa rào t r ụ t vào tào hữu tường chương bốn trăm hai mươi quyết chiến tứ đại danh bộ trên thế giới này dùng ám khí không ít người trên ám khí có kiện xuất bản lĩnh người cũng không ít nhưng mà tại ám khí một đạo bên trên đạt đến vô tình cảnh giới cỡ này người quả thực không nhiều tào hữu tường nhìn xem cái kia phô thiên cái địa t r ụ p vào ám khí của mình bay lượn ở giữa không trung thân hình đột nhiên lại độ tăng v ọ t một mạng lớn hai tay mở ra hùng hậu vô song chân nguyên trong nháy mắt bành trướng mà ra x u ề ra năm ngón tay phía trên một cỗ bành trướng mánh liệt hấp lực cũng tại phun trào đem tất cả ám khí hấp dẫn đến lòng bàn tay phía trước một thước chi điện tầng m ộ ư ơ i ba hốt nguyên đại pháp không kém gì thiết đảm thần hầu chu vô thị hấp công đại pháp võ đạo tuyệt học t à o h ư u tường khép quát một tiếng tay phải lui về phía sau co giục lại lại hướng phía trước đây tất cả ám khí đều trong nháy mắt bay cuộn mà quay về t r ụ c vào vô tình thiết thủ chở tứ đại danh bộ ám khí của ngươi trả cho ngươi trong chốc lát tứ đại danh bộ đều bị vô tình ám khí bao phủ tứ đại danh bộ cũng bất quá như thế diệm vân diệt g i u cận bọn hắn là đương thời cao thủ cũng là giang ngọc hiến dựa tuyệt đỉnh cao thủ vốn là bị giang ngọc hiến coi như đòn sát thủ dùng để đối phó kẻ địch lợi hại nhất chi tiết kể từ lúc này ra tay đến xem tứ đại danh bộ chưa hẳn có thể coi là đối thủ lợi hại nhất tứ đại danh bộ u y c h ấ n hắc bạch hai đạo nhiều năm nếu là ngươi nhỏ như vậy dò xét bọn hắn chỉ sợ không biết sẽ chết như thế nào cùng diệp vân d i ệ t chính là cựu địch nô kỳ vinh lạnh lùng m i ệ m ai chỉ là hắn m i ệ m ai nhằm vào là diệp vân diện mà không phải là tứ đại danh bộ diệp vân diện thần xác lập tức âm chấm xuống nghiên mắt nhìn chằm chắm nô kỳ vinh ngươi là muốn, muốn chết sao hắc ch Nô n Kỳ v i hai cười lạnh, đối mặt diệp vân Diệt bức bách, ngưng đối Diệp Diệt tiêu lạnh, lên, Vân hắn khí thế trong nháy mắt dâng lên, ngưng kết không khí thế mặt mắt kết t n đẳng như này, n hạo h vực sâu. Lúc ề u đầu đã ngón tay vị ộ i giải. Hai vàng v hòa chúng ta cũng là đến cho nương nương làm việc nếu các ngươi nội chiến như vậy hỏng nương nương chuyện vậy cái này tội lỗi thế nhưng là phải do các ngươi gánh diệp vân d i ệ t hơn một lòng hắn ra mặt hy vọng toàn ở giang ngọc k i ế n trên thân nô kỷ vinh đã đối với giang ngọc k i ế n dâng lên ái mộ chi ý hắn lại càng không miệng trêu đến giang ngọc yến thương tâm hỏng giang ngọc yến sự tình kết quả là diệp vân diện cùng nô kỷ vinh đều là lạnh dên một tiếng quay mặt qua chỗ khác cái này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau tứ đ ạ i danh bộ phủ đầu đã bị vô số ám khí bao lại nhìn qua liền tựa như lập tức bị những thứ này ám khí công sát anh, vô hình cơ ư n g khí vòng bảo hộ trong nháy mắt bộc phát đem tất cả ám khí ngăn tại cơ ư n g khí bên ngoài đi theo kèm theo thiết thủ hư lạnh một tiếng những thứ này ám khí đều nắp ấy cơ hồ hóa thành bột mịn t à o hưu t ư ở n g ha ha cười lạnh vô tình ám khí bị thiết thủ chấn vỡ chuyến đi chỉ sợ sẽ lệnh người giang hồ chế nạo vô tình cười khẽ phải không sau một khắc tàu hưu tưởng con người đột nhiên co lại chỉ thấy cái kia gần như hóa thành bột m ị ám khí trợt cuộc tới tất cả ám khí đều dung nhập trong không khí vô khổng bất nhập hô hấp ở giữa tựa như kịch độc đánh vào tàu h ư u tường bên trong thân thể tàu h ư u tường hét to thể nội cùng bạo c ư ơ n g khí lại độ trào lên mà ra nhưng mà trừ phi hắn ngừng thở bằng không cái này so với lông c h â u còn mỏng manh hơn ám khí tuyệt đối sẽ đánh vào m ũ i miệng của hắn ra tay h i ệ n nhiên tàu h ư u tường đột nhiên liền lâm vào bị động nhiều đầu ngón tay đ ã lập tức ra tay diệp vân diệt nô kỷ vinh cũng bay lượn mà lên truy mệnh lăng không bay thấp hai chân như c ù n phòng kinh lực phách không đập hư không văng rội lao nhanh khoái công hướng nhiều đầu ngón tay đà nhiều đầu ngón tay đà lập thân bất động. mười ngón k h ẽ động vận khởi không cách nào đại pháp chỉ lực đầy trời bao phủ mà đi bành bành bành trong hư không phát ra từng tiếng kịch liệt nổ đùng chỉ lực cùng chân kình giao thoa va chạm từng tiếng âm bạo cùng nhau vang dội từng đạo khí kình dạo d ự c như gợn sóng hiện hướng t ứ phương lãnh huyết nên tiếp ngô kỳ vinh kiếm của hắn chính là không vỏ kiếm pháp cùng ra c á t thần hầu trước đây dạy bảo cho thẩm luyện không vỏ đao pháp chính là tương tự võ công không vỏ kiếm pháp tinh túy là liều mạng cho nên lãnh huyết vừa ra kiếm lập tức liền liều mạng hắn một bức không lùi không ngừng hướng về phía trước mỗi một kiếm đều là hướng về người chết ta vong mục tiêu hành、động. cho nên cùng hắn đối địch nô kỷ vinh cũng không khỏi nhăn đầu lông mày hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này người võ công như vậy võ giả luyện võ vì có thể đả thương đ ị c h thủ đồng thời cũng có thể bảo vệ mình không có ai luyện võ vì cùng người khác đồng quy v u tận hết lần này tới lần khác không v õ kiếm pháp chính là như vậy đặc biệt kiếm pháp lãnh huyết càng là cho tới bây giờ đều không để ý tính mạng mình người nhưng thấy kiếm khí bao phủ trường không như kinh hồng như chớp dù là n ô kỷ vinh hoạn s á t sinh hương trường dục tiên dục tử trường chính là hắn độc chế kỷ môn thần công đối mặt cái này liệu mạng người liệu mạng kiếm pháp hắn cũng không cách nào đem lãnh huyết mọ sớm đánh、bại. đến n ỗ i thiết thủ hắn lúc này cùng diệp vân diệt lung lay đối lập trong hai người ở giữa cách nhau xa ba trượng mặc kệ những người còn lại chiến đấu như thế nào kịch liệt hai người từ đầu đến cuối không có ra tay chỉ là nhìn chằm chằm đối phương bọn hắn khí thế ngưng làm một thể không lộ nửa điểm sơ hở ánh mắt sắc bén tựa như mũi tên hoành không tìm kiếm lấy đối phương điểm yếu chỉ chờ tìm được cơ hội lập tức liền một k í c h trí mạng đột nhiên thích thủ động quyền của hắn cương mạnh cực kỳ trầm trọng như núi một quyền đánh ra tựa như sơn nhạc lưng ngang không thể ngăn cản một quyền này của hắn bao phủ lại diệp vân diện toàn thân tất nhiên diệp vân d i ệ t toàn thân không có nhiều điểm như vậy thì đem diệp vân d i ệ t cả người làm một trình thể đã kích đối tượng quyền kinh n oanh kích mà tới diệp vân d i ệ t cũng là gia quyền thất thủ quyền quyền kinh hạo đ ẳ n g vê anh t ừ n g chun g kình l ự c tùy ý bao tác mặt đất lan tràn ra từng đạo thấp hơn r ộ n g cái khe to lớn thiết thủ hô quát một tiếng h u y quyền mà lên diệp vân d i ệ t đồng dạng phun ra nuốt vào chân nguyên song quyền như gió bao phủ phanh phanh phanh liên tiếp kịch liệt cương manh va chạm n g h ở trên không chấn động có mặt quyển bốn xung quanh cực lớn v ậ sóng d i ệ lúc này cách đó không xa tào hữu tường đã há miệng thổ hết một ngụm máu tới thân xác hắn cực kỳ khó coi nhìn chằm t r ằ m đối diện vô tình vô tình vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn ánh mắt lạnh lùng hai tay của hắn cứ như vậy phổ thông để thế nhưng là ngươi vĩnh viễn không biết đám khí của hắn đến tuột cùng lúc nào sẽ đi ra t xem ra tàu đốc chủ hôm nay phải chết ở chỗ này vô tình sắc bén con mắt nhìn chăm chú vào tàu hữu tưởng dưới hai tay rủ xuống nhưng ám khí cũng đã vận sức chờ phát động tào hưu tưởng phun ra nuốt vào một ngụm chân nguyên áp chế một cách c ư ơ n g ép nội thể nội ngũ tạng lục phủ đau đớn chân phải đột nhiên khét động tựa như tia chớp phi nhanh hướng vô tình bên phải chương bốn trăm hai mươi mốt tào phù hộ liệm bỏ mình tào hưu tưởng toàn lực thôi vận chân nguyên khiến cho hắn tốc độ nhanh tại sấm xét nhưng hắn vừa mới động vô tình ám k h í đã phong tỏa phương hướng của hắn đây chính là vô tình chỗ lợi hại nhãn lực của hắn cao minh viễn siêu võ giả tầm thường tào hưu tưởng bực này thiên nhân cao thủ chỉ cần độc thủ vô tình liền có thể dự phán động tác của hắn phương hướng tiến tới sớm phóng ra ám khí khiến cho ám khí của mình đạt đến tất chúng hiệu quả. tào h ư u tưởng tránh đi cái lao tình nhân tiễn cũng đã phi nhanh mà tới tình nhân tiễn là hai chi tiễn một trước một sau phát ra đều có mạnh mẽ lực đạo to lớn ngươi ngăn trở chi thứ nhất chi thứ hai cũng sẽ ở trong chớp mắt đến đây cũng là tình nhân tiễn cường hạnh chỗ tào h ư u tưởng đẩy lui tình nhân tiễn né tránh l ư n g ngang đến vô tình bên trái đang muốn ra tay nhưng lại đột nhiên phát giác một tia kình phong từ sau đầu đánh tới hắn h ã i nhiên những người chỉ thấy một cái ngũ tinh tiêu bay vút qua cổ của hắn l ạ n h lạnh nếu l à mới vừa rồi không có tránh thoát đi một quả này ngũ tinh tiêu sẽ trong chớp mắt xuyên qua cổ họng của hắn vô tình đến tột cùng là vào lúc nào bắn ra tới cái này ngũ tinh tiêu không đơn thuần là ngũ tinh tiêu tào h ư u t ư ở n g đột nhiên lại phi thân lên dưới chân hắn đứng thẳng chi địa thoát ra một mũi tên tào h ư u t ư ở n g vội vàng t ố i lui vô tình ám khí đơn giản xuất quỷ n h ậ p thần hết lần này tới lần khác tào h ư u t ư ở n g nhưng lại không cách nào nắm giữ vô tình ám khí quy luật hắn có chút tức giận thân làn ă m đó uy áp thiên hạ cao thủ bây giờ lại lần nữa thông xoáy đông tây nhị s ư ở n g thế lực khổng lộ vậy mà không làm gì được một cái tàn phế chuyến đi tào hữu tường danh tiếng cũng không có tào hữu tường chân phải trợn chấn động mặt đất tầm vang rung động, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng. Cố những é n t ể nội trong ngũ tạng lục phủ chuyển đến nhất, tầng nguyên phun ngoài, bùn cuốn liệt hai đại tới i tay hút đất ra, ra g lục kịch phủ pháp đau đem mở vô số a k h ô thứ r u n n g ữ n g t h này bùn đất cơ hồ hóa thành một mặt cực lớn che chắn đem tàu hưu tưởng cả người đều bao bọc ở bên trong khiến cho tàu hưu tưởng có thể ẩn nấp chính mình di động dấu vết vô tình hơi hơi n h ữ mày tàu hưu tưởng biện pháp là hắn không có nghĩ tới chỉ thấy bùn đất b a y múa đầy trời cũng là tàu hưu tưởng thân hình nhanh đến cực hạn căn bản vốn không để cho vô tình nắm giữ thân hình của hắn quy tích Chật, tàu hưu tưởng bước chân dừng lại lập tức dừng bước tay phải dựng thẳng trường tựa như một thanh k h á i đao xuyên qua bùn đất đâm hướng vô tình cổ họng vô tình thao túng cơ quan xe lăn t r ợ n đổ cướp lên một lượt phía dưới tải h ư u bốn phương tạm hướng ám khí bay múa như hồ điệp nhanh nhẹn bay lượn lấp l o a biến hóa tào h ư u tưởng nhất kích bị thua thân hình lại độ lui trở về trong đất bùn vô tình trong mày hắn nhất định phải tìm được tào h ư u tưởng thân hình quy tích bằng không ám khí căn bản là không có cách làm bị thương hắn tới vô tình ngũ chỉ khé động liền có vô số ám khí p ô thiên cái địa bao phủ mà đi đem tào hữu tưởng hoàn toàn bao phủ tào hữu tưởng cực tốc tránh lui thân xác kinh ngạc nhìn vô tình hắn lại như thế nào tìm được tung tích của mình? vô tình m ộ ư ơ i ngón biến động á m khí không ngừng đập ra dưới mặt đất bầu trời t r u n g quanh hoàn toàn đem t à o hưu tường bao phủ vô tình không có mở miệng lại nhanh kinh công cũng tất nhiên sẽ dẫn động không khí chỉ cần phát giác được không khí di động biến hóa liền có thể nắm giữ đối thủ thân pháp quy tích tàu hưu tường đối mặt phô thiên cái địa á m khí chỉ có thể là đi trước mưu đồ ngăn trở những thứ này á m khí chỉ là hắn một mực tại cưỡng ép thôi vận chân nguyên áp chế hắn ngũ tạng lục phủ thương thế cao tốc thân hình biến động cũng đều dẫn động trong cơ thể hắn á n khí không ngừng phá hư hắn ngũ tạng lục phủ hắn có khả năng sẽ chết cái này kỳ thực chính là tứ đại danh bộ kế hoạch bọn hắn thậm chí g i a ngọc n g yến phái tới tập sát bọn hắn người tuyệt đối không phải là kẻ yếu cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền định đi trước giải quyết đi vô tình đối thủ tiến tới khiến cho vô tình có thể vì bọn hắn lượt trận đánh lui lịch nhân tào h ư u tường diệp vân diệt nô kỳ vinh nhiều đầu ngón tay đà bất kể là ai chỉ cần tìm tới vô tình như vậy cũng sẽ ở vô tình dĩ xảo kỉnh khống chế bột m i ệ n g tầm thường á n khí chung chung chiêu chỉ cần chúng chiêu vô tình như thế cũng không cần lo lắm nữa hắn cần p hãm hàm phun ra một miệng máu huyết là màu vàng đó là bởi vì ám khí bột phấn đã dung nhập máu của hắn bên trong đem máu tươi nhuộm thành kim phấn sắc tào h ư u t ư ở n g giận không kìm được hắn vẫn cho là đối thủ của mình là thẩm nhất nào không nghĩ tới còn chưa thấy đến thẩm nhất nào cũng đã chết tại đây tứ đại danh bộ trên tay tào h ư u t ư ở n g không cam tâm nhưng lại không cam tâm cũng không có biện pháp lại là một ngụm dòng máu màu vàng nóng vẩy xuống trường không tàu h ư u t ư ở n g con người đột nhiên co lại chỉ thấy một c h i tụ tiễn bay vụt mà tới xuyên qua cổ họng của hắn vô tình thần sắc lạnh nhạt hắn cơ bắp xương cốt đều hết sức đau đớn đối mặt tàu h ư u t ư ở n g cao thủ như vậy lấy ám khí độc chiến đối phương đối với hắn mỗi một cái khí q u a n cũng là gánh vác to lớn may m à hết t hệ đều đã kết thúc cứ việc hai tay còn tại run dậy có thể không t ì n h nhất định phải vì thiết thủ bọn hắn lập trận hữu hữu ám khí h o à n không bắn t r ụ n hướng nhiều đầu ngón tay đà ba người ba người nhìn thấy tàu hữu tường bọ mình vốn là khiếp sợ trong lòng bây giờ lại gặp phải vô tình lại lần nữa ra tay trong lòng càng sợ hãi rút lui nhiều đầu ngón tay đ ã trước tiên lui lại bọn hắn một trọi một c ò n bắt không được tứ đại danh bộ h ú n g chi chết một cái ngược lại bọn hắn đông tây nhị xưởng đều có số lớn đông xưởng cho dù là lấy nhân số mài cũng có thể mãi chết tứ đại danh bộ cần gì nhất định phải muốn ở chỗ này từ chiến diệp vân d i ệ t cùng n ô kỳ vinh cũng nhao nhao triệt thoái phía sau đi theo chính là hỏa pháo oanh minh mũi tên như mưa đạn pháo cùng mũi tên trụt vào cả tòa thần hội phủ vô tình t h ế t h ủ truy mệnh cùng lãnh huyết bốn người nh n nhau bay lượn triệt thoái phía sau. tiến vào thần hầu phủ chính giữa lầu nhỏ đây là gia cắt thần hầu chỗ ở sắp tiến đi nhiều đầu ngón tay đà gào to tứ đại danh bộ đã không có đường lui bọn hắn chắc chắn phải chết số lớn hai nhà máy đông s ư ở n g xông vào thần hầu phủ giết hướng trung ương lầu nhỏ kịch liệt chém giết vật lộn không ngừng bay ra đông s ư ở n g thi thể không khỏi là tại hướng nhiều đầu ngón tay đà ba người chứng minh tứ đại danh bộ đang tại trong tiểu lâu này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là một lần cuối cùng đối kháng nhiều đầu ngón tay đà hư lạnh nói điều động hòa pháo hắn hiển nhiên hai nhà máy đông xưởng tử thương vô số từ đầu đến cuối không cách nào đem tứ đại danh bộ bước đi ra mất đi kiên nhẫn quyết định lấy hỏa pháo san bằng trong lúc này lầu nhỏ rầm rầm rầm h ỏ a tinh rách nước đạn pháo gào thét ngang qua trường không không lớn cũng rất tinh xảo lầu nhỏ tại trong hỏa pháo này bị san thành bình địa hóa thành một cái biển lửa biển lửa hừng hực liệt diễm lát l ộ t nhiều đầu ngón tay đ ã đã nhìn thấy vô tình bốn người xông ra ngọn lửa c h ẳ n g cảnh nhưng mà q u ỷ dị chính là thẳng đến cả tòa lầu nhỏ đều hóa thành nám đen phế tích bọn hắn cũng không có tìm được tứ đại danh bộ tại trong tiểu lâu tứ đại danh bộ không cánh mà bay bị đốt chết cũng là còn chưa rút lui đi ra ngoài hai nhà máy đông xưởng địa đạo nhiều đầu ngón tay đả tay chân phát lệnh tứ đại danh bộ chạy trốn chương bốn trăm hai mươi hai ngụy tiến trung chặt đánh phía trước kinh thành đang nhìn thậm nhất đao nước g mắt nhìn lại bên thai đã nghe được hỏa pháo tiếng oanh minh rõ ràng trong kinh thành chiến đấu đã bắt đầu hắn cất bước m à động đột nhiên lại dừng bước lại chỉ thấy phía trước một cái nam nhân đang liếm láp lấy một cái toàn thân trần trụi nữ tử nữ tử đang liều mạng dãy r u a lộ ra m ộ ư ơ i phần bất lực đột nhiên nam tử lại đem nữ tử trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất sau đó cầm roi ngựa trong tay không ngừng quất vào trên người nữ tử thuần trắng nhắn nhủi trên da thịt một đạo lại một đạo màu máu đỏ vết roi dao thoa dây dưa nữ tử đau đớn kêu rên cả người con giúp ở cùng một chỗ nam nhân tại cười to nữ tên là càng thê t h ẳ n g hơn hắn t h ì càng hưng phấn hắn không ngừng vung vẩy roi ngựa phảng phất là bị kích thích đến hắn nổi cơn điên g ầ m thét cười to hắn đơn giản chính là một cái biến thái ánh mắt của cô gái rất đặc biệt không công như một mảnh bông tuyết nàng xem thấy thẩm n h ấ t đ ao nhu nhược kia đ a n g thương tư thái để cho bất kỳ nam nhân nào tâm đều biết nhịn không được mật quất đang tại vung vẩy roi ngựa nam nhân cũng nhìn thấy thẩm nhứt ao hắn cũng không vì chính mình chuyện xấu bị đánh vỡ mà cảm thấy hốt hoảng hoặc e ngại tương phản hắn giống như là có người xem diễn viên quất càng kịch liệt hắn chính diện đón thẩm nhất đao khoa trương cười gào khóc tựa như một đầu chó hoang hắn hưng phấn thần kinh không khỏi là đang nói cho thẩm nhất đao mau tới đ ạ o thủ mau tới đánh ta thẩm nhất đao nhìn xem cái này điên cuồng một màn t h ầ n s ắ c bình tĩnh tựa như một vũng bình hồ quay người di chuyển cước bộ liền rời đi ở đây hắn vậy mà dự định đi vòng qua một màn này làm cho nam nhân roi ngựa cũng không khỏi tự chủ ngược lại nam nhân nụ cười cũng rất nhanh biến mất hắn nhàn nhạt nhìn xem rời đi thẩm nhất đao thần xác gâm trầm cơ hồ có thể nạn ra nước yến tĩnh yến tĩnh như chết con đường hai bên sương sớm lượn lờ dần dần bao phủ nam nhân cùng thân ảnh của cô gái chỉ có nữ t ử tiếng kêu gen còn tại trong rừng quanh quẩn xuyên qua mảnh này rừng chính là kinh thành thẩm nhất đao cước bộ không có tăng tốc thế là nam nhân kia rất nhanh liền ngăn tại trước mặt thẩm nhất đao ngươi vì cái gì không cứu nàng đẹp như vậy được một cái mỹ nhân tựa như là một đứa con nít bằng sành bất luận kẻ nào đều chỉ sợ không cẩn thận sẽ té bể nàng nàng bị ta như thế quật trách phạt vì cái gì ngươi nhìn như không thấy ngươi còn phải hay không một cái nam nhân n g ư ơ i có còn lương tâm hay không n g ư ơ i chỉ cần giết ta liền có thể cứu nàng tiếp đó nàng liền sẽ báo đáp n g ư ơ i nàng sẽ lấy thân báo đáp sẽ phục vụ n g ư ơ i dục tiên dục tử tư vị kia đơn giản quá tuyệt vời n g ư ơ i vì cái gì không đậu thủ n g ư ơ i lại còn đi vòng n g ư ơ i đơn giản chính là một tên h è nhát n nam nhân tức giận gầm rú hai tay nâng cao roi ngựa trong tay tức giận vung vẩy trên không trung r ú p kích phát ra từng tiếng tiếng vang lan t h ầ m nhất đao phun ra một chữ nam nhân ngây ngẩn cả người chật hắn nghe răng cười lôi tóc nữ nhân h ô n g ác ném ở trước mặt thẩm nhát đao nữ nhân còn tại kêu rên rên gì cứu nàng nam nhân v ẻ mặt băng lánh giống như là một khối băng đem lâm tử thanh thần ý lạnh đều tụ tập ở một chỗ nữ tử kia hai tay run run muốn bắt lấy nội thẩm nhất đau hai chân nàng không có quần áo tại đá vụn khắp nơi trong rừng leo trèo cơ thể bị cắt đứt máu tươi nhuộm đỏ tảng đá hai tay của nàng cuối cùng bắt được thẩm nhất đau hai chân giống như là sắp chết chìm người cuối cùng bắt được một cọc rơm cứu cứu ta bốn c ầ u c ầ u người a bắt được đột nhiên cái tiêm một đôi tiêm tiêm tay ngọc mềm mại như hành giống như là hai khối vòng sắt bóp chặt thẩm nhất đau hai chân khiến cho hắn không có cách nào di động một chút nam nhân roi ngựa cũng vào lúc này quấn tới quấn lấy thẩm nhất đao cổ không ngừng rút nhanh người cái này không có lòng hiệp nghĩa ác độc ra hỏa đi chết đi nam nhân nghe răng cười không ngừng nắm chặt roi ngựa nhưng dần dần hắn phát hiện thẩm nhất đao bị roi ngựa không ngừng nắm chặt lại không có một tơ một hào ngạt thở biểu hiện vẫn là vân đạm p h o n g khinh nhìn xem hắn làm sao lại nam nhân đáy mắt càng mờ mịt nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt cũng chầm chậm trở nên càng thêm sắc bén đủ chứ hai người các ngươi thật sự để cho ta có chút tức giận thẩm nhất đao cười n ạ o một tiếng theo s á t lấy quanh một tiếng vô hình cương kình báo tắp văn g r ộ i bóp chặt thẩm nhất đao hai chân nữ tử kêu thảm một tiếng bay ra ngoài hung hăng đâm vào trên cây cối nàng giống như là một chi bẻ gãy hoa hồng rơi xuống đất chết thẩm nhất đao đôi mắt xanh lạnh nhìn về phía nam nhân ngụy tiến trung dù sao cũng là triều đình một trong tam đại cung phụng ngươi cái dạng này có phần để cho ta khinh thường nói xong c u ố n quanh ở trên cổ roi ngựa q a n h vỡ vụn ngụy tiến trung ha ha ha nợ nụ cười không hổ là hộ quốc công thực sự là lợi hại vô n g ộ n nữ đích thật là một cái rất đẹp cô nương ngươi vậy mà đối với nàng như vậy không tại hơi thở thực sự để cho người ta sinh k h í à. thậm nhất đao chắp tay đứng thẳng trong mắt của ta chỉ có bạn và địch không có nam nhân cùng nữ nhân ngụy tiến trung cười to hảo một cái chỉ có bạn và địch hướng ngươi câu nói này ta có thể để ngươi chết mo một chút không cần lại chịu đựng ta giày vò thậm nhất đao ánh mắt băng hàn cười lạnh nói phải không l i ê n sợ ngụy công công ngược lại sẽ chết càng tăng nhanh hơn chút ta từ trước đến nay không thích giày v ò người giết người liền giết người m è o vần chuột đồng dạng chơi bừa nói không chừng liền sẽ lật thuyền trong mương sau này làm người g i t chết ngụy tiến trung khỏe miệm nâng lên chậm rãi rút ra chính mình thiên nộ kiếm trong truyền mắt, v thuyết hắn là bị thiên lôi đánh chết trên thực tế nếu không phải là hoàng cùng chỗ sâu lão thái dám ra tay bắt giữ hắn chỉ sợ đại minh vương triệu thật muốn bị một cái thái dám ra tay bắt giữ hắn chỉ sợ đại minh v ư ơ n triệu thật muốn h ị một cái thái dám ra tay bắt giữ đại địch hắn đi tìm kiếm pháp hẳn là rơi vào trong tay của ngươi sử dụng ngươi bi tình kiếm pháp để cho ta gặp lại hiểu biết thức cái môn này vô thượng t h ầ n công nói nhảm nhiều quá thẩm nhất đao quyền ra như rồng n g u y tiến trung nhữ n g mày p h ẫ n nộ xuất kiếm kiếm của hắn cũng giống như sen lẫn một cơn l ử a giận cháy l ư n g thực một kiếm đâm ra tựa như sáng lạng hỏa diễm vắt ngang ở chân trời cuộn trào mãnh liệt phun ra nuốt vào bất d i ệ t một kiếm này n g u y tiến trung có đầy đủ lòng tin đâm xuyên thẩm nhất đao nằm đấm để cho thẩm nhất đao vì hắn không nên có khinh thị trả giá đắt đinh quyền cung kiếm giao kích cùng một chỗ phát ra một tiếng thanh thủy kim loại tê minh thanh âm thiên nộ kiếm bị ngăn cản kích đỉnh trệ ở giữa không trung. ngụy tiến trung khó có thể tin hắn tiên h nộ tâm pháp mạnh dù cho là có thể khiến cho thời không tạm ngừng bi tình kiếm pháp cũng không cách nào đánh tan bây giờ lại bị một cái nắm đấm chặn nhưng mà càng làm cho ngụy tiến trung khó mà tin được sự tỉnh còn tại đằng sau gian g g i á c một mực theo ở bên cạnh hắn bền chắc không thể gậy thiên nộ kiếm vỡ vụn chương bốn trăm hai mươi ba phượng liễn giá lâm tiên h tuyển núi cái này sao có thể ngụy tiến trung c h ơ mắt nhìn xem thẩm nhất đào nắm đấm đem hắn cái kia bền chắc không thể gậy thiên nộ kiếm cách nát sau đó lấy không thể địch nổi đáng sợ xu thế đánh về phía ngụy tiến trung nắm thi đấm, đấm trực i ế n t kích tại ngụy tiến trung trên lồng ngực hai ngón kiếm pháp hóa thành đẩy trời kiếm quang rơi vào thẩm nhất đao trên cánh tay cho dù là thiên ngoại vẫn thạch tại kiếm quang này phía dưới cũng nên rách nát nhưng thẩm nhất đao cánh tay hoàn chỉnh không thiếu sót hắn đứng ở tại chỗ thần s á t lạnh lùng đón ngụy tiến trung ánh mắt phẫn nộ quyền kinh n g a n h lại độ bộ phát ngụy tiến trung thể nội ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt toàn bộ nắp ấy chân nguyên cũng là khóe động tàn ra triệt để trôi qua trong không khí t h ầ m nhất đao giết chết ngụy tiến trung cất bước m à động tiếp tục hướng kinh thành tiến phát lúc này trời sáng trăng mặt trời mọc kinh thành hùng vĩ rộng lớn thân thể tắm ánh mặt trời v à n g chói đứng sừng ở trên bình nguyên rộng lớn hòa pháo âm thanh còn tại bành minh thần nhất đao thân hình v ộ vào t r ớ c mắt liền đã biến mất tại chỗ thẳng đến kinh thành thiên t ư ờ n sơn kim phong tế vũ lâu còn sót lại một cái trong tiểu lâu tứ lại danh bộ thông qua kim phong tế vũ lâu địa đạo hội hợp kim phong tế vũ lâu cả đ á m tay trong lâu yến t ĩ n h im lặng dương vô t à thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra xa chân núi kinh doanh đại nội thị vệ hai nhà máy đông xưởng giang ngọc k i ế n đem có thể điều động sức mạnh đều điều động chỉ là ngụy tiến trung đi nơi nào xem như giang ngọc k i ế n tín nhiệm nhất thái giám tào h ư u tưởng sau khi chết tự nhiên là nên ngụy tiến trung đến đây đ ấ c quân bằng không như thế nào bảo đảm mỗi người đều đang toàn lực giết địch dương vô tả lời nói đưa tới chú ý của mọi người giang ngọc yến đ a mưu túc trí ngụy tiến trung xem như một cái võ đạo thánh、giả. võ công siêu việt bọn hắn mỗi một người tại chỗ một người như vậy tại thời điểm mấu chốt như thế không xuất thủ thật sự là quỳ dị có lẽ là đi ngăn cản nhị ra tô n g h n g trầm đột nhiên nói trong thần sắc cũng ẩn chứa một vòng s â u lo nguyên bản dựa theo kế hoạch kim phong tế vũ lâu là có thể chống đến thẩm nhất đ a o đến nhưng là bây giờ ngụy tiến trung biến mất để cho tô n g h n g trầm dần dần có chút bất an ngụy tiến trung xem như hoàng thất tam đại cung phụng ở trong tên thứ hai hắn võ công đã đạt đến võ đạo thánh giả tri cảnh đối mặt cao thủ như vậy cho dù là nhị ra cũng chưa chắc có thể cấp tốc chạy đến trong lâu đám người si khi đều có chút rơi xuống vô tình trầm giọng nói mặc kệ ngụy tiến trung đi nơi nào bây giờ chúng ta đây còn có đầy đủ lực lượng chúng ta hẳn là muốn xác định là muốn một mực tử chiến tiếp vẫn là thừa dịp bây giờ lập tức rời đi kim phong tế vũ lâu dưới mặt đất có tầng tầng lớp lớp địa đạo chính là năm đó tô n g ọ n g trầm c h a tự mình chủ đạo kiên thiết vì chính là một ngày kia kim phong tế vũ lâu gặp phải uy hiếp có thể làm cho kim phong tế vũ lâu sức mạnh dọc theo địa đạo chạy tứ tán rời đi tô n g ọ n g trầm ánh mắt lướt qua đám người ta không quyết định đi hắn lời nói để cho tại chỗ người đều là cả kinh chậm chính là phân chấn bọn hắn là kim phong tế vũ lâu là kinh thành chính là muốn tử vong cũng nhất định sẽ làm cho giang ngọc yến trả giá nàng thừa nhận không được đại giới nơi xa kinh doanh đại nội thị vệ hai nhà máy đông xưởng đã càng tụ càng nhiều thiên tuyển sơn các nơi đã vây đầy quân tốt trận dương vô tả ánh mắt ngưng lại giang ngọc yến tới đám người vọt tới cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy đếm không hết quân tốt bên trong giang ngọc yến phượng l i ĩ n lặng l i ê n mà tới nhiều đầu ngón tay đà diệp văn diện nô kỷ vinh đều hội tụ tại nàng phượng l ĩ n một bên đỉnh phái k h t xong sĩ phái chi lê phùng phái trương rõ g i n g thấm phái thái xảo phục phái mã cao lời Ai lại lại、so、p một, một con mắt liên đ đã nhận ra thân phận của người này hát quang thượng nhân chiêm biệt thự là năm đó hàn khoáng tin mù quán cao thủ cùng hàn khoáng nội ư ứng ngoại hợp dùng cái gọi là trường sinh chi thuật tới dẫn dụ đê vương phối hợp hàn khoáng củng cố thống trị hàn vắng chỉ có điều về sau hàn khoáng tận thế thời điểm chiêm biệt thự vậy mà trốn ở hắn tại bên ngoài kinh thành biệt thự trong biệt thự không có ra tay đợi đến hàn khoáng hủy diệt chiêm biệt thự liền đầu phục g i a ngọc n g hiến người này h ắ c quang đại pháp cực kỳ ghê gớm truyền n g ô n hắn đã đặt chân võ đạo thánh giả c h i cảnh chiêm biệt thự xuất hiện để cho kim phong tế vũ lâu cả đám đều là trong lòng phảng phất đè ép một khối đá kỳ quái ở bên trong là ai dương vô tà nhữ mày chỉ thấy giang ngọc hiến phượng liễn sau đó lại còn đi theo một chiếc cỗ kiệu cỗ kiệu cũng không xa hoa ngược lại có chút mộc mạc cái này một đỉnh trong kiệu là người nào tô ngọc trầm vương tiệu thạch vô tình mấy người cũng đều nghĩ thực sự nghĩ không ra có người nào có thể tại trước mặt giang ngọc hiến nắm giữ dạng này địa vị trước tiên nhập địa đạo tô mộng trầm trầm giọng nói hắn nhìn thấy giang ngọc hiến đã lại độ điều động trăm ổ hỏa pháo đám người t r ợ t bước nhanh chạy tới chui vào trong địa đạo tại bọn hắn tiến vào địa đạo không lâu sau liền nghe được rầm rầm rầm tựa như tiếng sấm g à o thét hỏa pháo tiếng vang lên trong địa đạo vùng đất rơi la t r ã đạn pháo trên mặt đất văng r ộ i để cho tô mộng trầm bọn người có thể cảm nhận được đại địa chấn động nguyên bản cũng đã tại thượng một vòng pháo kích chuẩm bị gần như san thành bình địa kim phong tế vũ lâu lại kinh nghiệm một vòng này phá phượng liên phía trên giang ngọc kiến nhìn xem tại trong ngọn lửa hủy diệt kim phong tế vũ lâu trong lòng k h ó p ý nàng bàn tay trắng non nhẹ nhàng chống đỡ c ằ m hoàn mỹ vô khuyết trên dung nhan ẩn ẩn lộ ra một c ô đ á c ý thấm nhất đau, ngươi đang ở đâu vậy ngươi khổ cực khai s á n g thế lực liền bị bản cung một tay hủy diệt ngươi còn không hiện thân tới giết ta là bởi vì bị bản cung phái đi người c h ẳ n g sao nàng nhịn không được bật cười một bên nô kỷ vinh nhìn thấy nụ cười này lập tức liền toàn thân mềm lũn hãn biết rõ cúi đ ầ xuống không dám nhìn nhiều đợi cho liên tục không ngừng hỏa lực đình chạy xuống giang ngọc kiến nàng không có ý định phái cao thủ đi cùng kim phong tế vũ lâu người một đối một đơn đấu đây không phải giang hồ là u ậ võ là chiến tranh nàng có số lớn kinh doanh tướng sĩ cùng đại nội thị vệ vì cái gì không giống nhau chen nhau mà lên đem những thứ này nịch tặc toàn bộ đánh g i ế t đâu hắc quang thượng nhân t r ê m biệt thự không người nói nương nương kim phong tế vũ lâu dưới mặt đất có lôi tổng phức tạp địa đạo còn xin nương nương trước tiên phái người mở rộng lùng tìm phạm vi tìm được kim phong tế vũ lâu địa đạo mở miệng tiếp đó phá hỏng địa đạo mở miệng đến lúc đó lây khói độc thổi nhập địa đạo bên trong tất nhiên có thể lấy được cực tốt chiến quả chương bốn trăm hai mươi b ố thiên long bát Âm Tái Hiện. quốc sư đề nghị rất không tệ cứ làm như vậy đi nguy tử vân ngươi có thể nghe được đại nội thị vệ một trong tứ đại cao thủ nguy tử vân liền vội vàng không người xưng là hắn cấp tốc phân phối nhân thủ bốn phương tám hướng tảng hướng ra lùng tìm kim phong tế vũ lâu địa đạo mở miệng tiếp đó đem những thứ này mở miệng phủ kín chuẩn bị dựa theo hắc quang thượng nhân chiêm biệt thự biện pháp hướng về trong địa đạo chuyển vận khói độc thiên tuyển trên núi khói độc tràn ngập giang ngọc kiến phất phất tay phượng liên hướng về phía trước kinh doanh sĩ tốt đại nội thị vệ cùng đông tây nhị xưởng vây quanh hộ vệ đến kim phong tế vũ lâu giải đất trung tâm nơi đó có một gốc gây mất cây còn só phía trên cuộc vòng quanh từng vòng từng vòng vòng tuổi không khỏi là đang nói gốc cây này cây đã có mấy chục năm lịch sử đây chính là tô tre màn trước đây trồng xuống thương thụ ngụ ý kim phong tế vũ lâu vạn thế không ngã giang ngọc kiến ngắm nhìn gốc cây hắc quang thượng nhân phụ hòa nói nương nương nói không sai chính là cái k i a m ộ t gốc thương thụ đ á n g tiếc đã bị tô mộng t r ầ m cho chặt đứt, thực sự là đ ư ợ c g ử i trên mặt hắn lộ ra lấy lòng thân sắc nữ nhân trước mắt làm được rất nhiều nam nhân đều làm không được sự tỉnh chấp trưởng lớn minh toàn bộ quyền h ạ trở thành trí cao vô thượng chúa tể các người nói trước đây tô tre màn thật chỉ là vì một cái hảo ngụ ý mới có thể ở đây g i e xuống một cái cây、sau. giang ngọc kiến đột nhiên hỏi h á c quang thượng nhân nhiều đầu ngón tay đả bọn người n g ẩ người n bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì những lý do khác chẳng lẽ ở đây còn có cái gì người giang hồ không biết bí mật đang lúc h á c quang thượng nhân n h í u mày khổ tư cái kia một cái cây lưu lại gốc cây oanh nổ tung b ú n đất gạch nói g vụn bay loạn che chắn chung quanh vô số người ánh mắt một vòng h ồ n g tụ thê lanh ngừng đỏ đao quang trong lúc hỗn loạn lăng không xảy qua chém về phía giang ngọc kiến thon dài trắng n ấ n cổ h á c quang thượng nhân hít một hơi lanh khí nhưng nếu không thể nhận cơ hội này đem giang ngọc kiến đánh g i ế t như vậy bọn hắn liền muốn đối mặt giang ngọc kiến đại quân vây g i ế t một đao này tới thêm mỹ giang ngọc kiến nhịn không được thở dài một tiếng thực sự là tuyệt mỹ một đao tô lâu chủ danh bất hư truyền a bàn tay trắng non v ừ a nhấc từ mũ phượng bên trên gỡ xuống một cây c h â m cải tiếp lấy chỉ thấy giang ngọc kiến thần sắc đột nhiên lăng lệ c h â m cải bá b á bá của vũ đinh đinh đinh liên tiếp tiếng nổ đùng bằng liên tiếp vang dội dẫn động hư không cuốn lên từng vòng vợt sóng thê lanh ngừng đỏ đao quang đùng nổ tung tiêu tan trên không trung tô n g chầm rơi xuống đất thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt sáng ngời. Thất bại. giang ngọc kiến võ công vậy mà so với hắn nghĩ còn cao hơn hơn muốn giết ta đáng tiếc người giết không được phải không gào to một tiếng nhưng thấy một người thân pháp như nước chảy mây trôi c h ấ p động biến hóa cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đến giang ngọc kiến sau lưng sau đó một kiếm đâm thẳng giang ngọc kiến tới chính là phương hận thiếu tô ngộng trầm chính diện cường công hấp dẫn lực chú ý của mọi người vì phương hận thiếu giành được cơ hội mượn nhờ hắn thời gian qua nhanh cường đại thân pháp ám sát giang ngọc kiến kế hoạch thành công phương hận thiếu xác thực độc thủ chỉ là kiếm của hắn còn chưa tới giang ngọc kiến như ngọc tầm thường thủ ngũ chỉ mở ra chỉ một cái c h ư ớ c mắt liền có sôi trào mánh liệt hấp lực cầm vàng bắn ra phương hận thiếu thần s ắ p đại biến chân khí của hắn đang chảy mất mau lui lại tô ngọc trầm trước hết nhất phát giác được không đúng phi thân lên muốn cứu phương hận thiếu một bên hắc quang thượng nhân trợt lương an g ngăn tại tô ngọc trầm trước người hắn toàn thân hắc quang đại tác tựa như một mảnh mây đen vương tiểu thạch ônu tứ đại danh bộ đao nam thần dương vô tả quét đông thần bọn người n a o n a o từ dưới đất thoát ra nào về phía giang ngọc kiến thế nhưng là giang ngọc kiến nhiều đầu ngón tay đà có kiều tập đoàn cả đám tiến lên ngăn trở giang ngọc kiến cười như xà hạt năm ngón tay lại cử động gần như là trong chớp mắt cái kia sức cắn n u ố t liền tăng vọt mấy lần phương hận thiếu phốc thổ huyết mặt như giấy vàng rơi vào trong tay giang ngọc kiến trong chớp mắt chân khí của hắn liền đã bị giang ngọc kiến thôn vệ sạch sẽ g i a n g Giác. không có bất kỳ cái gì dừng lại giang ngọc kiến tay phải phát k ì n h phương hận thiếu trong nháy mắt cổ đứt gây b ỏ mình phương hận thiếu chết là một tên kim phong tế vũ lâu cao thủ vất l ạ giang ngọc kiến cất tiếng cười to mỹ nhan tuyệt thế đột nhiên tiếng cười dừng lại uy nghiêm đại phóng, ánh mắt như Giang Ngọc động, hướng về bốn phía không ngừng tràn. từ trong a l k i thanh o niên thị tây này liền có thể cảm nhận được giang ngọc yến đối với thẩm nhất đao phẫn hận cùng ái mộ đây là vì yêu thành hận hận đến thực hạn giang ngọc kiến chờ trong chốc lát không có nửa điểm âm thanh chuyển đến nàng nhịn không được mỉm cười trong ánh mắt mang theo giọng niệm ai tự rêu cùng p h ấ n hận trung quy hết thệ đều chỉ là chính mình mong muốn đ ơ n p h ư ơ n g cho dù là hủy diệt hắn ở kinh thành thế lực cũng không cách nào đem hắn bước đi ra tranh đang lúc nàng thời điểm nghĩ như vậy đột nhiên một tiếng tiếng đàn vang lên như kim qua thiết mã âm vang sụp sôi giang ngọc kiến nhăn đầu lông mày ở đâu ra tiếng đàn tiếng đàn này cùng một chỗ liền đem lực chú ý của mọi người đều tập trung lại chiến đấu cũng nhất thời dừng tay nô kỷ vinh nhữ mày hắn cẩn thận lắng nghe Cảm thấy tiếng h ấ y t đàn này ẩn ẩn có chút không đúng. b á phải tà âm mà là sát phạt thanh âm tiếng đàn qua hai nhà máy đông xưởng nhao nhao đang kêu thảm thiết âm thanh bên trong bị tiếng đàn xe rách tiếp theo là đại nội thị vệ kinh doanh sĩ tốt ai cũng chạy không khỏi đi võ công cao một chút còn có thể ngăn cản thế nhưng là võ công thấp lại thật là dê con đợi làm thịt thoáng một cái giang ngọc kiến mang đến nhân số ưu thế liền hoàn toàn không phải ưu thế một cái tiếp theo một cái binh lính ngã xuống cuối cùng có không kiên trì nổi hướng về dưới núi lao nhanh giang ngọc kiến nhìn thấy lạnh rên một tiếng đưa tay một đạo kinh lực h à n h không trực tiếp đánh chết nhưng nàng một người lại có thể g i ế t bao nhiêu người càng ngày càng nhiều sĩ tốt chạy trốn tiếng đàn cũng càng ngày càng cường hành ngoại trừ những cái kia n ô kỳ vinh diệp vân diện cấp số này cao thủ cho dù là có cầu người của tập đoàn cũng dần dần có ngăn cản không nổi dấu hiệu tiếng đàn giống như là dẫn ra trong cơ thể của bọn họ chân khí dẫn động chân khí nghịch loạn ngũ tạng lục phủ đều rất giống muốn bị chân khí c h ấ n vỡ giang ngọc kiến một bên chịu đựng lấy tiếng đàn một bên đang tìm kiếm thẩm nhất đao vị trí chương bốn trăm hai mươi lăm cao thủ bất quá một chiêu nơi nào ở nơi nào thấm nhất đao ngươi nhanh đi ra cho b ả n cung kèm theo giang ngọc kiến cuối cùng một tiếng quắc mắng trong chốc lát trong cơ thể nàng hùng hồn thâm hậu chân nguyên manh bộ phát hướng về bốn phương tàm hướng mãnh liệt kích động bao phủ mà đi, xuyên qua hư không. không ngừng kích động bành bành bành liên tục không ngừng âm bạo thanh không ngừng vang dội đem tiếng đàn xinh xinh đánh gãy tô mộng trầm không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang ngọc kiến võ đạo thánh giả c h i cảnh giang ngọc kiến vậy mà vô thanh vô tức ở giữa bước vào dạng này cảnh giới cao t h â m chẳng trách nàng sẽ như vậy quả quyết đối với kim phong tế vũ lâu đ ộ n g thủ tiếng đàn im bặt mà dừng giang ngọc kiến nhìn chung quanh đi chỉ thấy kinh doanh đại nội thị vệ đông tây nhị xưởng đồng xưởng tử thương vô số khắp nơi bờ bộn nàng không những không giận mà còn lấy làm mừng hào một cái thẩm nhất nào chỉ là tiếng đàn liền có lực lượng cường đại như vậy thấm nhất nào ra đi chẳng lẽ là bị thương không dám đi ra thẩm nhất đao chính là võ đạo thánh giả c h i cảnh ngụy tiến trung so với thẩm nhất đao sớm hơn tiến vào võ đạo thánh giả c h i cảnh phái ra ngụy tiến trung đi chặn đánh thẩm nhất đao dù cho thẩm nhất đao có thể cùng thắng lợi cũng sẽ không bình yên vô sự giang ngọc kiến đã sớm đem hết thể đều tính toán vô cùng tốt vương tiểu thạch lặng lẽ đối với tô ngộng trầm nói giang ngọc kiến không có sợ hãi h i ệ n nhiên là có tin tưởng vững chắc đánh bại hộ quốc công đại ca đợi đến hộ quốc công h i ệ t thân chúng ta phải nhanh một chút đánh bại giang ngọc kiến những người kia hắn nhìn về phía diệ v â diện hắn lý giải ý tứ vương tiểu thạch đó chính là vây công giang ngọc y ế n có nhị r a tấn công ngay mặt bọn h ắ n những thứ này chân người lấy đem giang ngọc y ế n đánh bại ngay tại huynh đệ hai người thương lượng thời điểm thẩm nhất đao chậm rãi b ư ớ c ra trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn nô kỳ vinh nhũ mày trong mắt lóe lên một vòng g h e n ghét hắn cầm khăn mặt lau mặt một cái trên mặt của hắn cũng là dầu so với thẩm nhất đao hắn có chút béo còn có da dầu ma bệnh hắn biết giang ngọc h ế n đương nhiên sẽ không để ý chính mình nhưng hắn hận thẩm nhất đao đại danh đ hắn liền đến xem thẩm nhất đao đến cùng có đáng giá hay không xưng hô thế này thẩm nhất đao chắp tay mà đi ánh mắt vượt qua người ở chỗ này chỉ thấy kim phong tế vũ lâu vậy mà thương vong nhiều như vậy không khỏi tức giận hắn cũng không có nghĩ đến giang ngọc y ế n sẽ ở đại địch trước mặt lý tự thành sắp tiến công kinh thành tình hôn phía dưới còn đối với kim phong tế vũ lâu đ ộ g thủ cách làm này quá điên cuồng bất quá nếu là không điên cuồng cũng sẽ không là thẩm nhất đao người đã đến giang ngọc y ế n nhìn thấy hắn trong đôi mắt đẹp đều là hảo quang trí nhớ của nàng lại một lần nữa trở lại cái kia bị thẩm nhất đao từ trong thanh lâu tay chân cứu thời điểm đó là thế giới của nàng chưa bao giờ từng thấy nam nhân phong thái như thế dung mạo như thế chỉ là hắn lại không cần chính mình đi theo giang ngọc yến cười dần dần ngưng kết thần s ắ c lập tức âm trầm xuống làm sao ngươi tới muộn như vậy bản c u n g đã chấp trưởng lớn minh chỉ cần ngươi nguyện ý tùy thời tùy chấu ngươi cũng có thể trở thành cái này lớn minh hoàng hậu giang ngọc yến nói đến đây nguyên bản âm trầm khuôn mặt vậy mà lại độ cười quỳ dị t h ầ m nhất đao nhăn đầu lông mày kim phong tế vũ lâu cả đám cũng đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng vô tình lẩm bẩm nói nàng đã đi rồi giang ngọc yến vậy mà muốn đăng cơ xưng đế kế vị thành hoàng còn muốn cho thẩm nhất đao trở thành hoàng hậu một người điên không nên chấp trưởng lớn minh thẩm nhất đao cuối cùng mở miệng giang ngọc yến nghe vậy thần sắc lập tức chấm xuống nàng nhìn chằm chằm thẩm nhất đao ngươi nói bạn cung là điên rồ chẳng lẽ không đúng sao ngươi cho rằng ngươi có thể cùng võ tắc thiên sánh ngang chê cười ngươi ngay cả thái bình công chúa cũng không sánh bằng thẩm nhất đao lời nói như đao kiếm chẳng kích tại giang ngọc yến trong lòng khiến nàng cảm nhận được một cô dây rất đau đớn chính là như vậy mỗi một lần cũng là dạng này trong mắt của hắm chưa từng có chính mình. Hảo. tất nhiên không có chính mình vậy sẽ phải ngươi ngày ngày đều nhìn chính mình chém xuống đầu của ngươi đặt ở bên giường ngày ngày quan sát vớt ve nhường ngươi mãi mãi cũng trốn không thoát bản cung lòng bàn tay giết hắn giang ngọc kiến ra lệnh một tiếng có cầu tập đoàn đỉnh phái q cốt xong sĩ phái chile phùng phái trương rõ ràng thấm phái thái x ạ o phục phái mã cao lời ai phái còn lại lại đến lập tức cùng nhau xử lý nào về phía thẩm nhất đao không thấy thẩm nhất đao có bất kỳ động tác chỉ là đưa tay điểm một chút sau một khắc thì thấy đỉnh phái cốt o n g sĩ phái chile phùng phái trương rõ ràng thấm phái thái thái ai phái còn lại lại đến sáu người lập tức ngã xuống đất bỏ mình lục đạo kiếm khi quán xuyên thân thể của bọn hắn một màn này để cho giang ngọc kiến nhịn không được những mày nàng là võ đạo thánh giả c h i cảnh vừa mới vậy mà không có thấy rõ ràng thẩm nhất đao động tác tại sao có thể như vậy nàng không khỏi nhìn về phía cái kia một đỉnh một mạc cốt kiệu may mà nàng đã nói động người kia bằng không hôm nay lại tựa như là có chút không cầm nổi người này hắn chỉ có một người các ngươi chẳng lẽ liền một mình hắn cũng đỡ không nổi giang ngọc kiến nhìn về phía diệm văn diệt nô、no, kỳ vinh nhiều đầu ngón tay đà bọc người thế là diệm văn diện nô、no, kỳ vinh nhiều đầu ngón tay đà c h ù i khổ cực nhân đoán toàn bộ đánh g i ế t ra ngoài diệp vân diện thất thủ quyền nô kỳ vinh dục tiên dục tử trưởng nhiều đầu ngón tay đà không cách nào đại pháp chịu mệt nhọc h ồ hạc chi hình bọn họ đều là nhất lưu cao thủ ngang ngược đương thời giang hồ ít có đ ị c h thủ mà ở bọn hắn vọt tới thẩm nhất đao quanh thân phạm vi ba thực bên trong lập tức tựa như rơi vào vũng b ù n động tác chệ sát thể nội chân nguyên cũng là thật giống như bị áp chế một cách cưỡng ép vận chuyển không khái làm sao lại như thế ngũ đại cao thủ thần sắc đều là trở nên khó coi nhất là n ô kỳ vinh một cách t ẩ m này h diệp vân diện h n buộc lại là giống phát ra toàn thân chân nguyên q u y ề n kình trầm trọng bã đạo và anh diệp vân d i ệ t nắm đấm nắp ấy cánh tay nắp ấy kèm thêm quanh người hắn xương cốt toàn bộ nắp ấy tại trong kinh ngạc diệp vân diện ngã xuống đất mất mạng Đem Diệp d i ệ Vân t h Thẩm n h nhìn phía ấ t tay Đao đưa Nô về g i nhất t ta.、Vậy、thì nhìn một chút dục tiên dục tử trưởng như thế nào? Nghe nghe là tại tử thủy tinh trong thành một Vậy đầy huyền luyện này nhìn như Nghe pháp, ngươi nào? ngươi răng sơn động luyện thành cái này một đôi trường rục rục cái diệu đôi là b luận cái gì đao ã chúng người một trường, người cũng sẽ ở mỉm cưới chết、đi. Thẩm Nhất ngươi trường người đi. một mỉm sẽ ở đ vừa nói vừa xuất trưởng hán t r ư ờ n g pháp cũng cực kỳ phổ thông không có cái gì chỗ huyền diệu nô kỳ vinh quát lên một tiếng lớn huy trưởng liên tiếp chùi khổ cực nhân đoán ba người ba người các ngươi một kẻ xảo trá đi tiếp xúc những cái kia trước kia phản đối hàn k h o á người n g tiếp đó tùy thời bán đứng bọn hắn để cho mình tại trước mặt hàn khoáng lập xuống đại công hai cái chỉ biết là tại trong đại lao hình phạt không hề có lực hoàn thủ tội tù các ngươi dạng này người sống sót cũng là đang lãng phí mễ lương thậm nhất đao chập ngón tay lại như dao hoành không nhất c h ạ m phốc phốc phốc ba đạo cột máu t r ù n g tiên h nhiều đầu ngón tay đà chùi khổ cực nhân đoán khoảnh khắc mất mạng chương bốn trăm hai mươi sáu tam cung phụng đứng đầu ngũ đại cao thủ đảo mắt mất mạng hắc quang thượng nhân đã lặng lẽ di chuyển thẩm nhất đao bày ra thực lực quá đáng sợ căn bản không phải võ đạo thánh giả cái này cấp bậc hắc quang thượng nhân trái tim trực n ệ hắn có một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán đó chính là thẩm nhất đao đã đặt chân bốn tiên t r i cảnh trở thành chân chính tiên chỉ có như vậy mới có thể dễ dàng như vậy đem ngũ đại cao thủ đánh giết giang ngọc kiến sắc mặt đồng dạng chấm thấp thẩm nhất đao bày ra thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng người thu nạp thiên lao bao n h i ê u cao thủ thẩm nhất đao nhàn nhạc hỏi giang ngọc k ế n lạnh rên một tiếng ta không tin không thể đánh bại ngươi giang ngọc k ế n cũng không trả lời thẩm nhất đ hai tay năm ngón tay x u ở i da phá không mánh kích thẩm nhất đao bành bành bành c ư ơ n g hành khí kình trong nháy mắt không ngừng bộc phát hùng hồn chân nguyên ẩm ẩm phun trào không ngừng di hoa tiếp một cả người nàng đều rất giống đa hóa thành một cái cực lớn màu đen vòng xoáy muốn đem thẩm nhất đao quanh thân chân nguyên toàn bộ t h ô n vệ thẩm nhất đao chập ngón tay lại như dao đầu ngón tay tử lôi nhảy v ọ t thím lôi đ a o pháp đông lôi phích lịch ngón tay nhập lại nhất trảm đao quang như hỏng hoành quang trường không tử lôi đao khí p ô thiên cái địa của tới di hoa tiếp một khổng lộ thôn vệ chi lực tại tử lôi đao khí phía dưới cấp tốc phá diệt. Giang Ngọc cơ thể bay người ợ c ngã t chính ư là hoàng thất tam đại cung phụng bên trong lao thai giám nghĩ không ra lại là quỷ tiên tri cảnh nữ cười c á ô nhu g không h thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vương tiểu thạch dương mô tả tô mộng chầm bọn người đều là cảm thấy khó có thể lý giải được thật sự là bởi vì cái này c cố kiệu vẫn không có nửa điểm độc tĩnh hiển nhiên là giang ngọc kiến chỗ dựa nếu là giang ngọc kiến chỗ dựa Hắn h t ự chúng ta nghĩ không ra còn có thể gặp được một nhân tiên cái kêu bay ra ngoài đầu người lại còn có thể há miệng nói chuyện cái này sao có thể liền thẩm nhất đao cũng n ế ư mày đầu đã mất chính là chết cho dù là chính hắn bị người chặt đứt đầu người cũng không khả năng phục sinh bố tiên tri cảnh là võ đạo một cái cảnh giới chi cao nhưng nơi này tiền còn không phải cái k i a không sống không chết thần du ngàn vạn g i ả m nguyên thần bất d i ệ t liền có thể vĩnh t ồ n tiên không đúng không phải bay ra ngoài đầu người đang nói chuyện là cái k i a thân thể đang nói chuyện giả thần giả quỷ thậm nhất đao cất bước tiến lên trong tay một thanh mỏng như giấy đao xuất hiện chính là năm đó địch thanh lần bạc đao bạc đao bay múa tựa như hồ điệp trên dưới tung bay đao quang rực rỡ nhanh chóng sau một lát cái k i a thân thể đã bị bóp ra tất cả huyết đ ụ c chỉ để lại một bộ khô h é o không xương sừng sưng không ngã lúc này mọi người ở đây không khỏi là hít một hơi lãnh khí đại nội thị vệ kinh doanh sĩ tốt đông tây nhị xưởng c à n g là phi tốc chạy trốn quỷ a tô ngộng trầm cũng không khỏi nắm chặt hồng tụ đao toàn thân lên một lớp da gà tại trong đó trắng pheo pheo không xương có một cái tiểu xảo như anh hải người c u ộ n mình trong đó người này sợi dâu cùng tóc nửa trắng nửa đen có một loại tóc trắng đang t ạ i biến thành đen s u thế giang ngọc y ế n cũng đầy mắt chân kinh nàng mặc dù nói động cái này lao thái giám nhưng chân chính nhìn thấy lao thái giám còn là lần đầu tiên cuối cùng là chuyện gì xảy ra chật chật nhân tiên thực sự là lợi hại a chúng ta điều khiển thân thể này chính là năm đó ngụy tiến trung cũng phải thúc thủ chịu c h ó i ngoan ngoãn trở thành hoàng thất c u n g phụng không nghĩ tới ngài một đau này chúng ta liền không tránh thoát bởi vì hắn không phải chân thân luôn có trì trệ co do người chậm rãi ngầm đầu gia thị tinh tế tỉ mỉ như hải nhi hai con ngươi lại hiển thị do quỷ dị lộ ra đen kịt một màu như mực màu sắc hắn m i ế t m ô i vậy mà một chiếc răng cũng không có các ngươi biết hải nhi cùng người lớn khác nhau sao một ngụm tiên thiên khí tuần hoàn không ngừng không dính vào nửa điểm bụi trần đó nhất định chính là trong nhân thế chân quý nhất thân thể chỉ tiếc phần lớn người đều không thể tránh hậu thiên dơ bẩn khí ô nhiễm chúng ta lẹn vào bên trong thân thể giống như hải nhi tu một ngụm tiên thiên khí xung kích cái kia lục địa chân tiên tri cảnh chúng ta nhất định có thể thành công ngươi nếu là thật có thể thành công cũng không cần đáp ứng g i a ngọc n g y ế n cho nàng làm chỗ dựa rõ ràng là ngươi gặp phải trở ngại đành phải mượn g i a ngọc n g y ế n quyền hạn cho nên mới có thể đánh vỡ cùng hoàng thất hứa hẹn thấm nhất đao cờ gằn đáy lòng của hắn đ ố i trước mắt quỷ dị này lao thái giám không có nửa điểm kinh thị tương phản có trước nay chưa có xem trọng cái này lao thái giám không biết bao lâu trước đó liền đã đặt chân bốn tiên tri cảnh càng là đang chủng kích lục địa chân tiên cảnh thượng tẩu ra cực xa khoảng cách nhìn h rõ ràng là đã muốn đụng chạm đến lục địa chân tiên cảnh đại môn nhất định là bởi vì một ít tài nguyên bên trên t h i ế u khuyết cho nên mới sẽ cùng giang ngọc yến hợp tác bằng không thì cái này lao thái g i á m hận không thể phía sau cánh cửa đóng kín không hỏi thế sự lục địa chân tiên đây chính là tiên nhân chân chính so sánh lên nhân tiên còn có một cái chữ nhân đây là trời và đất trinh lệch đối với thẩm nhất đao mà nói lao thái g i á m nợ nụ cười hắn cái tuổi này vốn nên thanh nhâm giản mua n g o ạ i ý muốn trở nên non nớt linh hoạt kỳ hảo giống như là một hai tuổi hài nhi thẩm nhất đao người nói không sai đích xác chúng ta muốn xung kích lục địa chân tiến cảnh cần đại lượng tiên tài địa bảo như là nhân sâm tuyết liên đều tích chứa tiên thiên chi khí chỉ có cùng hoàng thất hợp tác mới có thể được đến những thứ này cái này không có gì không tốt thừa nhận bất quá bây giờ đối với chúng ta mà nói đại bộ nhất chính là ngươi võ đạo nhân tiên dính nửa cái chữ tiên nhục thể của ngươi đã có ẩn chứa tiên thiên chi khí phải nên vào trong chúng ta ăn uống hóa thành chúng ta tinh khí côn vọng thấm nhất đao vung đao chém tới tử lôi đao khí cương mánh cực kỳ dương cương b á liệt đồng thời cương mánh bên trong lại có ẩn chứa một đạo sinh cơ dương cực sinh âm âm dương tương hợp đã đạt đến cương nhu hòa hợp cảnh giới、Hảo. lão thái giám hai con ngươi bắn ra hai đạo ô quang một trường đ ẩ y ra thì thấy cương phong bao phủ đánh vào trong ánh đao t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy luân hồi một đao đậm đà ô quang đại tác bắn ra hướng bốn phương tám hướng giống như đẩy trời từ quang xuyên qua bầu trời lão thái giám một đôi tay không g a thị tinh t tế tỉ mỉ giống như hải nhi lại có thể đủ đồng tâm nước ngọc không thể phá vỡ từ lôi đao quang mãnh liệt lão thái giám s i n h s ắ n thân thể tại trong ánh đao dạo bước du tẩu lộ ra hời hợt thấm nhất đao đem huyết nhục ủ a ngươi lấy ra a lão thái giám hô quát hai tay phóng ra ô quang chém chết từ lôi xé rách trứng không thấm nhất đao lạnh dên một tiếng thu hồi bật đao hắn long hành hổ bộ nhanh chân hướng về phía trước song quyền như cung kéo ra cuộc sống thẳng băng thể nội nhân tiên tri lực lưu chuyển quyền thế đại khai đại hợp quyền kinh như hồng bành bành bành liên tiếp âm bạo thanh tại hư không cùng nhau vang dội vội bộ, bộ kinh lực báo t á p hướng bốn phương tám hướng muốn ta huyết đ ủ c á i tia thì nhìn n g ư ơ i răng lợi có hay không hảo thấm nhất đao thôi vận chiến thần bất diện tiên thể toàn thân kinh lực ngưng tụ làm một chùm liền thành một khối tại trong quyền kinh nổ tung lao thái dám tay không, không ngừng huy động chống tự quyền kinh hai người chiêu thức biến hóa nhanh làm cho người không thể nhìn k i n h lực bắn ra mạnh để cho người ta thần sắc k ị c biến v a i anh đại điệu chấn động t ừ n g đạo rộng ba tấc cái khe to lớn giống mạng nhẹ dày đặc nước da đột nhiên lao thái g i á m phát ra một tiếng zip to a mày trên song trưởng ấ u quang đại tác che tinh hiểm nguyệt b á lao thái g i á m thân hình chớp mắt tiêu tan trong chớp mắt chính là đến thẩm nhất đao trước người tay phải cắt vào trung môn bàn tay trái lại tấn công về phía thẩm nhất đao tam âm thẩm nhất đao xong quyền đánh kích đồng thời đùi phải bắn lên ba một tiếng nổ đùng quyền kinh cùng trưởng lực giao kích chân của hắn cũng đã nện ở lao thái giám hưng bụng nhất kích phía dưới lao thái giám sắc mặt đỏ lên Quỷ dị hai con ngươi ô quan g đột nhiên đại phóng như lợi kiếm trực kích thẩm nhất đao tử phủ nguyên thần tinh thần công kích đến hay lắm mi tâm một điểm tử quan g đại phóng tử phủ nguyên thần chập ngón tay lại như dao chạm sắc khí ngập trời trào lên mà ra chính như t r ợ phía tây cổng trào ở dưới đao phủ một đao chém đầu phốc phốc lao thái giám hai con ngươi ô quan cắt đứt hắn lảo đảo lùi lại thấm nhất đao lấn người mà lên lại là liên tiếp tấn bánh dao kích thanh âm hai người đụng vào thiên thuyền trong núi. Bánh bánh bánh. cùng bạo vang dội chấn động trường không bầu trời phong vân k ị c biến sắc trời mở mịt xuống thử lôi nhảy lên ồ quang đ ầ y trời t ừ n g đạo có thể so với hỏa pháo tiếng nổ đình thai nhức góc giang ngọc y ế n phi thân lướt về đằng sau tô ngọc trầm vương tiểu thạch mấy người cũng đều triệt thoái phía sau đột nhiên thiên tuyển sơn đột nhiên nước ra một phân thành hai theo s á t lấy một đạo dâng trào nước suối phóng lên trời long mạch bị phá tô ngọc trầm n h ỉ non một tiếng thiên tuyển sơn chính là long mạch chi nhãn trước kia tô che màn sở dĩ muốn tại ngày này tuyển sơn thiết lập kim phong tế vũ lâu chính là coi trọng cái này một vũng nước suối mượn nhờ long mạ phù hộ kim phong tế vũ lâu vạn thế không ngã nghĩ không ra hôm nay hai đại cao thủ quyết chiến đánh tan thiên tuyển sơn thủy cái này một vũng nước suối hỏng long m ạ n h này chỉ sợ từ đó về sau kinh thành sẽ không còn là kinh thành thiên tuyển sơn muốn sụp vương tiểu thạch kinh hô một tiếng tất cả mọi người đều nghĩ dưới núi chạy tới đã vụn bắn tung trời nước suối trào lên phong vân biến hóa tử lôi cùng âu quang hoành không hai bóng người tại kịch chiến đánh thiên băng địa liệt cả tòa thiên tuyển sơn đều bị san thành bình đ i ệ trong kinh thành không biết bao nhiêu người nhìn thấy cái tia trên không kịch chiến hai người ngu mọi người không biết thờ phụng như thần linh Quỳ xuống đất cầu nguyện giang hồ cao thủ nhưng là mặt tràn đầy hâm mộ dã tâm tràn ngập luyện võ liền muốn luyện đến như vậy cảnh giới rời núi lấp biển nhân lực có thể để tiên nộ lôi tê thiên liệt đ ị a thử lôi đao pháp đệ thất đao cực lớn lôi cầu tại đầu ngón tay tràn ngập mênh mông đao khí v ù vù âm thanh bên trong liền đủ để đem hư không x é rách mờ mịn sắc trời bên trong cái kia lôi cầu bản thân liền tốt giống như một v ầ n g mặt trời màu tím bị thẩm nhất đao ném lao thái giám lao thái giám không tránh không né toàn thân ô quang đại tác địa mạch rung động từng cỗ từ lực trào lên, lên cao đều tụ hợp vào lao th Huy động lục độ trong ư như kinh mở người thành n n Lôi cũng m là phát sinh đủ loại dị tượng bồ câu tìm không thấy gia viên chim bay trở ngại tự vận chuột nhạc quyển nghiêu gà sốt ruột bất an k h â m thiên giám máy đo địa chấn cũng bắt đầu l o ạ t chiến đủ loại đáng sợ dị tượng hiện ra để cho người ta có một loại thiên địa liền muốn diệt tuyệt cảm giác đúng l a o thái giám gào to một tiếng cuồng bạo từ lực mạng thiên phi vũ xuyên qua lôi v ó n g phá diệt đao khí trên bầu trời ánh sáng lóe lên như sáng trói pháo hoa không ngừng vật rội thẩm nhất đao vung vẩy trường đao phách không chém bay theo từng tiếng v ù vù thẩm nhất đao trên lòng bàn tay tử lôi lại đội độ h ộ tụ lôi đỉnh cực hạn mánh liệt mạng thiên p i vũ hóa thành một tòa dài mấy trăm trượng lôi trì lôi trì bên trong tử lôi tàn phá bừa b ã i trào lên dây d từ đạo nhân lý một đạo trên thân lấy được tịch d i ệ t kiếm ý tụ hợp thẩm nhất đao bản thân tử lôi cực hạ dương cực sinh âm sấm mùa xuân rơi vạn vật sinh tịch d i ệ t tử vong cùng vạn vật lớn lên âm cùng dương cực hạ n dung hợp thẩm nhất đao tóc đen bay múa trên bầu trời một đạo quang mang lóe lên mà tới quỷ đầu đao rơi vào thẩm nhất đao trong tay lôi chỉ bên trong âm dương tương hợp vạn vật sinh ra, lớn lên tịch d i ệ t luân hồi không ngừng lão thái dám nhìn xem một mặt này đôi mắt đóng mở thần xác lần thứ nhất hiện ra không thể tưởng tượng nổi diễn hóa luân hồi làm sao có thể hắn không dám thất lễ hội tụ trong địa mạch tất cả từ lực nhưng thấy cây cối hoa cỏ khô héo kinh thành phạm vi ngàn hẳn dặm đều hóa thành đất cằn sỏi đá từ lực đều vờn quanh lao thái giám hình như cương phong lao thái giám đầu ngón tay một điểm gió bão một dạng từ lực trào lên mà đi sẽ rách thẩm nhất đao thẩm t ừ n g đao mắt đột nhiên một tấm đao quang khẽ đảo phách không nhất trảm luân hồi lôi quang đại tác đao quang như đại ma diễn hóa luân hồi c u ố a tới cương phong phá diện thử quang tiêu tan lao thái giám đầu người lăng không dựng lên ánh mắt của hắn vẫn như c ũ lộ ra chân kinh chính minh chết nhân tiên chiến lực quả nhiên không phải tầm thường so sánh lên quỷ tiên phải mạnh mẽ hơn nhiều thấm nhất đao trong mắt hơi có chút đáng tiếc lao thái g i á m thực lực quá mạnh hắn lại ẩn nấp hoàn thành trưởng khống tự lực hóa địa mạch tự lực cho mình dùng đáng tiếc nếu có thể đem đưa đến chợ phía tây cổng trào trảm xuống bài tất nhiên có thể vì thấm nhất đao mang đến cực lớn thu hoạch làm gì lao thái g i á m loại này quỷ tiên cơn ư giả g tuyệt không phải có thể lưu thủ bắt giữ thấm nhất đao sẽ không vì võ công của đối phương liền lấy tính mạng của mình nói đùa đánh giết lao thái dám sau thấm nhất đao nhìn về phía giang ngọc yến hắn lăng không lớp gấp giang ngọc yến không hề có lực h o à n thủ bị phong bế đại huyệt. Giải vào đại lao. ngày mai buổi t r ư a v ấ n t r ạ m là trả lời chính là ngụy tử vân thẩm nhất đao nhìn hắn một cái gật đầu một cái ngụy tử vân đại hỷ vội vàng dẫn người đem giang ngọc kiến mang theo tiếp chương bốn trăm hai mươi tám ủng lập tân t r i ề u kinh thành đại chiến kết thúc giang ngọc kiến n h ư t o à n tiêu diệt kim phong tế vũ lâu ý nghĩ cũng là phá diệt không những như thế sau khi trả giá số lượng cao đại giới liền chính nàng cũng là từ bông rèm chấp chính hoàng thái phi vị trí vẫn lạc trở thành trong thiên lao một cái tử tù nhưng mà không đơn giản như thế thấm nhất đao cùng hoàng thất tam cùng phụng đứng đầu lao thái giám đại chiến hủy đi kinh thành l o n g mạch phạm vi ngàn dặm đều hóa thành đất cằn sỏi đá cây cối hoa của toàn bộ khô héo mà chết thiên tuyển sơn cũng bị đánh tan đều thể hiện ra thẩm nhất đao cường đại đến cực điểm y lực kinh khủng thẩm nhất đao đặt chân nhân tiên tri cảnh trở thành bốn tiên cảnh cường giả tin tức lan truyền nhanh chóng quách cự hiệp thư vô hí ca thư lười tàn phế mấy người ngày xưa ra c ắ t thần hầu nhất đảng đều phải lấy từ thiên lao bên trong được phóng thích đi ra bọn hắn sẽ tạo thành tân triều quan viên xử lý chính sự chỉ có điều ngôi vị hoàng đế nhân tuyển nhưng cũng nhất thời rông xuống tuyển ai mặc dù không ai nói nhưng bây giờ liêu đông vương tọa ủng liêu đông tri lại l ã n h binh trợ giúp bắc cương đại tướng chống cự mông cổ cái này khiến bắc cương tướng lĩnh cũng đều ủng hộ thẩm luyện như vậy thẩm luyện xem như hoàng đế tự nhiên là chúng vọng sở quy thế nhưng là thẩm nhất đao đâu thẩm nhất đao đồng dạng chiến tích không hề tầm thường không có thẩm nhất đao thẩm luyện đi không đến hôm nay thẩm nhất đao bây giờ ngay tại trong kinh thành chỉ có điều đối với chuyện này không có nhiều lời tự nhiên cũng không có quan viên sẽ ngu chính mình phạm sai lầm đưa ra chuyện này triều đình sự vụ lộn xộn nhưng chuyện quan trọng nhất không gì bằng xử trí ra ngọc hiến trong thiên lao thư vô hí lại đi vào từ đầu đến chân cảm giác liền đã bất đồng rồi chu nguyệt minh làm bạn ở bên cạnh hắn kim phong tế vũ lâu một trận chiến có k i ề u tập đoàn làm phản phương ứng nhìn chật vật chạy ra kinh thành hắn cùng với chu nguyệt minh ước định tự nhiên không giải quyết được gì ai ngờ thẩm nhất đao lại vẫn để bạt chu nguyệt minh bây giờ quách cự hiệp đã đảm nhiệm hình bộ thượng thư chu nguyệt minh thì ngồi trên quách cự hiệp nguyên bản vị trí trở thành đại lý tự khanh có thể nói một bước lên trời thực sự trở thành trên triều đình có quyền thế đại nhân vật giang ngọc yến người phạm thượng làm loạn ngư hại tiên hoàng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực chợ phía tây cổng trào đi một chuyến a thư vô hí lời nhắc cùng giang ngọc yến nhiều l giang ngọc kiến cũng không cam tâm hô thấm nhất đ a o đâu để cho hắn tới gặp ta để cho hắn tới gặp ta thư vô hí hử nhẹ một tiếng quốc công sự vụ bận rộn không dành thấy ngươi thư vô hí nói xong nhìn về phía chu nguyệt minh chu nguyệt minh khẽ gật đầu vào đại lao đem giang ngọc kiến nói ra giang ngọc kiến võ công cao t u y ệ t mặc dù bị thẩm nhất đao phong bế đại h u y ệ t nhưng ai cũng không dám cam đoan nàng có hay không hậu chiêu cho nên cố ý để cho chu nguyệt minh cùng thư vô hí tự mình đến đây áp giải may mà thẩm nhất đao phong bế h u ệ đạo không phải là cái gì người cũng có thể t h ấ ra dù là người này là giang ngọc kiến đến pháp trường giang ngọc kiến gặp được thẩm nhất đa hắn lại còn là nàng đào phủ nàng nợ nụ cười vẫn là kinh tâm động phách q u ỳ d i ả m xuống thẩm nhất đao trước người ngươi là tới đặc biệt tặng cho ta sao giang ngọc kiến ngẩng đầu nhìn thẩm nhất đao bên kia g i á m t r ạ n g quan ném lệnh bài vừa c h ư a đã đến giang giác xuống một đao giang ngọc kiến đầu người phân ly thính danh thẩm nhất đao võ công chiến t h ầ n bất diện t i ê n thể hôn nguyên thôn t i ê n bất diện pháp tím lôi đao pháp bi tình kiếm pháp tịch diện kiếm pháp tiên thiên hôn nguyên nhất khí công chém đầu giang ngọc kiến thu hoạch di hoa tiếp một thẩm nhất đao cầm quỷ đầu đao sai người đem giang ngọc kiến thi thể thu liễm hảo thật tốt t n táng đến nỗi dám chạm quan bọn người nhưng là tại hướng về bách tính vây xem nhóm nói đại minh luật lên án mạnh mẽ giang ngọc yến n ư u hại tội ác tiên hoàng kim phong tế vũ lâu chung quanh vốn là ít có bách tính cho nên kim phong tế vũ lâu ác chiến cũng chưa từng lan đến gần dân chúng tầm thường kinh thành trật tự rất nhanh an định lại trong hoàng cung võ sương hoàng đế vẫn từ nhũ n g ô nuôi dưỡng nhưng chân chính quyền lợi hạch tâm mọi người đều biết đã chuyển rời đến hộ quốc công phủ phủ quốc công hết thể như cũ thầm nhất đao nhìn xem địa đồ văn võ đại thần tề tụ sau đó thầm một đao nói hôm nay để tại thảo luận là liên quan tới kinh thành tân triều quốc hiệu vẫn là nhưng mà quốc đô lại không có khả năng sẽ ở nơi này lạc dương kim lăng trường an tam địa đại gia chọn một kinh thành long mạch đã đức lại bởi vì thẩm nhất đao cùng lao thái giám chi chiến phạm vi ngàn dặm độ phì của đất mất hết rời đô là nhất thiết phải sự tỉnh tại chỗ đám đại thần cũng đều biết điều này thư vô hy nói quốc công thành t r ư ờ n g an từ tiên tần vì đều hơn nghìn năm tới sớm đã rách nát không chịu nổi độ phì của đất dùng hết thực sự không cách nào phụng dưỡng kinh thành mấy triệu nhân khẩu kim lăng phồn hoa lại thiếu khuyết hoàng triệu bà khí có an phận ở một góc giang nam yếu đôi khí nguyên nhân thần cho là nên rời đô lạc dương lạc dương vì thiên hạ trung tâm chính là kinh thành không có chỗ thứ hai thế nhưng là lạc dương tại lý tự thành trong tay có đại thần lên tiếng nhắc nhở lúc này lạc dương chính là đại thuận quốc quốc đô muốn lấy lạc dương vì đều nhất định phải đánh bại lớn thuận thế nhưng là lớn thuận cường thịnh mọi người ở đây cũng đều là rõ ràng đây chính là liền gia các thần hầu đều nơi ngã xuống nhất là thành lạc dương đi qua lần trước ra các thần hầu cùng lý tự thành á g t chiến so với kinh thành cũng không kém bao nhiêu rách nát không chịu nổi muốn một lần nữa tạo trở thành kinh thành cần tiêu hao không ít người lực vật lực thầm một đau nói vậy thì lựa chọn lạc dương a thư vô hi noi không tệ lấy kim lăng vì đều vương triều ngoại trừ ngay từ đầu lớn minh liền không có quốc phúc lâu dài đến nội trường an đã sớm không có sinh tồn tiềm lực lạc dương đích thật l à như một lựa chọn mặc dù bởi vì đại chiến cũng hủy hoại rất nhiều nhưng so sánh lên kinh thành ít nhất còn có thể khôi phục chúng thần nhìn thấy thẩm nhất đao lựa chọn cũng đều không cần phải nhiều lời nữa thẩm một đao nói các người c h ấ n an b á c h tính ta đi một chuyến bắc cương đợi đến b ư ớ c lui người m ư ơ n g cổ ta sẽ điều động đại quân đoạt lại lạc dương đánh rét lý tự thành là chúng thần không người đáp ứng thẩm nhất đao rời đi kinh thành hắn trước khi đi để cho tôn mộng trầm đèm kim phong tế vũ lâu nhân thủ dùng lẹn vào thành lạc dương điều tra tình báo bắc cương tri địa nhờ vào thẩm luyện trợ giúp người mông cổ tiến công bị chặn mấy lần giao chiến cũng đều không có chiếm được tiện nghi mặc dù người mông cổ bên kia cao thủ muốn so thẩm luyện bên này nhiều nhưng thẩm luyện cũng không phải ăn chay cũng không để cho người mông cổ chiếm được tiện nghi hoặc là tùy thời tìm kiếm cao thủ đánh giết hắn t h ẩ m nhất đao đến sau cũng không che giấu tin tức của mình hắn tại trong đại quân đem tự thân khí thế phong thích đánh vào trong bầu trời mông cổ trong quân đội cao thủ tư hafi bát sư ba đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ kh hai người nhìn nhau cùng ngày liền lựa chọn lui binh bọn hắn có thể phát giác được thẩm nhất đao c ư ờ n g đại dưới loại tình huống này tùy tiện cùng thẩm nhất đao đậu thủ chưa chắc có thể lấy tiện nghi biện pháp tốt nhất vẫn là rút lui đợi đến đại mông cổ quốc nội có người có thể đánh bại thẩm nhất đao lại đến xâm nhập phía nam thẩm nhất đao l ẻ loi một mình liền để mông cổ đại quân triệt thoái phía sau bắc cương tướng lĩnh không khỏi là kính nể và phần nhất là biết được kinh thành cũng đã thuộc về thẩm thị huynh đệ tất cả bắc cương tướng lĩnh đều vui mừng con xiết mới đủng lập tân triều liền đã lại một lần trở thành thiên hạ chú mục hạch tâm thẩm luyện cùng thẩm nhất đao lui binh lớn mông cổ quốc sau thống xoáy đại quân hai mươi vạn trực kích lạc dương trong lúc nhất thời thành lạc dương vốn cũng không nhiều bách tính chạy tứ tán vô số đại thuận quốc bên trong cũng là có liên tiếp phản loạn khởi nghĩa thẩm thị huynh đệ từ hủy diệt liêu đông nữ chân bắt đầu chính là lấy từng tràng thắng lợi đúc thành vô thượng u y danh cái này là ngay cả ra các thần hầu cũng không cách nào so sánh không có ai xem trọng thành lạc dương xem trọng lý tự thành dù là trong thành lạc dương còn có một vị võ đạo nhân tiên láo tăng quất giác dù sao thẩm nhất đao đại chiến hoàng th đánh tan thiên tuyển sơn tin tức sớm đã t r u y ề n khắp thiên hạ cái tia lao thái giám không giống như láo tăng quét rất yếu vô số người chú ý trận đại chiến này kết quả nếu là lý tự thành hủy diệt mang ý nghĩa thay đổi triều đại đã thành định cục thẩm thị huynh đệ đem thay thế chu thị lớn minh tung sơn cảnh trí khoan t h a i d ừ n g d ậ m tích mịch thiếu lâm tự ngàn năm cổ tháp liền tọa lạc tại tung sơn công lạc dương thẩm nhất đao cùng thẩm luyện cũng không lập tức tiến đánh thành lạc dương lấy đại thuận quốc quân đội chiến lực thẩm luyện dưới trướng cầm y hệ vệ đủ để dễ d à n g đem đại thuận quốc đánh bại lạc dương khó khăn lớn nhất ở chỗ phật môn thế lực lớn nhất không thể nghi ngờ chính là thiếu lâm cho nên muốn tiêu diệt lạc dương trước tiên diệt thiếu lâm ngàn năm cổ sát chi địa cầm y đ ị vệ đã vây quanh nơi đây ước chừng năm trăm ổ hỏa pháo quay t r u n g quanh tung sơn nhắm ngay thiếu lâm tự t h ầ m nhất đao chắp tay đứng thẳng đao mắt đóng m ở uy thế bắn ra bốn phía lư kiếm tinh án đao mà đứng ngắm nhìn bốn phía h u n g sát chi k h í phương ra liền hổ báo cũng vì đó e ngại lui lại bùi luân đi thời gian dài bao lâu nhị ra có ba nén hương đợi thêm ba nén hương là trong thiếu lâm tự bùi luân hút thuốc túi cái nổi giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt lao hòa thượng chính là thiếu lâm tự trụ trì không kiến thần tăng trụ trì dưới núi chính là năm trăm ổ h ỏ a pháo chúng ta h ỏ a pháo cũng không phải quân minh h ỏ a pháo năm trăm môn tề phát s ơ n băng địa liệt ngươi cái này ngàn năm cổ thắp cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát chẳng lẽ để các ngươi phát biểu một cái tuyên bố so cái này ngàn năm cổ thắp còn trọng yếu hơn sao bùi luân nhìn xem khoảng không gặp sau l ư n g đối với chính mình trận mắt nhìn không nổi không thiền chờ cũng còn cười n ạ o một tiếng cũng không thèm để ý dù là tại thành lạc dương thiệt hại không thiếu cao thủ vốn lấy dưới mắt trong thiếu lâm tự này cao thủ vẫn như cũ có không ít có thể đem bùi luân đánh giết nhưng mà bùi luân cũng không thèm để ý. thiếu lâm tự hôm nay hoặc là quy hàng hoặc là từ thế gian này xóa tên không có lựa chọn thứ ba khoảng không gặp trong tay phật c h â u không ngừng chuyển động trong mắt của hắn cũng là mang theo sâu đậm mệt mỏi loạn thế đến thiếu lâm tự vốn nên như cá gặp nước lại quá sớm lẫn vào đến phân tranh bên trong bây giờ thẩm thị huynh đệ thế lớn thiếu lâm tự tại diện môn cùng cắt chém phật môn ở giữa chỉ có thể có một lựa chọn Chủ trì chỉ, chỉ có ba nén hương thời gian qua cái này ba nén hương ta bồi tiếp chủ trì cùng một chỗ nhìn cái này ngàn năm cổ thác hóa thành một vùng phế tích điên rồ khoảng không gặp nhịn không được giận mắng nhưng mà bùi luân cũng không thèm để ý thậm chí còn tự gi Đắc ý lại r ú thứ a i c hôm nay trở đi thiếu lâm tự phong sơn thiếu lâm chúng tăng cùng lịch tặc lý tự thành có lui tới giả vì ta thiếu lâm phản đồ đệ tử thiếu lâm người người có thể chu diện không thiền ngươi viết xuống tuyên bố thiên hạ trụ trì không thiền tức giận nắm chặt nằm đấm nhưng không kiến thần tăng đã quyết định không thiền cũng không có biện pháp hắn đành phải vung bút viết xuống bùi luân được bố cáo lại nhìn tận mắt thiếu lâm tự phong sơn lắc đầu có chút đáng tiếc hắn vốn cho rằng thiếu lâm tự sẽ ngoan cố chống lại đến cùng đến lúc đó liền có thể đem cái này thiếu lâm tự một mẻ hút gọn nào có thể đoán được bọn hắn vậy mà thật sự nguyện ý cùng lao tăng quét rác ba độ cao tăng minh sa thiền sư bọn người cắt chém cứ như vậy thiếu lâm tự liền từ phật môn phân ly lại cùng đại tướng quốc tự m ộ dạng trở thành toàn bộ phật môn mặt đối lập bất quá như vậy cũng tốt đã như thế phật môn theo thiếu lâm tự đại tướng quốc tự chủ động chia cắt những cái kia tăng nhân cũng sẽ lại không đầu trí công phá lạc dương trở nên càng thêm dễ dàng trở lại dưới núi tại cầm ý đ i h a vệ sắp vỗ rét về phía thành lạc dương thời khắc mấu chốt thiếu lâm tự liền đã làm phản lý tự thành thần sắc sầu lo thẩm thị huynh đệ đến trước đây thẩm nhất đao tập sát ba mươi sáu doanh ký ức vẫn ở trong đầu hắn xoay quanh bây giờ thẩm nhất đao lại tới thành lạc dương có thể ngăn trở hắn sao lý tự thành sầu lo thời điểm sư phi huyên đã leo lên đầu thành nàng giấu ở lụi trắng phía dưới khuôn mặt tuyến mỹ hết lần này tới lần khác nhưng lại có một loại v ậ n v ẻ o m à khí bước lên minh sa thiền sư đi tới phía sau của nàng võ tăng nhóm đều si khí rơi xuống rất nhiều người không m u ố n t á i chiến vì phật môn tương lai chúng ta nhất thiết phải chiến thắng thẩm nhất đao có thủ sơn người tại chúng ta nhất định có thể chiến thắng sư phi huyên trầm giọng nói minh sa thiền sư trầm mặc không nói phật môn thủ sơn người thật có thể đánh bại thẩm nhất đao sao cả kêu hoàng thất cung phụng c h i thủ đô chiến bại bỏ mình thẩm nhất đao võ công thật sự đã có thể xương đệ nhất thiên hạ bọn hắn chưa chắc có thể ngăn trở thẩm nhất đao ngươi cũng cảm thấy chúng ta sẽ bại sư phi huyên âm thanh đột nhiên bén nhọn đứng lên để cho minh sa thiền sư s ư ơ n g sở hắn kinh ngạc nhìn xem sư phi huyên mặc dù lụa mỏng bên trong khuôn mặt vẫn như cũ tuyển mỹ nhưng lúc này bây giờ lại cho minh sa thiền sư một loại kinh khủng cảm giác tựa như hắn không phải tại đối mặt một cái phật môn thiên tử mà là một tôn ma đầu một như lai tại thế tam bảo nhất nguội ta diệt độ sau chia làm nam bộ xá lợi không ác ma giờ đây còn còn ẩn thân giúp đỡ điều đạt phá ta phát tăng như lai đại trí bây giờ lói lời tệ ma không thể thành to lớn ác khi tới chi thế ác ma biến thân làm sa môn hình vào trong tại tăng đủ loại t à thuyết lệnh nhiều chúng sinh vào tại t à gặp vì thuyết t à pháp minh sa thiền sư trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra đoạn lời này đây là trước đây đại tướng quốc tự nộ cảm giác đại sư tại đầu tưởng cùng đại bi thiền sư biện luận lúc dẫn dắt dùng phật kinh ý là chỉ ma hóa làm p ậ t ẩn thân ở phật môn phá hư phật môn bây giờ hắn bỗng nhiên lại ẩ n cũng có loại cảm giác này thánh nữ b ầ n tăng không có dạng này cảm thấy chỉ là võ tăng nhóm sĩ、si、khí rơi xuống chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết minh sa thiền sư thu liễm trong lòng suy nghĩ nghiệm một tiếng phật hiệu lui xuống chương bốn trăm ba mươi là môn sư t i ê t tử phật môn bất bại phật môn bất bại phật môn bất bại bốn vê a n g minh n ô n g kinh lực buộc b u ộ c báo táp k h u ấ y động trong phòng thư không phát ra từng tiếng sắc bén rít lên tây m ì n h ngàn vạn ác ma nói nhỏ ma t ử tâm ra bên trong căn phòng khí lưu khoái động vạt mẹo cuối cùng hóa thành một bộ tuyệt mỹ thân thể không được mảnh vải chập trần giang múa vờn quanh tại sư phi lên một phía Cái kia trương khuynh quốc kia khuynh trương thành, tuyệt khuynh yêu mị sư ắ c cùng khuôn mặt vậy mà vậy s phi huyên g i ố nhiều g n a đao u như à, thẩm nhất bốn thầm bước đúc. đã À, t vào ê n cảnh, ngươi、phật、môn tri Phật thể bất bại. Cả kêu láo thái giám có Cả làm láo sao kêu đ thua.、Sư、phi h u Sư y ê năm sư phi huyên, nhiều n như vậy ngươi lại còn không có đột phá vào bốn tiên tri cảnh ngươi có gì mặt mũi đi gặp s ư phụ sư phi huyên trong lòng của ngươi thế nhưng là không thể quên được hắn là từ từ l a n g sao sư phi huyên ngươi đã động d ụ c nghiệm vì cái gì lại mạnh hơn lưu phật môn phật là cái gì phật chẳng lẽ liền không có dục vọng nếu như phật không có dục vọng vì cái gì trăm ngàn năm qua một mực muốn tranh đoạt đạo thống không không phải ngã phật từ bi ngã phật là vì phổ độ chúng sinh vì kết thúc l o ạ n thế mới đi nâng đỡ chân long thiên tử sư phi huyên đột nhiên mở hai mắt ra thở hồng hộc mặt mũi tràn đầy cũng là mồ hôi ha ha ha lời này ngươi không cảm thấy buồn cười không nếu thật là vì thiên hạ chúng sinh trước đây tại sao muốn lựa chọn lý thế dân mà không phải là khấu trọng khấu trọng chẳng lẽ không phải thích hợp nhất đảm nhiệm hoàng đế người hắn xuất thân k h n g khổ chẳng lẽ không phải hiểu rõ hơn như thế nào quản lý thiên hạ sư phi huyên n g ư ơ i chớ l ừ a gặp mình n g ư ơ i thông minh như vậy như thế nào lại không phát hiện được phật môn mục đích n g ư ơ i mở to mắt xem phật môn chùa miếu phía dưới bao nhiêu bách tính nghèo rất mùng tơi tăng nhân áo cơm cung cấp bên nào không phải dưới núi tá điển khổ cực làm việc lấy ra n g ư ơ i xem một chút những hòa thượng k i a trưng thu tá điển lương thực thời điểm có từng đã cho những cái k i a tá điển một điểm đường sống n g ư ơ i nhìn lại một chút bao nhiêu chùa miếu nam đạo nữ sướng hòa thượng n u ô i tình nhân ngày ngày vui sướng tại trước mặt phật tổ dân nhạc người nhìn tiếp cái tia thiên hạ phật tự có bao nhiêu chứa chấp không chuyện ác nào không làm người xấu đã nói cái tia thiếu lâm tự năm đó không lòng Không không hổ, không sư tử, không tượng, không báo la hán, không không hán, năm báo la phi ả liền là trên giang trên huyên ồ ngang dọc nhất thời giang dương Đến sao. dọc c thời đại đạo ố bốn i bởi vì không long chết, lại la hán thậm chí phản gia thiếu gia linh cùng chết, còn chí không long hán phản nhập sân trang. vì vào thậm hưu phi la lâm tự, gia nhập vào u linh Sơn trang. Sư phi huyên á sư phi huyên ngươi tỉnh a ngươi chẳng lẽ còn không do vì cái gì ngươi một mực không có cách nào đột phá bốn tiên tri cảnh bởi vì trong lòng ngươi đã thấy c h â n tướng nhưng chân tướng cùng ngươi một mực đến nay tiếp xúc được dạy báo khác biệt cho nên ngươi không thể nào tiếp thu được ngươi phong bế tâm linh cho nên ngươi một mực dừng lại ở võ đạo thánh giả cảnh thậm chí còn có chỗ lùi lại ngươi làm a ngươi cách ta xa một chút hai hàng thanh lệ c u ầ n c u ộ n chạy xuôi sư phi huyên tuyệt vọng gầm nhẹ ta làm a không ta là n g ư ơ i ta với n g ư ơ i là nhất thể a tiếp nhận ta ngươi liền có thể bước vào bốn tiên tri cảnh đến lúc đó phật môn liền có thể phục hưng lấy ngươi cùng lao tăng quét rác hai đại c a o thủ chẳng lẽ còn đánh không lại một cái thẩm nhất nào lạnh bước nhắn nhụi hai tay khẽ vớt tại sư phi huyên đầu vai m a đang ngó chừng nàng hai mắt màu đỏ thấm bên trong lộ ra thương tiếc sư phi huyên không cần lừa gạt mình phóng thích chính mình tiếp nhận chính mình đặt chân bốn tiên tri cảnh như vậy ngươi liền có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi xây dựng chân chính phật môn đi thực hiện từ hàng t ĩ n h trai cho tới nay tâm nguyện ma ôm nhau đem sư phi huyên ôm vào trong ngực thế là manh một tiếng nổ đùng sư phi huyên trên người quần áo màu trắng đều nát ấy lộ ra cái k i a một tấm khuynh quốc khuynh thành dung n h à n tuyển mỹ một c ỗ hùng hậu đáng sợ khí thế từ trên người nàng bay lên k h u ấ y động phong vân bốn tiên tri cảnh sư phi huyên cuối cùng đặt chân bốn tiên tri cảnh nam dầm dầm dầm liên tiếp hỏa lực âm thanh triệt để thành lạc dương bên ngoài thành cẩm y địa vệ tụ tập ước chừng hơn ngàn ổ hỏa pháo những thứ này hỏa pháo u y lực đều là đương thời lớn nhất hỏa pháo tề phát phía dưới thành lạc dương căn b ả n ngăn không được tường thành tại sụp đổ nội thành phong lũ con đường cũng đều bị t ạ c hủy sĩ、si、khí rơi xuống võ tăng nhóm rất nhiều đều tự vận bỏ mình dầm dầm dầm đạn pháo còn tại g á o thét lên xuyên không mà đến lý tự thành cố quân ân lưu tôn g mẫn lý quá đáng người sắc mặt đều không phải là cực kỳ đẹp đẽ chiến đấu như vậy đã không cần đánh nữa tại cẩm ý địa vệ hỏa pháo phía dưới đại thuận quân chỉ có bị đánh căn bản là không có cách đánh trả phật môn bên đó đây lý tự thành nhìn về phía cố quân ân cố quân ân lắc lắc đầu nói võ tăng nhóm sĩ khí rơi xuống những cái kia cao tăng mặc dù n h ạ t định nhưng là bởi vì thiếu lâm tự phản bội một chuyện khiến cho rất nhiều cao tăng cũng đều trong lòng dao động sợ là không thể giúp chúng ta lý tự thành giận mắng một tiếng lần này bọn hắn thật sự xong lưu tông mẫn vội và nói chúng ta đi thôi đại ca chỉ cần chúng ta chạy thẩm thị huynh đệ sẽ không truy chúng ta bọn hắn nhất định sẽ chỉnh đốn thành lạc dương h u n g chi còn có phật môn chúng ta không phải là bọn hắn hàng đầu m ụ tiêu lưu tông mẫn hiển nhiên là muốn ném phật môn chạy trước là hơn chuyện này cũng không có gì đáng giá bất ngờ bọn hắn bản chất là lưu tặc cố thủ lý ặ n g dường, là l hạ hạ sách. kế Phúc! tự thành do dự nhưng sau một khắc lưu tông mẫn đầu đã bay máu tươi vây xuống lý tự thành một thân lý tự thành cố quân ân bọn người đều là giận dữ nhìn về phía người tới chính là cái k i a ngày bình thường giống như tiên tử lẫm nhiên không thể xâm phạm chỉ dám đứng xa nhìn không dám đùa bỡn sư phi huyên sư t h i ê n tử chỉ là giờ này k h ắ c này sư phi huyên cùng ngày bình thường đại đại khác biệt nàng dãy dụi nhẹ nhàng có thể cầm n h nhỏ thân thể kiểu mị trên mặt quanh năm mang lụa trắng n ũ rộng t h n h cũng không thấy lộ ra cái tia một tấm hại nước hại dân khuôn mặt nàng bị nhãn như tơ đồng tử đỏ thấm nàng ngôi đỏ xinh đẹp ăn nói như hương tay của nàng v ố t ve lý tự thành lồng ngực thổ khí như lan phun ra tại lý tự thành trên mặt để cho lý tự thành lồng tơ đều dựng lên ngươi cũng muốn bỏ qua nô ra chính mình chạy trốn sao không ta không có lý tự thành trái tim bịch bị nhảy hắn trong ngày thường là cỡ nào ngấp nghẽ mỹ nhân trước mắt này nhưng bây giờ hắn toàn thân đều run dày hắn không phải kẻ n g u sư phi huyên tính t ì n h đại biến cùng trong ngày thường sư tiên tử đơn giản chính là hai người đây rõ ràng là tàu hỏa nhập ma còn nữa lưu tông mẫn huyết còn không có lạnh đâu hắn làm sao dám dâng lên không nên có ý niệm sư phi huyên cười khẽ Hảo, ngươi không có muốn đào tàu vậy thì tốt nhất、rồi. nhân ra thật đào ngươi muốn rồi, có tàu tốt vậy ra sư ự lo lắng n g ơ ngươi ngươi i giết miếng cái, người sẽ sẽ chạy đâu? Ngươi chạy ra thật là sẽ giết à? Lý tự thành nước miếng một cái, chỉ cảm thấy huyết dịch cả thật Thành thấy huyết đâu, đều nuốt nô ra Tự một là Lý à. phi ả đóng băng. Sư p huyên i h vô vô gương mặt của hắn quay người hướng về đầu tường đi đến lý tự thành không dám động cố quân ân lý quá cũng không dám động cái sư này tiên tử quá tà môn thật là đáng sợ chương bốn trăm ba mươi mốt trong vòng mười ngày hắn phải chết trên đầu thành sư phi huyên một bộ áo đỏ cùng đi qua bạch l hoàn toàn khác biệt lại áo đỏ các nơi lại khiến cho nàng kinh tế tỉ mỉ ra thịt trắng đ o n như ẩn như hiện làm cảm mơ mạng. cho thấy hạn người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. sư tiên tử bốn đang tại đầu tường đốc chiến minh sa thiền sư sững sờ tại chỗ trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì hắn theo thầy phi huyên trên thân cảm nhận được một cỗ nồng nặc ma ý. lại phối hợp thêm sư phi huyên hiện nay biểu hiện minh sa thiền sư cơ hồ xác nhận sư phi huyên nhất định là tàu hỏa n h ậ p ma sư tiên tử theo bần tăng đi b à i kiến thủ s â n người minh sa thiền sư chụp vào sư phi huyên sư phi huyên xem như phật môn t h á n h nữ đối với phật môn vạn phần trọng yếu nếu là nàng nhật ma đối bản liền sĩ khí rơi xuống phật môn tăng nhân mà nói sẽ là đả kích khổ Hắn chế chủ sư phi huyên nhấc u muốn quát i đi gặp lao tăng gì, nàng gặp tăng cầm Nào rác. có lao t ể đoán đ ư lên một nụ cười minh sa thiền sư kinh tâm động phách chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng luôn luôn lấy sư tiên tử hình tượng kỳ nhân sư phi huyên lúc này nhập ma sau đó tương phản to lớn phía dưới cái kia giơ tay nhấc chân bên trong h i ể n lộ ra mỹ ý đơn giản khiến người ta không thể ngăn cản sau một khắc minh sa thiền sư liền bay xuống hắn lại vừa mất thần ở giữa bị sư phi huyên từ trên đầu thành ném xuống minh sa thiền sư tâm tư lập tức khôi phục trong suốt trong mắt kinh hãi chính mình nhiều năm phật pháp tu vi cư nhiên bị trong nháy mắt phá vội vang vận chân nguyên vận dụng thiên cân truy đ ô n g nhiên rơi xuống đất lúc này chỉ nghe một tiếng ầm vang phía bắc một đoạn tường thành bị cầm ý địa vệ triệt để bánh kích đổ sụt cầm ý địa vệ đại quân bắt đầu xung kích thành l ạ t dương minh sa thiền sư lập tức liền bị tô ngọc trầm vương tiểu thạch bọn người vây quanh ha ha, ha. thấm nhứt đao nô ra tới gặp hiệu biết thức ngươi vị này võ đạo nhân tiên sư phi huyên áo đỏ những nơi đi qua sĩ tốt đều là giống như mê say tham lam nhìn chằm chằm nàng dừng lại sung kích động tác đốt thấm nhất đao gào to một tiếng như hồng trung đại lữ vang vọng tại mỗi một cái sĩ tốt bên hai mới để cho cái này một số người giật mình tỉnh lại mồ hôi đầm địa ý thức được chính mình còn tại trên chiến trường sư phi huyên lúc này đã phiêu nhiên lướt qua cầm ý địa vệ lại quân đứng ở trước mặt thẩm nhất đao nàng lan thu thủy nổi lên vợ sóng t i ê u mị chi ý giống như là một con mèo nhỏ tại g ã i thẩm nhất đao tâm chỉ tiếc thẩm nhất đao tim rắn như thép đao mắt băng lánh đáng tiếc thấm nhất đao nhàn nhạt mở miệm lại làm cho sư phi huyên thần sắc lạnh lẽo đáng tiếc cái gì t h ầ m nhất đao hai con ngươi tôi ra hai đạo lệ mang đáng tiếc ngươi con đường phía trước đã đ o ạ n tuyệt nhìn như bước vào ma tiên tri cảnh kỳ thực là tẩu hỏa nhập ma không ra mười ngày chắc chắn phải chết võ đạo tri lộ muốn đ ă n g đ ỉ n h nhất định phải đại nghị lực đại trí tuệ đại khí vận ngay từ đầu ngươi đi là đ ư ờ n gì g liền muốn kiên trì sư phi huyên thân phận phật môn t h á n h nữ tu luyện chính là kiếm điện cái môn này thần công đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao đi là chính thống võ đạo nhân tiên tri lộ bây giờ sư phi huyên bỏ qua nhân tiên thành cựu ma tiên nhìn như thành công thực bất quá là nàng mỗi ấ y lũy chuyển vậy, đây trăm tích phát, tu thế thể trong một tự thân tiên. trước một trở thành tiên. năm ma đêm ma niệm làm ma ma m công nàng cũng không phải là tu ma người, như nào vòng liền Nếu như đơn giản như vậy, trước đây lý một đạo cũng sẽ không trở thành nửa lực bộc có bước là lý phải hóa bởi đạo vì sẽ người lộ tại ngay từ đầu liền lựa chọn xong đi không dài thời điểm còn có thể đổi có thể thay đổi sắp đi đến điểm kết thúc muốn lập tức đổi được còn lại con đường điểm kết thúc đó là si tầm bọc tưởng thiên đạo vì công dĩ vạn vật vi số cầu chính là bởi vì thiên đạo vô tình tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào đặc thù sư phi huyên cũng không ngoại lệ người nói mỏ ngươi biết được cái gì ta đã đặt chân ma tiên tri cảnh cùng ngươi cùng là bốn tiên cảnh cao thủ ta sẽ không bại phật môn không bị thua sư phi huyên thần sắc dữ tợn đem nàng cái k i a hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt trong nháy mắt hủy diệt không còn một mảnh thấm nhất đao cười lạnh ngươi bây giờ đại biểu là phật môn vẫn là ma đạo hay là phật chính là ma thấm nhất đao một câu nói lập tức để cho sư phi huyên trầm m ặ t xuống sắc mặt của nàng cũng càng lầm trầm hơi anh nhưng rất nhanh một cỗ hùng hồn đáng sợ khí thế từ trên người nàng bộc phát dễ ngươi sư phi huyên huy kiếm mà lên nàng kiếm cũng sẽ không như quá khứ nhẹ nhàng phiêu giật như tiên tử mua kiếm ngược lại là ma ý trọng trọng lăng lệ sát phạt thấm nhất đao tiện tay hút lên một thanh kiếm một kiếm nô ra, chỉ nghe ken ken ken âm thanh bên thai không dứt kiếm quang giao thoa hai người hô hấp ở giữa liền đã giao thủ hơn t r ă m chiêu đúng vào lúc này kèm theo một tiếng a di đã phật phật hiệu lao tăng quét rác lăng không mà tới khô gầy tay phải từ trên trời r i a n g xuống trực kích thẩm nhất đao đỉnh đầu trường còn chưa tới cưng anh cực kỳ trưởng lực liền đã đập vào mặt mà tới thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong đại lực kim cương trưởng đến hay lắm thấm đao hô quát một tiếng quyền trái bên chiến khích kiếm trong tay phải lăng không nhất c h ạ m trong chốc lát thời không tựa như tạm dừng sư phi huyên không tự chủ muốn t h ố c t h í c h một c ô bi thương ý cảnh hiện lên ở đáy l ò n g của nàng trong thiên hạ vô số bi thảm người hắn sinh hoạt cực khổ chỗ đều là xuất hiện tại sư phi huyên trong l ò n g để cho nàng vì đó bi thương bi tình kiếm pháp trách trời thương dân ma ý dâng lên sư phi huyên trong nháy mắt liền từ cái này một c ô bi thương trong tâm tình tỉnh dậy nàng quát một tiếng ma ý t ă n vọt kiếm khí phun trào do tác mưa rào giống như chụt vào thầm nhất ao cùng lúc đó thấm nhất đao quyền trái cùng lao tăng quét rác đại lực kim cương trưởng sinh sinh đụng vào nhau cương m ạ n h b á đạo kình lực trong nháy mắt văng r ộ i như kinh lôi ầm v a n g bông xuống vượt trên huyên náo chiến trường lao tăng quét rác bay lượn c u ố n ngược mười ngón khé đậu nghiêm hoa chỉ đa la diệu chỉ ba nhược chỉ bốn thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong chỉ pháp bị hắn hạ bút thành văn chỉ lực phá không l a n g lệ hung hãn mà lại nhanh chóng l ạ n h lùng phối hợp thêm sư phi huyên k i ế m khí thấm nhất đao trong t r ớ c mắt đã bị phong tỏa trên dưới trái phải trước sau thấm nhất đao quanh thân tử lôi chi khí vượt q u n h đồng thời một cô tịch diệt chi ý bay lên ở trên người hắn tạo thành hòa hợp chi thái lôi đình dương cương chi lực chặn đánh lao tăng quét rác chỉ lực tịch d i ệ t tử vòng chi lực chặn đánh sư phi huyên k i ế m khí bên hai oanh minh như sấm hư không từng tiếng âm bạo cùng nhau vang dội v u ộ c b u c kinh lực tựa như g ọ n sóng dạo rực hướng bốn phương tám hướng lao tăng quét rác vĩ m ả y trong mắt tràn đầy kinh hãi âm dương luân hồi chi lực vậy mà tại thẩm nhất đao trên thân hoàn mỹ dung hợp hắn nghiệm một tiếng a di đ ạ phật thân hình nhanh như lưu tinh thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong thiên thủ như lai trưởng chỉ thấy trưởng ấn đẩy trời mãnh liệt mà tới kinh lực quần bạo như sóng đạo nhất trọng tiếp lấy nhất、trọng. đồng thời sư phi huyên cũng đã nhân kiếm hợp nhất bay vụt mà tới t h ầ m nhất đao quanh thân lôi quang trào lên giống như viễn cổ lôi thần quỷ đầu đao đã nơi tay đao quang m á h liệt cực lớn lôi cầu đằng không mà lên tử lôi đao khi phá không ngàn vạn dặm cắt đứt trường không như kinh hồng nhất trạm a một tiếng h é t thảm sư phi huyên bị c ư n g ép từ nhân kiếm hợp nhất trạng thái đánh ra lại kiếm trong tay cũng là nắp ấy chương bốn trăm ba mươi hai liên chiến hơn và ạ dặm sư phi huyên kiếm trong tay cũng không phải là sắc không kiếm sắc không kiếm sớm tại lạc dương bạch mã tự đối phó ấm một thời điểm liền bị ấm một làm hỏng kiếm trong tay của nàng chính là một than bây giờ bảo kiếm p h á thoái trên gương mặt của nàng cũng là có đau đớn kịch liệt cảm giác không để cho nàng từ tự chủ đưa tay đi chạm đến chỉ mò rồi một lần ngón tay lập tức liền bị bị bỏng rồi một lần nàng run rẩy nhặt lên một mảnh tan vỡ kiếm tựa như tấm gương đồng dạng chiếu hướng mình khuôn mặt một đạo sâu đủ thấy xương vết đ a o hành quán mi tâm cùng trái cảm cái này một tấm hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt bị hủy nàng hậ n cực thấm n h ấ t đau ngươi hủy ta sắc tức là không không tức thị sắc sư phi huyên ngươi cố chấp như thế bề ngoài nào có một điểm đệ tử phật môn giám vẽ thấm nhét đau thản như nói đồng thời quanh thân lôi quang p h o n trào không ngừng cùng lao tăng quét g i á c kịch chiến sư phi huyên tóc đen bay múa ma ý l á n lộn dẫn động bầu trời phong lôi quần quận mây đen c h e mặt trời ta muốn ngươi sống không bằng chết sư phi huyên tiếng nói rơi xuống người đã lao nhanh lướt đi chập ngón tay như kiếm nhanh chóng tấn công mạnh t h ầ m nhất đao t h ầ m nhất đao vung đao ngăn cản sư phi huyên cùng lao tăng quét g i á c một trái một phải thế công càng m á h liệt lúc t h ầ m nhất đao đại chiến hai tên bốn tiên cảnh cơn giả lạc dương trên chiến trường tình thế cũng là phát sinh k ị biến minh sa thiền sư hét thảm một tiếng tại chỗ vẫn l ạ tại áo trời cư sĩ hồng tụ thần nhi tô ngọc trầ vương tiểu thạch tứ đ ạ i danh bộ cùng một đám đỉnh cấp cao thủ dưới sự vây công minh sa thiền sư cuối cùng ngăn cản không nổi bị đánh chết tại chỗ theo minh sa thiền sư chết cầm ý liệ vệ xông vào trong thành ngạc dương đại thuận quân thảm bại lý tự thành đang đảo tẩu quá trình bên trong bị lưu kiếm tinh nhất đao đeo đầu lý quá bị bùi luân chém giết cố quân ấn nhưng là bị ôn nhu nhất đao đánh chết đến nước này đại thuận quân triệt để hủy d i ệ t phật môn võ tăng nguyên bản bởi vì thiếu lâm phong sơn một truyện sĩ khí rơi xuống bây giờ lại bị cầm ý l ệ vệ tấn công mạnh đại bộ phận c h ế t trận một số nhỏ ly tán đào vòng ngơ ngơ ng có theo ể nói đạt đến từ ngàn năm nay hạ thấp nhất. đạt hạ từ thấp c ù lạc dương trận chiến kết thúc cầm ý địa vệ thuận lợi đánh hạ thành lạc dương thu phục đại thuận quân chiếm lĩnh địa bàn phía sau trong chiều trọng thần dưới sự chỉ huy thành lạc dương bắt đầu thu thập t à n cuộc một lần nữa cải biến đợi cho một đến hai năm sau trở thành phát minh m ớ i đế đô đến nỗi người trong trốn giang hồ thì đều đang truy tung thẩm nhất đao cùng lao tăng quét rác sư phi huyên đại chiến thậm chí không t i ê u âm t h ẩ m che g i ấ u cường giả cũng đều mơ g ớ c bọn hắn trước đây lao thái giám trước khi chết cùng thẩm nhất đao đối thoại đã sớm bị người hưu tâm chuyển khắp võ đạo nhân tiên huyết nhục có ẩn chứa tiên tiên chi khí đối với võ giả có chỗ tốt cực lớn bất kể là ai vất lạc chỉ cần có thể cướp được huyết nhục cũng là một cái thu hoạch khổng lộ những toàn tâm toàn ý muốn ăn một ngụm người huyết m a n đầu t h ẩ m nhất đao lao tăng quét rắc cùng sư phi huyên ba người huyết chiến giết đến tiên băng địa liệt t h ẩ m nhất đao chiến thần bất diệt tiên thể đều bị phá vỡ hắn đem hôn nguyên thôn thiên bất diệt pháp thôi vận đến cực h ạ n quanh thân tử lôi v ầ n t quanh quỷ đầu đao đao khí năng g dọc đại khai đại hợp sát phạt lăng lệ lao tăng quét rắc thân có thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ vận dụng tự nhiên khô g ầ y thân thể khẳng kheo bên trong lần chứa vô số năng lượng quyền trưởng chân biến hóa tự dưng đem bảy mươi hai tuyệt kỹ hoàn mỹ dung hợp chuyển đổi bên trong không mang theo một chút xíuỵ bởi vì cái gọi là nhất nghiệm thành phật nhất nghiệm thành ma xem như phật môn lợi hại nhất t h á n h nữ một chồng nàng đi vào ma đạo thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ ba người liên chiến lớn minh các nơi một đường chém giết dòng sông đảo ngược dây núi băng liệt đại chiến mười ngày lúc sư phi huyên trong lúc kịch chiến bỗng nhiên ngược kịch liệt đau nhức theo sát lấy quanh thân khí thế nghịch loạn chân nguyên l o ạ n đi ngũ tạng lục phủ như bị một cái đại thủ nắm chặt gần như muốn bóc nát t h ẩ m n h ấ t đ a o lạnh rên một tiếng nguyên n ị c h chuyển phật đạo nhập ma đạo ta đã s ố n nói trong vòng mười ngày chắc chắn phải chết nói xong hắn một đau đẩy ra láo tăng quét g á c hoàn toàn không có ra tay. Sư Phi Huyên vừa như, như m bốn tiên sau một h cảnh võ giả đại chiến xa xa không phải bọn hắn có thể tham dự dù chỉ là muốn nhặt cái tiện nghi cũng rất có thể sẽ chết tại đây chút bốn tiên cảnh trong tay cờ giả bốn cồn phong gào thét tuyết lớn giống như mao chút xuống trên côn luân sơn thậm nhất đao cùng lão tăng quét g i á c đứng đối mặt nhau sư phi huyên sau khi chết hai người một đường liên chiến hơn vài dặm đến côn luân sơn tuyết lớn gào thét lên từ hai người bọn họ bên người bao phủ m à qua âm thầm theo dõi người đến không hết thiên hạ sẽ giúp chủ hùng bá ngay tại trong đó hắn hủy diệt phái côn luân sau thiên hạ sẽ đã trở thành tây v ự c chi địa đệ nhất đại bang nhưng b ở i vì cái gọi là bên giường há lại cho người khác c ù n g ấ y phương tây ma giáo vẫn luôn là hùng bá tâm phúc hòa lớn chỉ là bởi vì vừa mới chiếm đoạt phái côn luân thiên hạ sẽ còn không có, có hoàn toàn ổn định lại n và... khi thẩm nhất đao cùng lao tăng quét rác đến côn luân sơn hùng bá cũng lập tức từ thiên sơn chạy đến thẩm nhất đao quanh thân lôi đình phong trào côn luân sơn đỉnh quần bạo phong tuyết tại đến quanh người hắn ba thước chỗ liền sẽ lập tức rời ra chỗ khác lao tăng quét rác đối với thẩm nhất đao ngược lại là không có mạnh mẽ như vậy u ì thế hắn một thân cũ nát cả s a thân thể khô các khô gầy nhưng lại bất động như núi tùy ý phong tuyết bao phủ từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn cả xa thơm ớt ông thư không v ù v ù quỷ đầu đao bên trên lôi quang phun trào nhảy vọt thấm nhất đao n g n g đầu đao mắt trợt mở ra vô tận tử lôi xé rách phong tuyết hội tụ ở quỷ đầu đao phía trên dương cương bá liệt sức mạnh gần như đem phong tuyết đều trừ khử âm thầm người theo dõi chỉ cảm thấy có một cỗ không thể ngăn trở cực lớn uy thế bông xuống trên người bọn hắn ép tới bọn hắn tâm thần gần như muốn vỡ nát giống như là một tôn lôi thần sừng sức thức hùng quan sát chúng sinh hùng bá vừa lui lui nữa đột nhiên hắn chú ý tới một người ẩ t h â n ư ơ n g bốn trăm ị n ba mươi ba hùng bá đánh giết ngọc la sát hùng bá cùng ngọc la sát lướt nhau hai người đều không nói chuyện vẫn như cũ bay ngược côn luân sơn đình t h â m nhất đao truyền đến cảm giác g á p bách thực sự quá mạnh mẽ tự động dẫn dắt trong cơ thể của bọn họ chân nguyên bắt đầu phi tốc lưu chuyển có một loại chân nguyên muốn xông ra bên ngoài cơ thể cảm giác không đơn thuần là hồng bá ngọc la sát còn lại người giang hồ cũng đều đang bay ngược thằng đến lúc này bọn hắn vừa mới cảm nhận được bốn tiên cảnh võ giả đáng sợ vẹn vẹn là khí thế liền đủ để dẫn động trong cơ thể của bọn họ chân nguyên khiến cho bọn hắn ngũ khí nghịch loạn kinh mạch bạo liệt mà chết theo tất cả người giang hồ đều lui ra côn luân sơn đỉnh núi thấm nhất đao đao khí cũng đống nhiên bổ ra ngoài ẩm ẩm từ lôi đao khí c u ộ n c u ộ n ép qua côn luân sơn đỉnh đảo loạn phong tuyết lao tăng quét rác khé quát một tiếng hai tay đánh ra h u y n hóa ngàn vạn chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong đại từ đại bi thiền diệt thủ đầy trời t r ư ờ n g ảnh cùng đao quang xung kích cùng một chỗ đánh sơn xác đậm đ ả phong tuyết thấm nhất đao lấn người mà tiến đao quang lạnh l é o lao tăng quét g i á c quyền t r ư ờ n g chân không ngừng biến hóa hai người một phen cực chiến đánh côn luân sơn đều chấn động cuối cùng thấm nhất đao đem dương lôi cực hạn cùng tịch d i ệ t kiếm ý lại độ dung hợp được chém ra luân hồi một đao một đao này như thiên địa lại ma ma diệt thời không hết thể sinh linh lao tăng quét g i á c hai tay lợi mạnh vận dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ngăn cản một đao này hai người bọn họ thân ảnh hoàn toàn bị phong tuyết bao phủ phong tuyết giống như vòi rồng đồng dạng xuyên qua đông đảo người giang h ồ u nhìn xem một màn này không khỏi là thần sắc giật mình nhân lực vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này vê anh đúng lúc này một tiếng chấn động tiên điệu tiếng nổ đùng đoàn vang lên cực lớn kinh lực tựa như một đạo gợn sóng từ côn luân sơn đỉnh k h o ế u động mà ra phong tuyết cũng là theo cái này một cỗ kinh lực phi tốc mở rộng ba o phủ ba ngàn dặm gió tuyết đầy trời đem tây vực đều che mất hồng bá ngọc la sát bọn người giống như đặt mình vào tại trong một đoàn sương ngủ phong tuyết che mắt cái gì cũng không nhìn thấy ai thắng hai vị võ đạo nhân tiên quyết chiến đến hôm nay cuối cùng phân ra thắng bại bất kể là ai thắng đây đều là kẻ giã tâm kích động nhất thời khắc bọn hắn có lẽ có thể từ trong cầm tới mình muốn có được đồ vật bởi vì thẩm nhất đao cùng lao tăng quét rác hai người một k í c h cuối cùng uy lực thực sự quá lớn đem thiên tượng thay đổi khiến cho phong tuyết lan tràn giữa t h i ê n địa toàn bộ tây vực đại địa đều bao phủ tại nồng nặc trong gió tuyết cho nên hùng bá ngọc la sát mấy người n giang ư ờ g i hồ chỉ có thể tại tầm nhìn không đến năm m mở tình huống tiếp theo điểm điểm tìm tòi tìm kiếm thẩm nhất đao cùng lao tăng quét rác hai người cái này không khác nào mỏ kim đáy biển hùng ba đón gió tuyết này từng bước một t i ế n lên hắn hộ thể cơm khí vậy mà ngăn không được gió tuyết này bị phong tuyết đánh vào người c hắn tựa loại b hồ dẫm lên người nào ngồi sổ người xuống hùng bá đem trong tuyết động người tốm đi ra khô quát khô gậy thân thể chính là phật môn thủ sân người lao tăng quét rác hùng bá thần sắc vui mừng bất quá rất nhanh hắn liền nhăn đầu lông mày đơn giản là lao tăng quét rác thể nội đại trống giống một chút xíu chân khí cũng không tồn tại hắn trở thành một tên phế nhân bị thẩm nhất đao chém dụng bốn tiến cảnh hùng bá ánh mắt c h ấ p động không biết phải chăng là còn muốn đem lão tăng quét giác mang về một cái mất đi công lực lão hòa thượng còn có thể đối với hắn có trợ giúp sao đang lúc này hùng bá hai con ngươi ngưng lại uy thế bắn ra bốn phía xoay người chính là nhất chiêu bài vân t r ư ờ n g oanh kích mà ra b à n h phong tuyết nổ tung hùng bá lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọc la sát ngọc la sát ngươi muốn đánh lén b ả n tọa có phần quá coi thường b ả n tọa hùng bá người ta sớm đã có một trận chiến nếu có thể đánh lén đánh chết ngươi vì cái gì không thử một chút chẳng lẽ ngươi hùng bá vẫn là một cái quang minh chính đại đại hiệp hay sao ngọc la s á t mỉm cười thân hình hắn lay động ẩn nấp tại trong gió tuyết để cho người ta thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn thân hình giống như trước đây vào trung nguyên liên lục tiểu phụng cũng không có thấy rõ ràng mặt mũi của hắn hùng bá cười ha ha ngọc la s á t quả nhiên là quá đối với hắn cầu vị nếu không phải bởi vì hai người cùng là địch thủ lại ngọc la s á t tuyệt không có khả năng thần phục với hắn hùng bá cũng nhịn không được muốn thu phục ngọc la s á t vì mình dưới tay nói không sai tiêu hùng chính là muốn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn vừa mới nếu là ngươi có thể đánh lén bản tọa thành công vậy bản tọa chính là chết cũng không thể oán ngươi cái gì chi tiết ngươi đánh lén thất bại cho nên chịu chết đi tiếng nói rơi xuống hùng bá một trưởng đánh ra trong chốc lát phong tuyết v ầ n t quanh trưởng lực mang theo phong tuyết trước mắt đã tới ngọc la sắt đồng dạng huy trưởng đánh trả làm cho người mở mắt không ra trong gió tuyết hai thân ảnh giao thoa dây dưa huy trưởng chém giết mặc dù so với thẩm nhất đ a o lão tăng quét g i á c thiếu một chút kinh thiên động địa động t i n h lớn nhưng một chiêu một thức cũng là tràn ngập s á t cơ hai người kịch đấu trên trăm chiêu ngọc la sắt dần dần rơi xuống hạ phòng thần sắc hắn khó nhìn lên hùng bá cười dài ngươi không có phát hiện hoàn cảnh nơi này đang phù hợp bản tọa võ công sao thiên sư quyền bài vân trưởng Phong thần thối. chính thích hợp tại cái này rét lạnh lại gắn đầy phong tuyết trong hoàn cảnh kích đấu ngọc la sát gáy lòng dâng lên một cỗ muốn chạy trốn dự định tại trong gió tuyết này nhiều nhất tiếp qua năm mươi chiều hắn liền sẽ bị hùng bá giết chết ngọc la sát muốn đi ý niệm vừa mọc lên liền bị hùng bá nắm lấy cơ hội hắn thân như du long xuyên qua phong tuyết năm ngón tay biến động tam phân thần trị cấp tốc h i u chỉ lực dung hội tam tuyệt chi lực sen lẫn lấy phong tuyết thoáng qua mà tới ngọc la sát kêu t h ẳ n một tiếng lồng ngực bị tam phân thần trị xuyên thủng hắn sững sờ nhìn xem một màn này không cam lòng ngã trên mặt đất trước khi chết duy nhất đáng được ăn mừng chính là nhi tử của hắn không có ai biết hắn chân chính nhi tử ở nơi nào hắn tin tưởng hắn nhi tử nhất định sẽ thành tài theo ngọc la sát bỏ mình hùng bá tại tây vực chi địa vị cuối cùng đối thủ đã không có hắn trở lại lão tăng quét giáp trước người nghĩ nghĩ hay là đem lão tăng quét giáp mang về thiên hạ sẽ tổng đà thiên hạ sẽ tổng đà tọa lạc tại thiên sơn đỉnh núi ở đây đã từng là thiên chỉ sát thủ chỗ thiên chỉ sát thủ bị kiếm thánh đánh bại sau nơi này liền bị hùng bá vừa ý lần nữa xây dựng thiên hạ đệ nhất lâu ba phần võ đài các vùng trở thành thiên hạ biết tổng đà hắn bá nghiệp điểm xuất phát đem lão tăng quét g i á mang về mệnh lệnh thiên hạ biết đại phu chiếu cố thật tốt trị liệu nếu lao tăng quét rác có thể tỉnh lại vậy đối với hắn tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự nếu hắn vẫn chưa tỉnh lại cũng chỉ có thể t i ế n hắn lên đường may m à sau một mươi tám ngày ngay tại hùng bá sắp mất đi kiên nhận thời điểm lao tăng quét r c tỉnh hùng bá trước tiên liền đã đến trong gian phòng nhìn xem thân hình c ô gầy lao tăng hắn không khỏi lại hỏi chính mình một câu người lao tăng này đối với mình còn có tác dụng sao ban g chủ muốn cái gì lao tăng quét rác đã mất đi toàn bộ công lực lại không có một chút xíu sốt ruột bất an tâm như bình hồ yên tĩnh an bình vẹn vẹn là cái này một phần tâm tính liền để hùng bá đều cảm thấy bội phục Chương 434, lớn tây vào thủ. bội phục thì bội phục nhưng đối với hùng bá mà nói trọng yếu nhất vẫn là cứu sống lao tăng vét rác có thể được đến thủ lao gì côn luân sơn phụ cận phong tuyết đã ngừng bản tọa chưa từng tìm được thẩm nhất đao dấu vết hắn có lẽ đã chết rồi cũng có thể là đi bản tọa mặc dù không đi trung nguyên nhưng cũng biết lạc dương chứng kiến phát minh mới sinh ra chỉ có cái kia đại tây quốc cũng bất quá chính là thu được về châu chấu nhảy không được mấy ngày ngươi là phật môn thủ sức người là lạc dương lớn thuận chính quyền núi dựa lớn nhất lớn minh sẽ không bỏ qua cho ngươi n g ư ơ i có thể nghĩ tốt chính mình làm sao bây giờ h n g b á đem trước mắt thế cục cùng lao tăng quét g i á c nói một lần hắn muốn trước c h ấ n nhiếp lao tăng quét g i á c để cho lão tăng quét g i á c ý thức được ngoại trừ thiên hạ sẽ hắn đã không đường có thể đi lao tăng quét g i á c chắp tay trước ngực a di đà phật lao nạp bây giờ là nê bồ tát sang sống tự thân khó bảo toàn không bằng kể từ hôm nay phật môn thủ sơn người liền đã chết còn sống chính là nê bồ tát h n g b á hai con n g ư ờ i vậy một cái có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lao tăng quét rác đối phương vậy mà cũng không tính trở tại thiên hạ sẽ mà là phải cải biến danh hảo hành tàu giang hồ công lực của ngươi đã bị thẩm nhất đao phế bỏ từ bốn tiên cảnh rơi xuống cũng lại không thể nào khôi phục ngươi dựa vào cái gì hành tẩu giang hồ lao nạp võ đạo một đường đã đoạn tuyệt con đường phía trước may mắn còn có thể một chút thôi diễn thuật số có thể chắc tương lai có biết đi qua vẫn có thể sống tiếp lao tăng quét g i á c không phải gọi nê bồ tát mặt mỉm cười cũng không đối tự thân cảnh nộ g có bất kỳ lo nghĩ hùng bá đôi mắt sáng lên hắn vốn là cực tin phong thủy người lựa chọn cái này thiên chỉ vì thiên hạ sẽ tổng đà cũng là bởi vì đã từng có người nói qua thiên sơn cùng mệnh cách hắn xứ đôi tại thiên sơn thiết lập bang hội có thể chợ hắn nhất thống giang hồ võ lâm hảo bản tọa cứu ngươi một mạng người liền cho bản tọa đo lường tính toán một chút tính toán bản tọa bá nghiệp nê bồ tắc biết rõ hùng bá ý tứ hắn cũng không tự tuyệt mà là bấm ngón tay thôi diễn nê bồ tắc cũng không phải là hồ suy đại khí hắn đích xác từng nghiên cứu tiên thiên thuật số cùng với phật môn kinh văn đối với quá khứ tương lai đo lường tính toán sớm đã có một phen không giống bình thường kiến giải suy tính phía dưới nê bồ tắc trong lòng cũng đã có đại khái trời cao r ồ n g ngâm kinh tiến biến vừa gặp phong vân liền hoa long nê bồ tắc cho hùng bá hai câu phê mệnh hùng bá nhữ mày ý gì nê bồ tắc nói ban chủ trên nửa đời chỉ cần lấy được phong vân liền có thể hoa long phong vân bốn hùng bá đáy lòng dâng lên một cỗ kích động ý vị này hắn bá nghiệp sẽ thành công cho dù là thẩm thị huynh đệ cũng không cách nào ngăn cản hắn vừa nghĩ đến đây hùng bá lập tức hăng hái hắn nhìn về phía nê bồ tát ngươi có cái gì yêu cầu nê bồ tát lắc đầu không có t h ỉ n h bang chủ cho phép lão nạp rời đi hùng bá do dự nhưng lão tăng quét g i á c bình tĩnh để cho hắn đắn đo khó định hắn chỉ là một tôn thượng phẩm thiên nhân còn chưa đặt chân võ đạo thánh giảy giả càng là có rất nhiều không hiểu trước mắt cái này nê bồ tát có phải thật vậy hay không còn có thủ đoạn gì nữa hùng bá cũng không biết hắn hưu tâm lưu lại nê bồ tát lại lo lắng bị nê bồ tát một k í c h cuối cùng đem chính mình mang đi hùng bá tự nghĩ nếu là hắn cũng nên lưu lại một chút thủ đoạn nê bồ tát biết rõ lớn minh đối với hắn đã là đầm rồng hang hổ vẫn còn không thèm để ý tất nhiên cũng có thủ đoạn tầm thường võ giả sợ là căn bản không phải đối thủ của hắn vừa nghĩ đến đây lại nghĩ tới liên quan tới nửa đời sau phê mệnh còn muốn tìm nê bồ tát hùng bá cười ha h à nói nếu như thế cái kia đại sư b ả o trọng nói xong hùng bá liền rời đi nê bồ tát không có gì tốt dọt dẹp một thân một mình xuống thiên sơn thẳng đến trung nguyên hùng bá phái ra người nhìn chằm ch biết được nghe bồ tát vào ngọc m ư ơ n quan đi hà tây tiến vào trung thổ thần châu đại địa sau hắn càng xác định nghe bồ tát còn có hậu chiêu may mắn chính mình cẩn thận và không rất có thể bị nghe bồ tát trước khi chết phản công chỉ là thấm nhất đao lại đi nơi nào thấm nhất đao kỳ thực cũng là không có đi hắn sớm đã trở lại kinh thành tại lý quỷ tay bình nhất chỉ đám người trị liệu xong khôi phục tự thân thương thế trận chiến ngày đó hắn thi triển luân hồi một đao âm dương hòa hợp chém tới lao tăng quét rác toàn bộ tu vi chính mình cũng bị lao tăng quét rác bảy mươi hai tuyệt ký hội tụ thành nhất chiêu chỉ pháp gây thương tích chỉ là so sánh lên n g bồ tát thương thế của hắn muốn nhẹ rất nhiều tự rời đi thiên sơn trở lại kinh thành theo lạc dương bị phá ngoại trừ trương hiến trung lớn tây chính quyền chiếm c ứ võ s ư p h ụ thẩm thị huynh đệ đã chấp trường thiên hạ thẩm nhất đao trở lại kinh thành để cho thẩm luyện đám người lo lắng cuối cùng để xuống bởi vì đông phương cô nương còn muốn tỏa c h ấ n phúc châu cho nên từ lớn ngọc nhi cùng cao điện tính chạy đến kinh thành chiếu cố hắn cùng hai đại bốn tiên cảnh võ giả liên chiến ngàn dặm đánh chết một người trọng thương một người thẩm nhất đao cũng trả giá đắt ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi một năm mới có thể hoàn toàn khôi phủ thẩm nhất đao trở lại kinh thành lúc nghỉ ngơi võ s ư phủ bên này lớn tây cũng là tại hang h á i chuẩn bị chiến đấu trương hiến trung rất rõ ràng tại lý tự thành hủy diệt sau lớn minh mục tiêu kế tiếp nhất định là chính mình từ lý tự thành bỏ mình đến xem hắn không có khả năng lại có cơ hội giống như đi qua như thế đánh bại liền trốn Bại, bên bên dạy liền giảng phối Hiến tại khai chiến lý mang ý nghĩa chết. May mà thần thông hậu phương ứng nhìn qua, cùng hắn kỹ cảng giảng thuật quan quân Trương Trung sương thêm thêm tường thành, một bên khác cũng tại khai chiến hảo, thanh、lý、sông、hậu、thành, May mà một thêm thêm một qua, cao ý chết. hầu thuật phủ khác hảo, hộ trí. quật tr kỹ võ kiểm tra hôm nay công trình tiến độ sau trương hiến trung một thân một mình đi tới một tòa tinh xào điện nhã trong sân hắn cung kính đối với bên trong căn phòng nhân nói thánh nữ hết thẻ đều đã chuẩn bị không sai bịt lắm ân làm tốt phật môn cùng triều đình một hồi đại chiến tiêu hao không thiếu triều đình sức mạnh trong thời gian ngắn triều đình sẽ không đối với chúng ta khởi s ư ớ n g tiến công người có thể yên tâm bên trong nhà âm thanh linh hoạt kỳ h o thanh thúy giống như chim s â n ca trương hiến trung không khỏi tâm thần dạo d ự n nhưng rất nhanh liền áp chế lại ý nghĩ này đối với người này bất luận cái gì kiểu diễm chi niệm đều không nên có Hắn nhưng là thánh ì n tưởng nhớ kỹ trước bất thế chết. t người người nhớ này kính nào h với kỹ đây đối là nữ t h âm thanh ầ u p h vang lên lần nữa trước hiến trung khẽ gật đầu cái này cũng là ý nghĩ của hắn thần thông hầu phương ứng nhìn dã tâm rất lớn nhưng mà đề nghị của hắn cũng không tệ một tòa võ xương phủ còn chưa đủ nếu là ngăn không được quân minh ít nhất còn nên có một con đường lùi ba thục c h i địa kho của nhà trời chính là không có gì thích hợp bằng đường lui ta biết rõ nhất định một mực nắm giữ ba thục quân tuyệt không để cho thần thông hầu mượn tay của chúng ta phát triển mở rộng trương hiến trung nói xong liền lui xuống điều phái nhân thủ chuẩn bị theo thần thông hầu cùng một chỗ vào ba thục sự tình chương bốn trăm ba mươi lăm công phạt nam y kể từ phái thanh thành t r i n h phạt t h u ộ c sơn kiếm phái thất bại đến mức phái thanh thành bị thẩm nhất đao mượn cơ hội này hủy diệt sau đó to lớn ba thục liền chỉ có phái n a mi cùng đường môn thống lĩnh ba thục võ lâm giang hồ chính giữa này lại lấy phái nga mi thế lực lớn nhất xem như thập đại phái lại là thập đại phái bài danh phía trên đại phái phái nga mi nội t ì n h thâm hậu xa không phải đường môn có thể so sánh còn nữa đường môn luôn luôn không quá chủ động tham dự vào giang hồ mọi việc bên trong bảo trì trung lập cho nên ba thục võ lâm lợi dụng nga mi vi tôn theo lớn ngày mai phía dưới đại loạn ba thục nhờ vào tiên thiên địa lý ưu thế đủ để bế quan tự thủ tại phái nga mi dưới sự giúp đỡ đã không có ra ba thục trợ giúp triều đình q u a n quân cũng không có tự mình tranh bá ý tứ chỉ là lẳng chờ trung nguyên chiến cuộc biên hóa tại thẩm thị huynh đệ đánh tan lạc dương diệt đi lý tự thành t h ẩ m nhất đao độc đấu hai đại bốn tiến cảnh liên chiến ngàn dặm tin tức truyền đến sau ba thục trên g i ớ i liền có quy thuận thẩm thị huynh đệ ý tứ dù sao trên mặt nổi thẩm thị huynh đệ vẫn là lớn minh người thừa kế nhưng mà cái này này phái nga mi tới một người khác nhân thân thông hầu phương ứng nhìn hắn đứng chắc tay tay áo bồng bềnh phối hợp thêm hắn cái kia tuấn tú vô s ó n g khuôn mặt hiển thị rõ danh môn công tử phong độ phái nga mi từ trưởng môn độc cô nhất hà ạ sau khi chết trước trưởng môn liền do thanh tâm thần n i kế thừa nàng mặc dù là một kẻ nữ lưu thế nhưng là một thân kiếm thuật chất tuyệt tứ tượng trưởng càng là trước kia thành danh khắp thiên hạ tuyệt học. cho nên phái nga mi so với độc cô nhất hạc ở thời điểm uy danh chẳng những không có rơi xuống ngược lại có chỗ để thăng biết được thần thông hầu đến thanh tâm thần ni triệu tập phái nga mi trưởng lao thần tích đạo trưởng pháp hoa thượng nhân trường mi đại sư cùng nhau nên đón thần thông hầu phương ứng nhìn phương ứng xem ở phái nga mi đệ tử dẫn dắt phía dưới chậm rãi đi vào đại điện hắn làm một p h ậ n lễ gặp qua thanh tâm trưởng môn gặp qua chư vị trưởng lão thanh tâm thần ni đáp lễ tiểu hầu ra khắc t h ú không biết tiểu hầu ra đến đây tới có chuyện gì phương ứng nhìn cười nói ta tới là hy vọng phái nga mi có thể đại biểu bà thục võ lâm nên đón đại tây vương vào bà th thanh tâm thần nhi thần sắc khẽ biến phương ứng nhìn chính là lớn minh thần thông hầu bây giờ vậy mà vì đại tây vương trương hiến trung nói chuyện tiểu hầu ra lúc nào đầu hàng đại tây vương chẳng lẽ là phải bỏ qua thần thông này hầu không cần sao phương ứng nhìn lắc đầu thanh tâm trưởng môn đại gia người quan g minh chính đại không nói chuyện m ở ám bây giờ lớn sáng mai cũng không phải là ngày xưa lớn minh lúc nào thay đổi triều đại bất quá chỉ là nhìn thẩm thị huynh đệ tâm tình thôi ta phương ứng xem trọng xấu cũng là đệ tử danh môn không có đạo lý trơ mắt nhìn xem thẩm thị huynh đệ cướp đoạn thiên h ạ ta cũng không động hợp tác thanh tâm thần ni h cười nói tiểu hầu gia ngược lại là thẳng thắn như vậy nếu là phái nga mi xuất linh ba thục võ lâm nên đón đại tây vương vào ba thục đến cùng là đầu hàng ba thục vẫn là đầu hàng tiểu hầu gia phương ứng nhìn ý vị thâm trường nói ủng hộ đại tây vương chính là đang ủng hộ bản hầu thanh tâm thần ni h hiểu rõ trương hiến trung nhất định không biết phương ứng xem ở đại tây vương trong đội ngũ đã t r ô n xuống chính mình nhân thủ tiểu hầu gia còn xin trước tiên ở phái nga mi ở lại a đây là một kiện đại sự cần lao thân cẩn thận cùng các trưởng lao thương lượng một chút phương ứng nhìn khẽ gật đầu tại nga mi đệ tử dẫn dắt đi xuống nghỉ ngơi phương ứng nhìn sau khi đi thanh tâm thần ni nhìn về phía thần tích đạo trưởng pháp hoa thượng nhân cùng t r ư ở n g mi đại sư ba vị trưởng lão các ngươi nhìn phái nga mi nên như thế nào thần tích đạo trưởng trầm giọng nói trưởng môn ba t h ụ c tự thành một thể chúng ta tất nhiên không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ cũng không có tất yếu đi đ ứ n g đội thú n g chi ta cũng không xem trọng t r ư ờ n g hiến trung từ độc cô nhất hạc sau khi chết thanh tâm thần ni kế nhiệm trưởng môn c h i vị phái nga mi mục tiêu liền từ tranh bá thiên hạ chuyển thành tự thủ môn đỉnh đối với cái mục tiêu này lấy phái nga mi thực lực chỉ cần không tìm đứng chết tự nhiên là có thể thực hiện thanh tâm thần ni đứng dậy giảm ước sự tình chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a p h á p hoa thượng nhân không hiểu hỏi t r ư ở n g môn vì cái gì nói như vậy phương ứng nhìn chẳng lẽ còn muốn diệt ta nga mi hay sao thanh tâm thần ni nói ba vị trưởng lao chẳng lẽ không cảm thấy được phương ứng nhìn qua tại tự tin sao p h á p hoa thượng nhân nhữ mày chư vị sư tổ đều tại cho dù là thẩm nhất đ a u tới chúng ta cũng chưa chắc sợ cần gì phải lo lắng một cái phương ứng nhìn thanh tâm thần ni suy nghĩ phương ứng nhìn ung dung tự tin bộ dáng đáy lòng như cũ có chút bất an ngay kế tiếp thanh tâm thần ni lần nữa thấy phương ứng nhìn tiểu hầu ra thực sự là xin lỗi nhưng phái nga mi đã quyết định không tham dự nữa đến chuyện thiên hạ ở t r o n g cho nên không thể trợ giúp tiểu hầu ra phương ứng nhìn chắp tay cười nói tất nhiên thanh tâm trưởng môn đã quyết định vậy ta liền cáo tử ta sẽ như thực nói cho đại tây vương nói xong hắn liền quay người cáo tử rời đi đi gọn gàng mà linh hoạt cũng không thể hiện ra hậu thủ gì cái này khiến thanh tâm thần nghi cảm thấy có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi phương ứng nhìn dưới đường đi núi nga mi thẳng đến chân núi gặp được lần này bị trương hiến trung phái tới đi theo bên người hắn hai đại nghĩa từ l i u văn tú ngải nam kỳ như thế nào l i u văn tú hỏi phương ứng nhìn lắc đầu một vòng cười lạnh hiện lên ở khoe miệng như ta sở liệu thanh tâm thần ni cự tuyệt lưu văn tú để lại trôi lao tự tìm cái chết phương ứng nhìn k h o á t k h o á t tay không đ ổ i mấy người thánh nữ đại nhân đến a lưu văn tú cùng ngại năng kỳ nhao nhao gật đầu loan loan đến núi nga mi thời gian chỉ so với phương ứng nhìn c h ậ m một ngày n à người n g mang tới còn có đương nhiệm âm quý phái trưởng môn huyết thủ lệ công lệ công việc niên k ỳ đã không nhỏ tóc dài xoa vai sắc mặt màu tím đỏ làn da bôi chân như hải nhi hai mắt uy thế địa điểm áo trắng như tuyết thân hình phong d y nhưng lại xương cốt c ự lớn rất có một cỗ tiên phong đạo cốt hương vị trừ cái đó ra âm quý phái đệ tử tạ sông lăng trí sa khang xuyên trắng quảng nhiên mấy người cũng đã đến phương ứng nhìn không người chào gặp qua thánh nữ loan loan khanh khách một tiếng tiểu hầu ra cũng đừng quên ước định của chúng ta phương ứng nhìn trầm giọng nói thánh nữ yên tâm ta nhất định sẽ không quên loan loan thu liễm nụ cười c h ầ m rãi nhưng lại sát cơ vô hà nói đã như vậy vậy thì động thủ đi lưu văn t u cùng n g à i năng kỳ tay phải vung lên đồng thời nhóm l ử a tín hiệu trên không trung vắng dội chỉ thấy đại tây quân sĩ tốt bắt đầu leo núi âm quý phái đệ tử cũng tụ hợp vào trong đó theo động tác của bọn hắn phái nga mi cũng là lập tức vang lên tiếng cảnh báo nga mi kim trên đỉnh thanh đồng t r u n g lớn bị liên tục g ó vang phát ra từng tiếng sấm r ề n một dạng tiếng vang thanh tâm thần ni cầm kiếm phi nhanh mà ra t h ầ n s ắ c lạnh lùng quả nhiên phương ứng nhìn có lưu hậu chiêu trường môn đại tây quân đã bắt đầu tấn công núi nga mi đệ tử toàn thể đánh trả p h á p hoa thượng nhân làm phiền ngươi đi mời chư vị sư tổ rời núi thanh tâm thần ni tin tưởng phương ứng nhìn tất nhiên dám tấn công núi nhất định là chuẩn bị sẵn sàng trong đội ngũ tất nhiên có thượng tam phẩm thiên nhân thậm chí võ đạo thánh giả cao thủ như vậy phái nga mi nhất thiết phải mời ra lão già mới có thể ứng đối đ ế n chương bốn trăm ba mươi sáu nga mi kim bi phái nga mi sơn môn lưu văn tú cùng ngại năng kỳ xuất lĩnh quân đội đã đem hai bên con đường hoàn toàn chiếm giữ loan loan lệ công việc phương ứng nhìn từng bước mà lên đi tới phái nga mi quảng trường thanh tâm thần ni h lúc này đã tập kết phái nga mi các đệ tử b ả y trận m à đ ợ i thanh tâm t r ư ờ n g môn đại tây vương nhập chủ ba thục đã thành định cục phái nga mi chỉ cần hợp tác tất nhiên có thể phát triển thêm một bước cần gì phải cùng đại tây vương đối địch phương ứng nhìn bá bày ra q có xếp phong độ nhanh nhẹn thanh tâm thần ni âm thanh lạnh lùng nói lão nạp chưa bao giờ nói qua muốn cùng đại tây vương là địch phái nga mi không muốn lẫn vào đến tranh bá thiên hạ sự tình ở trong chư vị bức bách phái nga mi liền không sợ biến khéo thành vụ sao phương ứng nhìn cười ha ha ánh mắt chất động lời này thì không đúng loạn thế sắp tới không người nào có thể trí thân sự ngoại phái nga mi muốn giữ vững trung lập chính là cùng đại tây vương là địch thanh tâm trưởng môn chỉ cần nguyện ý đáp ứng trợ giúp đại tây vương trưởng khống ba thuộc trí địa xuất lính ba thuộc võ lâm trợ giúp đại tây vương ta phương ứng xem ở ở đây liền có thể hướng thanh tâm trưởng môn bội tội phương ứng nhìn để cho thanh tâm thần ni biết rõ sự tình đã không thể văn hồi phương ứng nhìn không có ý định để cho phái nga mi trung lập phái nga mi chỉ có quy thuận đại tây vương cùng với đ ố i kháng đại tây vương hai con đường hảo phương ứng nhìn hy vọng ngươi không nên hối hận chính mình hành động ta phái nga mi còn không phải người nào đều có thể đến mức ép giết tiếng nói rơi xuống phái nga mi đệ tử lập tức huy kiếm giết hướng đại tây quân thanh tâm thần ni bay lượn hướng phương ứng nhìn trong tay nàng kiếm quang mang loay lên thẳng đến phương ứng nhìn chỗ hiểm quanh người phương ứng nhìn bên hông một vòng huyết hà kiếm cũng là ra khỏi vỏ đinh đinh, đinh. kiếm quang chấp đ o á hỏa tinh rách đức hai người trong chớp mắt liền đã giao thủ hơn mười chiêu thanh tâm thần ni đáy mắt ngưng trọng không nghĩ tới phương ứng nhìn võ công cao minh như thế còn có cô gái thần bí kia cùng láo giả vẹn vẹn từ trên người bọn họ chỗ hiển lộ khí thế liền có thể suy đoán ra hai người tu vi võ đạo cao chỉ sợ không phải phái nga mi trưởng môn cùng t r ư ở n g lão có thể so với pháp hoa thượng nhân vì cái gì còn không có mời ra láo giả thanh tâm thần ni trong lòng hơi có chút sốt ruột kiếm trong tay càng nhanh phái nga mi quang minh kiếm pháp tại trong tay thanh tâm thần ni phóng ra vô tận vĩ lực kiếm quang máy liệt kiếm khí hạo đảng phương ứng nhìn cũng là bị thanh tâm thần ni bước ra chính mình toàn bộ thủ đoạn huyết hà thần kiếm lăng không bay cuộn huyết quang lạnh lẽo bên trong đem thanh tâm thần ni kiếm quan g toàn bộ ngăn tại quanh thân ba tấc bên ngoài lúc thanh tâm thần ni cùng phương ứng nhìn kịch chiến phái nga mi trưởng lao thần tích đạo trưởng cùng trường mi đại sư trực kích loan loan cùng lệ công việc thần tích đạo trưởng vận dụng l i ề u như kiếm pháp người nhẹ như yến vô căn cứ lượt vòng kiếm quan g xoay tròn bên trong như tơ liếu theo gió m à động có thể nói là nhận được cái này l i ề u như kiếm pháp trong đó tam vội nhưng mà còn chưa chờ đến thần tích đạo trưởng kiếm đến loan loan trước người liền cảm thấy có một cỗ sức đẩy trống rông xuất hiện đem hắn đẩy ra phía ngoài đem kiếm thế của hắn lập tức hủy không còn một mảnh nhưng tho thần tích đạo trưởng thân bất do kỳ bay đến loan loan trước người chỉ thấy loan loan tiêm tiêm tay ngọc hoành không nhất kích thần tích đạo trưởng kêu thảm một tiếng ngũ tạng lục phủ đều n á t b ấy trong c h ố p mắt liền v ỡ lạc thần tích đạo trưởng vừa mới chết trường mi đại sư cũng là thê lương trú lên chỉ thấy lệ công việc liên tục hai t r ư ở n g đánh vào trường mi đại sư trên lồng ngực trong khoảnh khắc v ạ t áo pha toái một đôi huyết thủ lớn hiện lên ở trường mi đại sư lồng ngực trường mi đại sư thân hình k h á đạo không có hô hấp thanh tâm thần ni thấy cảnh này trong lòng nhảy một cái kéo ra cùng phương ứng nhìn khoảng cách kinh nghi bất định nhìn về phía loan loan cùng lệ công việc hai vị là phương nào hào kiệt như vậy cùng ta nga mi là địch liền không lo lắng ta phái nga mi láo già sao thanh tâm thần nhi nhìn chòng chọc và o loan loan cùng lệ công việc đồng thời thầm nghĩ vì cái gì pháp hoa thượng nhân còn chưa trở về loan loan cũng không để ý tới nạn g ngược lại là phương ứng nhìn mỉm cười nói thanh tâm trưởng môn phái nga mi có lao già sao ta tại sao không có thấy a thanh tâm thần nhi trong lòng nhảy một cái h ắ n đột nhiên xoay người nhìn về phía hậu phương chỉ thấy pháp hoa thượng nhân chẳng biết lúc nào đã đứng tại trên đ à i cao chỉ có điều bên cạnh cũng không phái nga mi láo già pháp hoa các sư tổ đâu pháp hoa thượng nhân cười tả dị quỷ quyện cái gì sư tổ t r ư ở n g môn nói đùa sư tổ đương nhiên là sớm đã cưới hạc phi thăng vê anh giống như một đạo kinh lôi vang dội tại thanh tâm thần ni đáy lòng nàng làm sao đều không nghĩ tới phái nga mi lao giả vậy mà đều bị pháp hoa thượng nhân giết đúng rồi pháp hoa thượng nhân cho tới nay đều phụ trách chiếu cố lao giả áo cơm sinh hoạt thường ngày phái nga mi những lao giả này đối pháp hoa thượng nhân từ trước đến nay mười phần tín nhiệm pháp hoa thượng nhân muốn đối bọn h ắ n động tay chân những lao giả này làm sao có thể phòng được、Phúc. thanh tâm thần ni thổ huyết phái nga mi xong không có phái nga mi láo giả ai có thể ngăn cản phương ứng nhìn trong đội ngũ cái này hai tên cao thủ thần bí p h á p hoa ngươi phản bội nga mi chết không yên lành thanh tâm ngươi một kẻ nữ lưu biết được cái gì đại tây vương chính là thiên mệnh sở quy nga mi thuận theo thiên mệnh càng ngày sẽ càng mạnh ta mới là thích hợp nhất đảm nhiệm trưởng m ô n người p h á p hoa thượng nhân thần sắc quán giận thanh tâm thần nghi cởi thảm thì ra chỉ là bởi vì một cái chức trưởng môn ngươi nếu sớm nói nhường cho ngươi chính là cần gì phải cầm toàn bộ phái nga mi tới vì ngươi dã tâm t r o cùng、Phúc. thanh tâm thần n h i nhìn xem huyết hà thần kiếm xuyên qua thân thể của mình Nội theo thanh tâm thần ni bỏ mình lại thêm pháp hoa thượng nhân đầu hàng địch phái nga mi đại bộ phận đệ tử cũng sẽ không tiếp tục chống cự một số nhỏ chúng với thanh tâm thần ni cùng với phẫn nộ tại pháp hoa thượng nhân đầu hàng địch đệ tử nhưng là hăng hái chống cự kết quả những người này ở đây cực lớn nhân số trên lệnh phía dưới rất nhanh liền bị phương ứng nhìn giết sạch xanh xanh sau đó pháp hoa thượng nhân tại phương ứng nhìn duy trì giới thuận lợi trở thành phái nga mi trưởng môn phái nga mi cũng xuất lĩnh ba thục võ lâm bắt đầu n ê n đón đại tây vương quân đội tiến vào chiếm giữ ba thục chỉ là lúc này phái nga mi tại đã mất đi lão già sau đó hắn thực t c thấp không sai biệt lắm đã rơi ra thập đại phái phương ứng nhìn đứng ở nga mi kim đ ỉ n h quan sát ba thục chi điện trong lòng vui vẻ hắn rốt cuộc đến ba thục chi điện cuối cùng tại cái này loạn thế ở trong nhận được thuộc về mình một phương căn cơ phái nga mi đệ tử rất nhiều cũng không toàn bộ đều tại trên núi nga mi những thứ này nga mi đệ tử biết được phái nga mi kịch biến sau nhao chạy ra ba thục cũng bởi vậy ba thục thất thủ tin tức cũng là cấp tốc truyền khắp giang hồ lúc này từ phúc châu xuất phát dọc theo nước sông hướng v ọ sương tiến phát phương nam quân minh cũng là chiếm được tin tức này nhờ vào phúc uy tiêu cục những năm này con đường đối với như thế nào vào xuyên t h ẩ m thị huynh đệ sớm đã có ý nghĩ lúc này xuất l í n h vùng ven sông mà lên cái này một c h i đội ngũ chính là đồng phương phu nhân bên cạnh nàng còn đi theo thẩm nhất đao lưu lại phương nam tất cả lực lượng bao quát quy hải nhất đao đoàn thiên nai đồng bách hùng cùng với tại trong hải chiến tích lũy đại lượng kinh nghiệm đinh tu chương bốn trăm ba mươi bảy giết trương hiên trung hai đường công t h ụ toàn bộ lớn minh duy nhất có thể làm cho đại tây vương lùi bước chỗ chính là ba thục và ba thục liền có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đồng thời đại tây vương trương hiến trung chiếm giữ võ sư phủ chính là ba thục hạ du chi địa chảy ngược mà lên liền có thể như trước năm lưu bị vào thục mực dạng tiến vào ba thục chi địa đối với loại tình huống này thẩm nhất đao cùng thẩm luyện sớm đã có đoạn trước một mặt từ đông phương xuất lĩnh phương nam tinh nhuệ thủy sư mười vạn từ phúc châu xuất phát đi mân sông đến lâm xuyên thay đổi đường bộ đến hư thủy lại thuận hư thủy vào cảng i a n g đi cán giang thẳng tới trường giang đến võ sư phủ mặt khác thẩm nhất đao xuất lĩnh đại quân mười vạn đi đường bộ t thủy lục hợp công võ sư phủ thẩm luyện nhưng là từ quan bên trong dọc theo năm đó sạt đạo vào hàn trung công thành đô như thế ba thục gặp phải hai mặt g i á công c lấy thẩm thị huynh đệ thủ hạ chiến lược đủ để đem đại tây vương giải quyết triệt đề duy nhất không có để cho bọn hắn ngờ tới chính là phái nga mi pháp hoa thượng nhân phản bội nga mi khiến cho ba t h u c thế cục phát sinh k ỳ biến đại tây vương sớm vào ba t h u c đất bất quá cái này cũng không trở ngại thẩm nhất đao cùng thẩm luyện kế hoạch võ sương bên ngoài phủ quân minh lao vụt h ẩ m nhất đao tho á n g hò khan hai tiếng hắn khi lấy được phái nga mi kinh biến tin tức sau liền lập tức hội tụ binh mã, chuẩn bị tiến công võ không cần mấy ngày phương đông cũng sẽ đến võ sương phủ bị trương hiến trung chế tạo như thùng sắt nhưng cái này thùng sắt tại trước mặt thẩm nhất đao không có ích lợi gì bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua tại cái này võ đạo vi tôn thế giới thẩm nhất đao vũ lực đã vượt qua quân trận có khả năng hạn chế giới hạn hắn hoàn toàn có thể lẻn vào võ sương phủ đánh giết trương hiến trung thẩm nhất đao vốn là cũng là dạng này tính toán chỉ có điều để bảo đảm an toàn hắn vẫn là có ý định hội hợp chính mình phu nhân sau vợ chồng hai người cùng một chỗ tiến vào võ sương phủ đến nội huynh trường thẩm luyện bên kia cũng có võ đạo cao thủ như tô mộc trầm hồng tụ thần n h i áo trời cư s võ sương trong i ể phủ tiến tính g im lặng trương hiến trung vì bảo trụ võ sương phủ làm rất nhiều chuẩn bị một khi mặt trời xuống núi võ sương trong phủ liền sẽ lập tức thực hành cấm đi lại ban đêm không cho phép bất luận kẻ nào trong thành hoạt động chỉ có từng đội từng đội tuần nhai sĩ tốt vừa đi vừa v ệ b u t đ ầ u bất quá từ những thứ này sĩ tốt trên mặt thẩm nhất đao có thể nhìn ra một loại chán ngán thất vọng vẻ chán nản rất rõ ràng đối mặt quân minh đại tây quân sĩ khí cũng không tính cao thẩm nhất đao cùng phương đông đi tới võ sương nội thành hoàng cung nói là hoàng cung kỳ thực là ngày xưa đại minh vương phòng hoàng cung trương hiến trung tại công hám võ sương sau đem cải tạo thành hoàng cung hai người tránh đi thủ vệ l ẹ n vào trong hoàng cung không ngừng né tránh tìm kiếm lấy trương hiến trung dấu vết rất nhanh bọn hắn liền tìm được trương hiến trung trương hiến trung mặc giáp mà ngủ lại bên cạnh cũng không bất luận cái gì phi tử đủ thấy trương hiến trung cẩn thận chỉ tiếc h ắ n cùng với thẩm nhất đao võ công tranh lệch quá lớn cũng không phát giác được thẩm nhất đao hai vợ chồng đến đ a o quang rơi xuống trương hiến trung đầu người phân ly thẩm nhất đao vợ chồng hai người rời đi hoàng cung đông phương đạo đây không khỏi quá thuận lợi thẩm nhất đao khẽ gật đầu người không tệ chỉ là cái kêu âm quy phái người sợ là sớm đã vứt bỏ trương hiến trung lựa chọn phương ứng nhìn cố thủ ba thuộc trí địa dự định cùng chúng ta ngoan cố chống lại đến cùng đi thôi còn có một vài người đâu ngoại trừ trương hiến trung năm đó ở ba mươi sáu thẩm nhất đao công hãm võ sương thành thấm nhất đao cùng phương đông thoáng trình đốn liền dọc theo nước sông đi ngược dòng nước đi giang lăng thành xuất phát vào ba thục chi địa cùng lúc đó quan bên trong bên kia thẩm luyện thuận lợi tiến vào hàng trung cũng là bắt đầu tiến công ra mánh quan phương ứng nhìn bên này phái ra huyết thủ lệ công mét thương k h u n g hai người tự mình toa trấn ứng đối thẩm luyện bên người cao thủ đồng thời chính hắn nhưng là cùng loan loan thất tuyệt thần kiếm tại bạch đế thành chặn đánh thẩm nhất đao thất tuyệt thần kiếm nguyên bản đi nương nhờ giang ngọc kiến ai n g ờ giang ngọc kiến tại tiến công kim phong tế vũ lâu lúc thất tuyệt thần kiếm phát hiện thẩm nhất đao sau trực tiếp không có ra tay lặng lẽ ra kinh đầu phục phương ứng nhìn bạch đế thành chính là năm đó hán chiêu liệt đế ủy thác tri đ i ệ cũng chính là cái này một tòa thành chứng kiến thuộc hắn mất đi kinh châu tri đ i ệ triệt để vô vọng trung nguyên phương ứng nhìn vớt ve bạch đ một loại thất vọng mất mát tâm tình bỗng nhiên tràn vào đáy lòng hắn lại là kết cục gì hắn cùng với ma môn hợp tác có thể ngăn trở thẩm nhất đao sao phụ thân sẽ đến chợ giúp hắn sao phương ứng nhìn nghĩa phụ chính là năm đó uy c h ấ n thiên hạ phương ca hát phương cự hiệp phương ca hát võ công đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào không người có thể biết vốn lấy phương ca hát có thể xưng bật học một đời chưa hẳn không có bước vào bốn t i ê n cảnh thẩm nhất đao đang cùng phật môn thủ sân người sư phi huyên trong đại chiến bị thương không có lúc toàn tỉnh chiến lực nếu như phương ca hát kịp thời chạy đến nói không chừng có thể đánh giết thẩm nhất đao chỉ cần đánh giết thẩm nhất đao như vậy phương ứng nhìn liền có thể từ ba thục xuất phát phản công quân minh thừa cơ cấp đoạt thiên hạ bạch đế thành chỗ cụ đường hạp khẩu dài giang b ắ p bờ trắng trên đế sơn đông vọng quý môn nam cùng mối trắng núi cách sông tương vọng tây lâm phụng tiết h u về thành bắc r ử a gà t r o n g núi chỗ trường giang tam hiệp đầu tây cửa vào là kiềm chế kinh châu quân vào thục đường phải đi qua trước kia lưu bị tại di lăng đại bại chính là lui giữ bạch đế thành v u thác cuối cùng thục sơn có thể vững tổn thẩm nhất đao đồng dạng đang quan sát bạch đế thành bạch đế thành cùng bình thường thành trị khác biệt hoàn toàn là một tòa pháo đại quân sự dựa vào thế núi tú kiến tạo thành thành liên thành thành trong thành. bên ngoài thành thành hệ thống phòng ngự dạng này t h à n h trì nếu như bằng vào quân đội liều mạng tất nhiên sẽ tử thương vô số loại tình huống này không thể nghi ngờ vẫn là như võ xương thành chém đầu trương hiến trung một dạng đánh vào bạch đế thành chém đầu phương ứng xem ra dễ dàng dù sao thế núi dù thế nào hiểm trở đối với thẩm nhất đao phương đông lục cựu thương cái này cấp bậc võ giả mà nói cũng không tính là gì chỉ là tất nhiên tại trương hiến trung nơi đó không thấy âm quý phái loan loan b ọ n người như vậy rõ ràng loan loan ngay tại ba t h ụ lại đường môn bây giờ cũng tại phương ứng nhìn trì hạn phương ứng nhìn có thể hay không để cho bọn hắn chế tạo cái gì ám khí độc dược cũng rất khó nói đương nhiên để cho thẩm nhất đao coi trọng chính là phương ca hát cùng phương ứng nhìn một dạng thẩm nhất đao cũng muốn biết phương ca hát sẽ lựa chọn thế nào hắn như ra tay như vậy trong bạch đế thành tất nhiên sẽ có một cuộc các chiến phương ca hát ngươi cũng nên hiện thân chương bốn trăm ba mươi chín bạch đế thành chiến t h ở i phương ca hát là ai phương ca hát là trung nguyên một đời đại hiệp tiêu thu thủy cùng huyết hà phái đệ nhất cao thủ vệ b u ồ n trở về truyền nhân võ công của hắn cao s ớ m tại mấy chục năm trước cũng đã ngang ngược g a hồ không có đi thủ phía trước phương ứng xem ở trong kinh thành cùng giang ngọc h ế n lá mặt lá trái thời điểm liền từng phái người đi mời phương ca hát rời núi chỉ là về sau có kiểu tập đoàn k ỳ biến phương ứng nhìn chật vật chạy ra kinh thành liền không còn biết được phương ca hát tin tức bây giờ tại cái này bạch đế thành phương ứng nhìn vẫn đang chờ phương ca hát thấm nhất đao đứng ở chiến hạm trên bong thuyền phương đông cùng lục cựu thương đi tới bên người của hắn phương ca hát một cái trưởng làng tri tử trưởng thành lên thành một đời c ự hiệp quét ngang thiên hạ đều vô địch hắn là võ lâm thần tất nhiên tất cả mọi người xưng hô hắn là cự hiệp như vậy hắn liền không nên ủng hộ phương ứng nhìn chiếm giữ ba t h ụ tiếp tục hỏa loạn thiên hạ lục cựu thương lớn tiếng reo lên ai nấy đều thấy được bây giờ thẩm thị huynh đ phương ứng nhìn lúc này cắt cứ ba t h ủ lại cùng ma môn hợp tác chính là tại hỏa loạn thiên hạ thấm nhất đao nhẹ nhàng nợ nụ cười thế nhân chỉ coi hắn phương ca hát là thần trên thực tế phương ca hát cũng bất quá chính là một người bình thường hắn có chính mình h ỉ nộ ai ố cũng có thất tình lục dù phương ứng nhìn là nghĩa tử của hắn đối với hắn mà nói vạn phần trọng yếu hắn là tuyệt không thể bông tay mặc kệ lại loạn thế tranh hùng ai cũng không có quy định nhất định phải là chúng ta mới có thể tái tạo thịnh thế thiên hạ phương ca hát vì cái gì không tuyển chọn ủng hộ hắn nghĩa tử ít nhất hắn đối với hắn nghĩa tử so với đối với chúng ta càng hiểu hơn lục cựu thương cời nào liền phương ứng nhìn cái kia tiểu hầu ra như thế nào lại biết được thế gian khó khăn đột nhiên thẩm nhất đao đông như nói hắn tới lục cựu thương vội vàng nhìn lại chỉ thấy nước sông kích động quần sơn bên trên một bóng người đứng ở đỉnh núi đang ngắm nhìn bên này chiến hạm thẩm nhất đao đối với phương đông nói loan loan liền giao cho ngươi phương đông khẽ gật đầu dung nhan tuyệt đẹp bên trên dâng lên một c ô dâng chào đ ầ u trí thiên hạ hôm nay thế nhân chỉ biết là nàng là thẩm nhất đao phu nhân lại không có mấy người biết được nàng cũng là đã đặt chân võ đạo thánh giả trí cảnh trở thành thiên hạ ở giữa hết sức quan trọng tuyệt đỉnh cao thủ một trong t h ố m nhất đao cước bộ k h ẽ động người đã bằng gió mà đi đảo mắt vượt ngang nước sông thẳng đến đỉnh núi đỉnh núi gió mạnh hơn càng dữ dội hơn cuốn hơn phương ca hát niên kỷ đã không nhỏ nhưng hắn vô cùng có khí chất ôn tồn lễ độ mảy may nhìn không ra hắn là một đời cừng giả hộ quốc công xem thường là nghĩa tử của ta hắn muốn tranh thiên hạ ta phải cho hắn liều mạng nếu là ta bại sẽ dẫn hắn rời đi t h ố m nhất đao ho khan hai tiếng trên mặt dâng lên hai cô ửng hồng phương cự hiệp ta cũng tính ngươi là một đời truyền kỳ đại hiệp bây giờ nói thế nào ra buồn cười như vậy lời nói ngươi bại liền muốn dẫn hắn rời đi tranh thiên hạ liền muốn làm tốt chết chuẩn bị ai cũng đừng nghĩ có thể đủ tất cả thân trở ra dù là có ngươi cái này một vị uy chấn thiên hạ cự hiệp phụ thân phương ứng nhìn cũng phải chết phương ca hát cười nhạt xem ra hộ quốc công đúng như là truyền ôn tính tình bướng b ì n h nếu như thế vậy liền đắc tội phương ca hát mười ngón gậy nhẹ tí ti kinh lực trong trước mắt sẽ rách cuốn phong cùng hư không phá không xâm nhập thẩm nhất đao chính là cái k i a vạn cổ trường không chỉ bạch sầu phi kinh thần chỉ cũng chính là đến từ vạn cổ trường không chỉ đủ thấy cái môn này chỉ pháp lợi hại thẩm nhất đao trong tiếng hít thở một quyền đánh ra ầm ầm hư không kịch chấn thẩm nhất đao huy quyền cấp tiến thôi vận chiến thần bất d i ệ t t i ê n thể phương ca hát đồng dạng gia quyền t r ư ờ n g chân biến hóa vô thợ chỉ n g h e bành bành bành khí kình giao kích thanh âm bên thai không dứt hai người tại đỉnh núi này một tấc vông giao thủ dưới chân chính là chạy xiết dâng trào nước sông chỉ cần hơi không chú ý trong khoảnh khắc chính là t h ầ n tử đạo tiêu kết cục không ra thẩm nhất đao sở liệu phương ca hát sớm đã bước vào võ đạo nhân tiên tri cảnh hắn một mạch quán nhật nguyện có thể câu thông thiên địa chi lực dẫn động thiên địa vĩ lực biến hóa để cho bản thân sử dụng hắn long môn thần công hơi thờ quan mở rộng công lực xuất nhập khí hải trong bụng, càng có thể sinh ra đại nguyên khí không biết sợ đại xen lẫn dòng nước xiết xuyên sơn đá vụn chi thế máu của hắn thần sông kiếm so với phương ứng nhìn càng đáng sợ hơn mũi kiếm những nơi đi qua t hư không vỡ tan nước sông đoạn lưu đỉnh núi chuyển đến lôi minh nổ tung thanh âm chuyển khắp phương viên mấy trăm dặm trong bạch đế thành phương ứng nhìn xoay người dựng lên bước nhanh đi ra khỏi phòng nhìn ra xa xa đỉnh núi loan loan thất tuyệt thần kiếm cũng đã đến bên cạnh hắn tới nghĩa phụ tới loan loan trầm lặng nói xem ra thẩm nhất đao cùng phương cự hiệp đã đậu thủ như vậy tới hai vị vẫn là hiện thân a phương ứng nhìn đột nhiên sắc quân minh lại có người đến là ai đông vương phu nhân cùng lục cựu thương h i ệ n thân đông vương phu nhân nhìn về phía loan loan thiên hạ nữ tử có thể đến cảnh giới cỡ này người không nhiều vừa vặn ta muốn đặt chân võ đạo nhân tiên tri cảnh đánh bại ngươi hẳn là liền không được bao lâu thời gian loan loan yêu kiểu cười phu quân của ngươi nói lời này ta tất nhiên sẽ không phản bác nhưng mà ngươi có phần quá đánh giá cao chính mình à. tiếng cười im bặt mà dừng dâng lên chính là l a n g lệ sắc cơ đông vương thần sắc không thay đổi hai tay nâng lên mười ngón khẽ động trong chốc lát tựa hồ có vô hình ngẩn châm hiện lên ở nàng đầu ngón tay phong duệ chi khí để cho loan, loan thần sắc đều ngưng trọc lên、Hảo. sẽ nhìn một chút đến tột cùng là ta trở thành người đá đặt chân vẫn là đá đặt chân để ngươi trở thành ta loan loan thân hình cùng một chỗ lắng không nhất kích chính là thiên ma tay h á o phương đông xoay người nhất chuyển mười ngón gậy nhẹ đầu ngón tay khi kình quét ngang mà ra phá lực thiên ma kình khoảnh khắc bị xé nứt loan loan vận khởi thiên ma l ự c t r ậ n đem phương đông vây khốn vào trong đó phương đông quanh thân chân nguyên ngưng tụ làm một thể nàng tựa như một cái điểm đứng ở thiên ma l ự c t r ậ n bên trong tùy ý loan loan như thế nào thôi phát kình lực cũng không thể động nàng một chút theo loan loan cùng phương đông cực chiến phương ứng nhìn cùng thất tuyệt thần kiếm ánh mắt cũng đều tập trung tại trên lục cự lục tiểu thương cười hắc hắc sờ lên đầu của mình thục sơn kiếm phái lục tiểu thương đắc tội phương ứng nhìn meo mắt lại nghĩ không ra là lục tiểu thương từ phái thanh thành hủy diệt sau lục tiểu thương danh khí liền đổi sát thẩm nhất đao cùng một đám cao thủ phương ứng nhìn tự nghĩ chưa chắc là đối thủ của hắn nhưng liên thủ thất tuyệt kiếm thần cũng chưa chắc có thể bại mũi chân hắn khái động xuất thủ trước thất tuyệt kiếm thần nhưng là theo sát phía sau bọn họ cùng phương ứng nhìn phối hợp ăn ý cơ hồ là trong t r ớ c mắt liền đem lục t i u thương chung quanh tiến thối chi lộ phong tỏa cũng ở đây trong n h á mắt tám thanh kiếm hành không mà tới cái này tám thanh kiếm bất luận cái gì một thanh đặt ở trên giang hồ cũng là huy chấn một phương kiếm lục cửu thương sắc bén đôi mắt đột n h i ê n dân g lên hai đạo kiếm ý chỉ thấy ấn quyết biến hóa trong miệng q u á c khẽ tiểu thân chú trong chốc lát kiếm ý bay trên không chính như bạch đế thành phía dưới thao thao bất tuyệt nước sông dòng chảy xiết khuấy động sóng lớn vô bờ tại tiểu thân nguyền rủa tác dụng phía dưới lục cửu thương chân nguyên tăng vọt kiếm khí cũng là đột nhiên đại phóng mạnh liệt chủ tiên chương bốn trăm ba mươi chín bại bạch đế thành trên đầu lục cửu thương kiếm quang sông lên trời không nối liền trời mây tiểu thân nguyền r ủ thôi động phía dưới. k i ế một khí trong thất tuyệt kiếm tiên ngô phấn đấu cũng đã bị lục cựu thương nhất kiếm xuyên qua lúc này kiếm thần ấm hỏa lăn kiếm cũng là đã đến trường kiếm hoành quán hư không đột nhiên có hỏa diệm thiêu đốt dựng lên hắn độ khí ngốc trời đem kiếm của hắn cũng nhóm lửa cơn giận của hắn càng thịnh kiếm khí lại càng mạnh kiếm quang sen lẫn ánh lửa quanh quần mà đi tựa như hỏa long sâu hướng lục tiểu thương lục tiểu thương ngón tay nhập lại một điểm kiếm trong tay đón gió căng p h ồ n g lên chém ngang mà đi tiêu diệt hỏa lòng đồng thời dùng tốc độ cực nhanh như chốc vút không phúc xuyên qua ấm hỏa lan kiếm y ê u tô nước cũ lúc này đã đâm về lục tiểu thương l ư n g yếu hại kiếm của hắn tới rất nhanh lại biến hóa rất nhiều xa không phải trên giang hồ thường gặp kiếm chiêu cho nên người bình thường cùng hắn so kiếm thường thường không cách nào nắm giữ tốt kiếm thế của hắm lục cựu thương ngón tay nhập lại một lần xuyên qua ấm hỏa lăn kiếm lại lăng không bay vụt lăng không kích xuống dưới tôn lữ cựu tôn lữ cựu trực giác toàn thân tóc gáy dựng lên không dám chậm trễ chút nào quay người liền rút lui đồng thời kiếm quỷ còn lại chán ghét đã nhân cơ hội này bổ sung lại quỷ khí âm chầm kiếm khí bắn nhanh lục cựu thương bọn hắn phối hợp ăn ý một lui một bên trên tuyệt không cho lục cựu thương bất kỳ cơ hội thở dốc phương ứng nhìn nắm lấy cơ hội huyết hà thần kiếm hành không xoay chuyển kiếm khí đầy trời đúng như huyết hà cuốn lược c h ụ hướng lục cựu thương kiế đến lúc này lục c ử u thương đã lâm vào vây quanh hắn hạ kích chi kiếm nhất thiết phải bay trở về nhưng mà hắn không có ấ n quyết lại biến phi kiếm của hắn như c ũ trực kích kiếm y ê u t ô nước cũ một màn này ra tất cả mọi người ngoài ý liệu lục c ử u thương liền không sợ chết sao hắn đương nhiên sợ chết vốn lấy phương ứng nhìn cái này một số người chưa chắc có thể nhất kích đem hắn đánh giết chỉ thấy lục c ử u thương chập ngón tay như kiếm l a n g không vung v ậ y đầu ngón tay kiếm khí chắc tuyệt lượt vòng lại ngăn trở phương ứng nhìn đám người kiếm đồng thời kiếm yếu tố n ư ớ cũ cũng bị phi kiếm xuyên qua liên sát ba người thất tuyệt sĩ、si、khí giảm lớn lục cựu thương phi kiếm c u ố n n g ư ợ c phúc lại độ xuyên qua kiếm quỷ còn lại chắn ghét lương thương tâm khách khí qua kinh nghi bất định c u ố n ngược lui về một mực du tẩu kiếm la ngủ n g lập tức ra tay la ngủ n g là thất tuyệt ở trong duy nhất trong tay không có kiếm nhưng đây là bởi vì bản thân hắn chính là kiếm la ngủ n g bàn tay chân chỉ toàn bộ đều là kiếm hắn vừa ra tay chính là liên kích tám mươi mốt kiếm kiếm kiếm xuyên qua tinh hà k h u ấ y động tinh thần lục cựu thương huy kiếm đón đỡ chỉ nghe tiếng len ken bên t a i không dứt rõ ràng la ngủ trong tay không có kiếm thế nhưng là trong quá trình lục cựu thương ngăn cản lại không ngừng chuyển đến kiếm cùng ki khách khí qua cùng lương thương tâm lại độ lấn người mà tiến hai người bọn họ kiếm một cái để cho người ta khổ sở một cái để cho người ta thương tâm đều là quỷ quyệt khó giỏ nhưng đối với lục cựu thương cũng không bao nhiêu ảnh hưởng lục cựu thương tu đạo cũng không phải là không vui không buồn tương phản hắn nên lúc cao hứng liền cao hứng nên thương tâm thời điểm liền thương tâm căn bản sẽ không bận tâm nơi cũng sẽ không bận tâm người khác hắn đã phản phát quy chân đại đạo trí giản hiện tại hắn không khó qua cũng không thương tâm hắn chỉ có đấu trí dâng trào đấu trí bởi vậy mặc kệ ra sao khổ sở kiếm vẫn là lương thương tâm kiếm đối với hắn đều không được nửa điểm tác dụng k năm loan loan vẻ mặt nghiêm túc quanh thân nàng trải rộng thiên ma lực trận mãnh liệt khoái động phất tay liền có rời núi lấp biện chi lực nhưng hết lần này tới lần khác không thể thế nhưng phương đông một điểm phương đông một mươi ngón gậy nhẹ liền có vô số ngân châm bay vụt những ngân châm này cũng không phải là thật sự ngân châm chỉ là một loại chân nguyên ngưng kết mà thành k i n h lực hết lần này tới lần khác là những ngân châm này đâu đâu cũng có chắc là có thể đem nàng thiên ma lực trận đánh tan loan loan là một cái không nhận thua nữ tử tại lạc dương chi chiến kết thúc sư phi huyên thất bại tin tức chuyển đến lúc loan loan cũng không có cảm thấy cao hứng nàng chỉ có thương tâm thương tâm tại sư phi huyên tử vong giống như là tại đối với nàng tuyên bố thuộc về các nàng thời đại đã qua giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm nàng loan loan thật chẳng lẽ đã là một cái lao bất tử sao không loan loan không tin chân trần đặc không hai tay áo bay kích đông phương ba khí bốn phía lập thân hư không áo bào bay phất phới mười ngón đánh xóa v ề kéo hư không giống như là có vô hình dây đàn hư hóa ngân châm bốn phương tạm hướng gió táp mưa rào b á n trụ hướng loan loan ẩm ẩm như thiên lôi nhấp nô vang vọng tại bạch đế thành bầu trời hai nữ truy đuổi tại thiên không thân hình giao thoa dáng người u y ể n chuyển nhưng lại sát cơ xuất hiện nhiều lần Quỷ dị này dung hợp lại cùng nhau lại cho người ta một loại đặc hữu mỹ cảm để cho người ta mắt nhìn không chớp các nàng giống như là phong thái thức tha thiên tử lăng không vũ động nhìn qua dáng mối nhanh nhẹn kỳ thực chiêu chiêu công sát đối phương yếu hại q u a tâm thanh bên trong đông phương ngọc thủ h u n h kích khắc ở loan loan trên lồng ngực loan loan đôi mắt đẹp tịch mịch ra sức nhất kích thiên ma tay áo cũng là trực kích tại đông phương tiểu phúc phương đông khỏe miệng chảy máu cũng không lui nửa bước tương phản nàng trong một đôi tiễn thủy thu đồng chiếu ra vô tận ba khí tựa như cao cao tại thượng nữ hoàng chết song t r ư ở n g liên kích mười ngón đánh h o à n g không ngân chân bay vụt trong khoảnh khắc đều xuyên qua loan loan thân thể yếu hại loan loan rơi xuống bạch đế thành trong óc của nàng hồi ức nhiều nhất lại là hơn tám trăm năm phía trước cùng sư phi huyên cùng là hắc bạch hai đạo thành nữ cùng song long giao thủ đủ loại tràng cảnh thời đại biến hóa thương hải t ă n g đ i ể n nàng đã không thích hợp thời đại này sư phi huyên ta đến buổi ngươi v ơ i anh một tiếng vang thật lớn loan loan rơi xuống đất bỏ mình phương đông như đầu ánh mắt như điện bắn về phía lang ngủ cùng phương ứng nhìn lang ngủ trong lòng cả kinh c h ậ t cảm thấy bụng dưới một hồi nhỏi nhói lục cựu thương phi kiếm đã xuyên qua eo của hắn bụng phương ứng nhìn vội vàng bỏ chạy loan loan đều đã chết hắn càng ngăn không được hắn chạy về phía đỉnh núi muốn phương ca hát cầu cứu phương ca hát là võ lâm thần là thần thoại bất bại phương ứng nhìn tin tưởng vững chắc nghĩa vụ có thể cứu mình ẩm ẩm nước sông nổ tung sông lên thương cung đánh xuyên hư không đem phương ứng nhìn trực tiếp chấn trở về thậm nhất đ a o thần sắc lạnh nhạt đ a o mắt như băng hắn ra quyền đẩy lui phương ứng nhìn h i ệ n nhiên là muốn phương ứng nhìn bỏ mình lục cựu thương phi kiếm đã đến phương ứng nhìn đành phải huy kiếm ngăn cản nhưng mà phía bên kia phương đông mười ngón g ư i ra dường như có ngân châm nhanh như đ i ệ n chớp thoáng qua mà tới chương bốn trăm bốn mươi mốt ra biển đông danh từ xưa đến nay địa thế hẹp hòi tài nguyên thiếu thốn lại những năm này theo thẩm nhất đao chủ trương gắng sức thực hiện mở hải cẩm ý hệ vệ thủy sư ngang ngược đại dương mênh mông phía trên chủ động xuất kích khiến cho đông doanh giặc a chết thảm vô số theo đạo lý mà nói đông doanh khí vận vốn nên suy kiệt tại sao sẽ khí v ậ n bước lên ngược lại là tăng lên thẩm nhất đao không hiểu thôi toán chi thuật nhưng hắn chìm đắm v õ đạo nhân tiên tri cảnh ước chừng mười năm giác quan thứ sáu huyền bí đã có thể đối với tương lai có chỗ dự cảm hắn có thể cảm thấy được đông doanh khí vẫn b ư c lên cùng trung thổ thần châu có cửa hải cực kỳ lớn hệ càng nghĩ thẩm nhất đao quyết định đi tới đông doanh một chuyến tất nhiên đông doanh khí v ậ n bước lên như vậy hắn liền chặt đứt đông doanh khí v ậ n hắn cùng với phương đông nói một tiếng c h ậ t liền l ẻ loi một mình rời đi l ặ ạ g dương thẳng đến sơn đông cùng hoài dương giao giới chi địa từ nơi đó ra biển thẳng đến đông doanh lấy thẩm nhất đao giờ này ngày này chi võ đạo ngày đi nghìn dặm không thành vấn đề ngắn ngủi một ngày đêm liền đã đến hải bờ theo mở hải lớn minh hải bờ càng giàu có dân chúng ra biển đánh cá hoặc theo thương mại đội tàu ra biển làm công việc đều có thể thu hoạch không nhỏ lợi tức thẩm nhất đao cất bước tiến lên đi tới một chỗ thị trấn thị trấn phồn hoa đồ vật một đầu đường cái hàng hóa rực rỡ muôn màu trong đó không thiếu đến từ châu Âu rất rất tóc hoàng không đến nhiều hàng、hóa. Cũng có rất nhiều đó đỏ, hóa. có châu Âu m ắ t xanh di nhân tại trong chấn. di tại m ư ờ i năm qua thẩm nhất đao cùng phương đông tại lạc dương bế quan không ra ba năm trước đây phương đông đặt chân võ đạo nhân tiên tri cảnh đến nỗi thẩm nhất đao mới là công tham tạo hóa công lực không ngừng tăng thêm chỉ là từ đầu đến cuối khó mà đụng chạm đến lục địa chân tiên cảnh giới hắn đã từng chém giết cao thủ thu hoạch công lực võ học vốn lấy hắn bây giờ cảnh giới võ đạo trên giang hồ võ đạo cao thủ cũng không có mấy cái có thể đối với hắn sinh ra trợ giúp m ư ơ i năm tháng một cái đã qua l i ê n thẩm nhất đao đều không nghĩ tới đây thế gian lại có nhiều người phương tây như vậy lớn m i n h mở rộng biển tới lợi tức tựa hồ vượt qua tưởng tượng của hắn chẳng trách minh trường thẩm luyện mỗi ngày đều cười hết mắt chỉ sợ bây giờ tài chính và thuế vụ vẹn vẹn là buôn bán trên biển thu lấy thương thuế tiện đủ để mười mấy mấy chục lần vượt qua những năm qua lớn m i n h hàng năm húng chi còn có đinh tu xuất lĩnh cầm y hệ vệ tại trong mậu dịch trắng trận thu hẹp tiền bạc thẩm nhất đao tìm cái con trả muốn một chút nước trả cùng một điểm nhỏ đồ ăn hắn kỳ thực đã có thể không ăn đồ ăn cơm tím hả uống sương mai đối với hắn mà nói liền đầy hắn uống trà ăn cơm đánh giá trên đường cái người qua lại con đường đột nhiên ánh mắt ngưng lại chỉ thấy cách đó không xa dưới cây ngoại lớn một đám khổ lực đang tại đánh bạc còn có một cái phòng thu chi mang một đỉnh rách dưới tứ phương khăn mặc một thân thanh bên trong trắng bệnh vải cũ bảo quần áo khó khăn nhưng mà người khác phong thần tuấn lãng mắt sáng như đ ố c giờ này khắc này đang tại trong tay lật xem một cái đồng tiền t h ầ m nhất đao ánh mắt ngưng kết ở đây bên người thân cái này phòng thu chi võ công không kém đã vào đại tông sư cảnh trong mười năm trước kia thập đại trong phái ngoại trừ võ đang không động hoa sơn bình yên vô sự bên ngoài còn lại đều là bị trọng thương nguyên khí còn chưa khôi phục lại thêm mấy năm kia loạn thế sát phạt trên giang hồ cao thủ tử thương vô số đến mức so với thẩm nhất đao khi đó trung thổ thần châu cao thủ gần như tàn lụi nhất là nghe tại hắn cùng với phương đông đóng cửa không r a n ă m đó có một thiếu niên gọi vô danh kiếm thuật chắc tuyệt khiêu chiến thiên hạ không có đủ dưới kiếm cũng không biết chết bao nhiêu cao thủ đối bản liền tổn thương nguyên khí nặng nề võ lâm xem như lại một lần trọng thương nguyên nhân chính là như thế bây giờ cái này võ đạo đại tông sư đã đủ để hoành tuyệt giang hồ sưng hô một tiếng bất bại cao thủ cho nên t h ẩ m nhất đao hết sức tò mò vì cái gì ở đây vậy mà lại có một tôn võ đạo đại t ô n g sư lại còn ẩn nấp đi hóa thành phòng thu chi bộ dáng lộ ra nghèo túng không thôi không bao lâu thì thấy tên k i a phòng thu chi phiêu nhiên mà đi nghe những cái k i a đánh bạc người nhàn dối nói tới cái này phòng thu chi chính là diêu gia trang lại nhậm chức sau đó thủ đoạn không hề tầm t h ư ờ n g khiến cho diêu gia trang son phấn hổ mười phần tín nhiệm hắn nhấc lên son phấn hổ t h ẩ m nhất đao rõ ràng chú ý tới những thứ này người nhàn dối đều rất sợ hãi diêu gia trang bốn thấm nhất đao làm sơ nghỉ ngơi nhìn xem trên đường người đến người đi chỉ cảm thấy hồng trần c u ộ n c u ộ n để cho hắn lại có một loại mùi vị tiểu khác sông lên đầu cuộc đời một người có thể thành công hay không phải t r ă n g sớm đã là ông trời chú định vận mệnh lại có hay không thật tồn tại nghe cận nhất xuyên nói thiên hạ biết hùng bá nhận được phê mệnh trời cao r ồ n g ngâm kinh thiên biến vừa gặp phong vân liền h ó a long từ hắn nhận lấy ba tên i đệ từ sau liền v ậ n thế cực kỳ hừng hực từ tây vượt n h ậ p quan trong trốn võ lâm không ai có thể ngăn cản thứ ba đại đệ tử c à n g là danh truyền thiên hạ thấm nhất đao rất rõ ràng hùng bá vận mệnh cho nên hắn rất yêu kỳ lấy hùng bá bây giờ gần như muốn bước vào võ đạo thánh giả tri cảnh tu vi cũng v hay là nói chính mình giúp hắn một tay đặt chân võ đạo thánh giả chi cảnh sẽ hay không thay đổi vận mệnh của hắn nhất nghiệm lên trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ tinh quang như đại n h ậ t hay không thấm nhất đao phất phất tay chỉ thấy một cái bán hoa người bán hàng rong bước nhanh đi tới đứng tại thẩm nhất đao bên cạnh đem phong thư này đưa đi thiên hạ sẽ giao cho hùng bá bán người bán hàng rong chính là cầm ý đ ị vệ hắn cất ký tin không người l ư i ra thấm nhất đao đứng dậy hướng biển bên cạnh tiến lên hắn muốn nhìn hùng bá đặt chân võ đạo thánh giả cạnh sau liệu sẽ thay đổi vận mệnh của mình thấm nhất đao đi không lâu lắm bầu trời phong v vốn là còn trong suốt bầu trời mây đen hội tụ lôi qua n g máy liệt lại là một hồi lại nhanh lại lớn mưa rào tầm tạ tại trong khoảnh khắc về xuống hắn ngoài ý muốn phát hiện phía trước trên đường đánh bạc lao hắn vậy mà cũng tại đang nút ở một gốc đại lý tử dưới cây tránh mưa lao hắn nhìn thấy hắn nhiệt tâm chào hỏi mau tới bên này tránh mưa thẩm nhất đao cũng không cự tuyệt b ỉ m cười gật đầu cất bước đi tới cây mận phía dưới hắn cũng không bật công nhưng nước mưa nhưng cũng quỷ dị tránh đi hắn khiến cho hắn quần áo nửa điểm không có ấm ấm lao hắn thẳng đến thẩm nhất đao phụ cận mới phát hiện điểm này trong lòng của hắn sợ hãi trong l lao trượng không nên đánh bạc t h ầ m nhất đao trên đường nhìn rõ ràng lao h ắ n đem bán cá tiền thua sạch sẽ, sẽ cứ như vậy chỉ sợ hắn muốn nói bụng lao h ắ n cười m i a phía dưới liên tục gật đầu về sau sẽ không về sau sẽ không lục đại hải chỉ cảm thấy đáy lòng một c ô ý lạnh thẳng v ọ t phần gáy hôm nay chẳng lẽ gặp phải quỷ trong lòng của hắn một mảnh lạnh bướt chỉ cảm thấy nếu là mình chết tôn nhi lột dần dần nên làm cái gì ngay tại lục đại hải sắp lúc tuyệt vọng nơi xa lại tới một người khô các khô gầy diện mục sưng lãnh vác lấy một bao quần áo lục đại hải vội vàng p h t tay mưa lớn mau tới tránh một chút có người lục đại hải sẽ không sợ chỉ là chờ người kia đến trước mặt lục đại hải không khỏi vừa kinh vừa sợ cái này mặt người mắt sưng thần s ắ c ngốc trệ giống như là trong nước ngâm ba ngày thi thể doa đến lục đại hải tam hồn thất phách chạy hai hồn lục phách diêu ra trang đi như thế nào người này âm thanh khô k h ó c khẳng h à n giống như là trong cổ họng hàm hồ một vùng đàm lục đại hải không dám không đáp hướng tây năm dặm đã đến quỷ dị ra hỏa khẽ gật đầu cất bước đi lúc này lục đại hải mới hãi nhiên phát hiện người kia hành tẩu tại trong mưa to lại là chân không chạm đất lại toàn thân quần áo cũng khô mát vô cùng không có ở mức một chút điểm